chương bốn trăm m ư ơ i một tiên đế trí bảo võ chiếu nói ra sư phụ vạn nha hồ ta có khả năng cầm lấy thế nhưng đã nói trước ngươi không bỏ ra nổi tới chính phẩm vạn nha hồ này nắm vạn nha hồ ngươi có thể được nhận lấy trần lâm lập tức vướng mày hắn sở dĩ nói chính phẩm thật đúng là liền là có l ử a gạt võ chiếu thành phần ở bên trong bạo kích trả về ai biết có thể bạo kích trả về đến cái gì bảo vật không nhất định là vạn nha hồ cứ như vậy chính mình còn thế nào bạo kích bạo kích sẽ hết hiệu lực sao xem ra trong tay võ chiếu là n ổ lông dê không xong rồi trần lâm lắc đầu vừa mới chuẩn bị nhận lấy quên đi thôi nhưng vào đúng lúc này hệ thống thế mà v ă n g lên keng ký chủ ban thưởng võ chiếu đại đạo kim tiên khí vạn nha hồ m ộ t kiện phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích thật đúng là liền có bạo kích trả về bạo kích thành công ban thưởng chín mươi lăm vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên đế pháp bảo vạn nha hồ m ộ t kiện ha ha ha ha trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta thật sự chính là vạn nha hồ hậu tiên trí bảo đây chính là hiện giai đoạn trong tay hắn pháp bảo cường hắn nhất vạn nha hồ bất quá sau một khắc một đạo tin tức xuất hiện tại trần lâm trong đầu khiến cho hắn buồm không thôi vạn nha hồ hắn khu xử không được nhất định phải vô thượng đại đế mới có thể trước mặt sử dụng hiện tại pháp lực đẳng cấp không đủ đây là hắn tu luyện luyện thể luyện k h í tâm linh tam đại lưu phái tiếp nhận ba lực hợp nhất nếu là đơn tu một cái hệ thống ít nhất cũng cần tiên nhân thậm chí kim tiên tiên vương mới có thể sử dụng bất quá chính mình đệ tử muốn nhìn này vạn nha hồ nguyện vọng cũng là có thể thực hiện t r ầ n lâm lúc này lấy ra vạn nha hồ đưa cho võ chiếu võ chiếu cả người đều ngây ngẩn cả người nụ cười triệt để đọc lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi này thế mà thật chính là vạn nha hồ làm sao có thể vạn nha hồ thật chính là chính phẩm vạn nha hồ này vạn nha hồ nàng ký ức vẫn còn mới mẻ chính mình cũng muốn lấy được một kiện đáng tiếc võ chiếu nhịn không được nói ra sư phụ không bằng ngươi đem vạn nha hồ đưa cho đệ tử như thế nào có khả năng a ngươi ưa thích thì lấy đi tốt trần lâm không quan trọng nói a võ chiếu tại chỗ ngây n g ẩ n cả người sư phụ ta không nghe lầm chứ ý của ngươi là nắm này vạn nha hồ đưa cho ta đây chính là chính phẩm vạn nha hồ đại đạo tiên đế trí bảo a trần lâm mỉm cười nói ưa thích thì lấy đi không phải liền là một kiện vạn nha hồ sao quả nhiên Vạn Hồ h mà t ô hệ c thống vang lên ký chủ đưa tặng đệ tử võ chiếu đại đạo tiên đế trí bảo vạn nha hồ phù hợp bạo kích trả về nhưng bảo vật này là bạo kích trả về được chỉ có thế ể k nhưng khởi bạo không thể không nói hắn lợi hại trình độ thiên địa sơ khai vũ trụ tạo ra hai kiện công đức pháp bảo một kiện hậu thiên công đức chí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng tháp một kiện hậu thiên công đức linh bảo càn công thước thiên địa linh lung huyền hoàng tháp siêu việt tiên đế trí bảo tồn tại càng k h ô n thức lại là hàng thật giá thật tiên đế trí bảo là không phải mình nếu như có thể đạt được hai mươi bốn miếng định hải thần châu chẳng phải là cũng có thể luyện chế thành hai mươi bốn chư thiên khối người thu người chứa đựng pháp lực xây dựng chư thiên tương đương với pháp lực là ngang cấp hai mươi bốn lần nhiều đương nhiên này chút đều suy nghĩ nhiều bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này đối với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất còn là tiếp tục tu luyện dũng trèo cao phong bạo kích trả về hệ thống chẳng qua là phụ trợ thực lực mới là căn bản vạn nha hồ đạt được đối với võ chiếu lớn nhất kinh hỷ là chính mình vốn là chuẩn bị tìm thiên nguyên thế giới thập đại tiên tiên trí bảo một trong vạn nha hồ ngoài ý muốn đạt được chính phẩm vạn nha hồ chính mình trước khi trùng sinh hy vọng nhất nhất muốn có được trí bảo ở kiếp này cứ như vậy dễ dàng đạt được vẫn là sư phụ b a n cho đối tại sư phụ của mình hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu nguyên bản đối với hắn mà nói hắn nhận vì sư phụ của mình hẳn là trùng sinh thế nhưng trùng sinh là tuyệt đối không bỏ ra nổi bực này trí bảo sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra chính mình trùng sinh chẳng lẽ sư phụ đã không phải là nguyên lai sư phụ là một vị nào đó đại năng c h u y ề n thế một đời nữ đế bi chấn chư thiên vạn giới người ở bên ngoài xem ra đã cao cao tại thượng nôn xuất phát t ủy thế nhưng chờ ngươi tu vi chân chính đi đến tiên đế cảnh giới thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện cái gọi là một đời nữ đế tiên đế cảnh giới chẳng qua là một cái khởi đầu mới trần lâm mang theo võ chiếu rất mau trở lại đến ngọc hư tiên môn vừa trở lại tiên môn lập tức liền có tốt mấy cái đệ tử bay ra thấy trần lâm trở về lập tức cung kính trào đệ tử bái kiến sư thúc cung nên sư thúc về nhà trần lâm gật gật đầu nói ra đứng lên đi đúng sư thúc trần, trần đi. Đi ư lâm đến tô huyên càng là xúc động một thanh kéo qua trần l â m tay nói ra sư lệ mau đến xem xem xem hắn thỉnh thoảng hắn có phải hay không truyền thế người bé trai là truyền thế người trần lâm xứng sở mặc dù không biết tô huyên là có ý gì nhưng vẫn là hướng phía bé trai nhìn lại tâm linh lực lượng bất ngang thiên vương vọng k í thuật nhất t r ư ở n g kinh trần lâm tất cả đều thi triển một lần thế nhưng không thu hoạch được gì không khỏi tò mò hỏi sư m i n h vì cái gì ngươi sẽ nói hắn là chuyển thế người còn có cái này bé trai bé trai nhìn xem trần lâm nói ra ngươi chính là trần lâm thái huyền sư đệ đệ tử thái huyền sư đệ trần lâm s ư n g sở h ắ n tự nhiên biết bé trai nói tới thái huyền sư đệ nói là sư phụ của mình trần thái huyền thế nhưng thì tính sao một đứa bé trai nói sư phụ của mình là sư đệ cái này khiến trần lâm nhướng mày nói sư h u n h đây là tô u y n lôi kéo trần lâm đi tới một bên nhỏ giọng nói Cái gì? ngươi nói hắn là sư phụ ngươi c h u y ể n thế sư h i n h là ngươi tự mình nhìn ra được vẫn là tô huyên lại một lần nữa nói nói cách khác cái này bé trai là chính mình tìm tới cửa tuyên bố muốn gặp tô huyên sau đó nói chính mình là sư phụ của hắn tên là ninh tiên đồng cũng chính là ngọc hư tiên môn đời trước trưởng môn chết tại hơn ba trăm năm trước lúc này đột nhiên xuất hiện nói là tô huyên sư phụ chương bốn trăm mười hai tới một cái sư phụ sư h i n h hắn nói chính mình là sư phụ ngươi, ngươi cũng tin tưởng trần lâm hỏi tô u y ê n nói ra nếu như vẹn vẹn này chút ta tự nhiên không tin trên h nhưng hắn có thể ế nói có cái thế giới này thật sự có luân hồi chuyển thế sao mà lại luân hồi chuyển thế ai không phải che giấu sợ bị người ta biết hắn ngược lại tốt nói thẳng ra thân phận của mình cái này nhường trần lâm trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ trần lâm đi đến nam hải trước mặt nói ra trưởng môn nắm thân phận của ngươi nói nói ngươi là sư phụ của hắn truyền thế ngươi cảm thấy lời này chúng ta có tin hay không nam hải nhữ một cái lông mày hư lạnh nói nói như vậy ngươi là không tin ta trần lâm sư đ i ệ t mặc dù ta kiếp trước chết hơn ba trăm năm không cùng ngươi đã gặp mặt nhưng lại cùng sư phụ ngươi Trần t hết á i ngươi Huyền thuộc, phụ h quen rất sư thể ta đều biết chỉ là điều này ngươi còn không tin lời của ta trần lâm cười lắc đầu nói xem ra ngươi là không biết ta ta nhập môn ngày thứ ba sư phụ ta liền chết mà lại sư phụ ta thu ta làm đổ đệ thời điểm bản thân bị trọng thương hấp hối có thể nói hắn trước khi chết cũng là ăn tươi nuốt sống truyền thụ cho ta một chút phương pháp tu luyện sau đó liền chết đến mức sư phụ ta bí mật ta thật đúng là cái gì cũng không biết không đợi nam hải nói chuyện trần lâm tiếp tục nói luân hồi c h u y ể n thế ta tự nhiên tin tưởng thế nhưng ta không tin ngươi nói một chút đi là a phái ngươi tới ngươi giả mạo trưởng môn sư phụ muốn làm gì nam hải c a o mày nói ngươi không tin ta tô huyên cũng coi c h ú t gấp nói ra sư đệ ý của ngươi là trần lâm nói ra sư h u n h cái này người căn bản không phải sư phụ ngươi truyền thế càn dỡ nam hải giận dữ quay người xem nói với tô huyên ngươi chẳng lẽ mong muốn khi sư diện tổ sao năm đó ngươi còn nhớ đến ngươi lần thứ nhất xuống núi trừ ma vệ đạo thời điểm bị người đả t h ư ơ n g là ta cùng sau lưng ngươi âm thầm bảo hộ ngươi mà một lần kia cái mông của ngươi t h ụ t h ư ơ n g về sau cái mông của ngươi thượng đô có một cái nhàn nhạt, nhạt nguyệt n h a vết thương còn có tại ngươi trở thành trưởng môn thời điểm ta giao phó ngươi lời chỉ có lịch thay mặt trưởng môn mới biết liên quan tới ta ngọc hư tiên môn bí mật ngươi còn nhớ nam hải liên tục nói ra mấy cái chỉ có hắn cùng tô u y ê n biết đến bí mật tô u y ê n lại một lần nữa làm khó lại một lần nữa hướng phía trần lâm nói ra sư đệ hắn hẳn là thật chính là sư phụ ta đi trần lâm cười nói ra sư huynh hắn thật đúng là không phải sư huynh của ngươi như vậy đi ta hỏi ngươi một điểm sư bá chết tại ba trăm năm trước như vậy ngươi cũng đã biết hắn bao nhiêu tuổi tô h huyên nói ra h ắ n là mười tuổi k h o ả n g t r ư ờ n g bé trai dáng vẻ đích thật là mười tuổi bé trai sắc mặt tái xanh hư lệnh nói trần lâm sư điện l ờ i này của ngươi là có ý gì ngươi còn cho là ta là một cái lựa gạt không thành cũng bởi vì ngươi chưa thấy qua ta không tin ngươi có thể hỏi trưởng môn của ngươi sư huynh vì lại ngồi chư vị thủ tọa dương vô địch la bá đạo hoàng long võ tô nguyên mấy người các ngươi là gặp qua ta chẳng lẽ cũng cho là ta là giả bốn người đưa mắt nhìn nhau nói thật luân hồi c h u y ể n thế lời giải thích quá thần kỳ thật bất khả tư nghị trước đó cũng chỉ là nghe nói qua nhưng lại xưa nay chưa bao giờ bếp bọn hắn kỳ thật theo ở sâu trong nội tâm vẫn là cho rằng này luân hồi c h u y ể n thế là thật thế nhưng hy vọng là thật là một chuyện đến cùng phải hay không thật lại là một chuyện khác khỏi cần phải nói liên nói trước mắt một màn này thật chính là như thế sao trước mắt bé trai thật đúng là nói ra bọn hắn trước đó một số bí mật thế nhưng trần lâm sư đệ sẽ không nói hiễu nói vượng hắn nói là giả tất nhiên có đạo lý riêng của nó đến tại đạo lý gì ngọc hư tiên g là môn muốn ta đã từng trưởng môn quản lý ngọc hư tiên môn hơn năm trăm linh năm đến cuối cùng lại bị người đổi ra ngọc hư tiên môn ta cũng biết ý của các ngươi ta chuyển là t r ư n g tu dù sao còn chỉ có một mươi tuổi các ngươi bình thường trưởng không hết thảy ta trở về để cho các ngươi cảm thấy trên đầu nhiều một một trường mối để ép các ngươi một đầu các ngươi không nguyện ý thấy này chút cũng tỉnh có thể hiểu nếu không nguyện ý thừa nhận ta vậy liền không thừa nhận tốt ta còn không l ạ gì nếu dạng này ta đi chính là nói tới chỗ này nam hải p h ẫ n nộ phất phất tay quay người muốn đi lần này nhường tô huyên gấp vừa muốn ngăn cản trần lâm lại trước một bước c ả n ở trước mặt của hắn nói ra làm sao muốn đi nam hải nói ra ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ta muốn đi đều đi không được ngươi còn muốn giết ta không thành tô huyên ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta tô huyên lắc đầu nói sư phụ không phải ý tứ này ý của ta là ngươi không thể đi nếu như ngươi thật chính là sư phụ ta tự nhiên ứng nên quay về ngọc hư tiên môn hh trần lâm hừ lạnh một tiếng nói sư huynh ta đều nói rồi hắn không phải sư phụ ngươi ngươi còn cứ gọi sư phụ không phải tô huyên nói ra sư đệ ngươi nói hắn không phải sư phụ ta ngươi có không chứng cứ trần lâm nói ra chứng cứ tự nhiên là có đây cũng là ta ngăn lại hắn nguyên nhân hắn không phải là bị chúng ta khí muốn đi mà là hắn bại lộ muốn chạy ta nói có đúng không nói hiệu nói vượn g nam hải khí hoa hoa hết lớn t u t các ngươi làm u ố n giết ta cũng thế ta chuyển là trùng tu chỉ có mười tuổi thậm chí vừa mới bắt đầu tu luyện lúc này muốn giết ta dễ như trở bàn tay nếu muốn giết các ngươi liền động thủ tốt ta ninh thiên bồng một chút nữ h mày cũng không phải là ninh thiên bồng đều là ta lãnh đạo không sao làm hơn 500 năm trăm năm trừ môn lại làm cho ngọc hư thiên môn dưỡng thành bây giờ tập tục h ế t cũng xem như chết có ý nghĩa chẳng qua là đáng tiếc ngọc hư thiên môn đi lên một đầu đường rẽ trần lâm k i n h thường nói nói đủ chưa còn đường rẽ ngươi tại sao không nói là đường tà đạo cho tới bây giờ còn chấn định tự nhiên mười tuổi hoàn toàn chính xác bộ dáng của ngươi chỉ có mười tuổi có thể giấu diếm được bất luận cái gì người đáng tiếc là ngươi thuế nguyện tuổi tác lại trọn vẹn hơn năm trăm tuổi mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào giấu d i ễ m được ta vọng k h í thuật thế mà nhìn không ra tu vi của ngươi thế nhưng tuổi của ngươi nhưng không giấu diễm ở ta tô huyên bối rối sư đệ ý của ngươi là hắn hơn năm trăm tuổi làm sao có thế nam hải cũng g ử i lệnh nói ngươi có thể hay không tại tìm một cái lý do ta hơn năm trăm tuổi muốn giết ta động thủ chính là còn cần tìm bực này lý do quả thực là làm trò hề cho thiên hạ ta hơn năm trăm tuổi tô u y ê n ngươi tin không chương bốn trăm mấy chục vạn năm bí mật trần lâm lắc đầu nói còn không thừa nhận muốn chết ta liền thành toàn ngươi đã khỏe vâng trần lâm chân giẫm một cái một thanh bóp lấy bé trai cổ một tay nhấc lên nói ra quên nói cho ngươi một câu ta vừa vặn sẽ một môn thần thông tên là tuế nguyệt trôi qua vừa vặn có khả năng thấy một người tuế nguyệt dấu vết ngươi chứa rất giống có thể đủ dùng giả luận thật ta không biết ngươi theo làm sao biết trưởng môn bí mật đáng tiếc là tuổi thọ của ngươi không gạt được ta nếu không thừa nhận ta giết ngươi chính là trần lâm vừa dùng lực lực lượng khổng lồ mạnh liệt sắc ý khí tức tử vong nhường bé trai tại chỗ hai mắt trắng bệnh hô hấp khó khăn hai tay hai chân l i ề u mạng giấy ruộng mắt thấy liền muốn m ệ n h tàng tại chỗ tô huyên cuối cùng vẫn là không đành lòng nói ra sư đệ vùng hắn ra đi trần lâm nói ra xem ra sư minh vẫn là sợ hai hắn là ninh tiên h v ồ n g a này là không tin ta tô huyên nói ra không sư đệ ngươi sai ta tin tưởng ngươi mà lại hắn đã lộ tẩy khí lực của ngươi to lớn không cần phải nói cũng biết thế nhưng tại sát ý của ngươi phía dưới lại có thể kiên trì trọn vẹn năm giây lúc này mới có hôn mê hiện tượng hắn lại là một cái bình thường tiểu hay sao không thể không nói tô u y ê n trí tuệ trước đây bằng không thì cũng sẽ không mang theo ngọc hư tiên môn quyết trí tự cường phát triển đến bây giờ mức độ cũng làm cho ngọc hư tiên môn càng ngày càng tốt phát triển càng ngày càng mãnh liệt dạng này ngọc hư tiên môn người nào không yêu a vừa mới bắt đầu hắn bị tình cảm t à hưu tạm thời mất đi bộ phận sức phán đoán thế nhưng hiện tại theo trần lâm xuất hiện một phiên suy tính cùng lý do thoái thác nhất là liên quan tới tuổi thọ nói chuyện hắn đôi nam h ả i trước mắt sinh ra hoài nghỉ mà trần lâm động sát tâm một cách trí mạng lại có thể kiên trì năm giây lại là triệt để cho hắn mở ra một con đường tới cho hắn biết cái này bé trai là giả trần lâm nhẹ buông tay bé trai rơi xuống đất tôi uyên vung tay lên một sợi dây thừng bay ra đem bé trai khốn bé trai này mới phản ứng được thấy mình bị dây thừng trói lại lập tức sắc mặt đại biến nhìn xem tô uyên phẫn nộ nói tô uyên ngươi mong muốn khi sư d i ệ t tổ không thành tranh thủ thời gian thả ta ra thế mà dùng ta ban cho pháp bảo của ngươi trói lại ta tô uyên nói ra k h ổ n long thừng đích thật là ngươi ban cho ta đã ngươi nói ngươi là sư phụ ta như vậy ngươi liền khởi ra k h ổ n long t h ừ n g tốt bé trai vẻ mặt lại một lần nữa nhắc biến tô uyên nắm tất cả những thứ này thu hết vào mắt trong lòng hiểu rõ hết thể đều hiểu lắc đầu nói ra làm sao cho tới bây giờ ngươi còn không thừa nhận còn dự định mạnh miệng tới khi nào n g ư ơ i căn bản không phải sư phụ của ta nói n g ư ơ i đến cùng là ai giả mạo sư phụ ta muốn làm gì bé trai đột nhiên nợ nụ cười kiệt kiệt kiệt người nhìn về phía trần lâm ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý cùng hận ý đều là n g ư ơ i nếu không phải ngươi làm phá hư ta ha có thể bị nhìn tấu nếu bị ngươi khám phá như vậy ngươi liền nên chết cường hấn sát ý như là thực chất biến thành một thanh màu đỏ như máu lợi kiếm hướng phía trần lâm liền nhất kiếm chém dết tới bé trai cũng trong nháy mắt biến thành một đoàn khói mủ sau đó theo khổn lòng thừng bên trong thoát khốn mạ ra thân thể phiêu phủ ở hư không biên hóa thành một đứa bé bộ dáng đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng tiểu quái vật hắn hai tay vung lên một đạo màu đen khí tức bao phủ mà ra sen lẫn to lớn lực công kích phảng phất muốn đem chọn cái hư không đều xé nát một dạng đông kết hết thảy xé nát hết thảy đây mới thật sự là chỗ đáng sợ bé trai công kích nhường trần lâm lập tức ngửi được một điểm khác khí t ứ c tốt mùi vị quen thuộc cho tới bây giờ còn tại nguy trang quỷ dị sinh vật cho ta tại chỗ đi không sai bé trai thế mà liền là quỷ dị sinh vật vẫn là chuẩn đế cảnh giới quỷ dị sinh vật khó trách có thể giấu giếm hết thảy không động thủ trần lâm đều bị che giấu nếu không phải vừa mới bạo kích trả về t u ế nguyệt trôi qua môn vô thượng thần thông này thật đúng là liền không phát hiện được hắn ngụy trang lúc nào quỷ dị sinh vật như thế giỏi về ngụy trang thậm chí tại hắn động thủ thời điểm đều có thể ngụy trang chính mình cái này khiến trần lâm nối lại trước lấy được liên quan tới quỷ dị sinh vật tin tức biểu thị hoài nghi đây là thật hay giả hiện tại quỷ dị sinh vật đều như thế c u ố n sao bé trai bị trần lâm một ngụm vạch trần thân phận ngược lại trở nên càng thêm điên cuộc lên khinh t h ư n g nói không sai ta đích xác là quỷ dị sinh vật nếu bị ngươi phát hiện vậy ngươi nhất định phải chết đầy trời mưa kiếm hướng phía trần lâm công đánh tới một màn này nhường trần lâm nghĩ đến chính mình trước đó lấy được một môn thần thông thần cấp thần thông vạn kiếm quy tông chỉ bất quá uy lực tuy mạnh thế nhưng theo hắn tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên vô thượng thần thông không ngừng biến hóa lúc này đối với hắn mà nói đại chu thiên kiếm pháp chu tiên kiếm ý thế nào một môn đều soạn v kiếm quy tông lợi hại gấp trăm lần nghìn lần thậm chí là vạn lần phất tay liền là một đạo kiếm ý bùng nổ chu tiên kiếm ý một kiếm diện tiên thần đầy trời mưa kiếm trong nháy mắt tiêu tán kiểm ý tung hoành phá toái hư không hướng phía bé trai chém giết tới. Bé trai tư lạnh một tiếng đến lúc này cũng không cần thiết che giấu quanh thân khí tức nhất biên quỷ dị lực lượng lập tức bạo phát đi ra hướng phía trần lâm liền bày ra công kích quỷ dị sinh vật sao quỷ dị lực lượng cựu phẩm công đức kim liên p h á p lập tức bị trần lâm thi triển đi ra một đóa kim liên mở theo trần lâm trong thân thể bay ra buộc phát ra cường hãn công đức kim quang cấp tốc đem bé trai cho bao phủ lại công đức kim quang tựa như là thái dương một dạng chiếu xạ bé trai kêu thảm không thôi trên thân không ngừng b u c khói lên sương n g quỷ dị lực lượng không ngừng tiêu tán liền giống như là muốn chết một dạng cả người trở nên nổi phế vô cùng đặt mông ngồi dưới đ cả n g ư ơ i cũng biến thành hệ phải suy sụp dâng lên không không có khả năng n g ư ơ i tại sao có thể có công đức k i m quang làm sao n g ư ơ i biết ta quỷ dị sinh vật n h c điểm giả hết t h ể đều là giả chết n g ư ơ i nhất định phải chết lúc này bé trai triệt để điên rồi thế nhưng điên rồi về điên rồi cả người hắn đã sủi lơ vô lực muốn động đánh một t h o á n g đều làm không được hắn lúc này không thể nghi ngờ liền là trên thất thịt trần lâm vung tay lên công đức kim liên xuất hiện tại bé trai đỉnh đầu tản ra cường hãn công đức lực lượng trần lâm hừ lạnh nói nói một chút đi là ai bảo ngươi tới ngươi giả mạo trưởng môn sư phụ đến cùng muốn làm gì là a i bảo ngươi tới phá vỡ ta ngọc hư t i ê n môn khá lắm trước đó quỷ dị sinh vật tính toán ngọc hư t i ê n môn hiện tại tốt thế mà trực tiếp giả mạo đợi trước trưởng môn còn luân hồi c h u y ề n thế này thật muốn bị tô hên u y tin tưởng nó hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng bé trai hừ lạnh một tiếng cố nén sợ hai tử vong nói ra ngươi có bản lĩnh giết ta ta sẽ không nói cho ngươi ngọc hư t i ê n môn không sớm thì muộn có một ngày sẽ bị chúng ta quỷ dị sinh vật cho tiêu diện hhh <cười> mấy chục vạn năm trước tam đại thánh địa còn không phải bị chúng ta quỷ dị sinh vật châm ngòi li á n tự giết lẫn nhau cuối cùng thánh địa diện vong sao các ngươi ngọc hư tiên môn không sớm thì muộn sẽ đi vào bọn hắn theo gót chương bốn trăm mười bốn nhiều một cái đồ tôn cái gì thượng thanh thánh địa ngọc thanh thánh địa thái thanh thánh địa diệt vong là quỷ dị sinh vật dở trọ quỷ phải biết ngọc hư tiên môn liền là đến từ ngọc thanh thánh địa truyền thừa mấy chục vạn năm trước tam đại thánh địa hạng g ì h o à i phong lẫm liệt uy c h ấ n bắt phương hiện tại tam đại thánh địa mỗi một cái so đến được tam thanh thánh địa tam đại thánh địa đồng căn đồng nguyên đều là tam thanh đại đế truyền thừa là tam thanh đại đế sống ra tam thế sáng tạo phân biệt là thượng thanh ngọc thanh thái thanh nhưng mà đối với mấy chục v tam đại thánh địa không biết nguyên nhân gì ra tay đánh nhau lẫn nhau t r i n h phạt dẫn đến sau này tam đại thánh địa sụp đổ thánh địa không còn người còn sót lại mang theo bộ phận truyền thừa thành lập tiên môn này mới có hiện tại ngọc hư tiên môn huyền thanh tiên môn cùng la phủ tiên môn gì nếm không phải như vậy năm đó bọn hắn vì sao lại đột nhiên ra tay đánh nhau không chết không thôi một mực thành câu đố bây giờ mới biết hết thể đều là quỷ dị sinh vật dở cho quỷ quỷ dị sinh vật căn bản không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy trong đó tồn tại bí mật không muốn người biết cùng với thủ đoạn đặc thù k h i cần phải nói liên lấy trước mắt bé trai tới nói lại có thể làm đến ẩn dấu tự thân liền trần lâm tiên vương vọng khí thuật đều nhìn không thấu thân phận của hắn nhất trưởng kinh càng là cái gì đều đẩy còi không ra nếu không phải mới được đến một môn tuế nguyệt trôi qua vô thượng tiên thuật có thể thấy hắn g i ấ u vết tháng năm thật đúng là bị hắn lừa gạt trần lâm đối với quỷ dị sinh vật bí mật càng là bức thiết muốn biết mà muốn muốn dò la xem trước mắt quỷ dị sinh vật bí mật vậy thì nhất định phải muốn cậy mở miệng của hắn bé trai phảng phất nhìn ra trần lâm ý tứ hư lệnh nói ngươi không cần uống phí tâm cơ muốn chém giết muốn dóc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được muốn theo miệm ta bên trong biết bí mật ngươi dẹ chẳng lẽ ngươi cho là ta liền không có cách nào biết trong lòng ngươi bí mật sao lúc này trần lâm nghĩ đến tâm ma bí đ i ể n bên trong ghi lại một chút tâm linh chỉ pháp hắn cũng không tin không thể cậy mở hắn đến miệng một viên tâm linh hạt giống trực tiếp đem hắn k h ố n g chế biến thành khối lỗi tựa như là âm d ự c vương một dạng nói lên âm d ự c vương trần lâm cũng không có khiến cho hắn đi theo chính mình tới ngọc hư thiên môn mà là nhường hắn tiếp tục chui vào c ử u h u thâm uyên xem như chính mình một con cờ đến thời khắc mấu chốt sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi ngược lại mang theo trên người có nhiều bất tiện bất tử âm linh cùng nhân loại có sự bất đồng rất lớn liếc mắt liền nhận ra được mà lại bất tử âm linh thật đúng là không phải hết sức thích hợp tại nhân tộc lĩnh vực sinh tồn cũng không giống như là yêu ma nhất tộc cựu ưu thâm viên mới là bọn hắn sinh tồn nhạc viên nói lên bảy đại dị tộc t r i n h phạt nhân tộc ngoại trừ yêu ma nhất tộc còn lại sáu đại dị tộc thật đúng là không thế nào nóng lòng điểm này đối bọn hắn mà nói liền là hy vọng có thể theo trong nhân loại cấp đoạt bộ phận tài nguyên thôi mà đây đối với trần lâm mà nói đều là một chuyện đơn giản vung tay lên liên là một cái tâm linh hạt giống hướng phía bé trai bay đi trong nháy mắt chui vào trong đầu của hắn tâm linh hạt giống vào cơ thể bé trai phảng phất nhận công kích một dạng đột nhiên hai mắt trắng bệnh toàn thân run dày kịch liệt rằng co một cỗ lực lượng quỷ dị không ngừng hướng phía tâm linh hạt giống sung kích tới một lần hai lần ba lần gian g rắc ngay tại trần lâm tự tin có thể khống chế bé trai thời điểm đột nhiên một tiếng tiên vang lanh lảnh vang lên đây là vỡ vụn thanh âm tâm linh hạt giống vỡ vụn v â n h ngay sau đó lại là một tiếng tiếng nổ mạnh chuyển đến bé trai trực tiếp nổ tung lên hóa thành vô số quỷ dị sinh vật tứ tán phiêu g ậ t trần lâm mặc dù không biết bé trai là bị tạt chết rồi còn là trở thành này chút quỷ dị sinh vật mượn cơ hội chạy trốn thế nhưng hắn một cái đều không có ý định bông tha công đức kim quang vừa chiếu quỷ dị lực lượng toàn bộ tiêu tán ra tâm linh hạt giống thế mà không thể khống chế quỷ dị sinh vật trần lâm cái này cũng là lần đầu tiên nếm thử đáng tiếc vốn còn muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra một số bí mật đến tốt nhất là biết phía sau màn hát thủ là ai thế nhưng cuối cùng thất bại trong cam thớt cựu ưu thâm nguyên âm trong ao quỷ dị chi nguyên hẳn là bị phía sau màn hát thủ ném đi ra mồi nhử vàng không thân là quỷ dị chỉ nguyên bản thân thực lực thấp không nói bên người liền cái lợi hại người bảo hộ đều không có xem trước mắt ve chai cho đ ế Nếu cảnh sinh n giới quỷ dị sinh vật.、Nếu、không phải bọn hắn này chút q u ỷ dị sinh vật thiên sinh bị công đức kim quan g các c h ế t r ầ n lâm còn thật không dám khẳng định chính mình có thể dễ dàng như thế đối phó hắn. Bé t r a i xuất hiện không thể nghĩ ngờ là cho t ô huyên đám người gõ một cái cảnh báo. t ô huyên h ổ thẹn không thôi. đ ố i t r ầ n lâm cảm kích nói, nam ư u đệ, lần này nhờ có có người, bằng không t a t h ậ t đúng là muốn lật tuyển trong mương, thật muốn nhận một đầu q u ỷ dị sinh vật vi sư, hậu quả đơn giản không dám tập tử. Chân lâm lắc đầu nói, điều này cũng tại không được s ư mình người, đều là này chút quý sinh vật quá mức g i o hạt. Bất quá, sư mình lần này cũng xem như một bài học luân hồi c h u y ể n thế tuy tồn tại thế nhưng người nào luân hồi c h u y ể n thế không phải nhìn một cái tu luyện người nào sẽ tìm tới cửa tự nhận sư phụ hơn nữa còn là một cái mười tuổi tiểu hải tô huyên gật đầu nói hoàn toàn chính xác khác t h ư ở n g lần này là một cái to lớn giáo hấn giải quyết lần này mối nguy trần lâm liền rời đi tam thanh điện trở về thái ất son mà liên tại lúc hắn trở lại cố thiên tuyết cũng quay về rồi cứu vớt ngọc hư đệ tử đánh giết một đầu quỷ dị vương giả cố thiên tuyết lần này cũng xem như có đại thu hoạch nhưng mà cố thiên tuyết lại không là một người trở về mà là hai người bên người còn mang theo một cái tiểu nữ hải ước chừng bảy tám tuổi cùng trước đó tiểu võ chiếu một cái niên kỷ sư phụ cố thiên tuyết một lần núi liền thấy trần lâm vội v à n g c h à o trần lâm gật gật đầu cũng chú ý tới tiểu nữ hải không khỏi hỏi đây là cố thiên tuyết đối tiểu nữ hải nói ra vân tịch đến gặp qua sư tổ sư tổ tiểu nữ hải cung kính đối trần lâm thì lễ một cái sư phụ đây là đệ tử thu nhận đệ tử trần lâm xứng s ỏ đệ tử của ngươi nói như vậy ta đây là làm sư tổ thiên sinh hàn băng thân thể Cùng trước đó cố thiên tuyết một dạng thể chất nói đến lúc trước cố thiên tuyết hàn băng thần thể còn là chính mình bạo kích về còn được đến hàn băng thần đan chế tạo hàn băng thần thể mà bé gái trước mắt lại có thể là trời sinh hàn băng thần thể khó trách cố thiên tuyết sẽ thu làm đệ tử trần lâm đối tiểu nữ hải hỏi người tên là gì tiểu nữ hải nói ra ta gọi cố vân tịch cố vân tịch tên rất hay trần lâm nói ra nếu đều gọi sư tổ ta lễ gặp mặt sao có thể ít nói xong trần lâm theo trên thân xuất ra một thanh kiếm tới đưa tới du long kiếm thần cấp pháp bảo trước đó trần lâm pháp bảo sử dụng ban đầu chuẩn bị để vào tàng b ả o khố nhường môn hạ đệ tử dụng công vân đội lấy bất quá còn chưa kịp bỏ vào hiện tại vừa vặn ban thưởng cho đồ tôn của mình a thần cấp tiên kiếm du long kiếm vừa ra tiểu nữ hài lập tức nhận ra được vui mừng không thôi chương bốn trăm mười lăm tương lai chờ mong còn không tạ tạ sư tổ cố thiên tuyết nói ra cố vân tịch vội vàng nói tạ tạ sư tổ trần lâm gật gật đầu hỏi thiên tuyết ngươi đệ tử này cùng quan hệ của ngươi hẳn là rất gần đi cố thiên tuyết gật đầu nói sư phụ kỳ thật vân tịch là cháu gái của ta hắn có phụ thân là ta nhị ca ta cũng không nghĩ tới chúng ta cố ra bị diệt nàng sống tiếp được ừ m nếu là cháu gái của ngươi hiện tại lại bị ngươi thu làm đệ tử ngươi định phải thật tốt dạy bảo đúng sư phụ cố thiên tuyết kích động nói cố thiên tuyết cả nhà bị diệt cho tới bây giờ đều không sao biết được đạo hung thủ thật sự nay cho tới nay đều là cố thiên tuyết sâu trong nội tâm một cái đau lần này xuống núi lại có niềm vui ngoài ý muốn để cho nàng gặp thân nhân của mình chính mình cháu gái ruột chẳng qua là gặp được nàng thời điểm nàng thụ rất nhiều khổ quần áo rách dưới toàn thân do giấy bẩn thịu hiển nhiên một tên ăn mày nhỏ khắp nơi môn ăn ở tại tiểu miếu hoang thường người bị ký chủ ban cho đồ tôn cố vân tịch thần cấp tiên kiếm du long kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện nhưng du long kiếm là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khỏi đồng giá điều kiện trao đổi đạt được thần cấp pháp bảo vô song kiếm lại là một thanh thần cấp tiên kiếm cái gọi là đồng giá trao đổi kỳ thật chẳng qua là bên trên một món pháp bảo c h í n thành uy năng mà thôi nói lên phải đặt ở tàng bảo khố pháp bảo có thể thật không ít trần lâm nhìn xem cố vân tịch trong lòng cũng không khỏi có chút cảm k h á i đều có một loại mình đã lao cảm giác đệ tử của mình cũng thu đệ tử chính mình còn chưa ra sao bất quá nhìn xem hiệu chuyện đáng sợ cố vân tịch trần lâm cũng không khó tưởng tượng cố vân tịch hai năm này chịu không ít khổ thương thế trên người đều bị cố thiên tuyết chữa lành c ò n áo cũng là vừa mua thế nhưng ánh mắt bên trong khủng hoảng lại như c ũ tồn tại tiếp nhận du long kiếm chẳng nhưng không có kinh hỉ ngược lại có chút kinh sợ hàn băng t h ầ n thể vẫn là trời sinh hàn băng t h ầ n thể nếu dạng này tự nhiên tu luyện hàn thuộc tính công pháp cho thỏa đáng trước đó cố thiên tuyết vẫn là thẩm linh lung tu luyện đều là thái ớt thần công đặt nền móng sau này đổi tu những công pháp khác nếu dạng này vẫn là để hắn tu luyện thái ớt thần công tốt bất quá nói lên thái ớt thần công trần lâm đối môn công pháp này hơi là một chút cả biến thái ất thần công bất quá thần cấp công pháp trần lâm chủ tư cựu chuyển huyền công phụ tu tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật cùng tiên tiên thần ma bản võ quyết một cái chư thiên vạn giới mười vị trí đầu công pháp hai cái tiên vương đẳng cấp vô thượng công pháp trần lâm không khỏi mở ra thuộc tính của mình bàn tới ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên đại đạo thể chất thượng đẳng đáng tiếc còn không phải tiên tiên thần ma thể chất gánh nặng đường xa a cảnh giới võ đạo đệ thập nhất cảnh giới chuẩn đế hậu kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược xếp hàng thứ nhất thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất ngày phụ vương phẩm thiên mệnh luyện đàn sư ngay phụ thần cấp trận pháp sư tiên cấp luyện k h í sư bát phẩm p h ù lục sư cựu phẩm p h ù văn sư vương cấp tiên ý ỉa cựu phẩm độc ý ỉa cấp chín chế giáp sư các loại tinh thông cầm k ỳ thư họa thi tử ca phú điếu ngư đồ tể phù văn cũng là tiến bộ còn nhờ vào tại giao trì thánh địa t h ấ y tế đản chúc dung phù văn nghiên cứu thế mà nhường phù văn của chính mình tăng lên một cái cấp bậc công pháp cựu c h u y ể n huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầm thứ tư hậu kỳ nắm giữ diễn sinh thần thông bất tử bất diện trí thể pháp thiên tượng đ i ệ lực lớn vô cùng ba đầu sáu tay công pháp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền k ì n h thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân lôi đình chân pháp ngự x ử lôi đình sử dụng tám thuốc tu luyện vũ bộ lôi đình luyện chân thân công pháp tiên tiên bản võ thần ma quyết viên mãn ba cái hợp nhất đây mới là trần lâm chỗ căn bản cựu truyền huyền công luyện khí chạy luyện thể lưu song tu tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật là luyện thể lưu tiên tiên bản võ thần ma quyết là liền trong cơ thể một cái chủ tu hai cái phụ trợ pháp lực cùng thân thể song song tam phúc t â m linh bí pháp t â m ma bí điện đ á n g t i ế c chẳng qua là thập nhị phẩm tiên cấp công pháp thế nhưng cũng làm cho hắn đã đạt thành luyện khí luyện thể tâm linh ba cái đồng tu Thần thông, chu tiên kiểu ý, lục tiên kiểu ý, nhất khí hoa tam thanh chỉ pháp, trí tôn thần quyền 5 vị trí đầu thức, tiên thuật, 6 chiêu hợp nhất, đại thánh linh quyết, tiên vương vọng khí thuật, nhất trường tuệ thọ trải qua, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, trường thỏa chu khí hoa chỉ pháp, chu chiêu hợp linh khí kinh, nhãn, linh huyền khống hô phong hoan đầu quyền vương vọng lượng ngũ quang, vô lôi, lôi, lục sức kiểu kiểu qua, quy đại kiểm đại kim ý, ý, vị vũ, pháp bảo trạm tiên kiếm càn khúc thước tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiên thần long triển lến giáp đai lưng t à n tiên thiên linh căn khổ trúc một tây thất bảo linh lung tháp tử vân hải bá v ư ơ n g cung duy nhất một lần vô thượng tiên thuật tiên vương nhất kích phong hảo t ử y hẻ kiếm đế tu h vi rất lâu không có tăng lên có thể hay không tăng lên liền xem lần này tam sinh cỏ nói lên này tam sinh thảo hai gốc tam sinh thảo định muốn cố gắng vận dụng dâng lên tam sinh tam thế phúc phận mặc dù không thể thật quyết tâm tam sinh tam thế trí nhớ thế nhưng một khi dùng hoặc là kế thừa tam sinh tam thế bên trong tối cường thần thông bí pháp hoặc là dung hợp tam sinh tam thế thể chất phúc duyên trần lâm hít sâu một hơi đối cố vân tịch nhất chỉ một bộ bị chính mình cải biến thái ớt thần công truyền thụ đến môn này thái ớt thần công dung nhập bộ phận luyện thể lưu cùng tâm linh chạy bí pháp mặc dù vẫn là luyện khí chạy làm chủ nhưng lại so đơn nhất luyện khí chạy càng toàn diện cường hắn hơn đem để đền bù luyện thể lưu cùng tâm linh bí pháp càng thêm dễ dàng cùng tốc độ cao ba cái hợp nhất trần lâm nghĩ qua thành tiên trước đó dùng luyện khí chạy làm chủ trở thành tiên nhân về sau có thể đền bù luyện thể lưu tâm linh chạy tu luyện sẽ không giống thiên nguyên đại đế nhật dạng v ẫ nhưng là o ạ lai, mà c là ngươi vừa mới đánh nền tảng thời điểm làm chắc nền tảng về sau tu kiến cao lầu thời điểm không thì càng thêm làm ít công to sao thiên nguyên đại đế chính là thấy được điểm này n à y mới tính toán toàn bộ thiên nguyên thế giới chương bốn trăm mười sáu xuất gia tam sinh thảo keng ký chủ truyền thụ đồ tôn cố vân tịch thần cấp công pháp thái ớt thần công sửa đổi bản phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi chín vạn lần bạo kích trả về ban thưởng đại đạo k i m tiên tâm linh bí pháp h ác vật vật đây là có chút g ầ n gà trần lâm cười khổ này lắc đầu đây là muốn người khác ngủ thiếp đi mới có thể công kích người khác một đám bí pháp trong động giết người giết người trong mô hình thế nhưng này muốn cho bị người ngủ á cho nên gân gà người nào tại thời điểm đối địch sẽ đi ngủ trừ phi là đánh lén kẻ địch bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt trong động thế giới vô cùng sung mãn khả năng tràn đầy hư hảo đồng dạng cũng có thể nhường hắn tràn đầy chân thực thẩm vấn người khác thời điểm hỏi không ra tin tức thời điểm n g ư ờ i có khả năng xâm lân đến đối phương trong động điều khiển hắn trong động mơ tới đã từng trải qua dù nói thế nào cũng là đại đạo kim tiên cấp bậc vô thượng tiên thuật cố thiên tuyết nghe được trần lâm đối với mình mới cải tiến thái ớt thần công tự thuật cũng rất là mừng rỡ đối trần lâm thiên ân và tạ thái ớt thần công đệ tử của mình đây là đội kịp hiện tại cố thiên t u y ế t mới là thái ớt sơn thủ tọa sự tình gì cũng nên nàng làm chủ lần này cứu viện ngọc hư tiên môn đồng môn đệ tử cố thiên t u y ế t liền làm rất tốt trần lâm đối hắn rất là khen ngợi trở lại thái ớt sơn trần lâm rất là kinh h ỉ phát hiện triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử đều tại sư tỷ sư muội các ngươi là cố ý chờ ta sao diệu thiện tiên tử trận trắng mắt tức giận nói nghĩ hay lắm ta chờ ngươi ít tự mình đa tình lần này k i u ư u thâm viên chuyến đi có thể tìm được quỷ dị sinh vật đông m ư n trần lâm gật gật đầu thế nhưng tiếp lấy lại lắc đầu nói quỷ dị sinh vật không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy lần này chỉ sợ thật phiền thoái trở về thời điểm trần lâm cũng nghe nói quỷ dị sinh vật trước đó còn tính toán ngọc hư tiên môn lần này càng là giả mạo trưởng môn sư phụ luân hồi c h u y ề n thế làm sao làm ra tới bọn hắn đến cùng muốn làm gì mà lại phảng phất này chút quỷ dị sinh vật là chuyên môn chiếu vào ngọc hư tiên môn đối phó một dạng vẫn là nói bởi vì chính mình tồn tại quỷ dị sinh vật mới đối phó ngọc hư tiên môn vẫn là quỷ dị sinh vật cùng ngọc hư tiên môn có thủ Mây vạn năm trước Tam chục trước Thanh Thánh vạn đây ị a đ chính là lúc ấy cường h ã n nhất tam đại thánh địa a tam thanh đại đế công nhận thiên nguyên đệ nhất cũng là một cái duy nhất không có bị thiên nguyên đại đế tính toán tồn tại lúc đó tam thanh đại đế sống ra tam thế thiên nguyên đại đế không phải là không có nghĩ tới tính toán tam thanh đại đế m ẫ u chốt là hắn đánh không t h ắ n g a còn bị tam thanh đại đế đánh bại không thể không lấn trốn đi trơ mắt nhìn tam thanh đại đế phi thân mà đi đây là tam thanh đại đế xem ở hắn đối với nhân loại công tích phía trên không có đổi tận giết tuyệt bằng không thiên nguyên đại đế đã sống chết há có thể như là như bây giờ tính toán toàn bộ thiên nguyên thế giới đem thiên nguyên thế giới tất cả mọi người làm giao hẹ một dạng tới nuôi sau đó tại ra tới cắt giao hẹ một lứa lại một lứa Quỷ dị sinh vật muốn xâm lấn thiên nguyên không có thiên nguyên đại đế tính toán trần lâm không tin bọn hắn có thể đi vào vào thiên nguyên thế giới thậm chí trần lâm hoài nghi cái gọi là quỷ dị sinh vật phía sau màn hát thủ liền là thiên nguyên đại đế Quỷ dị sinh vật sở dĩ nhìn chằm chăm ngọc hư tiên môn có phải hay không liền là hắn đối với mình thăm dò sở dĩ không có tự mình ra tay liền là đợi chờ mình tiến vào vô thượng đại đế cảnh giới gánh nặng đường xa nông đậm cảm, cảm nhận được á c lực cực lớn muốn vào đại đế n h dạng này mới càng có thực lực đối kháng thiên nguyên đại đế cũng may mình còn có ba lần truyền công cơ hội trăm vạn lần bạo kích ba lần cơ hội khoảng cách một tháng đến lúc đó có thể được thật tốt lợi dụng tiếp lấy trần lâm năm chính mình suy đoán nhặt được một thoáng nói cho hai nữ hai nữ sắc mặt nghiêm túc nữ khí tràn đầy nghiêm túc cũng ý thức được nguy cơ bơm xuống trần lâm tranh thủ thời gian cười nói sư tỷ sư muội lần này ta đi cựu hữu tâm h viên đạt được một chút đồ tốt tặng cho các ngươi nói xong liền hiến vật quý một dạng đem tam sinh thảo đem ra một người một gốc đây là hai nữ tự nhiên liếc mắt nhận ra này thần cấp linh dược trong truyền thuyết tam sinh thảo có thể so với bất tử tiên dược tam sinh thảo diệu thiện tiên tử hoảng sợ nói trần lâm khẽ mỉm cười nói đúng chính là tam sinh thảo nên các ngươi hiện tại liền u ố n g vào ta cho các ngươi hộ pháp ừm hai nữ đều có chút không thể chờ đợi bất quá trong n h y mắt hai nữ cùng nhau nhữ mày nói ngươi đem tam sinh thảo cho chúng ta ngươi trần lâm quyết định vung một cái lời nói dối có thiện ý nói ta đã sớm phục d ụ n g còn được đến một môn vô thượng tần h thông thuần thú tiên thuật lúc này liền đem nảy môn vô thượng tiên thuật nói ra thật đúng là đừng nói lại có thể cùng bất luận cái gì hung thú yêu thú m a t h ú tiên thú trao đổi chẳng phải là có thể tiểu bạch trao đổi hai nữ hai mắt sáng lên trần lâm ngầm hiểu nói cái này đơn giản ta cái này nắm tiên thuật này truyền thụ cho các ngươi nói xong liền đem tiên thuật truyền thụ cho hai nữ tiểu bạch bạch trạch tựa như là chó nhỏ một dạng hoàn toàn chính xác đáng yêu hai nữ liếc mắt liền yêu lên nhiều khi tiểu bạch đều bị hai nữ ôm vào trong ngực nào nặn trần lâm thấy hận không thể chính mình biến thành tiểu bạch cũng bị hai nữ ôm vào trong ngực b ố p nhẹ đáng tiếc là cùng nguyện vọng liền là n g ấ m lại mà thôi hết lần này tới lần khác là làm không được túc nào đánh dấu một loại biên hóa chỉ thuật liền tốt biến thành tiểu bạch bộ dáng suy nghĩ một chút liền có chút nhỏ hưng phấn keng ký chủ truyền thụ chính mình đến đạo lưu triệu nhược tịch cùng d i ệ u thiện tiên tử thuần thú tiên thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện thuần thú tiên thuật thuộc về bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trả về đạt được thập nhị phẩm tiên cấp bí thuật tứ tướng quyết một môn phụ trợ công pháp, tu luyện ra thiên địa tứ tượng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thiên địa tứ tượng sau đó đạt được tứ tượng lực lượng địa hỏa phong thủy gia trì lúc đối địch sau lưng xuất hiện tứ tượng h ư ảnh là có thể vận dụng địa hỏa gió thủy chỉ lực một môn không sai công pháp cùng trước đó bất tử ấn pháp một dạng thuộc về đối địch thủ đoạn thế nhưng đây đối với trần lâm thực lực tăng lên không lớn hắn hiện tại trực tiếp liền là vô thượng huyền công cựu chuyển huyền công vô thượng thần thông đại chu thiên kiếm thuật trí tôn quyền pháp chu tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý chú trọng chính là một đòn giết chết trừ phi gặp được ngang cấp đối thủ nay chút vô thượng thần thông trong là, là, là m khoảng thời gian này trần lâm mặc dù không tại thái ất sơn thật đúng là đến không ít kinh nghiệm tu luyện đều là môn hạ đệ tử tu luyện lôi hệ công pháp thu hoạch nhường hắn đối lôi hệ công pháp tu luyện lĩnh nộ càng tiến một bước chương bốn trăm một mươi bảy quan âm tỷ tỷ trần lâm nói ra đến hiện tại liền đem tam sinh thảo ôn vào hai nữ gật gật đầu diệu thiện tiên tử nói ra sư muội ngươi tới trước đi triệu lược tịch nói ra vậy được rồi ta tới trước tam sinh thảo a d ũ n g tam sinh thảo sẽ có c ỡ nào cơ duyên hai người bọn họ nữ rõ ràng tràn đầy trầm o n g t r ầ n lâm gì n ế m không phải như vậy có thể có được tam sinh tam thế phúc phận mặc kệ là tam thế hợp nhất vẫn là đạt được tối cường thần thông pháp bảo đều là một cái to lớn phúc lợi l i ê n nhìn ngươi này tam sinh tam thế có hay không trạng thái mạnh nhất tam sinh thảo l i ê n là một gốc cỏ non ba cái lá cây mỗi một chiếc lá đều đại biểu cho kiếp trước t ầ n t ầ n này bằng với bánh xe phụ quay lại thế bên trong tìm kiếm cơ duyên có tam sinh thảo cũng càng thêm nhường trần lâm biết người đều có kiếp chức tồn tại rất nhanh triệu nhược tịch liền đem tam sinh thảo nuốt vào theo tam sinh thảo vào cơ thể tại triệu nhược tịch đỉnh đầu xuất hiện ba đạo nhân ảnh một cái bình thường nữ tử một người mặc lộng lấy ăn mặc phượng bảo nữ tử một cái cẩm lấy một thanh kiếm như cùng một cái hiệp nữ nữ tử bất quá tam sinh tam thế rõ ràng đều không có tu luyện thành t i ê n người cô gái bình thường ăn mặc bình thường xem xét liền là người bình thường mà phượng bảo nữ tử lại có thể là nhất quốc chỉ hầu cũng là cái này hiệp nữ là tu luyện mọi người đáng tiếc tu vi có chút kém nhiều nhất thần thống cảnh giới mà thôi không có cường hãn thần thông truyền thừa chỉ có tam thế hợp nhất ngay tại trần lâm một phiên phân tích trong nháy mắt ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt không nhập đạo triệu nhược tịch trong cơ thể ba có lực lượng chạy xuôi triệu nhược tịch cũng bắt đầu phát sinh biến hóa thân thể biến hóa tư chất tại tăng lên linh hồn tại thân hóa liền tu vi đều có một tia bưng lỏng kéo dài đến thời gian đốt một nén hương triệu nhược tịch đột nhiên mở hai mắt ra cha nhìn mình hết thảy mừng rỡ không thôi tốt một cái tam sinh thảo này quá thần kỳ chẳng những là trần lâm diệu thiện tiên tử cũng nhìn thấy tất cả những thứ này hoàn toàn chính xác thần kỳ triệu nhược tịch trước đó vương giả cảnh tiền kỳ lúc này vương giả cảnh hậu kỳ trước đó ngũ lôi thần thể hiện tại mặc dù vẫn là ngũ lôi thần thể thế nhưng trước đó nàng là t r ư ớ c tu luyện trưởng khống ngũ lôi trở thành ngũ lôi thần thể chẳng qua là trung phẩm thần thể mà thôi sau tới tu luyện tiên tiên ba mươi sáu thần thông một trong trưởng khống ngũ lôi nhường thứ năm lôi thần thể thành là thượng phẩm ngũ lôi thần thể lúc này ngũ lôi thần thể trực tiếp trở thành cực phẩm ngũ lôi thần thể này còn không phải thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất còn là linh hồn thần thoại tâm linh tăng lên trần lâm nếu biết tâm linh tri đạo tự nhiên cũng muốn truyền thụ đạo lữ của mình tuyệt nhãn ai cũng dạy thế nhưng triệu nhược tịch một mực không có n h ậ p môn lúc này đạt được tâm linh lực lượng nhường hắn tuệ nhãn n h ậ p môn nay chẳng phải là mang ý nghĩa có khả năng tu luyện tâm ma bí điển đây không thể nghĩ ngờ là một lần tiến bộ cực lớn k h e n ký chủ đưa tặng đạo lữ triệu nhược tịch thần cấp linh dược tam sinh thảo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên thiên linh căn bách thế luân hồi thảo đây là tốt tốt một cái bách thế luân hồi trấn lâm kích động vô cùng kèm theo nay tam sinh thảo là tập hợp tam sinh tam thế phúc phận mà bách thế luân hồi là tập hợp bách thế phúc phận chẳng những có thể dùng đạt được chính mình bách thế đến nay tối cường truyền thừa còn có thể có được bách thế luân hồi hết thể hòa làm một thể tăng lên tư chất của mình cùng linh hồn cho tới nay trần lâm mặc dù lúc này vô địch tại chuẩn đế cảnh giới cho dù là gặp được vô thượng đại đế cũng có sức đánh một trận thế nhưng ở sâu trong nội tâm một mực tồn tại một cái nồng đậm cảm giác nguy hiểm cái tiêu chính mình không phải vô thượng đại đế thiên nguyên đại đế không có động thủ một khi thành tựu đại đế chắc chắn động thủ chính mình mặc dù tu luyện cựu truyền huyền công vô thượng c ô pháp thế nhưng thật muốn động thủ tay đến tồn tại một cái to lớn tai h hại cùng đầu mối then chốt chính mình dù cho trở thành vô thượng đại đế đối mặt thiên nguyên đại đế cũng không phải là đối thủ của trần lâm thiên nguyên đại đế kinh doanh mấy trăm văn năm sao lại là dễ dàng đối phó như vậy ba cái viên mãn cường hãn trần lâm chỉ có chính mình tu luyện mới biết được cường hãn bao nhiêu đến một bước này chỉ có thể từng bước ép sát một búa định nói một bước vào chỗ không có bất kỳ cái gì đường lùi cũng không có bất kỳ cái gì không xác định nhân tố ở bên trong nhất định phải hoàn mỹ hoàn mỹ đến đâu không thể có nửa phần không xác định bằng không đến lúc đó liền là chết bất quá đạt được bách thế luân hồi thảo bây giờ không phải là dùng thời điểm làm chính mình chân chính cần nó thời điểm tại phục d ụ n g không muộn chờ mình bước vào vô thượng đại đế cảnh giới lại tập hợp bách thế luân hồi lực lượng thành t ự u phi phạm thành t ự u cảnh giới càng cao hơn ha ha ha tựa c h ọ n tốt c h â n lâm hít sâu m ộ t hơi sau đó nhìn về phía diệu thiện tiên tử triệu nhược tịch cũng nói tỉ tỉ ngươi nhanh dùng tam sinh thảo nhìn một chút ngươi có thể thu hoạch chỗ tốt gì đáng tiếc ta tam sinh tam thế đều là người bình thường thu hoạch không lớn tỉ tỉ kiếp trước nhất định chính là thiên nữ thu hoạch nhất định rất lớn diệu thiện tiên tử khẽ cười nói vậy cũng không nhất định nói không chừng ta kiếp trước liền là một người bình thường vậy cũng không nhất định triệu nhược tịch nói ra sư tỷ ngươi xinh đẹp như vậy đại tư đại bi nói không chừng kiếp trước liền là một cái bồ tát trần lâm cũng đi theo gật đầu nói ta cũng cảm thấy ngươi chính là bồ tát quan âm bồ tát diệu thiện không phải là quan âm bồ tát ở nhân gian hóa thân một trong sao trùng hợp vẫn là cố ý an bài mặc kệ những thứ này hắn cũng muốn nhìn một chút diệu thiện tiên tử trước ba thế có hay không chân chính tiên tử diệu thiện tiên tử m ỉ m cười l i ề n bắt đầu dùng tam sinh thảo thời gian đốt một nén hương dự lực phát huy tác dụng ba có lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra mà sau lưng diệu thiện tiên tử cũng đi theo xuất hiện một bóng người trần lâm cùng triệu nhược tịch đều ngây n g ẩ n cả người làm sao chỉ có một bóng người không phải nói tam sinh tam thế sao chẳng phải là nói diệu thiện tiên tử chỉ có nhất thế mà không phải tam thế áo trắng đ ồ n g b ề n lòng t ứ bi bộ dáng này làm sao nhìn quen thuộc như thế à càng xem càng quen thuộc triệu nhược tịch ngạc nhiên nói sư minh ta cứ nói đi sư tỷ kiếp trước liền là một cái bồ tát hiện tại nên tìm được chứng minh đi này còn không phải bồ tát chuyển thế là cái gì bồ tát chuyển thế trần lâm bừng tỉnh đại ngộ hắn nói làm sao nhìn quen thuộc như thế này sẽ không thật chính là nàng đi quan âm tỷ tỷ phốc phốc xúc động kinh h ỉ toàn thân nhịn không được run nhẹ nhẹ lúc này trần lâm đơn giản ngăn chặn không ở nội tâm kích động chính mình thế mà cưới một người tiên nữ hàng thật giá thật tiên nữ nếu quả như thật là quan âm tỷ tỷ đây chính là siêu việt tiên đế tồn tại a n không biết nhường nhiều ít người vì đó、si、mê. Không thể khinh nhận, không thể phạm, thể ngưỡng tồn N âm mê. mạ phạm, mộ tỷ tỷ, biết ít thể thể thể tại. chỉ si vì đó có chương ó n ờ i bốn trăm mười tám bản tôn vẫn là ứng thân sư minh sư tỷ sau lương tiên tử người biết triệu nhược tịch thấy trần lâm sắp mặt không khỏi tò mò hỏi trần lâm gật đầu nói nhận biết nếu quả như thật là nàng không thể không nói ta đoán chừng muốn bị nhiều ít người hâm mộ chết triệu nhược tịch lập tức hứng thú vội vàng dò hỏi sư huynh m a u nói sư tỷ kiếp trước đến cùng là thân phận là gì trần lâm lúc này đem quan âm truyền thuyết từng cái nói ra triệu nhược tịch tại chỗ nghe trợn mắt hốc mồm nhìn về phía diệu thiện tiên tử ánh mắt cũng thay đổi nhiều một tia hâm mộ sư tỷ quá lợi hại trần lâm nói ra đó là trần lâm đang khi nói chuyện diệu thiện tiên tử trên người bóng người trong nháy mắt chui vào hắn trong cơ thể tam sinh thảo nhiều nhất chỉ có thể đạt được kiếp trước truyền t h ừ a hoặc là du nhập g n tam thế tư chất mặt khác thật đúng là liền làm không được so bách thế luân hồi thảo kém xa bách thế luân hồi thảo dù sao cũng là tiên tiên linh cằn một trong mặc dù không vào thập đại tiên tiên linh căn liệt kê nhưng lại cũng là gần với thập đại tiên tiên linh căn tồn tại dung hợp bách thế đương nhiên cũng chỉ là dung hợp một phần nhỏ kỳ thật dung nhập so tam sinh tam thế mạnh hơn nhiều thế nhưng cũng mạnh không được quá nhiều có chút cũng là so tam sinh thảo mạnh hơn nhiều có khả năng theo bách thế trong luân hồi truyền thừa đến cường hãn truyền thừa bách thế luân hồi luôn có nhất thế thích hợp ngươi một cô huyền hoặc khó hiểu khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra đầu tiên phát sinh biến hóa chính là diệu thiện tu vi vương giả sơ kỳ vương giả trung kỳ vương giả hậu kỳ vương giả đình phong chuẩn đế sơ kỳ một chỗ mà liền cứ n h i ê n trở thành một tôn chuẩn đế cường giả tận lực đổi tiếp liền là tư chất thiên thiên thần ma thể chất mà lại là thượng đẳng tiên thiên thần ma thể chất nếu như nói tiên cấp thể chất là thành tiên tri tư tiên thiên đại đạo thể chất cái kia chính là thành tựu đại đạo kim tiên tư chất tiên vương cũng có nhất định tỷ lệ mà tiên thiên thần ma thể chất đầy đủ thành tựu tiên đế tư chất nếu như là đỉnh phong tiên thiên ma thần thể chất siêu việt tiên đế cũng có thể chớ đừng nói chỉ là mặt khác trần lâm chính mình cũng chẳng qua là tiên thiên đại đạo thể chất vẫn là thượng đẳng mà thôi nhưng mà này còn không phải chủ yếu nhất trần lâm phát hiện diệu thiện thế mà lúc này là luyện khí luyện thể tâm linh ba cái hợp nhất ba cái đồng tu cảnh giới nói cách khác hắn lúc này chuẩn đế sơ kỳ chuẩn đế cảnh giới cũng khó gặp đối thủ cũng không biết hắn tỉnh nộ g cái gì thần thông tiên thuật chỉ có chờ nàng tỉnh lại mới biết được ngay tại trần lâm phỏng đoán thời điểm diệu thiện cuối cùng mở hai mắt ra hai mắt nổ bắn ra hảo quang kinh người đen loẽ lên một cái rồi biến mất thay vào đó là lòng từ bi liên quan tới quan âm bồ tát đối với trần lâm lai nói quả thực là hiểu rõ tại tâm ở kiếp trước trong truyền thuyết quan âm bồ tát cùng văn thù bồ tát phổ h i ề n bồ tát địa tàng bồ tát cùng một chỗ được xưng là bốn đại bồ tát quan thế âm bồ tát càng là chiếm giữ các đại bồ tát đứng đầu cũng là tất cả mọi người nhất tín ngưỡng bồ tát có được tín đồ nhiều nhất ảnh hưởng lớn nhất tồn tại quan âm bồ tát đoan trang hiền lành cầm trong tay tịnh bình dương liễu cũng có vô lượng trí tuệ cùng thần thống đại từ đại bì phổ cứu người ở giữa khó khăn mà lại quan âm bồ tát có ba mươi hai ứng phật thiên nhân la hán nam nữ đồng tử quan viên cư sĩ đủ loại ngang tướng chúng sinh ứng dụng dì thân đến độ bồ tát thì hiện dì thân mà làm thuyết pháp tùy duyên cứu độ lúc này diệu thiện mặc dù không có kế thừa quan âm trí nhớ cùng c h u y ể n thừa thế nhưng dù sao cũng là hắn chuyển thế c h i thân không tốt trần lâm mừng rỡ không hiểu đồng thời một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu nói lên ứng thân chính mình phỏng đoán tuyệt đối không nên là thật diệu thiện cũng không là quan âm bản thể chuyển thế mà là ứng thân chuyển thế nếu quả như thật là như thế chẳng phải là mang ý nghĩa một ngày kia quan âm sẽ thu hồi chính mình ứng thân kết hợp kiếp trước truyền thuyết trần lâm trong đầu không tự chủ sinh ra ý nghĩ này đây là hắn không nguyện ý nhất thấy kết quả nếu quả như thật là như thế này diệu thiện một khi bị thu hồi trở về bản thể nàng còn nhớ mình hay không không được chính mình t u y ệ t không cho phép diệu thiện tàn biến nàng là đạo lữ của mình chính mình một nửa khác cho dù là ngươi siêu việt tiên đế tồn tại cũng không được hệ thống ngươi có ở đó hay không không biết suy đoán của ta có phải thật vậy hay không diệu thiện chẳng qua là nàng ứng thân đúng trần lâm v ẻ mặt triệt để đại biến trong lòng hơi hồi hộp một chút suy đoán của hắn lại có thể là thật hết t h ả đều là thật mà lại hệ thống còn trả lời chính mình đặt câu hỏi hệ thống có thể có biện pháp nào nhường diệu thiện không bị nàng lấy đi trần lâm lại một lần nữa dò hỏi thế nhưng lần này hệ thống lại không có phản ứng chút nào trần lâm gấp lại một lần nữa hỏi thăm về tới thế nhưng hắn ệ hệ thống thống Hết thể thể chết. To theo Trần trong không phản Chẳng phải nghĩa không cách chỉ nhìn chính mình. phần h vẫn ứng. mang cũng nào. Đáng lớn nộ lòng bùng nổ, có có có là Lâm ý đơn đ giản hận không ư ợ có giết người. nhưng Thế hắn c thể làm cái gì không nói nàng tồn tại hiện tại ngay cả thiên nguyên đại đế này một cửa có thể không thể tới cũng không biết mặc dù hệ thống kể bên người lòng tin mười phần thế nhưng thiên nguyên đại đế cũng không phải ăn chay mấy trăm năm nhu tính chỉ kém một bước cuối cùng hắn tuyệt không cho phép có nửa phần thất bại cho nên đến lúc này hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó không tiếc bất cứ giá nào trần ậ trận n chiến này sẽ lại là hắn cho đến trước mắt gian nan nhất một trận chiến. cho trước lại là sẽ l mắt một này tính toán, sẽ lâm à toàn quyết chiến. thiên môn, hắn các đệ tử sinh tử tồn một trận、chiên. Trần định đệ hắn còn ngọc môn, hắn sinh vòng hư có các bộ l lúc này còn không biết thiên nguyên đại đế tuy mạnh nhưng cuối cùng lại bị đệ tử của mình tiêu diệt mà đệ tử của mình còn trùng sinh chuyển thế k i ế p trước có thể diệt chúng sinh chuyển thế về sau sẽ chỉ càng mạnh một lần nữa sẽ càng thêm dễ dàng diệt thiên nguyên đại đế đương nhiên trời sập xuống do người cao nhìn chằm chằm k i ế p trước võ chiếu mới là cái tia người cao võ chiếu bảy tám tuổi vừa mới bắt đầu lúc tu luyện trần lâm là cảnh giới hóa thần mà khi võ chiếu trưởng thành trở thành hợp đạo cảnh giới thời điểm trần lâm vẫn là hóa thần làm võ chiếu trở thành hóa thần trần lâm mới trở thành động huyền mà khi võ chiếu trở thành tạo hóa trần lâm vẫn là động huyền làm võ chiếu trở thành vương giả hắn vẫn là động huyền trở thành chuẩn đế mới trở thành tạo hóa trở thành vô thượng đại đế này mới trở thành vương giả làm võ chiếu cùng tiên nguyên đại đế quyết một trận tử chiến cuối cùng đánh giết thiên nguyên thời điểm trần lâm vẫn là vương giả cảnh bất quá tại võ chiếu trước khi phi thăng giúp trần lâm một tay trần lâm này mới trở thành chuẩn đế sau đó trở thành vô thượng đại đế cuối cùng may mắn phi thân mà đi đáng tiếc là tiến vào tiên giới chẳng phải về sau liền mộ hại vì thế võ chiếu hối hận cả một đời lớn nhất chấp nghiệm liền là phục sinh hắn chương bốn trăm mười chín cản cốt đỉnh tỉnh tỉ tỉ m a u nói ngươi chuyển thừa đạo cái gì thần thông triệu l ự c tịch không kịp chờ đợi hỏi sư m i n h đều nói cho ta biết ngươi có thể là quan âm chuyển thế quan âm diệu thiện không hiểu ra sao nghi hoặc nhìn trần lâm phản phất tại hỏi thăm quan âm là ai một dạng triệu l ự c tịch lập tức đem trần lâm trước đó nói tới tinh tế nói ngươi diệu thiện tiết tử quan âm từ hàng đây không phải bọn hắn lạc già sơn tổ sư đạo hiệu sao tổ sư lúc nào lợi hại như vậy triệu nhược tịch nói ra sư tỷ n g ư ơ i sai lầm ngươi không phải sư tổ của n g ư ơ i trùng sinh truyền thế mà là q u a n âm nói như vậy tam thanh đại đế chẳng qua là một cái t r ù n g hợp từ hàng cũng là một cái t r ù n g hợp quan âm mới thật sự là viễn cổ đại năng đại từ đại bì phổ độ chúng sinh được a diệu thiện nói ra ta đích xác đ ạ t được một môn truyền thừa cũng là như lời ngươi nói phổ độ chúng sinh thế nhưng ta không dùng đến diệu thiện nói xong liền đem môn này truyền thừa nói ra phổ độ chúng sinh lòng dạ từ bị dựa vào đây không phải đạo môn đ ộ nhân kinh sao tâm linh chạy tâm linh không chê sao cước ép độ hóa đây là tâm i n tuyệt học. Khá l linh chạy tu luyện tới cực hạng công pháp c h ầ n lâm trước đó đạt được tâm ma bí điện chẳng qua là một môn tiên cấp bí pháp đáng tiếc đối với hắn mà ngôn tổng cảm giác kém một chút cung cựu truyền huyền công không thể phối hợp hiện tại tốt đạt được môn này phổ độ chúng sinh cuối cùng đền bù không đủ cựu t r u y ề n huyền công bàn cổ truyền thừa phổ độ chúng sinh thánh nhân truyền thừa không thể so với cựu t r u y ề n huyền công kém k e n ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử thần cấp linh dược tam sinh thảo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi hai vạn lần bạo kích trả về đạt được trí tôn thần quyền thứ sáu quyền lục đạo luân hồi quyền lại có thể là trí tôn thần quyền cuối cùng đền bù môn quyền pháp này trước đó đạt được năm quyền vương đạo sát quyền hoàng đạo bá quyền để đạo thần quyền tiên đạo than quyền Thánh đáng ạ đạo o long quyền, cuối cùng mới là lục đạo luân luân quyền, cùng quyền. quyền nhập luân hồi. Tiên quyền cuối cấp bậc mới hồi hồi. Một đế h p p Mỗi một q u y ề c ũ n có tiếc h hủy ể t ê n diện quyền cũng người nhập luân Mỗi hồi. i địa. đưa Đáng một thể t có là giống như chính mình hiện giai đoạn coi như là chuẩn đế công pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển tiên đế công pháp thi triển không được cũng là chu tiên kiếm ý cùng lục tiên kiếm ý không có cái này ngăn chế có thể sử dụng không thể không nói đây là niềm vui ngoài ý m u ố n chẳng qua là cảnh giới không đến uy lực không đủ mà thôi chu tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý một môn kiếm ý thuộc về tiên đế cấp bậc hai môn kiếm ý siêu việt tiên đế vốn kiếm hợp nhất hủy tiên dị phối hợp bốn thanh t i ê n kiếm chu tiên trận đồ đây chính là giữa thiên địa xếp hàng thứ nhất đại sắc khí chu tiên lục phật tuyệt ma hãm thần b ố n kiếm hợp nhất có thể diệt thánh đáng tiếc tốt như vậy công pháp còn không thể dùng ít nhất phải trở thành tiên nhân mới có thể sử dụng bằng không tới cái phổ độ chúng sinh dẫn một đám người đi vây công t h ậ tốt t đương nhiên đây cũng là suy nghĩ một chút mà thôi thiên nguyên đại đế đùa bọn thiên nguyên thế giới mấy trăm vạn năm không có, có hậu thủ người nào tin tưởng a nói đi thì nói lại trần lâm nhất không sợ liền là này chút có bản lĩnh ngươi tới a ai sợ ai keng hệ thống vang lên bạo kích trả về người nào trần lâm tò mò không thôi k ý chủ truyền thụ đạo lữ diệu thiện tiên t ử đại đạo tiên đế công pháp phổ độ chúng sinh phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích nói dựa vào nói lỗ thủng thiên đại lỗ thủng chính mình là vì trí nhớ thuật lại một lần phổ độ chúng sinh cứ như vậy thành bạo kích trả về làm sao không bạo kích bạo kích trần lâm lúc này có chút mong đợi không biết có thể bạo kích đến bảo bối gì bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên tiên, trí bảo Hậu thiên phản tiên thiên. công phòng nhất thể tiên tiên chí bảo Trần lúc â m k này trần lâm thật nghĩ nói một câu còn có ai trong chấp nhóm này trần lâm trước đó lo lắng trong nháy mắt biến mất thiên nguyên đại đế ha ha chính mình chuẩn đế công pháp tiên đế bí pháp không dùng đen thế nhưng có thể cách dùng bảo còn có tiên vương nhất kích lần này trần lâm triệt để không sợ mặc dù tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiến lợi hại càng không thức cũng không kém chạm tiên kiếm càng là không kém thế nhưng cuối cùng kém một chút hiện tại tốt điểm này triệt để để ngủ nhìn xem thuộc tính của mình bảng trần lâm phát hiện thuộc tính của mình thế mà biến ngay tại chính mình tiếp nhận đạo càng không đỉnh trong nháy mắt hết thể cũng thay đổi phụ trợ không có gặp tiên tiên h trí bảo huy năng không có gặp thế nhưng chỗ tốt lại trước một bước cho mình Ký không thiên thiên ý chủ, thiên thiên chất, trong mắt, thể chất, cái còn chất, chất cấp bậc, chất, chuẩn trước chất Cảnh cảnh chuẩn tộc chiến thiên thần thể thiên thể thể thành thiên thần thể phát sầu, thẳng. Cảnh giới, thập nhất cảnh giới, đế đỉnh phong, thiên thế giới nhân Trần Tư tiên trung tiên trong mắt, tăng tiệu tiên tiên tư một rồi sầu, đẳng. Đúng, này mừng ngoài muốn. ngay lên đường nguyên Lâm. là ma Mới ma vui đại giới, giới, giới vừa đạo đế đó đạo đệ đế vì võ sẽ thậm chí có khả năng thành tựu vô thượng đại đế vẫn là trần lâm l i ề u mạng trấn áp kết quả này mới không có thành tựu đại đế cảnh giới lúc này cũng không phải trở thành đại đế thời điểm bởi vì hắn còn không có chuẩn bị kỹ cảng chuẩn bị cùng thiên nguyên đại đế triệt để một trận chiến ngay phụ tuyệt phẩm thiên mệnh luyện đan sư ngay phụ thần cấp trận pháp sư đại đạo chân tiên luyện ký sư bát phẩm phu luật sư cựu phẩm phu văn sư thần cấp tiên ý ỉa vương phẩm độc ý ỉa cấp chín chế giáp sư các loại tinh thông cẩm ký thư họa thi từ ca phú điều ngư đô tế luyện khí luyện đan tiên ý ý ý đậu ý đ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 Hán t h a m Dò, t h ầ n thông phổ độ c h ú n g sinh chu tiên kiểm lý lục tiên kiểm lý nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ đại chu thiên kiếm thuật sáu chiêu hợp nhất đại thánh linh quyết tiên vương vọng khí thuật nhất trường kinh tuyển nhãn vô lượng thọ trải qua thông linh tiên thuật tam thanh thần lôi huyền quy tiên thuật trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim q u a n g hô phong hoàng vũ thái dương chân hỏa phong lôi thần thối thuần thú tiên t ậ t ác độ thuật bất tử ấ n pháp trận pháp phong hống trận bốn năm tàn trận hàn băng trận chu thiên tinh lớn chừng gái đấu trận một năm tàn trận pháp bảo cản c u n đình tiên tiên trí bảo trảm tiên kiếm Tàn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần Long đến giác, đai lưng, tàn, tiên thiên một thất tháp, tử khôn phong phiến, lòng chiến đến lưng, linh căn cây, linh lung thác, vân hải, bá vương cung. khổ hỏa chúc giáp, đai hải, bảo ba bá cây, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật thiên vương nhất kích phong hảo t ử y hệ kiếm đế thần thông công pháp c a n khôn đỉnh vi t ô n a thực lực tăng lên ít nhất m ư ờ i lần không thôi không thể cùng vô thượng đại đế đại chiến một trận bằng không cũng là có thể xem nhìn mình thực lực đến một bước nào nghĩ đến đây trần lâm tâm tư không khỏi lửa nóng có muốn không tìm một cái vô thượng đại để đánh một trận tốt nhất vô thượng đại đế không thể nghi ngờ chính là hắn trần lâm không khỏi ngẩng đầu vào tiên không biết mình lần này đột phá hắn có hay không cảm nhận được ẩm ẩm nhưng vào lúc này đột nhiên trên bầu trời vang lên một hồi tiếng nổ vang dền đến một cái to lớn bóng người xuất hiện tại hư không lôi đ ỉ n h theo nhau mà tới mưa xa mưa như chút nước bóng người rất là m ư n g lung nhưng lại cho người ta một loại trước nay chưa có u y áp hai mắt như là đèn lồng phản phất muốn đem người cho nhìn thấu một dạng nhàn nhạt khí thức chú mục mà xuống trần lâm trong lòng rung động hắn biết đây là tại xem chính mình hắn cũng biết chính mình lần này đột phá đột nhiên thực lực tăng vọt cuối cùng bị hắn chú ý tới đây là muốn động thù sao thăm dò vẫn là cảnh cáo vô thượng đại đế chỉ thiếu chút nữa xa rõ ràng đối phương đây là đem mình làm làm dê đợi làm thịt tùy thời chuẩn bị xuất ra đồ đao hướng tự mình đ ộ n g thủ muốn hướng chính mình đ ộ n g thủ vậy thì tốt chính mình chờ ai thắng ai thua ai có thể cười đến cuối cùng người nào có nói rõ ràng cuối cùng đi đến một bước nào liền muốn nghe theo mệnh trời nhân sinh hình học cũng không là ngươi có thể trường k h ố n g hết thảy nếu như là trước đó trần lâm bảo đảm trong lòng liền là nhảy một cái bị hắn chú mục đây không phải hắn nguyện ý thấy mỗi nguy buông xuống hắn không chính sát sao thế nhưng hiện tại không đồng dạng không nói tiên vương nhất kích vẹn vẹn là càng k h ô n đỉnh tồn tại có thể đủ d i ệ t sát hết t h ể vô thượng đại đế cho dù là n g ư ơ i kinh doanh mấy trăm vạn năm cho dù là n g ư ơ i trưởng k h ô n g toàn bộ thế giới càng k h ô n đỉnh liền có thể đánh vỡ tất cả những thứ này thiên thiên trí bảo huy năng không phải ngươi có thể tưởng tượng hai người cứ như vậy nhìn nhau trần lâm không nhường chút nào rõ ràng như thế đối mặt t hư không bóng người phân nộ căm giận ngút trời trong nháy mắt hóa thành đẩy trời lôi đ ỉ n h hướng phía trần lâm liền hung h ă n g bổ xuống ẩm ẩm lôi đỉnh trong nháy mắt phá toái hư không nhưng lại bị ngọc hư tiên môn đại trận cho ngắn trở lôi đình công kích ngọc hư đại trận lập tức kinh động đến toàn bộ ngọc hư tiên mọi người dồn dập ngầm đầu vào tiên lúc này mới phát hiện hư không bóng người cái nhìn này lập tức để bọn hắn tự mình cảm nhận được tới từ hư không bóng người vô thượng u y áp tu v i hơi thấp người trực tiếp bị c ố u y áp này chèn ép quỷ dạp xuống đất thậm chí thở hừng hộp tu vi hơi cao người còn tốt tôi u y ê n thân là trưởng môn lúc này sắc mặt nghiêm túc từng cái đáng sợ suy nghĩ trong đầu bị cưỡng ép náo bổ bóng người này là ai hắn đây là tại đố i trần lâm sư đệ độc thủ chẳng lẽ là trần lâm sư đệ trêu chọc phải cái gì vô địch tồn tại bóng người này rõ ràng không phải chuẩn đế đơn giản như vậy rất có thể là vô thượng đại đế chúng ta thiên nguyên thế giới có vô thượng đại đế tồn tại sao giống như không có thế giới khác hư không bóng người thấy chính mình một tia chấp thế mà không có gây tổn thương đến cho trần lâm triệt để phân nộ phân nộ gầm thét liền hư không đều chấn động phát ra h o a n h thanh e m b ù n g hùng một nhánh to lớn tay chân theo hư không một trường vô xuống trần lâm v ẹ mặt cử biến sắc mặt nghiêm túc một trường này cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn đây là so bất cứ lúc nào đều cường hãn hơn áp lực thậm chí khiến cho hắn thấy nghe thở không tốt ngọc hư đại trận căn bản ngăn cản không được một trường này trần lâm nhất định phải chủ động đánh ra Thật muốn tùy ý một u ố y cái không tốt diệt vong đang ở trước mắt đây là ai cũng không nguyện ý thấy trần lâm hít sâu một hơi hai tay vác tại sau lưng hướng về phía một trưởng này nên đón tiếp lấy lục đạo luân hồi quyền mặc dù sáu quyền hợp nhất thuộc về đại đạo tiên đế cấp bậc quyền pháp thế nhưng sau quyền tách ra hết thảy đều có thể đạt được giải quyết Trân lâm lúc này liền là n ắ m sáu quyền tách đi ra dùng mỗi một quyền đều tăng lên một cái cấp bậc đệ nhất quyền là vương phẩm quyền pháp quyền thứ hai là thần cấp quyền pháp quyền thứ ba là tiền cấp quyền pháp quyền thứ tư là đại đạo chân tiên quyền pháp quyền thứ năm là đại đạo kim tiên quyền pháp mà này lục đạo luân hồi quyền liền là đại đạo tiên vương cấp bậc quyền pháp đối phó một trường này vừa và đủ chuẩn đế đ ỉ n h phong nhưng lại có không thua vô thượng đại đế trước trung kỳ tu vi một quyền định tàn thôn quân trường tương giao to lớn lực công kích lập tức bao phủ mà ra toàn bộ thiên địa đều bị một quyền này cho bao phủ xuống diệt vong huy diện trung sinh ba loại ý cảnh dung hợp lại cùng nhau phát sinh không giống bình thường biến hóa đến những biến hóa này đều là tùy ý mà tùy ý khắp nơi đều thấy để cho người ta dễ dàng liền được bày tại trước mắt trời cao đất xa lang thang tại bên ngoài phảng phất một cái bế tắc một dạng mông lung mà chân thực hết thể hết thể đều đã là bị thả tại ngoài sáng lên cuối cùng có thể bùng nổ đến một bước nào người nào có biết lực lượng khổng lồ quét ngang mà đi vừa mới động thủ thời điểm trần lâm là tiêu sái tự nhiên lúc này lại là có chút chật vật cả người tựa như là một viên sao băng một dạng từ trên bầu trời rớt xuống hung hăng nện ở thái ất sơn bên trong lần này nhưng làm triệu nhược tịch cùng rượu thiện giật này mình vội vàng chạy tới quan tâm đem trần lâm dịu dắt đứng lên sư đệ ngươi không sao chứ sư minh trần lâm v ấ t v h ấ t tay nói ra không có việc gì ngươi nhìn ta có thụ thương dáng vẻ sao kỳ thật hắn mới vừa rồi còn thật thụ thương bất quá là bị thương nhẹ đại thánh linh quyết chữa thương công hiệu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cấp tốc khỏi hẳn đại thánh linh quyết kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối sinh tử tồn vong trước mắt cũng không nhất định có thể làm cho thương thế khỏi hẳn bị thương nhẹ vết thương nhỏ lại vẫn là có thể trong nháy mắt khỏi hẳn bất quá nói đi thì nói lại cho tới bây giờ t lần Lâm c này ngắn có chịu quá t hắc hắc, ngủi t h ư giao thủ trần lâm mặc dù không biết đối phương sử dụng ấy thành thực lực nhưng lại đối lực lượng của đối phương có bước đầu nhận biết luyện ký chạy viên mãn luyện thể lưu viên mãn tâm linh chạy có thiếu hụt nếu như không phải hắn đạt được phổ độ chúng sinh này môn vô thượng tâm linh bí pháp thật đúng là không phát hiện được không thể sử dụng về không thể sử dụng thế nhưng không trở ngại trần lâm đối tâm linh chảy nhận biết xem ra ta thành hắn đền bù tâm linh chảy một bước cuối cùng cũng không biết vừa rồi giao thủ hắn đối ta đánh giá như thế nào sư m i n h ngươi nói vừa rồi ra tay với ngươi người là người nào diệu thiện tiên tử hỏi trần lâm không có dầu diếm lúc này nắm suy đoán của chính mình nói ra diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch đều triệt để rung động đến ngươi nói hắn là thiên nguyên đại đế mà năm đó thành lập thiên nguyên tiên đình thiên nguyên đại đế cũng không hề rời đi mà là trở thành thiên đạo chờ lấy thu hoạch thiên h ạ chẳng phải là nói người nào trước trở thành vô thượng đại đế người nào liền nguy hiểm trần lâm mỉm cười nói không sao t h i ê nguyên n đại để tuy mạnh thế nhưng ta cũng không phải ăn chay hắn không động thủ với ta thì thôi dám động thủ với ta ta nghĩ giết hắn điểm này tự tin vẫn phải có đây chính là thiên nguyên đại đế a mặc dù trần lâm tràn đầy tự tin thế nhưng diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch ý nguyên vẫn là lo lắng trần lâm còn muốn an ủi hai câu nhưng vào lúc này mấy đạo nhân ảnh tới trần lâm nói ra trưởng muốn tới quả nhiên người tới chính là tô uyên cùng còn lại thập đại sơn môn thủ tọa vừa rơi xuống đất trần lâm liền nên đón tiếp lấy không đợi trần lâm mở miệng tô uyên liền đầu tiên quan tâm mà hỏi trần sư đệ ngươi không sao chứ trần lâm lắc đầu nói ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao vậy thì tốt thô huyên thở dài một hơi vừa rồi trần lâm bị một trưởng theo hư không đánh rớt thật đúng là nắm mọi người giận này mình trần lâm là ai chẳng những là thái ớt sơn tiền nhiệm thủ tọa vẫn là bọn hắn toàn bộ ngọc hư tiên môn tín ngưỡng cùng sùng bái đối tượng là toàn bộ ngọc hư tiên môn định hải thần trâm ai cũng có thể t h ụ thương duy chỉ có hắn không thể trần lâm sư đệ vừa rồi hư không bóng người là có thể là một tôn vô thượng đại đế trần lâm cũng không có dầu d i m gật đầu nói xem như vô thượng đại đế đi nói lên cái này người đại gia cũng là như sấm bên hay nhất định nghe nói、qua. nay đạo thân ảnh liền là năm đó ta thiên nguyên thế giới đặt nền móng người là hắn nhường ta nhân tộc tiến vào thiên nguyên thế giới cũng là hắn kiến lập thiên đ ỉ n h đối kháng yêu ma kiến lập thiên đ ỉ n h sư đệ ngươi nói là thiên nguyên đại đ ế đi người ý tứ chẳng lẽ là tô huyên bất khả tư nghị nói người nào không biết thiên nguyên đại đế nhân tộc mười tám đế hắn là đệ nhất đế mà lại có người đối nhân tộc mười tám đế làm một cái thực lực bài danh hắn bài danh thứ hai đệ nhất tự nhiên là tam thanh đại đế cứ việc dặn này y nguyên đó có thể thấy được hắn điểm mạnh trần lâm gật đầu nói đúng liền là hắn này chúng người đưa mắt nhìn nhau cái này sao có thể thiên nguyên đại đế còn sống không phải nói cho dù là đại đế cường giả tuổi thọ cũng chỉ có vạn năm sao vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế chỉ liền là đại đế thế gian hoàng đế thường xuyên gọi mình v ạ n t u ế trên thực tế chính là cho trên mặt mình thiếp vàng căn bản không có khả năng sống đến một vạn tuổi còn cả ngày gọi mình v ạ n t u ế đây không phải cho trên mặt mình thiếp vàng là cái gì thuần tuy là tìm hai vạn cũng không sợ mất mặt trần lâm nói ra n à y có cái gì không thể nào thiên nguyên đại đế dùng thân hợp đạo hắn liền là thiên đạo chỉ cần thiên nguyên thế giới bất diện hắn có khả năng một mực sống sót sư đệ này thiên nguyên đại đế tại sao phải công kích ngươi tô huyên hỏi đúng à sư đệ chẳng lẽ này thiên nguyên đại đế có âm mưu gì không thành nếu hắn là thiên đạo chẳng lẽ quỷ dị sinh vật cũng là hắn tại phía sau màn điều khiển lúc này dương vô địch đột nhiên tới một câu quỷ dị sinh vật đáng g i ậ n đến cực điểm trước đó còn giả mạo trưởng môn tô huyên sư phụ e m chút nhường trưởng môn mắc lựa bị lửa nếu như này người giật dây là thiên nguyên đại đế hết thể đều nói không liền giống với toàn bộ thiên nguyên thế giới là một cái bàn cò tất cả mọi người là con cò mà hắn thiên nguyên đại đế liền là người đánh cò túi đầu ngẩng đầu chúng sinh có thể tùy tiện thấy mỗi một con cũng có ũ n g c hết thảy bao quát cuộc đòi của hắn nếu như này người giật dây thật chính là hắn như vậy thì có thể nói rõ một điểm quỷ dị sinh vật liền là chứng minh tốt nhất đáng chết lúc này tô huyên hết sức phẫn nộ thiên nguyên đại đế âm như không cần nói cũng biết đây là tại các giao hệ a tô huyên lo lắng nói sư đệ nếu như ta nói là nếu như ngươi trở thành vô thượng đại đế chẳng phải là đại biểu cho thiên nguyên đại đế muốn ra tay với ngươi đến lúc đó đế lộ khai đại tranh chỉ thế nhiều ít người làm trở thành đại đế mà nỗ lực vì trở thành đại đế thậm chí không tiếp trả giá bất cứ giá nào kết quả là lại có người nói cho ngươi trở thành đại đế liền là ngươi tử vong bắt đầu là ngươi trở thành đại đế một khắc này liền sẽ bị người để m ắ t tới ngươi tựa như là một con lợn một dạng chờ ngươi giải tới trình độ nhất định sau đó lại mở làm thịt nhường ngươi biên thành một miếng thịt a ngươi n đây là a cũng không nguyện ý thấy hài hước quá buồn cười hết thể nguyên do đều là một cái không chăm chú bắt đầu trần lâm không quan trọng nói yên tâm đi không phải liền là thiên nguyên đại đế sao ta tự nhiên sẽ giải quyết đúng đấy hơn nữa còn có bản nữ đế tại thiên nguyên đại đế có thể giết hắn một lần liền có thể giết hắn lần thứ hai không đáng để lo trần、lâm、lời còn chưa dứt võ chiếu không biết từ nơi nào chạy ra chẳng thèm ngó tới nói võ chiếu lời lập tức nhường mọi người cười tô u y ê n hỏi sư đệ đây là ngươi đệ tử mới chiêu thu không sai hợp đạo cảnh tu vi mười hai mười ba tuổi tuổi tác lại có tu vi như thế có thể không thể so với tiểu võ chiếu kém không sai tiểu võ chiếu lại lớn lên một l ư ợ n g tuổi trần lâm đã không cảm thấy kinh ngạc tiểu võ chiếu xuất hiện không chỉ tô u y ê n không thể nhận ra liền diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch cũng không có nhận ra không khỏi trên dưới bắt đầu đánh giá con dò hỏi sư đệ cái này đệ tử thật không đơn giản a không thể so với tiểu võ chiếu kém triệu nhược tịch đồng ý tô vên quan điểm trần lâm cười khổ nói sư minh cái gì không thể so tiểu võ chiếu kém cái này là tiểu võ chiếu cái gì hắn liền là tiểu võ chiếu tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu võ chiếu nàng làm sao có thể là tiểu võ chiêu không nói nàng nhìn còn thật có chút giống tiểu võ chiếu triệu nhược tịch một phiên dò xét phía dưới nói ra mọi người cũng dồn dập nhìn lại thật sự chính là ít nhất bảy tám phần tương tự chẳng qua là ở độ tuổi này có chút không giống nhau tiểu võ chiêu bảy tuổi nhiều đi thế nhưng nàng có thập nhị tuổi đi tô vên gật đầu nói Võ c h i môi nói ế u lập tức các vảnh vị ra, s ư ba sư thúc, ta h c í n h chiếu, là tiểu võ b ấ t tu quá u l y ệ n m ộ t môn nghĩ nhanh bí pháp, nghĩ phải nhanh lên m ộ t c h ú t t lớn lên mà h ô i n g ư ơ i t h ậ t chính là t i ể u chiếu, võ còn có thiên hạ như thế bí pháp, trong bí sư ớ lớn m Mọi lên. n g ờ i khỏi cảm khái không phận. Chương cảm vạt sư 422, đầu nà bài nếu quả như thật là tiểu võ chiếu vậy liền nói thông chúng ta tiểu võ chiếu không phải một mực dùng nữ đế tự xưng sao thô huyên cười nói nếu như là người khác nói có thể đánh thắng thiên nguyên đại đế ta là một vạn cái không tin thế nhưng tiểu võ chiếu ta một vạn cái trên tinh thần tin tưởng lời của ngươi phốc phốc nói tới chỗ này tô huyên nhịn không được bật cười tiểu võ chiếu đằng trước nghe còn hưởng thụ làm sao đằng sau càng nghe càng không thích hợp nhất là thấy tô huyên thổi phù một tiếng bật cười vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi tiểu võ chiếu vừa muốn phát tác nói cho bọn hắn để bọn hắn biết mình bao nhiêu lợi hại thế nhưng lời đến khoe miệng liền n u ố t xuống chẳng lẽ nói cho bọn hắn chính mình là trùng sinh trở về cũng là trần lâm lúc này một mặt quái dị nhìn xem tiểu võ chiếu đối với tiểu võ chiếu trần lâm mặc dù đều là một chút suy đoán nhưng lại xác nhận một điểm chính mình cái này đệ tử không đơn giản nữ đế chuyển thế sao hiện tại xem ra không phải chuyển thế đơn gi đ trước tiểu t u h y đó vạn nha đúc. hồ liền là một ví dụ hắn biết chuyện tương lai bây giờ nghe tiểu võ t h i ề u ý tứ tương lai là nàng trở thành vô thượng đại đế sau đó là nàng đối mặt thiên nguyên đại đế tốt nhất còn chiến thắng thiên nguyên đại đế không thể không nói cái này xác thực để cho người ta kinh ngạc tán thán và phần đến lúc này trần lâm càng ngày càng khẳng định điểm này thế là dứt khoát đối tiểu võ chiếu hỏi võ c h i ế u xem ra đối thiên nguyên đại đế ngươi hiểu rất rõ không ngại nói một chút thiên nguyên đại đế thực lực còn có hắn có được pháp bảo các loại có câu nói là biết người biết ta bách chiến bách tháng sao Ta làm sao biết, còn có thiên nguyên đại đế là ai? rất Trần sao ai, làm là lợi Lâm đại hại phải nói có thể giết thiên nguyên đại đế còn có nguyên không? nhị làm sao hiện tại q u ê n đi, muốn hay không vi sư giúp ngươi thử tưởng tượng nói thí dụ như chúng sinh trần lâm cố ý nắm hai chữ cuối cùng kéo đến âm rất dài để cho người ta nghe rơi vào trong sương mù thế nhưng đây cũng là đối những người khác đối tiểu võ chiếu cái kia liền như là nhất kích trọng quyền một dạng hung hăng nện ở trên đầu đầu góc anh một tiếng tại chỗ bối rối hắn biết sư phụ của mình thế mà biết mình là chúng sinh hắn làm sao lại biết không có khả năng tuyệt không có khả năng trong lúc nhất thời tiểu võ chiếu không biết nên nói cái gì cho phải cười khổ chỉ có cười khổ trần lâm nói ra t u t ta biết không tiện bây giờ nói không bằng chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói chuyện đều nghe sư phụ lúc này tiểu võ chiếu không hiểu ra sao một bụng nghỉ vấn nàng thật rất muốn cùng sư phụ của mình thật tốt nói chuyện hỏi thăm một phiên đến cùng chuyện gì xảy ra hiện tại không hỏi lúc nào hỏi a hắn hít sâu một hoi cũng đang c h ờ mình sư phụ hỏi thăm chính mình nếu đã nói trần lâm tự nhiên là chuẩn bị đối tô huyên đám người hạ lệnh trục khách mọi người lúc này mặc dù nghe không được sư đồ hai ý tứ trong lời nói thế nhưng cũng biết sư đồ hai mong muốn đơn độc nói chuyện là thời điểm lúc rời đi tô u y ê n lúc này cáo tử còn lại hơn mười vị thủ tọa cũng theo sát phía sau lựa chọn người đi chỉ còn lại có diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch bất quá hai nữ cũng tìm một cái lấy cớ rời đi lập tức chỉ còn lại có trần lâm cùng tiểu võ chiếu tiểu võ chiếu đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ hỏi thăm liền v ộ i và hỏi sư phụ ngươi có phải hay không cũng là trùng sinh còn có sư phụ ngươi đến cùng là ai ngươi thật chính là sư phụ ta sao trần lâm trận trắng mắt nói ra hưởng cho ngươi vẫn là trùng sinh trở về hỏi vấn đề ngây thơ như vậy làm sao cảm thấy ta không xứng làm sư phụ ngươi trùng sinh sư phụ cũng không phải trùng sinh tới a tiểu võ chiếu cao mày không phải trùng sinh có thể là trần ố t ngươi chỉ lâm một phiên bạch nhãn nói ra ta bây giờ hoài nghỉ ngươi là tu luyện thế nào đến tiên đế cảnh giới còn một đời nữ đê ngươi đều nói rồi thiên nguyên đại để là bị ngươi giết chẳng lẽ không biết phân tích một phiên thứ nhất trở thành vô thượng đại để người liền là thiên nguyên đại để mục tiêu lúc này thiên nguyên đại để đã đi đến đình phong chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện k h í luyện thể tâm linh viên mãn phi thăng thành tiên tương lai có hy vọng nếu là ngươi giết hắn tự nhiên là ngươi thứ nhất trở thành vô thượng đại đế không thể không nói võ chiều ngươi rất không tệ thiên nguyên đại để kinh doanh mấy trăm vạn năm nội tình thâm thụ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ngươi thế mà còn có thể chiến thắng võ chiếu cười khổ nói sư phụ ta đích sắp thắng nhưng lại cũng trả giá đau đớn đại giới thạch sinh không có tiểu bạch cũng đã chết mà lại nếu không phải ta trong lúc vô tình đạt được một kiện đại đạo tiên vương trí bảo cuối cùng chết chính là ta sư phụ thiên nguyên đại để người mang hai kiện thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong mà lại hắn tu luyện một môn tạ công gọi bắc minh trùng sinh pháp chẳng những có thể thôn phệ công lực của đối phương làm hữu dụng coi như là đánh chết chỉ cần nguyên thần bất diệt liền có thể vô hạn trùng sinh lúc trước ta c h ọ n vẹn giết hắn ba lần cuối cùng bắt lấy lược điểm của hắn đó chính là hắn vừa mới trùng sinh đại khái một thời gian uống cạn trung t r à là hắn suy yếu nhất thời điểm lúc này mới có thể chân chính đánh giết hắn một khi bỏ qua cơ hội này hắn sẽ triệt để trùng sinh lập tức trở về đình phong coi như là ngươi lại một lần nữa giết hắn hắn cũng có thể lại một lần nữa trùng Trần n Lâm càng càng c à tiên, tiên sư phụ người t h ấ nếu g Còn không phải trùng sinh chẳng lẽ người đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng không đúng à Vạn nhà hồ, đây chương í n h là đại đạo t đế bốn ả trăm hai mươi ba phân tích tiên nguyên đại đế trần lâm không quan trọng nói không có việc gì vi sư sẽ không để ý này chút ngược lại ta cũng không chỉ là ngươi một cái đệ tử nói không chừng ngươi các sư huynh sư tỷ cũng lớn võ chiếu lập tức lui lại hai bước một mặt cảnh giác nhìn xem trần lâm nói ra sư phụ n g ư ơ i tại sao có thể như vậy đều đưa cho đệ tử đồ vật cũng muốn muốn trở về trần lâm lắc đầu nói n g ư ơ i à đều sống lại một đời làm sao còn giống như là một đứa bé m ộ t dạng vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu võ chiếu tại chỗ xứng sở đúng a nàng trước đó không cảm thấy lúc này đột nhiên nhớ tới kiếp trước đủ loại chính mình thân là một đời nữ đế cao cao tại tượng nôn xuất p h á p t ù y chấn áp t i ê n giới đi tới chỗ nào đều bị vô số người kính ngưỡng cùng tôn trọng chính mình lúc nào như là như bây giờ Mặc dù có được trước khi trùng sinh hết thảy thế nhưng tâm tính hoàn toàn chính xác cực kỳ giống một cái tiểu nữ hải không thành t h ủ bất quá trong n y mắt võ chiếu liền bình thường trở lại hoàn toàn chính xác chính mình trùng sinh trở về cuối cùng vẫn là ở kiếp này tâm tính chiếm cứ chủ động đi qua đủ loại ngược lại như là giống như là một giấc mộng chẳng qua là trận này mộng chân thật như vậy hết thảy đều là thật để cho người ta không có khả năng quên sư phụ ngươi thật không phải là trùng sinh mà đến tiểu võ chiêu lại một lần nữa nhịn không được hỏi trần lâm cười h á hát nói làm sao còn không hết hy vọng sư phụ đều nói rồi Cũng không phải ừ trần lâm cười hắc hắc trước đó cảm thấy tiểu võ chiếu gọi là một cái ngang ngược càng rõ không coi ai ra gì khắp nơi gây chuyện thị phi một lần nhường hắn nhức đầu không xong rồi hiện tại tốt hoàn toàn biến thành người khác biết nhiều chuyện hơn trần lâm nhìn xem liền lừa thích đệ tử như vậy mới là đệ tử sao trước đó liền là không có lớn lên thiếu khuyết xã hội đánh đập con hoang võ chiếu phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên một mặt nghiêm túc nói sư phụ ta nghĩ đến một việc đối ngươi nhất định có chỗ trợ giúp sư phụ ngươi biết quỷ dị sinh vật sao trần lâm tự nhiên biết nói đến ngươi khi đó đột phá thời điểm còn khiến cho hắn thấy được quỷ dị sinh vật một phen không tự chủ được nhường trần lâm nhìn về phía võ chiếu võ chiếu hít sâu một hơi nói ra sư phụ này chút quỷ dị sinh vật kỳ thật sau lưng có người điều khiển bao quát quỷ dị c h i nguyên hữu kỳ thật cũng là bị người lừa chế thiên nguyên đại đế trần lâm nói ra không phải võ chiếu lại lắc đầu nói chỉ bằng thiên nguyên đại đế hắn làm sao có tư cách luyện chế quỷ dị sinh vật n à y chút quỷ dị sinh vật kỳ thật đều là tập kết thiên địa đoán khí m à sinh bất lao bất tử không biết đau đớn bị quỷ dị chi nguyên khống chế làm hại chư thiên vạn giới thiên nguyên đại đế cũng chỉ là bị này người giật dây nhìn chúng trở thành có tư cách mượn nhờ quỷ dị chi nguyên khôi lỗi mà thôi trần lâm Cao mày nói ý của ngươi là thiên nguyên thế giới quỷ dị sinh vật kỳ thật người giật dây vẫn là thiên nguyên đại đế hắn mục đích làm như vậy là cái gì ngươi cũng đã biết biết một ít võ chiếu gật đầu nói một khi t i ê n nguyên thế giới thoát ly hắn trưởng khống sẽ xuất hiện quỷ dị sinh vật ra tới quấy dối sư phụ chúng ta ngọc hư t i ê n môn truyền thừa từ ngọc thanh thánh địa n ă m đó có thể là cùng thượng thanh thánh địa thái thanh thánh địa nổi danh tam đại thánh địa hạng gì oai phong lẫm liệt chỉ là chuẩn đế liền năm sáu cái tam đại thánh địa cộng lại mười cái chuẩn đế vô thượng đại để mắt thấy liền muốn đột phá đến lúc kia hắn ngồi không yên liền n h ư ờ n g quỷ dị sinh vật ra tay can thiệp tam đại thánh địa đầu tiên là quỷ dị sinh vật làm hại thiên hạ thiên h ạ lại bị tam đại thánh địa tùy tiện hóa giải tiếp lấy liền châm n g o i ly g á n lần này th ra tay đánh nhau tăng thêm hắn trong bóng tối trợ r ú t cuối cùng tam đại thánh địa tổn thất nặng nề lúc này mới biên thành như bây giờ trong một đêm tam đại thánh địa sụp đổ môn đồ đệ tử mang theo r i ê n g p h ầ n mình bộ phận truyền thừa thành lập vô số tiên môn trần lâm sâu để ý chỉ là nhìn một chút huyền thanh thánh địa ngọc hư thánh địa la phủ thánh địa cường hãn quảng thành tiên môn chờ thánh địa tồn tại bọn hắn đều là chỉ đạt được một phần rất nhỏ truyền thừa cũng có thể trở thành liền tiên môn uy trấn một phương có thể nghĩ toàn thị thời kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn tốt một cái thiên nguyên đại đế tính toán vô song đi làm đều là tạ trần lâm sát ý ngưng nhưng trước đó hắn liền biết chính mình không sớm thì m u ộ n muốn cùng thiên nguyên đại để đối đầu lần này đột phá của mình thu hoạch càng cố định thiên nguyên đại đế càng là tự mình ra tay thăm dò chính mình hắn đây là tại nhìn một chút chính mình c á i này giao h ẹ t r ư ở n g thành đến mức nào đáng tiếc là tính toán của hắn trần lâm đều biết đến mức cuối cùng có thể đi tới một b ư ớ c nào vậy liền không được biết rồi chỉ có nghe theo mệnh trời hết thảy trước khi bắt đầu đều đã đã chú định trần lâm trong lòng sát ý bừa bãi tàn phá dâng lên lần này thu hoạch đối với trần lâm lai nói là to lớn đưa tiên tiệu vó chiếu trần lâm liền mở ra bế quan trí lộ Càng đối ỉ n h với trần lâm cho tới nay đều thiếu khuyết một kiện chân chính bản bệnh pháp bảo trước đó hắn dùng tiên thiên phong hỏa bà tiêu phiến làm chủ cầm trong tay trạm tiên kiếm nhưng lại không có luyện chế thành bản m ệ n h pháp bảo bởi vì đối với hắn mà nói kỳ thật ban đầu hắn nhất muốn luyện chế bản bệnh pháp bảo là cựu long thần hòa cháo mặc dù đánh dấu chín đầu tổ long tinh p h á c h thế nhưng y nguyên kém một bậc không thể hoàn toàn luyện chế thành pháp bảo mà bây giờ tốt so sánh c ự u long thần hòa cháo không thể nghi ngờ càng k h ô n đỉnh càng thêm thích hợp thành vì pháp bảo của mình lần này b ế quan chính là vì đem càng k h ô n đỉnh luyện chế thành bản mệnh pháp bảo thời gian trôi qua thoáng qua bảy ngày trôi qua trần lâm cuối cùng thuận lợi đem càng k h ô n đỉnh luyện chế thành bản mệnh pháp bảo không hổ là tiên tiên trí bảo tại luyện hóa xong c à n k h ô n đỉnh về sau ban đầu trước đó đạt được c à n k h ô n đỉnh về sau ban đầu trước đó đạt được c à n n g đ ỉ ạ t đ ư c à n k h ô n đỉnh để cho mình pháp lực trở nên càng thêm ngưng luyện p h ả i b ô n g hổ là càng khung đỉnh càng h khung đỉnh lớn nhất công năng liền là hậu thiên phản tiên tiên có thể nhường ngươi hậu tiên lực lượng biến thành tiên tiên lực lượng khó trách nói cách khác chính mình pháp lực từ hậu thiên pháp lực biến thành tiên tiên pháp lực lượng kỳ thật nói trắng ra là vô luận là tiên tiên đại đạo thể chất vẫn là tiên tiên h thần ma thể chất mặc dù mang theo tiên tiên nhị chữ theo trên bản chất ý nguyên thuộc về hậu tiên cái này tiên thiên là cảnh giới tiên thiên không phải trên bản chất tiên thiên mà có càn k h ô n đỉnh phụ trợ trần lâm tiên thiên liền lại biến thành hàng thật giá thật tiên thiên 424, trần ư An gian. tĩnh thời t r lâm xuất quan thái ất sơn bên trong đối lập không gọi an tĩnh tìm một cái đệ tử hỏi thăm một phiên ngọc hư tiên môn biến hóa trần lâm rất là hài lòng mấy ngày gần đây nhất quỷ dị sinh vật tựa như là biến mất một dạng cũng không có xuất hiện nữa ngược lại để ngọc hư tiên môn đệ tử đạt được cơ hội thờ dốc trước đó thời gian cấp bách từng cái tu luyện lôi pháp phần lớn đều là nhập môn mà thôi tự vệ đều miễn cưỡng còn không muốn nói đánh giết quỷ dị sinh vật hiện tại tốt có cơ hội thở dốc không thể nghi ngờ là cho bọn hắn có thể tu luyện lôi pháp thời gian trong lúc nhất thời toàn bộ ngọc hư tiên môn nhân tình tăng vọt dồn dập tiến vào trong tu luyện mong muốn đối lôi pháp tu luyện có nhiều thành tiệu trường không ngũ lôi không cầu toàn bộ học được ít nhất có thể học được một môn đều là thiên đại may mắn đây đối với ngọc hư tiên môn mà nói là một lần tăng cao thực lực lớn nhất cơ hội bố trí nghĩ một hồi trường không ngũ lôi tu luyện cảnh giới đại viên mãn có khả năng có khả năng rèn đúc ngũ lôi thân thể con đường tu luyện vượt mọi trong gai cái gì khó khăn nhất không thể nghi ngờ liền là tư chất tư chất tiên sinh hậu thiên tu luyện có thành tiệu rất rất ít càng là có rất ít người tu luyện có thành tiệu hiện tại có thể thành tiệu ngũ lôi thần thông c ô m pháp đây quả thực là cho mỗi người đều mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng bất quá nhìn xem tất cả mọi người liệu mạng tu luyện lôi pháp cũng là tô huyên không khỏi nợ nụ cực khổ nay còn không bằng gọi lôi đình tiên môn hoặc là ngũ lôi tiên môn tốt hiện tại là người người tu luyện lôi pháp sư m i n h đây chính là trần lâm sư đệ cống hiến ra tới thần cấp thần thông vô thượng đại pháp hơn nữa còn có đến tiếp sau c ô n pháp ai không muốn tu luyện a lại nói ngươi không phải cũng đổi tu trưởng không ngũ lôi sao tô huyên lắc đầu lại rất tán thành ngọc hư truyền thừa đến từ ngọc thanh thánh địa tối cường truyền thừa cũng là chỉ bất quá mới thập nhị phẩm tiên cấp tiên thuật mà thôi trần lâm trưởng khống ngũ lôi chia làm tiên thiên và hậu tiên hậu tiên là thần cấp công pháp tiên thiên là đại đạo tiên vương công pháp có thể rèn đúc tiên thiên đại đạo ngũ lôi thể chất người nào không tâm động liêu mạng lập tức cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng tu luyện môn công pháp này trần lâm tự nhiên không biết này chút không biết mình thế mà tại ngọc hư tiên môn quật khởi một trận tu luyện gió lốc người người cảm thấy bất an người người mong muốn như thế tu luyện thành quả tu luyện như thế nào vậy phải xem cuối cùng đi đến một bước nào một bước sai từng bước sai trực tiếp lựa chọn cái k i a chính là cuối cùng lựa chọn Vâng. theo trần lâm càng ngày càng tu luyện trong lòng sáng trói càng là lu ư mở ảm đạm càng ngày càng tung hoành vô địch thiên biến hóa chư thiên và giới đi tại thái ớt sơn bên trong nhìn xem bị chính mình chủ trì hạ trở nên vui vẻ phồn vinh thái ớt sơn trần lâm cảm giác tự hào mười phần a mấy năm trước toàn bộ thái ớt sơn chỉ có chính mình một người hiện tại môn đồ đệ tử hơn hai trăm người trong đó cố thiên tuyết thẩm linh lung t ạ thanh sơn thẩm quyên võ chiếu trần thạch sinh còn có thẩm mộc h ê đều siêu quần mặt tụy nhân trung lã phượng bọn hắn liền là thái ớt sơn tương lai coi như là những cái kia mới nhập môn phổ thông đệ tử trần lâm cũng không t i ế c ban thưởng người người tu luyện một môn vương phẩm công pháp dụng công vân có thể đổi lấy một môn thần cấp công pháp người nào có thể làm được người nào không tâm động có thể nói ngọc hư t i ê n môn thập nhị sơn môn bên trong nhất muốn bái nhập sơn môn liền là ngọc hư t i ê n môn rất nhanh trần lâm lai、like、đến thái ớt sơn hậu son một cái thân ảnh quen thuộc đưa tới chủ ý của hắn cố thiên viết đệ tử đồ tôn của mình cố vân tịch t i ể u vân tịch lúc này đang luyện kiếm tu luyện chính là thái ớt kiếm pháp nói đến cố thiên tuyết lúc trước trước hết nhất tu luyện liền là thái ớt kiếm pháp thái ớt kiếm pháp vương phẩm kiếm pháp biết đánh nhau nhất kiếm pháp trụ cột bất quá môn này vương phẩm kiếm pháp lại có một cái hoàn toàn không hợp kiếm pháp kim giao tiễn thần cấp kiếm pháp lúc này kim giao tiễn trở thành cố thiên tuyết chiêu bài kiếm pháp dung nhập đại chu thiên tinh thần kiếm pháp đại hội chu thiên hủy diệt kiếm pháp đại chu thiên cắt chém kiếm pháp đại chu thiên bản kiếm thuật đại chu thiên diệt sạch kiếm pháp chờ trọn vẹn lục môn đại chu thiên kiếm pháp đại chu thiên diệt sạch kiếm pháp thế nhưng lục môn hợp nhất lúc diện sát hết thể kẻ địch từ khi cố thiên tuyết đạt được thái âm tiên kiếm thái dương tiên kiếm về sau âm dương s o n g kiếm liền vô dụng lúc này bạn cho cố vân tịch trần lâm có chút l u n g túng chính mình ban cho nàng du long kiểm không liền trở thành c â n gà sư tổ ngay tại trần lâm lúc cảm khái cố vân tịch cũng phát hiện hắn lập tức dừng lại tu luyện cùng kính gặp thi lễ trần lâm m i m cười gật đầu nói không sai thái ất kiếm pháp tu luyện không sai bất quá có nhiều chỗ tu luyện không đúng nếu sư tổ gặp sư tổ liền cho ngươi chỉ bảo mũi đà tạ sư tổ cố vân tịch mừng rỡ nàng có thể là nghe sư phụ của mình nói qua nếu bàn về dạy bảo đệ tử sư tổ đó là như thể hồ quán đ ỉ n h nàng thật đúng là không sẽ chỉ bảo đệ tử không biết vì cái gì sư tổ dạy bảo đệ tử một điểm liên thông vừa học liền biết chính mình giao thủ đệ tử làm sao giáo đều không đúng điểm này cô vân tịch cảm giác sâu sắc đồng ý mặc dù sư tổ dạy bảo đệ tử nàng không biết nhưng là mình sư phụ dạy bảo đệ tử hắn biết ngược lại nàng không thể làm đến một điểm liên thông vừa học liền biết vừa mới bắt đầu nàng thậm chí còn cho là mình có phải hay không tiên phú quá kém bất q u rất nhanh thấy sư phụ truyền thụ đệ tử khác thời điểm cũng là như thế liền tin tưởng một câu nói kia trần lâm đối cố vân tịch liền bắt đầu chỉ điểm truyền đạo học nghề giải hoặc mở rộng một phiên chỉ bảo phía dưới cố vân tịch phát hiện mình đối thái ớt kiếm pháp lý giải cùng tu luyện đơn giản phải dùng tăng nhanh như gió để hình dung thật sự chính là một điểm liền t h ô n g vừa học liền biết trước đó thủy trung không thể vào môn thái ớt kiếm pháp rất dễ dàng liền tu luyện tới nhập môn cảnh giới một canh giờ trôi qua rất nhanh cuối cùng dưới sự chỉ điểm của trần lâm cố vân tịch đột phá thái ớt kiếm pháp trong nháy mắt nhập môn này nhưng làm cố vân tịch cho cao hưng t h ẳ n rồi sư tổ ta đột phá ta đột phá ha ha, ha ta nhập môn Trần lâm mặt mũi tràn đầy mỉm cười đây là vì cố vân tịch cao hương a gật đầu nói không sai không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày tu luyện tới cảnh giới tiểu thành đa tạ sư tổ cố vân tịch mãnh liệt gật đầu k e n ký chủ chỉ bảo đồ tôn cố vân tịch thái ớt kiếm pháp con đường tu luyện n h ờ n g ư ơ i bước vào nhập môn cảnh giới phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích nói đến rất lâu không có chỉ bảo đệ tử c h u y ê n đạo học nghề giải hoặc niềm vui thú lại một lần nữa linh mộ được bạo kích. kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được chút ít kiếm đạo kinh nghiệm có hay không nhận lấy nhận lấy vừa vặn dùng tới bổ khuyết đối lục tiên kiếm ý lĩnh ngộ trước đó đánh dấu lục tiên kiếm ý môn này kiếm ý hắn cũng mới nhập môn m ộ n tiểu thành cho dù là trước đó đạt được chu tiên kiếm ý thế nhưng mặc dù là một môn kiếm quyết bên trong một đạo kiếm ý một trong có bổ trợ tác dụng thế nhưng cao thâm như vậy khó lường kiếm ý cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ hiện tại tốt có chút ít kiếm đạo kinh nghiệm đối với lục tiên kiếm ý không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên theo kiếm đạo kinh nghiệm bị hấp thu lục tiên kiếm ý trọn vẹn tăng lên một đoạt giải đương nhiên khoảng cách tiểu thành y nguyên còn có t r a n l ệ rất lớn có câu nói là m ộ trần tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nếu có thể thể hai kiếm đạo kinh nghiệm, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội Nếu đến chống như có được có cơ khí ba sao suy, vậy? bỏ đạo làm lỡ lâm lại một lần nữa đối tiểu vân tịch bắt đầu chỉ điểm bất quá lần này nhưng không có chỉ bảo nàng thái ớt kiếm pháp mà là chỉ bảo nàng đối thái ớt thần công tu luyện thái ớt thần công trước đó trần lâm truyền thụ về sau tiểu vân tịch liền bắt đầu tu luyện đáng tiếc cho dù là có cô thiên tuyết giảng giải y nguyên rất nhiều nơi không phải rất rõ ràng tại đan dược trợ g i ớ i lúc này cũng mới luyện thể một tầng cái này không thể được trần lâm cũng không có đối hắn truyền công mà là đối thái ớt thần công tiến hành phân tích giảng giải đủ loại chú ý hạng mục đều cần thiết phải chú ý cuối cùng ban cho một viên tẩy t ù y đan tẩy t ù y đan phạt mao tẩy t ù y thoát thai hoán cốt cấp thấp nhất đan dược tẩy luyện thân thể gia tăng tư c h ấ t trần lâm lúc trước một viên tẩy t ù y đan bạo kích ra trí tôn tiên đan thành thiệu trí tôn tiên thể hiện tại sao đã là tiên thiên thần ma thể chất keng ký chủ ban cho đồ tôn cố vân tịch tam phẩm đan dược tẩy t ù y đan một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được thập nhị phẩm tiên đan thái âm tiên đan ha, ha, ha. không sai thiên đan một viên lập thành tiên thể nói đến này tiên thể cho đến trước mắt cũng là cố tiên tuyết cùng thẩm linh lung là tiên thể t ạ thanh sơn cùng thẩm quyên đều là vương thể một cái thiên mệnh vương thể một cái kiếm đạo vương thể đều còn không phải t h ầ n thể bất quá một cái dùng trận pháp làm chủ nhất là đạt được chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận tàn thiên ban đầu trần lâm còn chuẩn bị cho thẩm quyên một viên tăng lên tư chất đăng lược trợ giúp trở thành tiên thể nhưng lại phát hiện hắn thế mà thông qua chu thiên tinh đấu tàn trận tại cô động thân thể tăng lên tư chất một khi thành công lập tức liền là tinh thần thân thể thiên thể thậm chí tiến một bước trở thành tiên thiên đại đạo tinh thần thể trước mà tạ thanh sơn cũng là như thế thiên mệnh đan sư đây chính là thành t i ể u thiên mệnh thần thể thiên mệnh thiên thể thậm chí rèn đúc tiên thiên đại đạo thiên mệnh thể chất thiên mệnh tại ta cuối cùng có thể là có thể trở thành t i ể u túc mệnh thần thông đây là vận mệnh pháp tắc một cái trí nhánh nếu đạt được thái âm tiên thể thích hợp nhất tự nhiên là cho t i ể u vân tịch trần lâm dứt khoát liền cho hắn tốt bất quá trước lúc này còn cần trợ giúp t i ể u vân tịch đem tẩy t ù y đan được lực luyện hóa tẩy tụy đan vào miệng tan đi lập tức hóa thành khổng lồ dược lực bắt đầu phát huy cường h ã n tác dụng đến thế nhưng muốn triệt để luyện hóa c ủ dược lực này làm sao cũng phải lớn n trần lâm quyết định giúp nàng một tay một trường đặt tại cố vân tịch phía sau lưng pháp lực vận chuyển dược lực luyện hóa tốc độ cao tẩy luyện thân thể rất nhanh tẩy tủy đan liền phát huy tác dụng trước hết nhất tăng lên liền là cố vân tịch tu vi trước đó bất quá luyện thể một tầng trực tiếp đi đến luyện thể tầng hai bất quá nàng dù sao cũng là hàn băng thân thể thể chất cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng lại uy nguyên nhường hắn được ích lợi không nhỏ một cố hôi thối ở thời điểm này từ trên người cố vân tịch phát ra thối quá cố vân tịch liền vội vàng chém n i này mới cảm nhận được cố này hôi thối lại có thể là trên người mình chuyển đến cố vân tịch tại chỗ liền là s ư ơ n g sở phải biết tại gặp được chính mình sư phụ trước đó chính mình là một tên ăn mày nhỏ toàn thân có nhiều bẩn liền có nhiều bẩn thường ăn không đủ no nhiều khi cùng chó hoang dành ăn đều không có cảm thấy thối hiện tại thế mà bởi vì vì trên người mình mùi vị cảm giác được thối chính mình lúc nào trở nên như thế ngạo kiểu ngay tại nàng ngây người trong nháy mắt trên thân lại là một hồi dễ dàng ngay sau đó là trên người hôi thối biến mất Thanh thuật. Một cái tiểu pháp thuật mà thôi.、Sư、tổ, kích pháp cái mà Sư đây cố vân tịch hai mắt sáng lên tại ăn xin kiếp sống bên trong nàng hy vọng nhiều trên người mình có thể sạch sẽ một điểm bây giờ thấy bực này pháp thuật lập tức trong lòng tràn đầy kinh hỷ thật muốn học trần lâm tự nhiên nhìn ra cố vân tịch ý nghĩ mỉm cười nói nghĩ như thế nào học nghĩ cố vân tịch mãnh liệt gật đầu trần lâm nói ra vậy thì tốt ta dạy cho ngươi một cái nhị phẩm pháp thuật mà thôi trần lâm một chỉ điểm ra cố vân tịch trong đầu lập tức có pháp thuật này phương pháp tu luyện nay pháp cần pháp lực mới có thể tu luyện ít nhất cần ngươi tu luyện tới luyện thể năm tầng cố lên nhà trần lâm nói ra. Cố vân tịch sư tổ yên tâm ta nhất định nỗ lực tu luyện sớm ngày tu luyện pháp thuật này keng ký chủ truyền thụ đồ tôn cố vân tịch nhị phẩm pháp thuật thanh kích thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy mươi năm vạn lần bạo kích trả về đạt được thần cấp pháp thuật nổ lớn thuật cái này cùng sạch sẽ nước có quan hệ gì nổ lớn thuật một môn đối địch khó lòng phòng bị pháp thuật thiên địa vạn vật cũng có thể bạo phá phàm là bị pháp thuật đánh trúng lập tức liền sẽ phát sinh hôm nay nổ lớn lúc đối địch đột nhiên tới cái nổ lớn hoàn toàn chính xác để cho người ta khó lòng phòng bị trần lâm không khỏi lau mắt mà nhìn dâng lên vực này pháp thuật hiếm thấy a thu đi dù sao nhị phẩm pháp thuật bạo kích lấy được bảy mươi lăm vạn lần bạo kích quả nhiên bất phàm t r â n lâm tiếp tục nói sư tổ nơi này có một viên thái âm tiên đan cần phải tiên đan cố vân tịch lúc này cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tự nhiên biết tiên đan chỗ c h ậ t quý một viên tiên đan đủ có thể khiến chính mình có được tiên thể sư tổ đây là cho ta sao cố vân tịch xúc động mà hỏi t r â n lâm gật đầu nói đương nhiên là cho ngươi sư phụ của ngươi cũng là thái âm tiên thể uống vào này đan cùng sư phụ ngươi một cái cấp bậc tư chất ngươi cần phải ta muốn cố vân tịch mãnh liệt gật đầu đa t ạ sư tổ trần lâm nắm tiên đan đưa tới nói ra cầm đi đi tiên đan ngươi có khả năng hiện tại phục d ụ n g vừa vặn sư tổ hộ pháp cho ngươi nhường ngươi có thể tốc độ cao hấp thu tiên đan dược lực cố vân tịch vội vàng đáp ứng hắn biết mình sư tổ không sẽ lừa g ạ t mình không nói hai lời trực tiếp đem đan dược cho n u ố t vào tiên đan cũng không phải tẩy tùy đan khổng lồ dược lực như là đem người đặt ở nước sôi bên trong nấu một dạng cố vân tịch tại nước sôi bên trong n h y mắt toàn thân nóng ngửng đỏ một mảnh đỉnh đầu bốc khói cực kỳ khó chịu trong miệm càng là phát ra thống khổ thân minh tới sư tổ ta khó chị trần lâm tranh thủ thời gian đối cố vân tịch đưa vào một đạo pháp lực an ủi nhịn xuống sư tổ lập tức giúp ngươi luyện hóa dược lực ngươi yên tâm có sư tổ tại không có việc gì pháp lực vào cơ thể rất nhanh liền đem tiên đan bao bọc sau đó bắt đầu luyện hóa cố vân tịch cũng trầm trầm khôi phục lại đường đỏ tan biến đỉnh đầu cũng không bốc khói toàn thân cũng không tiếp tục khó chịu thay vào đó là thoải mái dễ chịu dâng lên thiên đan cũng bắt đầu chậm rãi cải tạo thân thể của hắn trước đó cố vân tịch liền là hàn băng thân thể dược lực tác dụng phát huy càng thêm mãnh liệt cùng hữu hiệu, hiệu thể chất không ngừng tăng lên hàn băng thân thể chẳng qua là hạ phẩ lúc này đã biến thành trung phẩm thần thể sau đó là thượng phẩm thần thể đ ỉ n h phong thần thể vê anh theo một tiên nổ tung chuyển đến cố vân tịch tư chất lập tức thành t i ể u thái âm tiên thể chương bốn trăm hai mươi sáu giảng đạo thái âm tiên thể tại tiên thể bên trong cũng thuộc về thượng phẩm tiên thể nếu như là cố vân tịch một mình dùng thái âm tiên đan cuối cùng nhiều nhất có thể trở thành hạ phẩm tiên thể mà lại tại trở thành hạ phẩm tiên thể trước đó mạnh mẽ dược lực có thể hay không nhường hắn bạo thể mà chết còn chưa nhất định hiện tại có trần lâm trợ giút trực tiếp thành tựu thượng phẩm tiên thể tiên thể thành dị tượng lộ ra một vầng trăng sáng rượu thiên địa phương vạn cổ trường thanh một cây sen thiên nhân trước khi chín ngày thần vương c h â n yêu ma phật tổ phổ độ chúng sinh c h ọ n vẹn năm cái thiên điệu dị tượng mỗi một cái đều là cấp cao nhất thiên điệu dị tượng mỗi một cái thiên điệu dị tượng đều đại biểu cho tiên thể gia trì n h ư n g cố vân tịch chân chính thành là thành tiên chỉ tư dị tượng như thế đã sớm kinh động đến cố thiên tuyết đám người làm cố thiên tuyết đi vào hiện trường thấy trần lâm đang tại vì đệ tử của mình hộ pháp mà cố vân tịch lại hiện lộ ra ngũ đại dị tượng thời điểm triệt đề bị choáng nay thật bất khả tư nghị sư phụ, cố thiên tuyết tự nhiên hiểu rõ đây đều là chính mình sư phụ t h ủ bút cảm kích không hiểu trần lâm thua tay nói tạ cũng không cần nói giữa chúng ta còn dùng nói tạ chữ sao thái âm tiên thể giống như ngươi thể chất keng ký chủ ban cho đồ tôn cố vân tịch thập nhị phẩm tiên cấp tiên đan thái âm tiên đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện thái âm tiên đan là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khỏi đồng giá trao đổi đạt được thập nhị phẩm tiên cấp tiên đan chu tức đan đây là cái gì đan dược thế mà có thể để ngươi lăng không đạt được nam minh ly hỏa nam minh ly hỏa cũng là cao cấp nhất tiên hòa không thể so thái âm tiên hỏa cùng thái dương tiên đốt cháy v ậ t vật cùng hắn nói là chu tức đan không bằng nói là nam minh ly hòa đan trước đó trần lâm liền đạt được qua một kiện tiên khí nam minh ly hòa kiếm cho thẩm linh lung này chu tức đan cho nàng giống như thái dương chân hòa càng mạnh bất quá viên đan dược này cũng là có thể tăng tốc hắn đối thái dương chân hòa tu luyện trong nháy mắt trần lâm liền đối viên đan dược này ở có dự định thiên địa dị tượng tiên thể thành giữa thiên địa phản g phất đều biên thành không thể nào khả năng lúc này mọi người dồn dập đã bị kinh động thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên đám người trần thanh sinh tiểu bạch còn có một đám đệ tử trưởng lão dồn dập nhìn xem tiểu vất tịch tiên thể a thành tiên chỉ tư a trần lâm nhìn xem mọi người nói ra tới đều rất đủ vừa vặn nếu tất cả mọi người tới ta liền cho đại gia nói một chút đ ạ o tốt lúc này trần lâm phản phất thấy lớn nhất đ ọ t kinh nghiệm hướng phía chính mình kéo tới một ngày bảy lần bạo kích trả về lúc này m ư i bốn lần mà thôi cơ sẽ có rất nhiều tuyệt không bỏ sót nghe được trần lâm giảng đạo tất cả mọi người liên tưởng tiền nhiệm thủ tọa giảng đạo không đúng là chuẩn đế giảng đạo vẫn là chuẩn đế đình phong ngọc hư tiên môn đệ nhất cao thủ sư phụ đã ngơi giảng đạo không bằng thông chi toàn bộ ngọc hư tiên môn nhường tất cả mọi người tới nghe nói Cố t h i ê sau t một ngắn ngang i toàn bộ tam thanh điện trước cửa ngồi lời người liếp nhìn lại lít nha lít nhít đến lúc này trần lâm mới biết được ngọc hư tiên môn đến cùng nhiều ít người liếp nhìn lại trọn vẹn một hai vạn người nhiều thập nhị sơn môn thủ tọa trưởng lão đệ tử liền tô huyên người trưởng môn này nam cung vấn thiên vị lão tổ này lúc này đều ngồi ở phía dưới chờ đợi trần lâm giảng đạo trần lâm nhìn chung quanh mọi người giảng đạo bắt đầu thiên hoa luận truy dị tượng liên tục thiên đạo thanh âm tại mỗi người trong lòng vang lên trần lâm có khả năng có được hệ thống người mỗi một lần đều có thể giải tỏa truyền đạo học nghề giải hoặc thiên phú có thể khiến người ta càng thêm dễ dàng gia tăng năng lực lĩnh ngộ thu hoạch càng nhiều cơ duyên、Ken. ký e n k chủ ngọc h ư tiên môn lần thứ nhất giảng đạo vì vạn người truyền đạo học nghề giải hoặc phù hợp bạo kích trả về ban thưởng có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần ban thưởng đạt được tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ một khối、Phúc. tạo hóa ngọc điệp hỗn nộn linh bảo mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng lại y nguyên coi là một kiện trí bảo càn khôn đỉnh hậu thiên lại tiên tiên h phụ trợ trí bảo mà tạo hóa ngọc điệp lại là trình bày ba ngàn đại đạo vô thượng hỗn độn linh bảo chất chứa ba ngàn đại đạo áo nghĩa vô thượng bảo vật đáng tiếc là tại trần lâm tiếp t r ư ớ c trong truyền thuyết thần thoại như thế trí bảo lại bởi vì nhận bản cổ khai thiên đích địa áp lực mà tổn hại sau này vì hồng quân lão tổ đ ạ t được tạo hóa ngọc điệp ghi chép lại đại đạo tam tiên thiên đạo chỉ lý hồng quân vì vô thượng đại đạo có thơ mây cây cao gối mà ngủ chín tầm mây bồ đoàn đạo chân thiên điệu huyền hoàng b lưỡng nghi tứ tự theo một đạo truyền ba bạn hai giáo xiển tiếp phân huyền môn đều lanh tụ nhất khí hóa hồng quân coi như là hồng quân lấy được cũng chỉ là lớn nhất một khối mà vô số mảnh vụn mảnh rơi xuống các nơi bị hồng quân tìm kiếm trần lâm lúc này không biết mình này một khối là hệ thống lăng không ban thưởng vẫn là hồng quân không có tìm được một khối nhỏ này nếu là không có tìm tới một khối nhỏ tương lai chỉ sợ rất khó tìm đến này miếng tạo hóa ngọc điệp thiên địa biên thiên nhân sinh chuyện may mắn ngược lại đối với trần lâm mà nói có thể được đến này một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp đối với hắn đối thiên đạo cảm lộ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu có thể nói, hiện giai đoạn trên người hắn p h á t bảo xếp hàng thứ nhất chính là cản c u n đ ỉ n h bài danh đệ nhị liền là này miếng tạo hóa ngọc điệp tạo hóa ngọc điệp nơi tay thiên hạ ta có giữa thiên địa không có cái gì thiên địa đại đạo lĩnh nộ không được giảng đạo kéo dài trọn vẹn nửa ngày thời gian trần lâm lúc này mới dừng lại giảng đạo thế nhưng phía dưới hai vạn đệ tử lúc này lại bởi vì hắn giảng đạo tất cả đều được kích lọi không nhỏ cơ h ồ người người đạt được b ộ t phá chứng môn tô uyên vương giả sơ kỳ bởi vì trần lâm giảng đạo thế mà bước vào vương giả trung kỳ nam cung vân thiên vương giả trung kỳ mặc dù không thể bước vào vương giả h hắn tin tưởng mình thật tốt c ả n g n g ộ tiêu hóa trần lâm giảng đạo tinh túy chính mình tất nhiên có thể bước vào vương giả hậu kỳ dương vô địch tạo hóa cảnh hậu kỳ vừa bước một bước vào tạo hóa đình phong đồng thời tìm tới bước vào vương giả cảnh phương pháp võ tông nguyên hóa thần đình phong trực tiếp đột phá mà lại liên phá l ư ỡ n g cảnh bước vào động huyền trung kỳ triệu n h ư tịch cũng nhận được đột phá trước đó bị trần lâm nhiều lần đóng gói uống vào tam sinh thảo đã đi đến vương giả cảnh sơ kỳ đình phong lúc này trực tiếp bước vào vương giả trung kỳ diệu thiện tử dùng tam sinh thảo đạt được quan â m ứng thân phúc phận cùng truyền thừa t u vi đi đến chuẩn đế sơ kỳ lần này giảng đạo tuy có thu hoạch nhưng lại thu hoạch không lớn hoàng long la ba đạo từng cái đều đột phá cảnh giới l i ê n vi tuyệt thiên đều đột phá một cái tiểu cảnh giới mà trần lâm rất nhiều đệ tử cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung vẫn không thể nào đột phá vương giả cảnh thế nhưng bọn hắn cũng đã tìm tới đột phá vương giả cảnh phương pháp chỉ kém tới cửa m ộ t c ước là có thể dễ dàng bước vào vương giả cảnh trở thành một tôn vô thượng vương giả tạ thanh sơn cuối cùng có thu hoạch đầu tiên là vương phẩm thiên mệnh đan sư trở thành thần cấp thiên mệnh đan sư tiếp theo là thiên mệnh vương thể biến thành thi thật u Vi cũng c n h í h muốn nói thu hoạch lớn nhất lại là trần thạch sinh hắn là một bước ba nhảy trở thành vương giả đình phong cái này khiến tiểu võ chiếu phiền muốn hỏng c lần h này h giống n trần i sao lại bị t nửa tháng. Nửa tháng lâm, lâm giảng đạo nhấn mạnh m giảng giải lôi đình chỉ pháp đối trưởng khống ngũ lôi càng là làm chiều sâu phân tích làm cho tất cả mọi người đều có thể đụ tại trong quá trình tu luyện làm ít công to lúc này toàn bộ ngọc hư tiên môn đều dồn dập lựa chọn tu luyện lôi pháp mà lại được ích lợi không nhỏ trường không ngũ lôi ít nhất cũng làm cho một môn lôi pháp nhập môn có chút lôi pháp thiên phú cường hắng người thậm chí để cho mình lôi pháp học được tiểu thành cái gì đến cảnh giới lại thành đương nhiên nửa tháng này trần lâm cũng không có nhàn r ố i đối với mình tu luyện tiến hành một phiên thật tốt trải vớt nhìn xem thuộc tính của m ì n h bảng trần lâm xúc động vạn phần a ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên thần ma thể chất thượng đẳng tư chất thế mà lại một lần nữa đạt được tăng lên thượng đẳng đây là lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp một trong c h ố tốt cảnh giới trần lâm tu luyện cựu chuyển huyền công lấy lực chứng đạo đi là lực lượng phát tắc biết lực lượng phát tắc là huyền ảo nhất phát tắc một trong nhỏ yếu lúc thời điểm ba đại đạo tầm thường nhất một loại p h á p tắc cùng thời gian k、so、không không gian, gian, thể thể trừ cái đó ra bởi vì tu luyện tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật nguyên nhân còn lĩnh ngộ lôi đình chỉ đạo lại bởi vì tu luyện tiên thiên bản võ thần ma quyết lĩnh ngộ được bản nguyên chỉ đạo cuối cùng là tâm linh chạy nhận lấy đến tâm ma chỉ đạo ngày phụ thập nhị phẩm tiên cấp thiên mệnh luyện đan sư nghề phụ thập nhị phẩm tiên cấp t r ậ n pháp sư đại đạo kim tiên luyện k h í sư vương phẩm phụ lục sư thần cấp phù văn sư thập nhị phẩm tiên cấp tiên ý ỉ ệ thần cấp độc ý ỉ ệ thần cấp chế giáp sư các loại tinh thông cẩm ký thư họa thi từ ca phú điếu ngư đ ồ tế thu hoạch lớn nhất lại có thể là nghề phụ không phải t h ầ n cấp liền là thập nhị phẩm tiên cấp công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ nắm giữ diễn sinh thần thông bất tử bất diện trí thể pháp t i ê n tượng địa lực lớn vô cùng ba đầu sáu tay công pháp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền k ì n h thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân lôi đình chân pháp ngự sử lôi đình sử dụng tam thuốc tu luyện vũ bộ lôi đình luyện chân thân cô đọng lôi chỉ, lôi đình hóa long quyết công pháp tiên tiên bản võ thần ma quyết cực hạn đặc tính chín đại bản nguyên t h i ế u h u y ệ t pháp lực thay tăng một chín sáu hai lần tâm h linh bí pháp thâm ma bí điển cực hạn tu luyện tới cực hạn thế mà có thể sinh ra đặc tính điều này chẳng lẽ liền là đại đạo tiên vương trở lên công pháp mới có năng lực đ ặ thù nói lên hắn tu luyện công pháp trước đó tu luyện nhiều môn công pháp đạo cực h ạ n trong đó bao quát thái ất thần công các loại thế nhưng có hay không sinh ra đặc tính cựu truyền huyền công tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đều không có đại đạo cực h ạ n thế nhưng cựu truyền huyền công mỗi một tầng đều sẽ sinh ra một môn thần thông tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật bác đại tinh thâm lúc này mới không thể viên mãn tâm linh bí pháp liền là thập nhị phẩm tiên cấp công pháp liền không có có thể sinh ra đặc tính trần lâm đột nhiên có nhiều tu luyện đại đạo tiên vương trở lên công pháp ý nghĩ đặc tính cường hãn chỉ có chân chính đạt được mới biết được hắn điểm mạnh trong nháy mắt pháp lực tăng lên một phẩy chín sáu hai lần giống như là thực lực của hắn tăng lên một đoạn giải trước đó tự tin có thể cùng vô thượng đại đế trung học kỳ một trận chiến lúc này có thể đủ cùng trung hậu kỳ một trận chiến thân thông phổ độ c h ú n g sinh chu tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý nhất khí hóa tam thanh trị pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ đại chu tiên kiếm thuật sáu chiêu hợp nhất đại thánh linh quyết tiên vương vọng k h í thuật nhất trường kinh tuyển nhãn vô lượng thọ trải qua thông linh tiên thuật tam thanh thần lôi huyền quy tiên thuật trưởng k ố n g ngũ lôi thỏa sức kim quang hô phong hoa ngũ thái âm chân hỏa thái dương chân hỏa thuần thú tiên thuật ác ng không biết lúc nào có thể được đến một môn đại chu thiên kiếm thuật chu tiên kiếm ý cùng lục tiên kiếm ý uy lực mặc dù lớn cũng hết sức thực dụng thế nhưng quá tiêu hao pháp lực cho dù là chính mình trước đó nhất kiếm tiêu hao chính mình một phần ba pháp lực một lần chỉ có thể sử dụng hai ba kiếm pháp lực liền không có cho dù là hiện tại đạt được tiên thiên bản võ thần ma quyết đặc tính pháp lực gia tăng một phẩy chín sáu hai lần tình hương dưới y nguyên mỗi lần sử dụng tiêu hao một phần ba pháp lực tại sao bởi vì hai đại kiếm ý cực hạn có thể là siêu việt tiên đế cấp bậc uy lực tăng lên pháp lực tiêu hao vẫn là một phần ba trần lâm cảm giác mình đơn giản liền là phá sản、bản. trận pháp phong hống trận bốn phần năm tàn trận hàn băng trận chu thiên t i n h lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận pháp bảo c à n k h ô n đ ỉ n h tiên tiên trí bảo trạm tiên kiếm c à n k h ô n thước tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiến thần long triển ứng i á p đai lưng tàn tiên tiên linh căn khổ trúc một tây thất bảo linh l ư n g tháp tử vân hải bá vương cung duy nhất một lần vô thượng tiên t h u ậ t thiên vương nhất kích phong hảo tử y hẻ kiềm đế trận pháp còn phải cố gắng lên a mười thước trận mới một cái nửa chu thiên tĩnh lớn chừng cái đấu trận cũng mới một phần năm bất quá cứ việc dạng này thật muốn cùng thiên nguyên đại đế đối đầu cho hắn một chút một chú có thể đủ luyện chế ra một môn trận pháp cam đoan đánh cho thiên nguyên đại đế chạy chối chết hiện tại duy nhất có thể sử dụng liền là hàn băng trận đáng tiếc không có luyện chế hàn băng trận trận bàn mà luyện chế hàn băng trận trận bàn nhất định phải một kiện thuộc tính âm hàn tiên thiên linh bảo cũng chính là đại đạo tiên đế cấp bậc pháp bảo có thể tùy thân mang theo lúc đối địch trận pháp thi triển mặc kệ ngươi thiên nguyên đại đế là bao nhiêu lợi hại chắc chắn chết tại trong trận pháp thậm chí có hàn băng trận trần lâm g á m hướng tiên nhân phiêu chiên chương bốn không có kiếm cảnh giới vẫn tiêu nương, nương liền là như thế tuy bản thân thực lực cứng hãn trọng yếu nhất chính là bằng vào hôn nguyên kim đấu bố trí x u ố n g cựu khúc hoàng hạ trận đối mặt mười hai cái ngang cấp cao thủ một đấu mười hai đánh cho mười hai cái ngang cấp cao thủ chật vật không chịu nổi còn bị lột bỏ trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực vũ khí biến thành p h á m nhân chỉ có thể một lần nữa tu luyện mười tuyệt trận đây chính là giữa thiên địa trí cường thập đại trận pháp một trong xem ra hàn băng trận luyện chế muốn đưa vào danh sách quan trọng không biết thẩm quyền trận pháp biết tu luyện ra sao rồi trần lâm trong lòng hơi động liền đem thẩm quyền gọi đi qua thẩm quyền trần lâm rất là hài lòng rất có trận pháp thiên p h bằng vào tự thân năng lực dùng trận pháp nhập đạo nhường hắn tư chất thành trận pháp trình độ cũng đi đến vương phẩm trận pháp sư không sai trận pháp chi đạo bác đại tinh t h ầ m có thể có cái gì chỗ nào không hiểu vừa vặn vi sư thay người giải đáp trần lâm dò hỏi thẩm quyên mừng rỡ người nào không biết mình sư phụ am hiểu nhất liền là dạy đệ tử thẩm quyên là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chính mình tu luyện tự mình tìm tòi cùng trần lâm dạy bảo tốc độ t r ê n lệch không chỉ gấp mười lần đáng tiếp theo sư phụ tu vi tăng lên không phải bế quan liền là ra ngoài thời gian rất lâu không có chỉ bảo qua chính mình hiện tại thế mà chủ động đưa ra muốn chỉ điểm mình như thế nào cao hứng đúng sư phụ thẩm quyên nói ra nói xong liền đem chính mình chỗ nào không hiểu từng cái hỏi t h ă m v ề tới trần lâm từng cái giải đáp thẩm q u y ê n tỉnh thông trận pháp kiếm đạo mặc dù không bằng cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung thế nhưng cũng rất là bất phàm đại chu thiên kiếm pháp dung hợp tam môn tu luyện ra thuộc tại của mình kiếm đạo kiếm trận không giống như là cố thiên tuyết dung hợp vị kim giao tiễn thẩm linh lung dung hợp thành bạt kiếm thuật mà hắn lại dùng ba bộ kiếm pháp kiếm ý làm cơ sở thành cựu tam tài kiếm trận nay cùng chu tiên kiếm trận có chút tương tự trần lâm nhưng lại không biết thẩm quyền khi lấy được chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận về sau g i ã tâm không chỉ có riêng là như thế này hắn còn muốn dùng liền đánh đại chu thiên kiếm pháp làm cơ sở kết hợp tinh đấu đại trận xây dựng thành một bộ thuộc tại kiếm trận của mình ý nghĩ rất tốt trần lâm coi như là biết cũng sẽ toàn lực ủng hộ trần lâm đầu tiên là chỉ bảo thẩm quyên kiếm pháp hiện giai đoạn thẩm quyên cũng chỉ là học được đại chu thiên tinh thần kiếm t h u ậ t cảnh giới viên mãn đại chu thiên b ạ t kiếm t h u ậ t cảnh giới đại thành đại chu thiên hủy diệt kiếm vật tiểu thành kiếm vật đệ tứ muôn liền là trần lâm nhường hắn lĩnh đại chu thiên bản kiếm, kiếm thuật cùng đại chu thiên hủy diệt kiếm vật có thể nâng cao một bước tăng lên một cái cấp độ Thời gian một nén nhang gian đi qua. Dưới qua. nén k ự chủ điểm t r n Lâm, thẩm u y ê n thụ đệ từ đại chu thiên cắt chém kiếm thuật phù hợp bạo kích trả về có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương kiếm đạo vô kiếm kiếm đạo anh. theo trần lâm nhận lấy vô kiếm kiếm đạo thế mới biết cái gọi là vô kiếm kiếm đạo kỳ thật liền là thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm kiếm đạo không có kiếm đã có kiếm có kiếm đã không có kiếm đây đã là kiếm đạo cảnh giới tối cao một trong mà này không có kiếm cảnh giới chia làm năm đại cảnh giới cảnh giới thứ nhất lợi kiếm cảnh giới lợi kiếm vô ý nhiều chuyện đối tiên kiếm yêu cầu rất cao tiên kiếm phần lớn là lựa chọn lăng lệ cưỡng mãnh không gì không phá dạng này mới có thể để bản thân thực lực có thể mượn tiên kiếm sắc bén cùng mạnh mẽ năm chiêu thức phát huy đến t ự c h ạ n đồng thời tốc độ cũng đồng bộ đề cao dĩ nhiên võ học lý luận hạch tâm là dùng vô chiêu thắng hữu chiêu ý là không c ô n n g tại cố định chiêu thức tùy cơ ứng biến. d ù n g đơn giản nhất trực tiếp nhất nhất tinh chuẩn x à o r ư ợ u chiêu thức tới hạ gục đối thủ không câu n ệ xáo lộ tự nhiên có thể không bị bất luận cái gì người mà khắc chế cùng nhằm vào dĩ nhiên này nhất định phải có tinh xảo kiếm pháp cùng cường hãn tiên kiếm bởi vì cái gọi là biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng cái này là lợi kiếm cảnh giới mà tầng thứ hai cảnh giới liền là phần mềm cảnh giới phần mềm vô thường nhuyễn kiếm bởi vì thân kiếm mềm mại như lụa lực đạo không dễ nắm giữ vận dụng nguyên có không phải tinh đến đạo này người tuyệt khó tự nhiên vận dụng nhưng mà nhuyễn kiếm đại biểu là nhu hòa bản thân nhuyễn kiếm nhẹ nhàng mềm đẹo, cho dù có lúc nhất kích không chúng. cảnh h hoặc là nội kính lập tức thúc rủ, kiếm liền có thể như linh kích địch, địch cho địch nhân khó phòng không chính thể thành ỉ cần cấp tốc lắc cái, tức có tức lúc Cũng có c nội Nguyễn liền trường tiên lòng đáng trở tay một truy trở rủ, vậy, lập lập đối là Kiếm mới kiếm đạo xà kẻ kể. để bị, vì giới thứ hai. Cảnh giới thứ giới ba chính là trọng kiếm cảnh giới trọng kiếm vô phong đại xảo bất công đến thời kỳ này thực lực bắt đầu trên diện rộng áp đảo trước đó cảnh giới dùng vô thượng lực đạo phá hủy hết thể kẻ địch cho dù là thường thường không có gì l ạ chiêu thức cũng có thể phát huy ra người thường khó có thể tưởng tượng cực đại uy lực như thế sử kiếm bất luận đối thủ như thế nào làm chiêu v õ công bên trong có hay không sơ hở chỉ cần trực tiếp vung ra nhất kiếm nhưng chỉ cần lực lượng thắng q u a đối phương liền có thể đi đến nhất lực phá thập hội rõ rệt hiệu quả cái gọi là trọng kiếm liền là dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất cương máy nhất bá đạo nhất cường hạn phương thức chính diện tới hạ gục đối thủ điểm này cũng là cùng lấy lực chứng đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng là đối với kiếm đạo tới nói lại như c ũ không đủ tựa như là trần lâm tu luyện lực lượng pháp tác mật dạng vẹn vẹn là lực lượng thủ thắng cũng bất quá là bình thường lực lượng pháp tắc mà thôi muốn đem cái này lực lượng thăng hoa đạt được bay vọt về chết cảnh giới thứ tư cái kia chính là cỏ cây làm kiếm đến nay các loại cảnh giới đã không phải là đơn giản dừng lại tại tiên kiếm pháp bảo đẳng cấp mà là đã đến siêu việt đ ỉ n h phong không ngừng tại kiếm cảnh giới cho dù là phi hoa trích diệp cũng không thể so với tiên kiếm pháp bảo kém cảnh giới cực cao đồng thời còn đem hắn diễn sinh đến cực hạn nay kiếm có thể nói là chân chính lĩnh mộ được kiếm pháp tinh áo dùng mau đánh chậm cũng có thể dùng vô thượng pháp lực sung ỉ lại mạnh khắc yếu cảnh giới thứ năm cũng là cuối cùng cảnh giới đó chính là không có kiếm cảnh giới vô chiêu không có kiếm có kiếm tức là không có kiếm không có kiếm tức là có kiếm thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm kiếm ý ra kiếm đạo thành kỳ thật tại lực lượng pháp tắc chỉ đạo bên trên năm cảnh giới lớn này cũng có dùng nhìn như đơn giản năm đại cảnh giới lại ẩn chứa thiên địa t r í lý hoàn mỹ thuyết minh kiếm đạo năm đại cảnh giới mà năm đại cảnh giới phía trên phải chăng còn có cảnh giới nhất định có trần lâm luôn cảm giác năm đại cảnh giới căn bản không xong đáng tiếc lần này chỉ đánh d ấ năm đại cảnh giới m bốn trăm o xong, à n tu lượt hai mươi chín hung hăng nổ lông dê keng ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm quyền đại chu thiên kiếm nói phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đến đến đại lượng kiếm đạo kinh nghiệm có hay không nhận lấy nhận lấy hệ thống của ta kiếm đạo kinh nghiệm khả năng tăng lên của ta kiếm đạo cảm nộ không có trả lời được rồi thử một lần chẳng phải sẽ biết trần lâm trực tiếp đem kiếm đạo kinh nghiệm hướng phía không có kiếm cảnh giới kiếm đạo cảm nộ tăng thêm đi lên v â anh sau một khắc trần lâm cảm giác được trong đầu của mình trong nháy mắt nhiều hơn không ít đối kiểm đạo cảm nộ đối vô kiếm kiếm đạo ngạch cảm nộ cảnh giới thứ tư có cây đều có thể làm kiếm bất qua là vừa mới lĩnh ngộ thôi cứ việc dạng này trần lâm cũng cảm nhận được chính mình kiếm đạo trình độ đường thẳng tăng lên có thể nhanh có thể chậm càng thêm nhu hòa cũng càng thêm bá đạo thậm chí liền đối lực lượng áo nghĩa lĩnh ngộ đều tăng lên rất nhiều loan h văn g có đột phá đến đại đế cảnh giới xu thế lúc này cũng không phải đột phá thời điểm tốt trần lâm khẽ tán răng mạnh mẽ chế trụ nguy hiểm thật ta kém chút liền trở thành vô thượng đại đế có thể đột phá không đột phá này n ế u như bị những người khác biết không hâm mộ phát điên trở thành đại đế hai con đường có thể đi một cái là bị thiên nguyên đại đệ trực tiếp thôn vệ đánh giết một cái là giảng linh hồn lạc ấn tại thiên tâm ân ký bên trên nhường thiên nguyên đại đế không thể lập tức xuống tay với ngươi chỉ có thể chờ đợi ngươi thiên tâm ấn ký suy bại thời điểm mới có thể xuống tay với ngươi nhi đồng dạng có mức cực hạn nguyên nhân một khi ngươi giảng chính mình linh hồn lạc ấn tại thiên tâm ấn ký bên trên ngươi liền không thể rời đi thiên nguyên thế giới chỉ có thể lưu lại cùng thiên nguyên đại đế đấu trí đấu dũng thiên nguyên thập b ắ t đế thật chỉ có mười tám tôn đại đế sao không thôi vì cái gì chỉ lưu truyền mười tám tôn đại đế truyền thuyết đó là bởi vì mặt khác đại đế căn bản không kịp đem chính mình thiên tâm ấn ký lạc ấn tại thiên nguyên thế giới liền bị thiên nguyên đại đế như là cắt g a o hẹ một dạng cho cắt đi. đến mức mười tám tôn đại đế sao bọn họ đều là kịp thời để cho mình linh hồn lạc ấn tại thiên tâm ấn ký lên có thể cùng thiên nguyên đại đế chống lại một hai tồn tại cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào thế nhưng bọn hắn cũng đều có thể lưu lại vô tận truyền thuyết phục hơ đại đế giao chỉ thánh mẫu thanh l i ê n yêu đế các loại trần lâm đột phá ngày liền là cùng thiên nguyên đại đế cuối cùng quyết chiến thời điểm hắn muốn không chỉ là đem linh hồn lạc ấn tại thiên tâm ấn ký bên trên mà là muốn p â n khởi phản kháng chiến thắng thiên nguyên đại đế hắn chọn phi thăng mà đi thành tiên thành thánh lúc này trở thành đại đế hắn còn không có chu Đến đến đ tiếp, đến đến tiếp theo trần lâm liền vì thẩm q u y ê n bắt đầu trận pháp phương diện giàn giải nói ra trận pháp trước đó phong hống trận bù đắp hai phần năm còn không có truyền thụ cho, cho nàng vẹn vẹn hàn băng trận hai phần năm phong hống trận liền đã nhường thẩm quyền được ích lợi không nhỏ keng ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm quyên hai phần năm phong hống trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bởi vì hai phần năm phong hống trận là bạo kích trả về lĩnh hội chỉ có thể chờ đợi giá trả về đạt được hai phần năm hồng thủy trận lại là một môn một mươi tập trận mặc dù chỉ có hai phần năm thế nhưng đầy đủ ha ha nếu nổ l ô n g dê vậy liền hao tổn đến cùng được hồng thủy trận biên ảo khó lường có đến mà không có về trận ban liền là ba cái hồ lô này ba cái hồ lô ảo diệu tảng bên trong đựng màu đỏ đoạt mệnh canh dù cho ngươi là kim cương bất hoại thể dính lên đỏ canh trong khoảnh khắc liền hồn phi phép tán chết không có chỗ trôn mà lại này trong trận đoạt nhân quý chỉ tỉnh tàng thiên đất chỉ diệu biến ảo khó l ư ợ n g bay trận thời điểm chỉ cần bố trí một cái bên trong b ắ t q u á i đ à i trên đài có ba cái hổ lô mặc cho là người tiên vào trận đem hổ lô hướng xuống ném một cái nghiêng ra đỏ nước đại dương mênh ngông bắt n á t như hắn nước tràn ra một điểm dính ở trên người chốc lát hóa thành dòng máu tuy là vô thượng tiên đế cũng đừng hòng bỏ chạy mà đi trần lâm nhớ được bản thân kiếp trước xem cái t i ê phong thần bản thời điểm liền thấy này trận uy lực hiện tại này trận thành chính mình một bộ phận một ngày bảy lần bạo kích trả về hiện tại mới Tiếp lần. tục bạo ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm quyên hai phần năm hồng thủy trận phù hợp bạo kích trả về bởi vì là bạo kích trả về ban thường chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích đạt được hai phần năm hồng thủy t r ậ n lại là hai phần năm hồng thủy t r ậ n không sai còn kém một phần năm hồng thủy t r ậ n liền viên mãn lần thứ tư còn có ba lần trần lâm tiếp lấy liền đem hai phần năm hồng thủy t r ậ n truyền thụ cho thẩm quyên thẩm quyên cũng rất tốt tốc độ cao đem hồng thủy trận cho lĩnh n g ộ hệ thống cũng lại một lần nữa v ă n g lên keng ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm quyên hai phần năm hồng thủy t r ậ n phù hợp bạo kích trả về bởi vì là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích đạt được một phần năm hồng thủy trợ một phần năm phong hồng trợ đây là lập tức đạt được hai môn viên mãn trận pháp thá hồng thủy trận hàn băng trận phong hồng trận bất quá trước đó trần lâm nghĩ là luyện chế hàn băng trận lúc này lại nhiều mấy cái lựa chọn luyện chế hồng thủy trận trận bàn là ba cái hồ lô cùng một cái trận đài trận đ à i còn dễ nói ba cái hồ lô nhất định phải tiên thiên linh bảo mới được dựa theo pháp bảo phân chia tiên thiên linh bảo chia làm bình thường tiên thiên linh bảo cũng chính là tam lưu tiên thiên linh bảo đại đạo tiên vương khí nhị lưu tiên thiên linh bảo đại đạo chuẩn tiên đế tiên khí nhất lưu tiên thiên linh bảo tiên đế tiên khí t ự phẩm tiên thiên linh bảo liền đã siêu việt tiên đế tiên khí tồn tại chớ đừng nói chi là mặt trên còn có tiên thiên trí bảo mà trừ cái đó ra còn có hậu thiên linh bảo hậu thiên linh bảo đẳng cấp so tiên thiên linh bảo đấy một cái tam lưu hậu thiên linh bảo cũng chính là đại đạo c h â n tiên tiên khí nhị lưu hậu thiên linh bảo cũng chính là hậu thiên đại đạo kim tiên tiên khí nhất lưu hậu thiên linh bảo cũng chính là đại đạo tiên vương tiên khí c ự c phẩm hậu thiên linh bảo liền là đại đạo chuẩn tiên đế tiên khí hậu tiên trí bảo liền là siêu việt tiên thiên đại đạo tiên đế pháp bảo phía trên còn có hậu tiên công đức linh bảo hậu thiên công đức trí bảo phân biệt đối ứng t ự c phẩm tiên thiên linh khí cùng tiên tiên trí bảo trần lâm trong chỉ ba hậu thiên công đức linh bảo đến mức hậu thiên công đức trí bảo cũng chỉ có thiên địa huyền hoàng linh l ư n g tháp cả công lân thủ uy lực vô song đứng ở đỉnh đầu đầu tiên liền đứng ở thế bất bại vạn pháp bất sông chương bốn trăm ba mươi tiêu giật dẫn đầu lần thứ năm bạo kích trả về còn có hai lần tiếp lấy tới a trần lâm hết sức tùy ý liền đem bạo kích về còn được đến ban thưởng truyền thụ cho thẩm q u y ê n một phần năm phong thống trận một phần năm hồng thủy trận keng ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm quyền một phần năm phong thống trận một phần năm hồng thủy trận, trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bảo kích t h à n h c ô n g nay trận vì bạo kích trả về bảo bán kích kích khởi thưởng, trả đoạt ồ n g giá t r a đổi, đ được p h ầ n kim quang t r ậ n quang Kim t r ậ nguyện c ũ n là t t t r ậ tri o n g tinh r cần n vô số bảo k í tàng y thiên bảo n địa tri khí trong trận có hai mươi mốt mặt bảo kính dùng hai mươi mốt căn cao cán mỗi một mặt treo ở cao cán trên đỉnh một kính bên trên có một bộ vô l u ậ n người tiên vào trận đem bộ này văng lên tiếng sấm chấn động tấm gương chỉ một ít chuyển kim quan g bắn ra chiếu ở hắn thân lập tức hóa thành máu mủ thỏa sức biết bay đẳng khó vượt này trận mười tuyệt trận thu hoạch lớn a tận thứ sáu bạo kích trả về đáng tiếc chỉ có một lần bất quá lần này trần lâm không có ở truyền thụ thẩm q u y ê n kim quan g trận bởi vì lần thứ bảy bạo kích trả về tới k h e n ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm q u y ê n trận pháp chỉ đạo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi năm vạn lần bạo kích trả về đạt được trận pháp kinh nghiệm một số trận pháp kinh nghiệm, là dùng tới nghiên cứu phong hống trận, là là tới trận,、hồng、thủy trận, cứu quang hồng vẫn là tăng lên trận đạo cảnh giới Trong mắt, Trần ngay liền Lâm có đã á án, p phong vẫn hống trận、đi. Trận đạo cảnh là cho đạo giới đi. đ thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư coi như là những trận pháp này kinh nghiệm gia tăng gấp m ộ ư ơ i lần cũng không thể để hắn trận pháp cảnh giới tăng lên một cảnh giới cũng là phong hướng trận trước đó chỉ có bốn năm trận pháp lúc này bù đắp những trận pháp này kinh nghiệm đủ có thể khiến phong hướng trận đạt đến đại thành cảnh giới cứ như vậy lúc đối địch thủ đoạn lại nhiều một dạng mặc dù không có trận bàn thế nhưng không trở ngại lúc đối địch sớm bố trí trận pháp cho dù là một cái đơn giản phong hướng trận chỉ cần kẻ địch tiến vào trong trận cũng hẳn phải chết không nghi ngờ bao quát thiên nguyên đại đế an tính tháng ngày luôn là ngắn ngủi ngay tại trần lâm dạy bảo thẩm quyền trận pháp chỉ đạo ngày thứ hai bầu trời ô vân giang đầy mưa rào tầm t ã hạ không ngừng lũ quét c ủ a tới vô số chim bay cá nhảy yêu thú hung thú đều lẩn trốn đi cho dù là ban ngày bầu trời đều giống như đêm tôi một dạng sấm xét váo dội phảng phất là tập thế nồng đầu vào tiên trần lâm vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng nồng đầm cảm giác nguy hiểm khiến cho hắn thật lâu không thể một trường hạo kiếp sắp đến quỷ dị sinh vật yêu ma hoàng triều vẫn là bảy đại dị tộc đây là hắn tại ra tay rồi sao lần trước đ ộ n g thủ xem ra khiến cho hắn cảm nhận được mối nguy trần lâm không khỏi trong lòng thở dài nếu như là một mình hắn hắn không sợ hãi muốn chiến liền chiến cùng lắm thì mình bây giờ liền đột phá cùng ngươi một trận chiến thế nhưng phía sau hắn còn đứng lấy toàn bộ ngọc hư tiên môn mà lại rõ ràng hắn lúc này căn bản không có cùng hắn ý tứ đ ộ n g thủ ngược lại là đang bút bách lấy chiến dưỡng chiến dùng toàn bộ thiên nguyên thế giới hạo kiếp đi mưu hại hắn ngọc hư tiên môn trước lúc này tiêu giật tự mình mang theo rất nhiều môn đồ đệ tử b ư ớ c lên mưa to đi vào trước sân môn ban đầu tô huyên chuẩn bị đem chức trưởng môn truyền cho hắn nhưng lại không như mong muốn thiên hạ đại loạn mối nguy từ phía lúc này đem chức trưởng môn giao cho hắn đây không phải đang giúp hắn mà là tại hại hắn bất quá thân là trưởng môn người thừa kế lịch luyện tự nhiên không thể thiếu trần lâm trước đó giảng đạo tiêu giật cũng là được ích lợi không nhỏ bản thân tạo hóa sơ kỳ bây giờ lại là tạo hóa hậu kỳ hậu tích b ạ c phát đồng thời hắn cũng tu luyện trưởng khống ngũ lôi môn thần thông này mà lại là ngũ lôi tế tu không hổ là trời sinh ngọc hư thần thể nhất phù hợp ngọc hư tiên môn thể chất ngọc hư thần thể nhường hắn có được bộ phận ngọc hư tiên môn khí vận một bước thành công từng bước dẫn trước lần này thiên hạ đại loạn mối nguy từ phía đúng lúc là tiêu giật cẩn lịch lúc luyện mang theo tiên môn cùng thế hệ đệ tử đối phó sắp đến mối nguy trên trời lôi đ ì n h không ngừng dưới mặt đất lôi đình vòng quanh mỗi người đều hai mắt nhìn chăm chú nhìn trong chọc vào bị mưa to cùng ô vân bao phủ phía trước thỉnh thoảng tiếng gào thét không ngừng chuyển đến chỗ rừng sâu như hai ngọn đèn lồng m ự d ạ n tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách hà quang một cái đệ tử nhịn không được nói ra, tiêu giật sư huynh việc lớn không tốt vừa mới nhận được tin tức sơn môn giới tiểu trấn bị lũ ống bừa bãi tàn phá toàn bộ tiểu trấn đều bị lũ ống cho chìm tiểu trấn người rồn rập trốn thoát hướng phía ngọc hư tiên muốn tới lúc này một cái đệ tử vội va chạy tới đối tiêu giật báo cáo tiêu giật lập tức ý thức được cái gì sắc mặt đại biến quắt to một tiếng không tốt đầu hung thú này là muốn đối phó tiểu c h ấ n cư dân nói xong tiêu giật tựa như là một thanh bắn đi ra mũi tên v è o một tiếng bắn ra ngoài nhanh như thiểm điện người tại hư không trong tay ngọc hư ấn đã phát huy ra từ khi tô huyên quyết định n h ư ờ n g hắn làm trưởng môn về sau liền đem cái này thập nhị phẩm tiên khí truyền cho hắn ngọc hư ấn vừa ra như là một tòa núi nhỏ hung hăng hướng phía trong x ư ơ n g mù hai cái đèn lồng đập tới đèn lồng phảng phất cảm nhận được nguy hiểm đến thế mà phát ra một tiếng gào thét hướng phía tiêu giật phát động công kích lúc này tiêu g ậ t mới nhìn rõ ràng đầu hung thú này lại có thể là một đầu hát xả dài ước chừng mười mấy mét con mắt liền như là đè n lồng thân thể đều có to hơn một người h á c xà toàn thân vải r á p màu đen không thể phá vỡ cường đại nhất không là công kích mà là phòng ngự bình thường công kích căn bản không đánh tan được phòng ngự của hắn mà công kích mạnh nhất liền là độc rắn k í c h độc vô cùng phàm là tiêm nhiễm đến đâu sợ một t i a cũng sẽ lập tức nhường ngươi hóa thành máu h á c xà cảm nhận được đến từ tiêu giật công kích đầu lưỡi phun một cái liền là một ngụm độc rắn phun tới tiêu giật quá sợ hãi ngọc hư ấn hạ xuống vội vàng trốn tránh hoàng ngọc hư ấn hung hăng nệ đỏ hát xà trên thân hát xà bị đau nghĩ muốn chạy trốn đáng tiếc là hắn đánh giá thấp ngọc hư ấn ngọc hư ấn có thể là thập nhị phẩm tiên khí h á c x à thuộc về tạo hóa cảnh thượng cổ yêu thú đến từ yêu ma hoàng triều thập vạn đại sơn lúc này xuất hiện ở đây độc rắn công kích cũng may tiêu giật phản ứng kịp thời xưa đâu bằng n à y thân thể trong nháy mắt rời khỏi khoảng cách mấy chục mét dễ dàng tránh b à o tới h á c x à nhận như đòn công kích này doa đến nơi nào còn dám dừng lại lập tức nghĩ muốn chạy trốn muốn chạy tiêu giật há có thể khiến cho hắn chạy đầu này hát xả rõ ràng là muốn ôm cây đợi thỏ chờ về sau tiểu chấn cư dân đến sau đó nuốt chừng bọn hắn. Chừng 431, do lực lượng. vâng ngọc hư ấn lại một lần nữa đ l p tới hắc xà gặp công kích phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu to lớn đến máu me đồng địa mắt thấy chính mình tụ thương hắc xà gốc cũng không lo được chính mình trước đó ngưu tính q u a y đầu liền chạy trần lâm há lại cho hắn chạy một cái lắc mình liền đi theo ngọc hư ấn lại một lần nữa đ l p tới đánh rắn đánh bậy tấc thế nhưng lần này đánh cho là đầu rắn g i a n giác một tiếng đầu rắn vỡ vụn bị tại chỗ nện thành thịt nát chết rồi hắc xà vỡ chết thế nhưng mọi người không a đám chủ quan đi vào tiêu giật trước mặt đều không ngừng hâm mộ chúc mừng tiêu giật sư huynh đại triển thần uy đạt được ngọc hư ấn truyền thừa ngọc hư ấn đại biểu cho đời tiếp theo trước trưởng môn ý vị này tiêu giật liền là đời tiếp theo trưởng môn mọi người không khỏi chúc mừng tiêu giật vẻ mặt nghiêm túc nói tốt chứ không muốn chúc mừng lần này mối nguy tái hiện ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào chúng ta có thể làm chỉ có cố gắng hết sức bảo hộ có thể bảo vệ người ngọc hư tiên môn làm nhà của chúng ta thiên hạ vạn dân là chúng ta căn bản tuyệt không cho sơ thất hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm liền là đoàn kết nhất trí bảo hộ nhà của chúng ta bảo hộ chúng ta căn bản tiêu g ậ t sư h u n h nói đúng chúng ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người hủy hoại nhà của chúng ta thương hại chúng ta căn bản tiêu giật không thể nghĩ ngờ là nói đến tâm khảm của mỗi người đi lên t a m thanh điện bên trong các đại thủ tọa thình lình xuất hiện thái ớt sơn thủ tọa tự nhiên là cố thiên t u y ế t tất cả mọi người là trường sinh cảnh cương giả ngọc hư t i ê n môn bên ngoài tình huống bọn hắn vừa xem hiểu ngay lúc này r ồ n dập đối tô huyên tàn tưởng nói trưởng môn ngươi cái này chuyển n h â n tuyệt tốt tiêu giật sư chất trở thành ta ngọc hư t u ê n môn đợi tiếp theo trưởng môn ta thứ nhất đáp ứng còn có ta ta cũng đồng ý chỉ có giống tiêu giật sư chất đệ tử như vậy mới có tư cách trở thành trưởng môn tô huyên tự nhiên cũng rất hài lòng bất quá lúc này không phải thảo luận ai làm trưởng môn thời điểm tô huyên nói ra chư vị thủ tọa cũng nhìn thấy đế lộ mở đại tranh chi thế nhưng mà trước mắt tất cả những thứ này lại có để cho người ta thấy rung động đáng tiếc nhân đạo phân k u ố i phương thành tiên trường môn ngươi nói nên làm cái gì đúng chúng ta tất cả nghe theo ngươi ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó tô huyên thở dài nói t ố t cái trận mưa này hẳn không phải là mối nguy bông u xuống mà là đế lộ lại một lần nữa mở ra lần đầu tiên là thiên nguyên báo kho lần thứ hai là ngộ đạo cổ thụ này lần thứ ba cơ duyên đến liền là theo cái trận mưa này bắt đầu cơ duyên cái gì cơ duyên đế lộ mở sao phải biết trước mắt cái trận mưa này thật không đơn giản mối nguy tư phía kỳ nộ cùng tồn tại ai cũng không biết kết quả như thế nào lần thứ ba cơ duyên đến cùng là cái gì bên ngoài yêu thú h à n h hành trước đó tiêu giật đánh chết hát xà liền là thái cổ yêu thú một trong bọn hắn lại xưng bạo từ người không nên nhìn chỉ có dài mười mấy mét lại lớn một cái lớn giả d à i một ngụm có thể nuốt vào toàn bộ mầm núi lần này thiên hàng mưa to ô vân g i n g đầy nó theo thập vạn đại sơn chạy ra đi vào ngọc hư tiên môn không phải có người chỉ điểm tuyệt không có khả năng t ô u y ê n nói ra không sai vừa mới nhận được tin tức thập vạn đại sơn bên trong yêu ma nhất tộc lại một lần nữa động bất quá bọn hắn cũng không có theo vết nước chỗ xuất hiện mà là theo thập vạn đại sơn trực tiếp đi ra tới không đi vết nước đi tới có ý tứ gì ai cũng biết thập vạn đại sơn nguy hiểm tầm tầm cho dù là yêu ma hoàng triều muốn từ trong đó đi tới đều muốn tổn thất nặng nề coi như là ra tới còn thế nào đánh không là muốn chết sao hiện tại thế mà đi ra ngọc hư tiên môn mối nguy từ phía mà ở trung vực tam đại thánh địa thái sơ thánh địa bên trong theo thái sơ thánh chủ chết mấy vị trưởng lao chết nhưng ờ mà thái sơ thánh địa lại ánh nắng tươi sáng và rắm không lây tại thái sơ thánh địa chốt sâu một cái tế đàn ra hiện ở trước mặt bọn họ một trận tế tự đang tiến hành nếu như trần lâm ở đây liền sẽ phát hiện thái sơ thánh địa tế đàn thế mà cùng ban đầu ở giao trì thánh địa thấy tế đàn gần như giống nhau một mươi hai vị cổ thần cũng chính là tổ vu d u n g phú văn tình thế xuất hiện trên thế gian trên tế đàn trưng bày đủ loại thực phẩm thái sơ thánh địa người cũng là không dùng đồng nam đồng nữ tế tự thế nhưng tế đàn bên trên nhưng cũng trưng bày một đầu ấu thú có thể không nên xem thường này ấu thú đầu này ấu thú lại có thể là một đầu hôn huyết bạch hổ cho dù là hôn huyết bạch hổ ý nguyên thuộc về thần thú phạm chủ lúc này lại nắm đầu này ấu thú lấy ra tế tự một kiếm bạch hổ ấu thú bị đánh chết tại chỗ máu tươi chảy xuôi không ngừng hướng phía tế đàn chảy xuôi cuối cùng máu tươi chảy hướng thiên ô g i chi tổ vu g i chi cổ thần trần lâm ở đây lập tức là có thể nhận ra đây là ký sinh c h i pháp giao trì thánh địa lựa chọn tiêu thành đế thái sơ thánh địa cũng lựa chọn lưu phi long lưu phi long thiên sinh t h ầ n thể phi long t h ầ n thể vì vậy mà gọi tên phi long t h ầ n thể là một loại đặc thù t h ầ n thể lại gọi rực long t h ầ n thể nghe đồn ẩ n chứa rực long huyết mạch khủng long huyết mạch thiên sinh lực lớn vô cùng mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện có thể ngự không phi hành thuộc về thượng phẩm t h ầ n thể một trong tăng thêm thân thể cường hãn cho nên lựa chọn hắn trở thành ký sinh đối tượng hoặc là đạt được tiên ngô lực lượng tu vi tốc độ cao tăng lên hoặc là bị tiên ngô chiếm cứ thân thể trở thành khối lỗi đến lúc này bọn hắn nhất định phải tăng cao thực lực kể từ đó giao trì thánh địa liền có hai tôn chuẩn đế mà còn không bao gồm bị thần nguyên phong ấn tiền bối cường giả không biết phong ấn nhiều ít chuẩn đế lại xem bọn hắn thái sơ thánh địa thần nguyên phong ấn tiền bối lúc này tuyệt không có khả năng giải phóng cứ như vậy thái sơ thánh chủ vừa chết ở bề ngoài thái sơ thánh địa không có chuẩn đế là ai đều dám khi dễ ngươi cứ như vậy bọn họ nghĩ tới rồi cổ thần chi lực từ xưa đến nay n g ư ợ n nhờ cổ thần chi lực không phải là không có thế nhưng cuối cùng có thể thành công không đến ba thành tiêu thanh đế thành công bọn hắn thái sơ thánh địa quyết định l i ề u một phen cuối cùng lựa chọn lưu phi long theo t ế phẩm bị hiế tế máu tươi bị thiên ngô hấp thu một cỗ khổng lồ thiên ngô c ổ t h ầ n chi lực trong nháy mắt tiến vào lưu phi long trong cơ thể lưu phi long tu vi cũng không so tiêu thanh đế kém tiêu thanh đế là giao trì thánh địa thánh tử mà lưu phi long lại là thái sơ thánh địa trẻ tuổi nhất bắt trường lao một dạng vương giả cảnh mà lại là vương giả cảnh trung kỳ Thiên、Mô、đại biểu ngô chương í n h là l Mà gió. gió u Phi l bốn trăm ba mươi hai thiên ngô muốn t h ứ c t ỉ n h vương giả hậu kỳ vương giả đ ỉ n h phong tu vi lúc này mới dừng lại tăng lên lưu phi long đáng tiếc cũng không thể lập tức tiến vào chuẩn đế cảnh giới thế nhưng không sao bởi vì khảo nghiệm còn tại đằng sau liền như là tiêu thanh đế một dạng chuẩn đế cảnh giới cũng không phải như vậy tiến vào vương giả cảm ngộ áo nghĩa chuẩn đế lĩnh ngộ áo nghĩa cảm ngộ đến lĩnh ngộ có thể là có một đoạn đường rất dài muốn đi cho dù là cổ thần c h i lực dù n g tuyệt đối lực lượng khiêu động cảnh giới cũng cần một lần lắng động cùng thu nạp n à y mới chậm rãi bước vào chuẩn đế cảnh giới mà lúc này đây cũng là thời điểm mấu chốt nhất có thể hay không không bị cổ thần ký sinh c h i ế m cứ thân thể của mình ngay lúc này vương giả cảnh cùng chuẩn đế liền là một cái đường ranh giới t h a n h cũng chuẩn đế bại cũng chuẩn đế lúc này lưu phi long thình l i n h đã đi đến vương giả định phong phi long chờ ngươi bước vào chuẩn đế thời điểm chính là ta thái sơ thánh địa mới thánh chủ ở đây tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tha thiết nhìn xem lưu phi long bọn hắn sau khi chết như thế nào có mặt mũi đi anh linh điện gặp mặt chư vị anh linh mà lại một khi thánh điện diệt vong anh linh điện không thể tiếp tục được nữa tiền bối anh linh cũng sẽ đi theo hồn phi phát tán trở thành anh linh tuy có thể sống thế nhưng cũng là kéo dài hơi tàn không thể rời đi anh linh điện mà lại không thể tu luyện không thể ăn uống liền là một đạo anh linh trừ phi là thánh địa tiên môn nguy cơ sớm tối mới có thể tiêu hao anh linh lực lượng cưỡng ép rời đi anh linh điện dĩ nhiên đây cũng không phải là không có đại giới cái k i a chính là tu vi giảm xuống liền giống với ngọc hư tiên môn mấy chục vạn lịch sử có thể trở thành anh linh số lượng cũng không ít thế nhưng lúc này anh linh điện mới hơn mười anh linh trở thành anh linh dài nhất mới tám vạn năm tại sao chống dông tịch mịt lạnh đây là điểm thứ nhất cô độc là cái thứ hai kéo dài hơi tản mới là chủ yếu nhất người trở thành anh linh đã không có nhân loại bất kỳ cảm giác gì cả một đời ở tại cùng một nơi ở một cái mấy vạn năm là cá nhân đều sẽ bị bước điên cuối cùng lựa chọn kết thúc chính mình anh linh tiếp sống trở thành anh linh liền là thảm nhất tiếp nhận bất tử âm linh kỳ thật cũng tính anh linh bất quá bọn hắn may mắn chính là bọn hắn có khả năng tùy ý rời đi khắp nơi du lịch mà thôi kỳ thật bất tử âm linh nhất tộc có một phần nhỏ liền là anh linh lựa chọn chuyển hóa mà thành lưu phi long lòng tin mười phần tràn đầy tự tin nói yên tâm đi không phải liền là luyện hóa gió tri cổ thần tri lượt sao hắn tiêu thanh đế có thể làm được ta lưu phi long cũng có thể làm được ta lưu phi long không chỉ sẽ trở thành làm trần đế còn sẽ giết trần lâm vì ông ngoại của ta báo thủ lưu phi long chính là bị trần lâm giết chết đại trưởng lao dư thu sinh thân ngoại tôn được mọi người dồn dập đồng ý lưu phi long thiên phú dị bẩm thiên sinh thần thể là thái sơ thánh địa trẻ tuổi một đời tam đại thần thể một trong mà lại cũng là tam đại thần thể đứng đầu hai vị khác mặc dù là thần thể nhưng lại chẳng qua là trung phẩm thần thể tu h vi càng kém lưu phi long một đoạn dài lưu phi long bị bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao a ngay tại lúc lưu phi long lòng tin mười phần mọi người ca ngợi có thửa thời điểm lưu phi long đột nhiên phát ra thống khổ thân linh đen diện mạo dữ tợn mặt mũi tràn đầy thống khổ toàn thân không ngừng x ư n g v ụ dâng lên thân thể phát sinh bất quy tắc v ậ t mẹo đồng thời phát sinh biên hóa rất nhỏ thiên ngô tám đầu m ặ t người thân hổ m ớ ờ i đôi nhưng mà trước mắt lưu phi long mặc dù không có biên thành cái bộ dáng này thế nhưng sau lưng nhưng cũng xuất hiện một cái thiên ngô hư ảnh không tốt thiên ngô tại ký sinh phi long đầu tiên thứ nhất nhìn thấu này chút chính là nhị trưởng lão thái sơ thánh chủ chết rồi đại trường lao chết rồi hiện tại quản lý toàn bộ thái sơ thánh địa đương nhiên đó là nhị trưởng lão nhị trưởng lão vương giả cảnh hậu kỳ đại trưởng lão là thần cấp trận pháp sư nhị trưởng lão lại là một cái tu luyện của n h i ề người phàm là có thể tu luyện võ học thần thông đều có đ ộ c l ứ ớ qua mà lại dị thường si mê tu luyện đến cao thâm cảnh giới khó lường có thể nói là thái sơ thánh địa chuyển công t r ư ở n g lão cũng không đủ liếc mắt liền nhìn ra tới lưu phi long vấn đề mọi người nhất thời gấp vội vàng dò hỏi nhị trưởng lão bây giờ nên làm gì ngàn b ạ n không thể để cho thiên ngô chiếm cứ phi long thân thể ký sinh tới n à y nếu như bị ký sinh đây là lưu phi long sao hắn liền là thiên ngô ký sinh chỉ pháp mượn nhờ lực lượng hoặc là có lực lượng này bị hắn sử dụng hoặc là biến thành khối lỗi trở thành hắn phân thân cuối cùng cả người tinh khí thần sẽ bị mang đi trở thành thiên nô phục sinh cơ duyên dạng này hết thể người nào cũng không nguyện ý thấy điểm trọng yếu nhất biến thành thiên nô vẫn là bọn hắn thái sò、so、thánh địa người sao dĩ nhiên không phải nhị trưởng lao sắc mặt tái xanh vẻ mặt cử biến trong lòng không ngừng n ấ n ná dâng lên cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp muốn áp chế cổ thần chi lực chỉ có cổ thần chi lực hiện tại chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là lại một lần nữa hấp dẫn một cố cổ thần chi lực tiến vào phi long trong cơ thể cái gì nhị trưởng lão tuyệt đối không thể hai cố cổ thần chi lực một khi tất nhiên sẽ phát sinh xung đột đến lúc đó còn không phải bạo thể mà chết nếu như là dạng này ai có thể tiếp nhận ai dám tiếp nhận đến lúc này lưu phi long càng thêm nguy hiểm mặc dù tạm thời áp chế thiên ngô ký sinh thế nhưng về sau hắn liền muốn áp chế hai cỗ cổ, cổ thần c h i lực nhị trưởng lão thở dài một tiếng nói ra ta làm sao không biết hậu quả của việc làm như vậy nhưng là các ngươi nghĩ tới một điểm không có không làm như vậy hắn lập tức liền sẽ bị thiên ngô ký sinh linh hồn bị thiên ngô thối vệ hắn vẫn là hắn sao cùng hắn nắm nguy hiểm đặt ở đằng sau không bằng trước tiên đem hiện tại mối nguy giải trừ ít nhất ngừng hắn còn sống sống sót hai chữ này nhiều khó khăn tựa như là nhất kích trọng truy một dạng hung hăng nện trong lòng mọi người con đường tu luyện long đong vô cùng tựa như là đi cầu độc một một dạng người ở bên ngoài xem ra bước vào con đường tu luyện tuổi thọ kéo dài thần thông q u ả n g đ ạ i liền là giống như thần tiên tồn tại thế nhưng chỉ có chính bọn hắn biết tu luyện là k h ố c h a n tu luyện giới cũng là nguy hiểm m ư a n h ạ n đ ư ợ c yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn n ị c h tiên mà đi ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện sống đích thật là so với người bình thường lâu thế nhưng ngược lại không có người bình thường mới có niềm vui thú tu luyện tựa như là đi cầu độc một không có thân nhân không có người yêu hết thể hết thể cũng là vì tu luyện trần lâm là may mắn hắn có đạo lữ có đệ tử chủ yếu nhất là có hệ thống n à y mới khiến cuộc đời của hắn nhiều hơn không ít niềm vui thú lúc này lưu phi long càng ngày càng thống khổ thiên nô hư ảnh càng ngày càng ngưng kết mà lại rất rõ ràng có khả năng nhìn ra được thiên nô hư ảnh lại có biểu tình biến hóa một khi thiên nô hư ảnh triệt để ngưng kết sau đó tiến vào đến lưu phi long trong cơ thể như vậy lưu phi long liền không còn là lưu phi long mà là thiên nô thời gian cấp bách nhất định phải làm ra quyết định nhị trưởng lao k h é cắn răng nói ra nhanh dẫn cổ thần chi lực tiến vào phi long trong cơ thể t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba thiên mô thật tình nhị trường lão không có chuẩn bị tế phẩm a có người gấp triệu hoán cổ thần nhất định phải tế phẩm giao trì thánh địa chi chuẩn bị trước đồng nam đồng nữ cũng không phải tùy tiện chuẩn bị mà là tỉ mỉ chọn lựa một cái năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh một cái dương n ă m dương nguyệt dương nhật dương lúc sở sinh coi như là bọn hắn thái sơ thánh địa cũng là chuẩn bị đầy đủ hôn huyết bạch h ổ hiện tại còn thật không có có gì tốt tế phẩm phải biết triệu hoán cổ thần cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nhị trường lão nhìn chung quanh mọi người một tuần đột nhiên hướng phía một cái môn hạ đệ tử một thanh bắc tới Cái nhị à y người bất quá ợ p đạo cảnh, vừa vặn liền n h vừa là nhị trưởng lao nói là Chu tùng. Chu Tùng. Tùng, tùng, tùng n đột có có ra ngươi nảy vàng là hỏa linh vương thể chỉ có ngươi mới là tốt nhất thức tỉnh hỏa trị cổ thần trúc dung ứng cử viên chu tùng lần này vi sư chỉ có thể hy sinh ngươi vi sư tại đây bên trong nói với ngươi một tiếng xin lỗi chu tùng trong nháy mắt sắc mặt đại biên nhị trưởng lão l ờ i đều nói đạo cái này phân lên l ờ i nói tại minh bạch bất quá đây là muốn hy sinh chính mình à hy sinh chính mình thành toàn lưu phi long thế nhưng hắn không muốn chết không muốn chết lại như thế nào hắn biết mình sư phụ làm người tác phong lại nhiều khẩn cầu cũng không làm nên chuyện gì trong chốc lát chu tùng liền làm ra quyết định khẽ c ắ n răng đối nhị trưởng l ã o nói ra sư phụ đệ tử nguyện ý hiến tế chính mình thế nhưng đệ tử có một điều thỉnh cầu nhị trưởng lao nói ra ngươi nói đi chu tùng nói ra ta xuất thân thế tục một cái con em thế g i a cho tới nay bởi vì ta bái nhập thái sơ thánh địa gia chủ đạt được chiều cố hiện tại ta chết đi tất nhiên sẽ nhường ra t ộ c đụng phải to lớn chèn ép ta hy vọng sư phụ tại sau khi ta chết có thể theo ta chu i a lựa chọn một cái đệ tử thu làm đệ tử nhường hắn tiếp tục p h ù hộ ta chu i a cũng cho ta phụ mẫu không đến mức bởi vậy không thể an độ lúc tuổi già Tốt, sư đáp ứng ngươi. Nhị trưởng lao nói ra. Chú Tùng gật gật đầu, một bộ thấy chết vi ngươi. nói nói ngươi sư sờn sư đáp đầu, ráng phụ, ứng Nhị không Chú ra. lao ra, bộ bộ còn có cái gì tự tuyệt nhị trưởng lão gật gật đầu đột nhiên hướng phía chu tùng độc thủ một thanh xuyên thấu thân thể của hắn đem nó trái tim trốn thoát máu me đ ồ n g địa chu tùng chậm rãi nhắm hai mắt lại ngã xuống tại chỗ bỏ mình trái tim rất nhanh bị bỏ vào tế đàn lên trúc dung phù văn cũng trong nháy mắt bị nhét lửa trúc dung cổ thần c h i lực đi theo tiến vào lưu phi long trong cơ thể tới có này một cố cổ, cổ thần c h i lực tất nhiên có thể chấn áp chủ trước đó cổ thần tri lực thiên ngô tri thân chắc chắn pha thoái liền xem về sau phi long c ó thể hay không luyện hóa hai cố thần tri lực nếu như có thể thuận lợi luyện hóa hai cố cổ, cổ thần tri lực đối với hắn mà nói liền là một cái tiến bộ cực lớn nói không chừng tiến hơn một bước nhị trưởng lão tràn đầy tự tin nói nhưng mà sự thật lại chứng minh hắn sai t r ú c dung lực lượng tiến vào lưu phi long trong cơ thể cũng không có cùng thiên ngô lực lượng tranh đoạt ngược lại nhanh chóng dung nhập vào thiên ngô lực lượng bên trong trợ giúp thiên ngô thất tỉnh không chỉ lưu phi long đỉnh đầu thiên ngô thân ảnh không có làm nhạt ngược lại trở nên càng thêm ngưng đạo trở nên như là chân thực một dạng thiên ngô tại thời khắc này chậm rãi mở hai mắt ra thiên ngô g i chỉ tổ vu lại bị bọn hắn xem như cổ thần cổ thần làm theo ý mình cực kỳ c ư n g hãn thập ừ n g cái cái c đại biểu đều một ủ thể. Thế thói thường. t nhưng bọn hắn không hợp h bọn càng là sai không hợp thói thường. Thập nhị tổ vu đồng căn đồng nguyên một cái phụ thân huynh ngồi tương xứng đoàn kết nhất trí tuy có trúc dung cộng công đại chiến nhưng lại cũng là bị người mưu hại nhường cộng công lâm vào điền cuồng trúc dung ngăn trở kết quả huynh đệ ở giữa làm sao lại ngăn cản cùng tranh đấu trúc dung lực lượng cảm nhận được thiên ngô lực lượng sớm một bước chiếm c ư thân thể này chỗ nào sẽ còn c ấ ớ p đoạt ngược lại sẽ giúp hắn một chút cường hãn trúc dung lực lượng thuận lợi dung nhập vào thiên ngô lực lượng bên trong thiên ngô đạt được trúc dung trợ rút trong nháy mắt thất tỉnh lưu phi long linh hồn trực tiếp bị thôn vệ sau một khắc thiên ngô tiến vào lưu phi long trong cơ thể lưu phi long mở hai mắt ra làm người chấn động cả hữu khách phảng phất này một hai c h o n g mắt gắt gao cắn giết hết t h ể mặt trái đồ vật để cho người ta thấy hoảng sợ cùng sợ hãi liếc nhìn lại giết người như n vẽ thiên ngô cười hắc hắc hai tay kéo ra đánh giá thân thể của mình rất không hài lòng đến cái gì cầu thí thân thể liền cái tiên t i ê n đại đạo thể chất đều không phải là so ta bản thể k é m xa bất quá không sao rất nhanh ta thiên ngô liền sẽ một lần nữa nhường thân thể này trở nên càng tốt hơn nói xong thiên ngô quay người nhìn về phía nhị trưởng lao đám người lạnh lù nói liền là các n g ư y i để cho ta phục sinh nhị trưởng lão vẻ mặt t ạ m đ ạ m trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy tại sao có thể như vậy vì cái gì không phải hai c ỗ lực lượng vào cơ thể cùng lúc tranh đoạt c ỗ thân thể này nhường hai c ỗ lực lượng đi đến ngắn ngủi cân bằng sao vì cái gì trúc dung lực lượng lại trợ giúp thiên ngô lực lượng nhường thiên ngô t h ứ c t ỉ n h vì cái gì thiên ngô hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn xem nhị trưởng lão nói ra vì cái gì bởi vì ta cùng trúc dung là huynh đệ thân huynh đệ huynh đệ ở giữa làm sao lại vì một thân thể tranh cướp lẫn nhau ban đầu xem ở các ngươi để cho ta thức tỉnh phần bên trên dự định tha các ngươi thế nhưng bằng ngươi một câu nói kia ngươi có thể đi chết rồi v a n h vung tay lên một đạo đao gió bổ ra thiên ngô thức tỉnh ngay tại hắn thức tỉnh trong n y mắt lực lượng của thân thể y nguyên đi đến chuẩn đế trung kỳ đây mới là vừa mới bắt đầu toàn thân thời kỳ thiên ngô có thể là siêu việt tiên đế tồn tại hắn lúc này bị nhốt tại nhân loại thân thể bên trong bất quá này vẹn vẹn bắt đầu về sau hắn sẽ từ từ cải tạo thân thể của mình hiện tại sao chuẩn đế trung kỳ cũng đầy đủ dùng tại hắn và ở thân thể này thời điểm thể chất cũng phát sinh biến hóa nguyên bản phi long thân thể biến thành gió c h i tổ vu tiên thể kém một chút đi đến tiên thiên đại đạo thể chất thời kỳ toàn thịnh thiên nô có thể là đ ỉ n h phong tiên thiên thần mà thể chất một đạo đao gió nhị trưởng lão dọa đến vội vàng trốn tránh thế nhưng hắn nhanh đao gió càng nhanh trong nháy mắt phá toái hư không đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn thậm chí liền trốn tránh còn chưa kịp liền bị trực tiếp chặn ngang chặt đức tại chỗ chặt đức thành hai đoạn đến chết đều không có thể phản ứng lại nhị trưởng lão vừa chết hiện trường tất cả mọi người dọa đến phù phù một thoáng quỷ trên mặt đất nghĩ muốn nhờ thiên ngô lực lượng nhường lưu phi long trở thành chuẩn đế trở thành thái sơ thánh địa hy vọng nhưng mà không như mong muốn thất bại thiên ngô mặc dù không thể triệt để thức tỉnh gió chi tổ vụ lực lượng thế nhưng coi như là hắn lúc này chuẩn đế trung kỳ gặp đến bất kỳ chuẩn đế cao thủ cũng không sợ hãi luận luyện thể lưu đình phong trừ vũ tộc r a không còn có thể là ai khác vũ tộc trừ tổ vu gia không còn có thể là ai khác cho dù là trần lâm tu luyện cựu chuyển huyền công cuối cùng tu luyện ra được thể chất cũng cùng tổ vu lực lượng ngang nhau mà thôi chương bốn trăm ba mươi bốn thái sơ thánh địa bị diện cầu xin tha thứ thiên ngô lười nhác xem bọn hắn lấy mắt phất tay thiên ngô thân ảnh xuất hiện tại sau lưng trở tay một trường đánh ra vê anh đất dung núi chuyển một cái cự đại thủ trưởng ấn từ trời rơi xuống trực tiếp đem tất cả mọi người đập thành thịt nát mặt đất xuất hiện một cái hô cực lớn động ngoại trừ cái tia tế đản một bàn tay hình dạng hồ bạc xuất hiện ở trước mắt lay động kịch liệt khí thế k i n h người lập tức kinh động đến toàn bộ thái sơ thánh đ ị a địch tập là người phương nào lớn mật như thế dám ở ta thái sơ thánh điện cái dối muốn chết từ xưa đến nay còn là lần đầu tiên gặp được như thế to gan lớn mật người chết giết hắn vô số tiếng la g i ế t vang cắt mà lên vô số bóng người chạy nhanh đến dồn dập đi vào thiên ngô trước mặt một cái hai cái ba cái trọn vẹn số hơn trăm người tất cả đều là thái sơ thánh địa cao tầng vương giả cảnh tạo hóa cảnh động viên cảnh hóa thần cảnh hóa thần cảnh một thoáng đều giải rác mấy người mà thôi lưu trưởng lão ngươi đang làm gì nhị trưởng lão bọn hắn ngươi giết bọn hắn g â m két chính là tam trưởng lão ở đây thây n a n g đồng n ộ i lần này nhị trưởng lão mang theo cả đám n h ờ lưu phi long dùng ký sinh trị pháp đạt được cổ thần chỉ lực hắn là biết đến mà bây giờ hiện tại ngoại trừ lưu phi long nhị trưởng lao đám người toàn đều đã chết mà lại t ử t r ạ n g cực thảm phản phất bị đồ vật gì nghiền ép lên một dạng biến thành một bãi thịt nát ngoại trừ lưu phi long hắn nghĩ không ra những người khác lúc này tam trưởng lao ở sâu trong nội tâm có một cái ý nghĩ trước mắt lưu phi long vẫn là lưu phi long sao hắn lại không biết mình phỏng đoán thế mà thành sự thật người trước mắt thật đúng là cũng không phải là lưu phi long lưu phi long đã s ớ m chết bị thiên nô thôn p h ệ thiên nô cũng không cần thiết dầu diếm giả vờ lưu phi long sắc ý tăng nhiều nhìn trước mắt mọi người cười hắc hắc lơ tiếng nói ta tới thiên nô thiên nô thất bại đây không phải gió chi cổ thần sao tế đàn bên trên ghi chép m ộ ư ơ i hai vị cổ thần nói cách khác thất bại thiên n ô chiếm cứ lưu phi long thân thể nhị trưởng lão bọn hắn liền là bị hắn giết chết cổ thần thất t ỉ n h thiên hạ chắc chắn đại loạn không tốt cái này người đã không phải là lưu phi long trưởng lão hắn là cổ thần chiếm cứ lưu trưởng l ã o thân thể mọi người cùng nhau ra tay d i ễ t sát hắn bằng không chúng ta đều phải chết mối nguy buông xuống t a m trưởng lão vội vàng giống to mọi người đồng loạt ra tay giết hiện trường thảm trạng rõ mồn một trước mắt trái tim tất cả mọi người đều treo lên bọn hắn không muốn trở thành nhị trưởng lao xuống tràng lúc này lưu phi long đã không phải là lưu phi long mà là cổ thần thiên ngô thiên ngô hừ lạnh một tiếng nói cổ thần nhớ kỹ ta thiên ngô cũng không phải cổ thần loại kia r ấ c r ư ỡ i ta tới gió chỉ tổ vu thiên ngô cổ thần chính mình lúc nào thành cổ thần cổ thần cũng là thiên địa sơ khai một chủng tộc tự xưng thần nhân liên lạc một đám tự cho là đúng g i a hỏa gặp bọn hắn vu tộc bị trực tiếp tiêu diệt chạy đi mấy cái cổ thần kéo dài hơi tản không dám tại bọn hắn vu tộc xuất hiện trước mặt lúc nào bọn hắn cao quý vu tộc trở thành cổ thần tất cả mọi người không hiểu ra sao bởi vì bọn hắn thật đúng là theo chưa nghe nói qua vu tộc thế nhưng lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này bởi vì thiên nô g đ ộ n g thủ gió lốc đột kích một đường to lớn vòi rồng của tới vô số đao gió l n vũ một cái tuyệt đối đao gió không gian trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ lại a tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt thương vong vô số trong khoảnh khắc ở đây tất cả mọi người dồn dập chết oan chết luồng chết rồi mấy trăm người chết rồi thế nhưng thiên nô cũng không có dừng tay ý tứ vòi rồng sao trời đao gió không gian cũng không có tiêu tán ngược lại càng tụ càng nhiều không ngừng hướng phía toàn bộ thái sơ thánh địa bao phủ mà đi dáng d ắ c một tiếng văng nhỏ toàn bộ thái sơ thánh địa tại chỗ bị cắn giết vô số đệ tử vô số bị thần nguyên phong ấn tiền bối lao tổ dồn dập bị cắn giết không ai sống sót theo thái sơ thánh địa sụp đổ anh linh điện cũng tiêu tan theo thái sơ thánh địa cứ như vậy không có thiên ngô hủy diệt toàn bộ thái sơ thánh địa cũng không ở thêm hóa thành một đạo gió lốc tan biến tại thái sơ thánh địa phế tích bên trong rất nhanh thái sơ thánh địa bị diệt tin tức liền truyền b á ra vô số người tới phế tích trước nhìn xem tan biến thánh địa đều suy suy không thôi đây chính là thánh địa a cứ như vậy không có. bị người diệt đến cùng là ai mặc dù thái sơ thánh chủ bị giết mấy vị trưởng lao nga xuống thái sơ thánh địa thế lực lớn ngã thế nhưng lục x o á t chết lạc đà so ngựa lớn bị người nói diệt liền, liền diệt người nói thái sơ thánh địa có phải hay không bị tử ý, ý kiếm đế trần lâm đại nhân tiêu diệt rất có thể người nào để bọn hắn t r e o chọc trần lâm đại nhân mà lại thời thế hiện nay có thể diệt thái sơ thánh địa có thể đếm được trên đầu ngón tay trần lâm đại nhân liền là chọn lựa đầu tiên đã cùng thái sơ thánh địa có thủ lại có thực lực diệt thái sơ thánh địa trừ trần lâm đại nhân ra không còn có thể là ai khác mọi người yên lặng trần lâm đại nhân diệt thái sơ th vô số dập tắt đèn trong nháy mắt phát sáng lên ngọc hư tiên môn này còn có thể gọi ngọc hư tiên môn sao có trần lâm đại nhân chỗ còn ai dám gọi hắn tiên môn người ta bản thân liền là ngọc thanh thánh địa truyền thừa rất nhiều người rất nhiều thế lực đã bắt đầu liên l n g đem ngọc hư tiên môn gọi là ngọc hư thánh địa ngọc hư tiên môn thái ất sơn thái sơ thánh địa bị d i ệ t tin tức rất nhanh truyền tới tất cả mọi người rung động đến mỗi người nói một kiểu dồn dập đoán được đấy là a diệt thái sơ thánh địa thế giới khác từ bên ngoài đến t r u y n đế phải biết thiên đạo tồn tại vô thượng đại đế trở lên cường giả là căn bản tới không được thiên nguyên thế giới. bởi vì vì bọn họ cũng đều biết thiên nguyên thế giới có một tôn vô thượng tồn tại ngươi nếu là giảm đến là tử kỷ của ngươi đại đạo chân tiên căn bản vào không được một khi tiên vào thiên nguyên thế giới thiên đạo lập tức đối ngươi bày ra công kích cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra vô thượng đại đ ệ thực lực ngươi cũng phải chết tại thiên nguyên thế giới đối với thiên nguyên đại đ ệ mà nói từ bên ngoài đến vô thượng đại đ ệ căn bản không đủ để đền bù tâm linh của hắn thiếu hụt thế nhưng một tôn vô thượng đại đạo chân tiên lại có thể rất dễ dàng đền bù tất cả những thứ này nói thật đối với thiên nguyên thế giới người mà nói thật đúng là ước gì tới một tôn vô thượng đại đạo chân tiên bị thiên nguyên đại đ nhường hắn viên mãn rời đi thiên nguyên thế giới đáng tiếc người nào đều không phải người ngu bực này mất đi tính mạng chuyện ngu xuẩn bọn hắn mới sẽ không làm trước đó phong vô ngân chết cũng là như thế chẳng qua là nhường sở xuân thu tới sư phụ căn bản không có ra tay bởi vì nơi này là thiên nguyên thế giới không thể không nói thiên nguyên đại đế tồn tại có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là có thể chấn áp cả khôn ngăn cản kẻ n g o ạ i lai đáng tiếc tất cả những thứ này mục đích cũng là vì cắt g a o hẹ m d ạ n chấn áp mọi người các người nói có phải hay không là trần lâm sư đệ dương vô địch thứ nhất đứng ra nói ra tô u y ề n xem nói với dương vô địch dương sư đệ ngươi làm sao sẽ cho rằng là trần lâm sư đệ đúng a dương sư huynh tại sao là trần sư đệ ngươi cũng không nên vu o a n trần sư đệ mọi người dồn dập chất vân lên dương vô địch nói ra đây chính là thái sơ thánh địa a các ngươi cho rằng ngoại trừ trần sư đệ còn ai có bản sự này có năng lực như thế diệt thái sơ thánh địa chương bốn trăm ba mươi lăm thái sơ tâm đèn cùng hắn ở đây suy đoán không bằng chúng ta đi hỏi một chút cuối cùng tô huyên giải quyết dứt k h o á t nói hắn cũng muốn biết này thái sơ thánh địa có phải hay không trần lâm tiêu diệt đây chính là thái sơ thánh địa a nói diệt liệt cũng như dương vô địch nói như vậy trừ hắn còn có ai phật như l a i sao thật sự là hắn có năng lực như thế thế nhưng hắn là nhất không có khả năng diệt đi thái sơ thánh địa giao chỉ thánh mẫu sao hắn mặc dù cũng là chuẩn đế thế nhưng thực lực của nàng chỉ sợ kém một đ o ạ n d à i muốn hỏi liền hỏi mọi người lập tức đứng dậy thẳng đến thái ớt sơ tới thái sơ thánh địa bị diệt đại sự như thế tự nhiên muốn triệu tập các núi thủ tọa đi hợp hợp không thường có trước kia mười năm tám năm cũng khó khăn đến mở một lẫn sẽ gần nhất đại tranh chỉ thế mỗi ngay từ phía các mười ngày nửa tháng liền mở một lẫn mọi người đều biết lúc này là ngọc hư tiên môn thời điểm mấu chốt nhất một cái không tốt liền để ngọc hư tiên môn đứng trước số mệnh bị diệt vong giờ này k h ắ c này ngủ cũng không dám k i n h thường ai cũng không dám làm loạn thái sơ thánh địa đều nói diện bị diệt nếu như là trần l â m tiêu diệt hết t h ể dễ nói nếu như không phải người này là ai mối nguy buông xuống ai có thể may mắn thoát khỏi rất nhanh mọi người đi tới thái ất sơn gặp được trần lâm trần lâm đối với mọi người đến rất là nghỉ hoặc trưởng môn sư huynh các vị sư huynh tốt hôm nay là ngọn gió nào đem các ngươi đều thổi đến ta thái ất sơ tới tô huyên nói ra sư đệ ngươi nghe nói không thái sơ thánh địa bị diệt cái gì thái sơ thánh địa bị diệt trần lâm cũng là cả kinh đối với thái sơ thánh địa trước đó hắn cũng có tuyên bố muốn tiêu diệt thái sơ thánh địa nhưng lại còn thật không có thật đi diệt bọn hắn thế nhưng nói đi thì nói lại thật muốn tiêu diệt thái sơ thánh địa hắn cũng làm được hiện tại thế mà bị người tiêu diệt tôi huyên hỏi trần lâm sư đệ này thái sơ thánh địa có phải hay không là người cho diệt trần lâm s ứ n g sở nói ra sư huynh ngươi vì cái gì cho rằng là ta diệt thái sơ thánh địa các ngươi sẽ không đều cho rằng như vậy đi đúng hoàn toàn chính xác ta có năng lực như thế diệt thái sơ thánh địa thế nhưng ta không cần thiết thật đi diệt thái sơ thánh địa đối ta mà nói thái sơ thánh địa không t r e o cho ta ta thật đúng là không cần thiết diệt bọn hắn dù sao đại tranh chỉ thế bảy đại dị tộc nhìn chằm chằm ủy dị sinh vật thường phải dối thái sơ thánh địa nói thế nào cũng là nhân tộc lực lượng n h i ề u một phần sự hiện hữu của bọn hắn đối bảy đại dị tộc ủy dị sinh vật cũng là một cái lực c h ấ n nhiếp ở bên trong thật không phải ngươi thô i u y ê n kinh ngạc cái tia đến cùng là ai vừa mới nghe được thái sơ thánh địa bị diệt chúng ta ấn tượng đầu tiên liền là ngươi bởi vì chúng ta phân tích chúng ta thiên nguyên thế giới cũng chỉ có ngươi mới có thực lực này trần lâm cười khổ thật sự chính là chỉ sợ thật đúng là chỉ có chính mình mới có năng lực như thế cùng thực lực diệt thái sơ thánh địa thế nhưng thật không phải là chính mình là ai xem ra muốn đi thái sơ thánh địa g i xét một phen đưa tiên tôn lên đám người trần lâm liền xuất phát thái sơ thánh địa phế tích trước lúc này nơi này vây đầy người liếc nhìn lại trọn vẹn trên vạn người nhiều mặc dù thái sơ thánh địa bị diệt thế nhưng nơi này dù sao cũng là đã từng thánh địa cơ duyên phát bảo công pháp nói không chừng vận khí tốt có thể gặp được đến một ít hơn nữa còn thực sự có người gặp được cơ duyên ha ha ta tìm được thần cấp pháp bảo một kiện thần cấp pháp bảo từ nay về sau ta lưu t r u y ệ n tân sẽ nhất phi trùng tiên triệt để c u ộ thời một cái cười vang thanh â m t r u y ề n r a lập tức đưa tới mọi người c h ú ý mọi người r ồ n dập nhìn sang hướng phía lưu t r u y ệ n tân nhìn sang lưu t r u y ệ n tân một cái nam tử hơn bốn mươi tuổi trung vực một cái triều tông đại t r ư ở n g lão lúc này s ắ c mặt tái xanh nhìn chòng chọc vào bên người một cái tuổi trẻ nam tử ánh mắt k nếu như nói ánh mắt có khả năng giết người có thể đủ giết chết nam tử trẻ tuổi vô số lần tiểu tử, ngay ư Lưu người được ờ i phải muốn làm truyện ngu, tân không phải người ngu, đã được thần hắn chết. cấp pháp bảo đã s o có chính còn cạnh thể tới. thật hét tiểu tử kia. Nam tử trẻ tuổi. mình, hô Không không phải hắn hắn bại bên sai, kia. lộ lên là là đúng Nam n g ra, a tại vừa rồi ban đầu cái này thần cấp p h á p bảo là nam tử trẻ tuổi phát hiện trước đồng thời lấy vào tay bên trong lại bị hắn cho cưỡng ép đ o ạ t lấy vừa cầm tới tay thần cấp p h á p bảo còn chưa kịp thu lại lại không nghĩ tới tiểu tử này thế mà muốn chết học thanh âm của mình bại lộ chính mình mọi người nhìn sang lúc này lưu chuyện tân đang tay cầm thần cấp phát bảo đây là triệt để bại lộ long tham lam vô số đạo thân ảnh hướng phía lưu truyện tân chạy như bay đến lúc này lưu truyện tân cũng không lo được đối phó tiểu tử này khẽ cắn răng xoay người chạy bọn hắn t r i ề u tông so tiên môn không bằng bản thân hắn là t r i ề u tông đại trưởng lão cũng chính là tạo hóa cảnh tu vi lúc này đối mặt nhìn chằm chằm mọi người dọa đến mau c h ố n chạy đáng tiếc là hắn chạy sao một kiện thần cấp pháp bảo xuất hiện c h i t để đốt lên tất cả mọi người tham lam thậm chí bao gồm mấy tôn vương giả trong đó cách hắn gần vương giả trong nháy mắt đi vào trước người hắn ngăn cản hư lại nói giao ra thần cấp pháp bảo thà cho ngươi khỏi chết Lưu theo r u thẩm n bi p á t h i ệ bạch hố, căn tự giới thiệu toàn thân buộc phát ra dọa người khí thế một khắc này nguyên bản xông tới mọi người dồn dập ngừng lại thiên dung tiên môn trung mực một cái cường hãn tiên môn thẩm bạch vương giả hậu kỳ có trung mực bốn đại kiểm tiên xưng ơ hào cực kỳ cường hạ ẩn có ta vô địch tại vương giả cảnh cũng là ha ha n ổ i danh vương giả cảnh bài danh thứ sáu thật sự chính là lão lục một cái quả nhiên vốn còn muốn cướp đoạt thẩm bạch trong tay pháp bảo mọi người dồn dập dừng bước lại không dám lên trước một bước thẩm bạch rất hài lòng kết quả này lần này xem như chấn nhiếp rồi mọi người cái gọi là thần cấp pháp bảo nhưng thật ra là một chén nhỏ đèn đây là thái sơ thánh địa t ự c phẩm thần cấp pháp bảo thái sơ tâm đèn phụ trợ pháp bảo tác dụng lớn nhất liền là tại lúc tu luyện nhóm l ử a tâm đèn có thể cho n g ư ờ i tâm linh yên lặng tăng lên gấp mười lần tốc độ tu luyện nay ngọn đèn tâm đèn tại thái sơ thánh địa thậm chí là toàn bộ trung vực đều thanh danh hiền hách người nào không muốn lấy được tăng lên gấp mười lần tốc độ tu luyện đừng nhìn tu luyện tới vương giả cảnh tuổi thọ kéo dài thế nhưng rất nhiều người tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm tốc độ tu luyện trở nên chậm muốn đột phá sau một khắc cảnh giới có khả năng cả đời đều khó mà làm được lúc này không có co cơ duyên chỉ có thể dùng mài nước công phu chậm rãi tu luyện tựa như là nam cung vấn thiên tu luyện hơn một nghìn năm thủy trung không thể theo vương giả sơ kỳ tăng lên tới vương giả trung kỳ rõ ràng hắn gian nan trình độ nhưng mà đạt được trần lâm trợ giúp trong nháy mắt liền đạt được đột phá hiện tại càng là tại trần lâm giảng đạo về sau đi đến vương giả hậu kỳ chương bốn t r ư ơ i sáu trần lâm ra tay nhưng mà có thái sơ tâm đèn liền không đồng dạng nhóm l ử a thái sơ tâm đèn tu luyện hơn một năm chẳng khác nào tu luyện hơn một vạn năm không muốn nói một người cho dù là một cái kẻ n ngu cũng có thể đột phá hai ba cái cảnh giới nam cung vấn thiên trí ít có thể dùng tu luyện tới vương giả hậu kỳ cũng có thể thấy được thái sơ tâm đèn đối tu luyện tăng thêm lớn đến bao nhiêu thẩm bạch khi lấy được thái sơ tâm đèn trong nháy mắt cũng thật bất ngờ chính mình thế mà đạt được món p h á p bảo này món p h á p bảo này tựa như là giao trì thánh địa thánh linh quyết một dạng đều là thần cấp thế nhưng hắn công hiệu so với bình thường thập nhị phẩm tiên cấp p h á p bảo đều mạnh bởi vì đây là một kiện cực hạn thần cấp p h á p bảo ngay tại t h ầ m bạch dương dương tự gác nhìn xem không một người dám ngăn trở chính mình thời điểm đột nhiên cảm giác được trong tay trở nhẹ trong tay thái sơ tâm đèn cứ như vậy biến mất trong tay không có p h á p bảo của mình bị người đ o ạ t đi là ai dám cướp ta thẩm bạch phát bảo căm giận ngút trời trong nháy mắt xông ra thẩm bạch lúc này rất muốn giết người ánh mắt bên trong đều tràn đầy sắc ý hướng phía cướp đoạt chính mình phát bảo người nhìn lại. Một, một c á sau một khắc một thanh kiếm xuất hiện tại thẩm bạch trong tay thần cấp tiên kiếm thái đèn, huyên kiếm cường hãn kiểm ý không ngừng nhập vào xuất ra mà ra cả người tựa như là một thanh sắc bén bảo kiếm mất dạng giết người như ngóe nhất kiểm mất mạng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi ánh mắt đều tràn đầy sát ý nam tử trẻ tuổi tầm mắt lạnh nhạt lạnh lùng vô cùng p h ả n phất thẩm bạch căn bản không tồn tại một dạng thẩm bạch tức giận liền muốn đ ộ n thủ nhưng mà người chung quanh hắn khi nhìn đến nam tử trẻ tuổi thời điểm có người trước tiên nhận ra thân phận của hắn d o a đến sắc m ặ thảm đạm là hắn hắn sao lại tới đây lần này thẩm bạch thảm rồi các người biết hắn thẩm bạch có thể là vương giả bang thứ sáu tồn tại chẳng lẽ còn không phải người trẻ tuổi này đối thủ có người hỏi cậu thí người trẻ tuổi biết hắn là ai sao người muốn sống hắn là tự ý kiếm đế trần lâm đại nhân là、hắn. mới vừa rồi còn xem thường mọi người do đến toàn thân khẽ run dậy chỉ cảm thấy hai chân như luôn ra kém chút không có ngay tại chỗ đặt mông ngồi dưới đất thật là đáng sợ là hắn thái sơ thánh địa bị diệt rất nhiều người đều suy đoán là hắn tiêu diệt bởi vì chỉ có hắn mới có thực lực này diệt đi thái sơ thánh địa nếu quả như thật là hắn liền thật là đáng sợ mấu chốt là ngươi cũng diệt thái sơ thánh địa ngươi còn ra hiện tại thái sơ thánh địa làm gì lúc trước diệt thái sơ thánh địa cũng không biết cướp đi thái sơ thánh địa trật tàng hiện tại có ra tay cướp đoạn thẩm bạch thảm rồi là thật thảm rồi ngươi t r e o c h ọ c người nào không tốt t r e o c h ọ c hắn t h ầ m bạch lúc này trong mắt chỉ có phẫn nộ cùng sắc ý chỉ có thần cấp pháp bảo thái sơ tâm đèn còn thật không có để ý chung quanh nói chuyện nhìn chòng chọc vào trần lâm một bộ động thủ tư thế cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đưa ta thái sơ tâm đèn bằng không thì chết trần lâm cười khinh thường nói ta nếu là không cho ngươi rất tốt không cho đúng không vậy liền đi chết đi tốt t h ầ m bạch triệt để bạo phát cường hãn kiếm ý hướng phía trần lâm liền nhất kiếm chém dứt tới vẻ gãy miền nát phá hủy hết thảy quét ngang mà ra một giới thất kiếm thiên đ i ệ cũng vì đó biến xác một kiếm này chính là thiên dung tiên môn tối cường kiếm pháp tâm kiếm kiếm quyết d u n g tâm hoa kiếm duy tâm vĩnh hằng không thể không nói thiên dung tiên môn vẫn là có chỗ thích hợp liền la bằng vào tâm kiếm kiếm quyết mạnh mẽ nhường thiên dung tiên môn thành vì thiên hạ mời đại tiên môn một trong gần với thánh địa tồn tại tâm kiếm ra kiếm ý hướng phía trần lâm liền chém dứt tới trần lâm khinh thường hư lạnh một tiên g vung tay lên thẩm bạch tự cho là vô địch khắp thiên hạ kiếm ý cư như vậy trong nháy mắt sụp đổ chính mình cũng như một cái người bù nhìn một dạng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài bỏ người lên thẩm bạch tại chỗ mập vòng chính mình đường các hạ rốt cuộc là ai thẩm bạch hỏi thẩm bạch ngươi không phải hết sức càn d ỡ sao làm sao l i ê n t ử y kiếm để trần lâm đại nhân cũng không nhận ra có người tràn ngập cười nhạo nói t ử y kiếm đế trần lâm đại nhân thẩm bạch dọa đến sắc mặt t ạ m đạo thái sơ thánh chủ chết như thế nào thái sơ thánh địa đại trưởng lao chết như thế nào nghe đồn thái sơ thánh chủ cũng là hắn tiêu diệt chính mình mới vừa rồi còn khẩu xuất của nôn đối với hắn mà nói không muốn nói trần lâm đại nhân cướp đi chính mình thái sơ tâm đèn cho dù là muốn trong tay mình thái lên kiếm chính mình cũng không nói hai lời hai tay d â n lên chính mình thật chính là mình muốn c h ế ta Vừa nghĩ tới trần ớ i t lâm h u n g tàn cảm giác tử vong không ngừng trong lòng phi bên trong bồi hồi t h ầ m bạch khẽ c ắ n răng phù p h ù một thoáng liền quý gối trần lâm trước mặt nói ra trần lâm đại nhân tha mạng a là ta có mắt như mù m ạ o phạm đại nhân n g ư i ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào ta đang chết ta nên đánh nói xong liền làm ộ t bàn tay một bàn tay phiến ở trên mặt hắn chết hắn không nguyện ý hắn càng thêm không nguyện ý nhìn tận mắt thiên dung tiên môn bởi vì vì sự ngu xuẩn của mình hành vi đứng trước bị diệt vận mệnh lan trần lâm hử lạnh nói bạn muốn giết người nhưng nhìn tại hắn như thế tầm thường đều quy xuống nói xin lỗi cũng lười giết người th nơi nào còn dám dừng lại lập tức nói lời cảm tạ một tiếng xoay người chạy thầm bạch chạy thế nào ngươi không phải hết sức c à n rỡ sao hiện tại nâng lên thích bản biết lợi hại chưa mọi người không khỏi r ồ n dập trào cười rộ lên vừa rồi có nhiều cùng hiện tại liền có nhiều chật vật t r u n g quanh nghị luận chế rêu trần lâm thu hết vào mắt lông mày không khỏi n h ữ n một cái phẫn nộ nói đều cút cho ta bằng không chết vừa nói doa đến mọi người không khỏi như ve sầu mùa đông nơi nào còn dám dừng lại toàn bộ thái sơ thánh địa không đến một khắc đồng hồ hơn một vài người chạy không còn một ngống Lúc người, người phất phất à đi hết trần lâm lúc này mới bắt đầu nghiên cứu thái sơ thánh địa đến cùng là ai diệt toàn bộ thái sơ thánh địa có chút ý tứ lại có thể là tế đàn rất nhanh trần lâm liền phát hiện tế đàn chỗ đánh ra tế đàn thập nhị phủ văn cũng bị trần lâm phát hiện thiên ngô phủ văn cùng chúc dung phủ văn bị đồng thời nhóm lửa nói cách khác bọn hắn cũng tại sử dụng ký sinh c h i pháp đồng thời triệu h o á n gió c h i tổ vu thiên nô cùng hỏa c h i tổ vu trúc dung ta hiểu được chẳng lẽ là hai vị tổ vu bị triệu h o á n mà bọn hắn lại không thể áp chế tổ vu bị hai vị tổ vu đảo ngược k h ô n g chế tỉnh lại thái sơ thánh địa liền là bị hai vị tổ vu tiêu diệt thiên nô trúc dung trần lâm lập tức cảm thấy đau đầu cho dù là hai đại tổ vu chẳng qua là bản thể một sợi nguyên thần mà thôi thế nhưng tổ vu dù sao cũng là tổ vu há lại người bên ngoài có thể sánh được nếu thật là hai đại tổ vu thất tỉnh một khi bọn hắn bước vào vô thượng đại đế cảnh giới không nên nhìn thiên nguyên đại để mưu tính mấy trăm vạn năm thật muốn đại chiến thật đúng là không nhất định là hai đại tổ vu đối thủ chương bốn trăm ba mươi bảy đến cùng phải hay không trần lâm không đúng trúc dung tổ vu nguyên thần tiêu tán cũng không có thức tỉnh nơi này ngoại trừ gió lực lượng cũng không có hỏa lực lượng sau một khắc trần lâm liền phát giác được chỗ không đúng toàn bộ thái sơ thánh địa đều là gió lực lượng mà loại lực lượng này lại là hắn chưa bao giờ thấy qua vu tộc quả nhiên là vu tộc lại bị thiên nguyên thế giới gọi là cổ thần lần này sau khi trở về trần lâm cố ý tìm đọc điện tịch tìm tới liên quan tới cổ thần ghi chép hắn hết sức khẳng định một điểm cổ thần cùng v u tộc căn bản chính là hai cái khác biệt chủng tộc đồng thời hắn hoài nghi cái gọi là cổ thần tại v u tộc trong mắt liền là một đám rác rưởi tồn tại v u tộc bàn cổ huyết mạch trường không đại địa toàn thịnh thời kỳ chư thiên vạn giới hai đại bá chủ một trong đầy trời thần phật chư thiên thánh nhân đều muốn xem sắc mặt của bọn hắn làm việc lúc trước nếu không phải yêu tộc ra hai kẻ hùng hấn một cái cầm trong tay hà đồ lạc thư một cái cầm trong tay hôn đồ chúng đã sớm là muốn nói luyện thể trần nhà cái kia chính là vu tộc tổ vu c ộ u công liền thiên trụ đều có thể đụng nát bầu trời đều có thể đâm ra một cái lỗ to l ô hồng đến có thể nghĩ cường hãn bao nhiêu cổ t h â n tính là thứ gì thiên ngô sao trần lâm phân tích ngày này ngô rất có thể lúc này ngay tại thiên nguyên thế giới nơi nào đó cũng không biết là địch hay bạn nếu như là kẻ địch trần lâm không sợ chút nào vu tộc đích thật là cường độ thân thể kinh người luyện thể chỉ năng số một chư thiên vạn giới cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu thế nhưng hắn trần lâm không phải ăn chay cựu truyền huyền công cường hãn cũng có thể xếp vào chư thiên vạn giới mười vị trí đầu công pháp đối với cựu chuyển huyền công lai lịch có rất nhiều phiên bản một cái liền là bản cổ công pháp tu luyện một cái là tam thanh thánh nhân căn cứ v u tộc công pháp luyện thể kết hợp huyền công công pháp sáng tạo vô luận là thế nào một môn công pháp đều không phải là đơn giản công pháp cường hãn rất là cường hãn ngược lại không thể so v u tộc công pháp kém bất quá thiên ngô lúc này hẳn là trốn đi không có gì bất ngờ xảy ra lúc này hẳn là trốn đi đang ở cải tạo thân thể mặc dù chiếm c ư nhân tộc thân thể không đạt được toàn thịnh vô tộc thân thể cải tạo thành nửa người nửa vu còn có thể làm được mà lại đối với trần lâm mà nói cho dù là toàn thịnh vô tộc hắn cũng không sợ chớ đừng nói chi là nửa người nửa vu duy nhất khiến cho hắn kiêng kỵ liền là bọn hắn vô tộc ý chí chiến đấu vô tộc chiến thiên đấu địa trời sinh chiến đấu t r ù n g tộc vì chiến m à sinh kinh nghiệm chiến đấu chỉ phong phú thật còn không người so đến được vượt cấp khiêu chiến chuyện thường xảy ra l i ê n giống với hình thiên múa càn thích một dạng rõ ràng so ngay lúc đó hạo thiên đại để thấp một cái cấp bậc lại có thể đem đánh giết thậm chí bị chặt đi một cái đầu lâu ý nguyên đánh giết đối phương bạch thời ngũ lại đại, đại vu một trong mang theo một đám kiểu phạm nhân có can đảm cùng t i ê n thần khiêu chiến tồ tại một người độc chiến mười vạn thiên binh thiên tướng chiến đấu như vậy kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu trần lâm mặc cảm đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng kỹ xảo chiến đấu không nên quên hắn còn có hệ thống tồn tại chẳng qua là hắn phải đối mặt là tổ vu không biết bao nhiêu lần bạo kích trả về mới có thể có cái kia dạng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo trần lâm lúc này cũng không có chọn rời đi nếu đi vào thái sơ thánh địa tự nhiên không thể tay không mà quay về thái sơ thánh địa truyền thừa có thể là còn lưu ở nơi đây truyền thừa bị trôn những người khác tìm lâu như vậy tìm không thấy thật sự là mặc dù thái sơ thánh địa bị diện đại trận lại như cũ tán h u y ế t ẩn mấp những c h u y ể n thừa k h á c chỗ điểm này k h ó không được trần lâm trần lâm bản thân liền là tiên cấp trận pháp sư trận pháp sư bên trong cao nhất trình độ không nói còn có được cường hãn tiên vương vọng k h í thuật hướng phía toàn bộ tàn phá thánh địa quyền tới liếc mắt liền phát hiện mấy cái nơi mấu chốt cũng không biết phía dưới này chôn chính là cái gì nếu tới vậy liền nhìn kỹ một chút trần lâm một trưởng hướng xuống đất vỗ xuống đi v â n đất dung núi chuyển sân băng địa liệt toàn bộ thái sơ thánh địa phế tích đều đi theo lay động một cái cửa hang lớn xuất hiện tại trần lâm trước mặt trần lâm không chút do dự liền nhảy vào ngay tại trần lâm vanh ra cửa động khổng lồ thời điểm dưới núi không cam tâm cứ vậy rời đi mọi người không khỏi trong lòng cảm khái và phần đến lúc này nhưng vẫn là xuất hiện loại tình huống này đáng tiếc thảm thương đáng tiếc các người nói trần lâm đại nhân sẽ tìm được thái sơ thánh địa truyền thừa sao người suy nghĩ cái gì trần lâm đại nhân còn tìm không thấy người nào có thể tìm tới chúng ta là cùng thái sơ thánh địa vô duyên thảm nhất liền là thờ mạch thái sơ tâm đèn bị trần lâm đại nhân cho đoạn cái dám đều không dám thả một cái còn quy xuống nói xin lỗi suýt không luôn sống lời này cũng dám nói không sợ thẩm bạch nổi dở coi như là hắn nổi giận lại như thế nào đừng sợ hắn lại nói bị trần lâm đại nhân thu thập một chầu hắn sống đi mọi người thở dài ta lúc này đột nhiên thấy một điểm không đối trải qua địa phương các ngươi nói nếu như thái sơ thánh địa thật chính là trần lâm đại nhân tiêu diệt trần lâm đại nhân lúc trước vì cái gì không có lấy đi thái sơ thánh địa truyền thừa mà là bây giờ lại muốn cấp đoạt truyền thừa phải biết lúc trước lấy đi truyền thừa có thể là chuyện dễ như trở bàn tay ngươi có ý tứ gì rất nhiều người đều bị câu nói này hấp dẫn dồn dập hướng phía cái này người nhìn sang cái này người thở dài một tiếng nói ra có ý tứ gì rất rõ ràng ý tứ các ngươi không cảm thấy thái sơ thánh đ i ị u kỳ thật căn bản không phải trần lâm đại nhân cho diện không phải trần lâm đại nhân là ai tự nhiên có người đưa ra khác biệt ý kiến ta thiên nguyên thế giới người nào có thực lực này diện thái sơ thánh đ i ị u là ai mới cùng thái sơ thánh đ i ị u có thủ chỉ có trần lâm đại nhân ta cũng cảm thấy hẳn không phải là trần lâm đại nhân diện thái sơ thánh đ i ị u lập tức mọi người chia làm hai phái một phái cảm thấy là trần lâm diện thái sơ thánh địa một phái cảm thấy không phải trần lâm diện thái sơ thánh địa bất quá cảm thấy trần lâm diện thái sơ thánh địa chiếm cứ số、ý. không đủ mà thành ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết nếu như trần lâm hiện đang tìm kiếm truyền thừa lúc trước d i ệ t thái sơ thánh địa thời điểm vì cái gì không tìm lúc k i a người nào cũng không biết thái sơ thánh địa bị d i ệ t muốn tìm truyền thừa không phải chuyện dễ như chở bàn tay sao hà tật chờ tới bây giờ phiền thoái không ngừng thế nhưng này có trọng yếu không có phải hay không trần lâm đ ố i bọn hắn mà nói thật không trọng yếu trọng yếu là trần lâm có thể hay không đem chọn cái thái sơ thánh địa truyền thừa lục xoát c ạ o sạch sẽ đã định trước bọn hắn phải thất vọng nếu tiến vào bảo sơn không lấy sạch có thể không phải là tính cách của hắn trần lâm lúc này đang tiến vào trong huy động nơi này chính là thái sơ thánh địa tàng tư h khố nơi này ghi chép tất cả thái sơ thánh địa công pháp truyền thừa hết thảy sáu tầng trần lâm thứ nhất tiến vào liền là tầng thứ sáu tầng thứ sáu chỉ có năm bản bị tịch một bản thái sơ trải qua thập nhị phẩm tiên cấp công pháp thái sơ thánh địa chỗ căn bản cuốn thứ hai là một bản tên là phục hy trải qua công pháp đây là phục hy đại đế truyền thừa không nghĩ tới bị thái sơ thánh địa đạt được cũng là thập nhị phẩm tiên cấp công pháp cuốn thứ ba là một môn tiên cấp bí pháp tên là càn long quyết lại có thể là một môn thôi diễn tri pháp làm chủ kiếm pháp chương bốn trăm ba mươi tám vơ Nào, phức tạp diệu. càn long quyết ý chính không tại kiếm pháp chiêu thức cùng kiếm ý mà ở chỗ diễn toán một tay đối địch một tay diễn toán lúc đối địch không ngừng diễn toán đối phương công pháp xuất xứ đối địch thủ đoạn trong tay pháp bảo uy lực cùng thi triển pháp lực phạm vi thậm chí mấy ngày liền ánh sáng chỗ chiếu cao thấp đều muốn diễn toán ra tới một khi thôi diễn ra tới đáp án lập tức rất kiếm cách ra không có không Chúng. môn này c à n long quyết nhìn như không trọng yếu trên thực tế thời điểm tu luyện quá mức gian nan thế nhưng một khi tu luyện thành công thi triển đi ra uy lực có thể nói là cực kỳ cưng hãn không biết bao nhiêu đối thủ thua ở môn này c à n long quyết phía dưới nói lên này c à n long quyết trần lâm phát hiện cùng chính mình nhất trưởng kinh tế mà có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thế nhưng t đao pháp lại rất đơn giản chỉ có ba chiều bình thường ngoại trừ có thể tại lúc đối địch đao pháp có thể định chủ kẻ địch tránh né con đường thật đúng là không được tốt lắm thứ năm môn công pháp lại có thể là một môn tà công tên là bạo huyết đại pháp thập nhị phẩm tiên cấp công pháp lúc đối địch bùng cháy toàn thân huyết mạch lực lượng trong nháy mắt báo tăng bộc phát ra trọn vẹn gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng mà một khi thi triển bạo huyết đại pháp trong cơ thể máu tươi bùng cháy muốn bổ sung trong cơ thể máu tươi liền nhất định phải hút huyết dịch máu người tốt nhất tu vi càng cao máu người hiệu quả càng tốt thứ hai là yêu ma huyết dịch so như thần thú yêu thú ma thú các loại trần lâm tùy ý đọc qua một thoáng liền rằng năm bản tiên cấp công pháp thu vào tiếp theo là tầng thứ năm nơi này ghi chép đủ loại thần cấp công pháp trọn vẹn ba mươi hai bản nhiều không hổ là thái sơ thánh địa này phần chuyển thựa ngọc hư tiên môn kém xa trước đó ngọc hư tiên môn hai môn tiên cấp công pháp hai mươi mốt môn thần cấp công pháp đây chính là tập hợp thập nhị sơn môn cùng trưởng môn nhất mạch số lượng tầng thứ tư liền là vương phẩm công pháp hết thể hơn năm trăm môn tầng thứ ba liền là ngũ phẩm đến cựu phẩm công pháp trọn vẹn hơn một v ạ n bản mà tầng thứ nhất tầng thứ hai mới là lượng lớn điện tịch mấy trăm vạn lần kinh điện đây mới là thái sơ thánh địa cơ sở trần lâm nhìn chúng không phải tầng thứ sáu càng không phải là tầng thứ năm mà là tầng thứ nhất tầng thứ hai lâu cao vạn trượng kiên quyết ngoi lên, lên chú trọng nhất chính là cái gì? căn cơ chỉ cần căn cơ ổn tất cả đều dễ dàng rồi hiện tại mà nói n à y chút điện tịch đủ có thể khiến ngọc hư tiên môn nội t ì n h tăng lên một đoạn dài đây mới là thánh địa căn bản a năm đó tam thanh thánh địa điện tịch không thể so này thiếu cuối cùng sụp đổ ngọc hư tiên môn cái gì đều không mang đi đi chẳng qua là lúc đó ngọc thanh thánh con thành lập ngọc hư tiên môn sở dĩ quản g thành tiên môn kim tuyển tiên môn chờ tiên môn có thể đánh thắng trở về ngọc hư tiên môn trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ngọc hư tiên môn chính thống địa vị ngọc thanh thánh con mới là ngọc thanh thánh địa chính thống nhất người thừa kế nay chút điện t Bất quá hắn lúc này cũng không hề rời đi mà là ngược lại hướng phía một cái khác khí vận đ ồ n g đậm địa phương nhìn lại liếc mắt liền thấy được không phong cảnh phía xa lập tức liền nhìn chúng hai mắt nhíu lại trong lòng lập tức sinh ra h ứ n g thú nồng hậu trong lòng hơi đậu hướng phía khí vận đ ồ n g hậu dày đặc địa phương nhìn sang vân anh lại là một hồi đại địa chấn động đất dung núi chuyển chuyển đến trần lâm một quyền trực tiếp đem che giấu địa phương đánh ra một cái lối đi thủ hộ chuyển thừa thủ hộ đại trận cũng bị một quyền đánh nát tàng bảo k h ố lập tức xuất hiện trước mặt hắn đây chính là thái sơ thánh địa nhiều năm chân tàng có dược liệu có pháp bảo có kỳ chân dị bảo có các loại bảo vật này chút nội tình có thể là thánh địa nội tình năm đó tam thanh thánh địa hủy diện vẹn vẹn là mang đi một phần trăm một phần mười chân tàng liền sáng lập một cái tiên môn ra tới mà thái sơ thánh địa hết thệ chân tàng đều ở chỗ này ngươi có thể tưởng tượng được đến nơi này đến cùng chân giấu bao nhiêu bảo vật tồn tại bảo vật phía trước trần lâm tự nhiên không khách khí toàn bộ thu vào a thế mà còn phát hiện một kiện tiên bảo lúc trước vì tiên bảo ra tay đánh nhau thậm chí kinh động đến vương giả cảnh tiên bảo luận chế tiên khí cơ bản tài liệu một trong vô cùng chất quý mà thái sơ thánh địa tồn tại tiên bảo cũng chẳng có gì lạ đây là một tấm địa đá bia đá có linh sinh ra linh tính ra tới lúc này mới biên thành tiên bảo mà tấm bia đá này trên có khắc một chữ này mặt trời vẫn là mặt trời cái này khiến trần lâm nghĩ đến một người n h â n tộc mười tám đế bên trong thái dương đại đế một cái tu luyện thái dương thần hòa đại đế đem thái dương tiên kinh tu luyện tới cực hạn tồn tại đáng tiếc là không biết là thành công phi thăng vẫn là cuối cùng bị thiên nguyên đại đ ế làm hại hiện tại xem ra hẳn là chết rồi bia đá liền làm ai táng hắn mộ bia sinh ra linh tính thành cựu tiên bảo đem một khối mộ bia luyện chế thành pháp bảo hoàn toàn chính xác ép buộc không biết nên làm sao luyện chế ra nói lên luyện khí trần lâm mới là cũng là thần cấp luyện khí sư thật có thể luyện chế ra một gian tiên khí tới mộ biết sao nện người cũng có thể đi trừ cái đó ra trần lâm còn tìm được thái sơ thánh địa truyền thừa trí bảo thái sơ kính thái sơ kính hẳn là phòng chế hạo thiên kính hạo thiên kính hắn chất không phải vàng không phải ngọc rất là trầm trọng lưng có nòng nọc hoa văn chữ triện cổ cùng vân long ngạc nhiên chim chi hình nhìn như nhô lên sờ lên lại lại không dấu vết không phải khắc không phải vẽ sâu không tận xương chính diện chợ xem xanh mờ mờ ánh sáng nhạt nhìn chăm chú nhìn chăm chú lại là càng xem càng xa bên trong hoa vũ rực rỡ áng vàng từ n g mảnh phong vân thủy hỏa tại áng vàng bên trong hiện hình tùy thời truyền n u y ễ n biến hóa vô tận cũng k h ó trách bị thái sơ thánh địa lịch thay mặt trưởng môn trường quản đáng tiếc thái sơ thánh chủ thế mà không có mang ở trên người hiện tại tốt bị hắn chiếm được giao cho t r ư ở n g môn còn có thể bạo kích trả về một đợt lớn phúc lợi hết thể năm kiện tiên khí không hổ là thánh địa a a đây là trần lâm vung tay lên một đầu hắc ảnh theo tảng b ả o khố bên trong bắn ra tới trần lâm trong lòng hơi động lập tức đuổi theo sau một khắc liền đem nó nắm trong tay một thanh tiểu kiếm toàn thân đen kịt đây chẳng lẽ là thiên nguyên thế giới thập đại tiên thiên trí bảo một trong hát diệu kiếm đại đạo kim tiên khí cũng là thiên nguyên thế giới u i lực bài danh trước ba tồn tại không nên xem thường này là một thanh t i ể u kiếm có thể lớn có thể nhỏ giấu ở cánh tay của người bên trong một khi đối địch đột nhiên tập kích nhanh như tiềm điện có thể biến thành đại kiếm đối địch cũng có thể biến thành t i ể u kiếm giết địch xuất kỳ bất ý khó lòng p h ò n g bị chương bốn t r ư ơ chín thể thiên thánh chu trước đó đạt được ngang cấp vạn nhah ồ bạo kích trả về gia hậu thiên trí bảo vạn nhah ồ bây giờ được hát diệu kiếm không biết có thể bạo kích trả về hạng dị pháp bảo thu hoạch rất tốt ta nếu như có thể đạt được một thanh chu tiên tứ kiếm liền tốt đáng tiếc đẳng cấp không đủ trừ phi đưa cho một tôn vô thượng đại đế hoặc là nói là tổ vu thiên ngô đáng tiếc cũng chính là suy nghĩ một chút thôi thiên ngô không phải là của mình đệ tử cũng không phải ngọc hư muôn người không phải ngọc hư muôn người vì cái gì không thể để cho hắn trở thành ngọc hư muôn người một cái to lớn kế hoạch một cái có khả năng kéo dài nổ lông dê tồn tại tại trần lâm tính toán bên trong dần dần hình thành bất quá này trước đó nhất định phải tìm tới thiên ngô mà tìm tới thiên ngô trước đó còn cần tiếp tục vơ vét thái sơ thánh địa một nén nhang công pháp trần lâm lại một lần nữa mở ra vừa ra khí vận đ ồ n g đậm chỗ đáng tiếc lần này lại làm cho hắn thất vọng nơi này lại có thể là thái sơ thánh địa các triều đại lao tổ phong ấn chỉ đ ị a bị thần nguyên phong ấ n duy nhất đáng nhắc tới chính là nơi này có được đại lượng thần nguyên thái sơ thánh địa bị tiên ngô tiêu diệt nơi này thần nguyên phần lớn đều trở nên đập tan thậm chí bị phong ấn ở thần nguyên bên trong chư vị lao tổ lúc này cũng đều chết không có chỗ trôn t r ọ n trần đế lao tổ không hổ là thái sơ thánh địa nội tỉnh quả nhiên thâm hậu thần nguyên trên cơ bản chưa hoàn chỉnh phung phí của trời a trần lâm có chút tiếng gối nơi này không có bảo vật gì quay người chuẩn bị rời đi vừa đi hai bước đột nhiên n ư ớ n mày tiếng động rất nhỏ đưa tới chủ ý của hắn có người còn sống quay người nhìn lại trần lâm n ư ớ n mày trước đó liền cách người không xa có một khối phá toái thần nguyên trong đó phong ấn một cái lao đầu bắt đầu trần lâm coi là đối phương chết rồi hiện tại xem ra thế mà còn sống mà lúc này lao đầu này thế mà biến mất thần thức quét ngang thâm linh lực lượng đi theo lan tràn ra trong nháy mắt phát hiện lao đầu tồn tại một tôn chuẩn đế sao còn tính là mệnh lớn bản thân phong ấn đều là tuổi thọ nhanh đạt đến cực hạn cho nên một khi nhận đợt công k í c h cùng trong nháy mắt mất mạng trước mắt lao đầu này ít nhất còn đã mấy trăm năm tuổi thọ lúc này mới trốn qua nhất tiếp vừa mới thức tỉnh liền gặp trần lâm nhìn xem bị phong ấn phía sau lưng chết thảm trong lòng quá sợ hãi lập tức liền lẩn trốn đi ẩn núp liền tránh đi trần lâm không quan trọng nhưng mà ngay tại trần lâm không quan trọng thời điểm mà lao đầu này lại có chỗ gọi là s á c ý cô đọng thế mà làm ra tùy thời động thủ động tác trần lâm trong lòng lập tức lạnh lẽo xác ý tu hành người muốn động thủ như vậy cũng đừng trách ta vô tình cuối cùng lao đầu động thủ. có thể không nên xem thường lao đầu này lao đầu này có thể là ba vạn năm trước thái sơ thánh chủ hào t h ế thiên thế thiên thánh chủ cường hãn s ắ c ý bạo phát đi ra hướng phía lao đầu liền bao phủ tới lao đầu làm xong đánh giết trần lâm chuẩn bị ai biết lại lật thuyền trong mương trần lâm đột nhiên công kích trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp doa đến hắn cuốn quýt trốn tránh hắn muốn trốn tránh cũng không thể nung ô chiều hắn hắn là chuẩn đế không sai thế nhưng cũng muốn điểm đối mặt người nào lại nói phong ấn vài v ạ n năm mặc dù có một thân chuẩn đế tu vi nhưng lại có nhiều ít thực lực thật đúng là nói không chừng đối mặt trần lâm một bàn tay bài xuống tề thiên thánh chủ lập tức phát ra một tiếng tiếng k ê u thảm thiết đau đớn đến tại chỗ liền bị trần lâm cho c h ấ n áp tại chỗ một ngụm máu tơi ư bắn ra cả người cũng trong nháy mắt trở nên huệ vải suy sụp dâng lên trần lâm bắt lấy cơ hội này h ả có thể bỏ qua mỉm cười thân hình loay lên xuất hiện tại tề thiên thánh chủ trước mặt tề thiên thánh chủ sắc mặt tái x a n h nhìn xem trần lâm nói ngươi đến cùng là ai tại sao phải diệt ta thái sơ thánh địa trần lâm s ư n g sở lắc đầu nói ta hướng ngươi sai lầm một sự kiện thứ nhất thái sơ thánh địa không phải ta diện không có khả năng thế thiên thánh chủ nói ra thái sơ thánh địa không phải các hạ tiêu diệt các hạ vì cái gì xuất hiện ở đây mà lại các hạ vừa rồi hạ gục thế lực của ta căn bản không phải bình thường t r ò n đế cho dù là vô thượng đại để cũng chỉ đến như thế chỉ có các hạ thực lực như vậy mới có thể diệt ta thái sơ thánh địa không phải ngươi sẽ là ai trần lâm đứng mày k h ó trách trưởng môn bọn họ sẽ cho rằng là chính mình diệt thái sơ thánh địa chỉ sợ chẳng những là bọn hắn bên ngoài rất nhiều người đều sẽ có ý nghĩ này thứ nhất chính mình cùng thái sơ thánh địa có thủ thứ hai cũng là chủ yêu nhất một điểm bởi vì chính mình có thực lực này diệt thái sơ thánh địa không phải mình là ai ngươi ó i chính c mình n ũ tin t ở n chính mình g là chính mình diệt thái diệt s thánh、địa. Thế nhưng thật nhưng không h đúng địa. là p ả mình. Trần lâm Trần l ắ cũng đầu điểm, địa, đối định địa. muốn tiêu nói, kệ ngươi có tin hay không, ngược nói còn không thánh nói căn bản không có nhất thánh Ngươi có có có lại phải diệt thái bởi diệt thái mặc một mà chỉ c kệ sơ sơ ta thể thật ta ta ta hay là rõ vì đã biết cục thế bên ngoài đến trình độ nào sao tề thiên thánh chủ lắc đầu nói không biết ta một mực bị phong ấn ở thần nguyên bên trong ta làm sao có thể biết trần lâm nói ra cũng thế ngươi không biết tỉnh có thể hiểu đại tranh chi thế đế lộ mở ra đế lộ ha ha ha nói ra đế lộ tề thiên thánh chủ cười lên ha hả nhìn về phía trần lâm ánh mắt cũng không giống nhau tràn đầy t r â m trọng tràn đầy bia bi thương tràn đầy t h ẳ n g thương trần lâm hừ l ệ n h nói thu hồi ngươi kế v ậ t ta biết ngươi ý tứ không phải liền là ngươi nhìn ta sắp trở thành đại đế cho là ta lại là đời tiếp theo đại đế sao đại đế căn bản không phải vinh quang hoàn toàn chính xác có khả năng vô địch khắp thiên hạ trấn áp một thời đại cuối cùng lại là thay người khác nuôi cổ thành vì người khác chất dinh dưỡng hồn phi phép tán hài cốt không còn ta nói có đúng không thế thiên thánh chủ vẻ mặt hết sức mất tự nhiên nói ngươi đều biết trần lâm một nhún vai nói ra rất xin lỗi ta biết tất cả mọi chuyện Mà âm này lại biết, biết, ta ta tất cả những thứ không chỉ những còn cả như đúng ề u nguyên là bởi vì một người, thiên nguyên đại đế, ta nói vì một ta đế, đ có đúng không à? Đúng à? rồi thuận tiện nói cho ngươi một câu hiện tại quỷ dị sinh vật xâm lân thiên nguyên thế giới thiên nguyên thế giới nguy cơ s ố n tôi ta càng thêm không có lý do gì diệt thái sơ thánh địa nhân tộc thánh địa nói thế nào cũng sẽ trở thành đối kháng quỷ dị sinh vật ở giữa lực lượng tề thiên thánh chủ nói ra không phải ngươi là ai ta thái sơ thánh địa nói thế nào cũng là một đời thánh địa thái sơ đại đế truyền thừa không phải tùy tiện một người có khả năng diệt đi trần lâm nói ra thiên nô có khả năng thiên nô là ai thế thiên thánh chủ cao mày nói Đương không lẽ càng nghĩ càng nghĩ bọn hắn điên rồi ký sinh cổ thần cổ thần nhất sáng thất tỉnh ta thái sơ thánh địa đứng núi chịu xảo đây là diện tộc họa song triệt để xong đã ngươi nói ra thiên ngô cái tên này hiện tại xem ra bọn hắn thất bại thiên ngô ký sinh thành công đã thất tỉnh c đến lúc u lại một c h này trần lâm có thể nói cái gì chỉ có đáng đợi hai chữ tế đàn còn cổ thần lừa dối chúng sinh bất quá bởi vì bọn hắn thấy được chỗ tốt cho nên che giấu dâng lên ai có thể nghĩ tới dấu diếm dâng lên bất quá là một lần to lớn sai lầm thôi trần lâm nhìn xem lão đầu thi thể con ngón đ u n g ra một đạo thái dương chân hỏa bắn ra bắn tung toé đạo lao đầu trên thân h ỏ a d i ễ m bùng cháy trong khoảnh khắc lao đầu liền hóa thành cho tàn nơi này dù sao cũng là rất nhiều thái sơ thánh địa tiền bối phong ấn chỉ địa người chết rồi cũng đã thành bọn hắn mộ h u y ệ t trần lâm lần này đến cũng xem như đối bọn hắn quay dày nếu gặp được liền không định khiến người khác quay dày bọn hắn trần lâm vung tay lên trực tiếp đem chọn cái phong ấn chỉ địa cho lại một lần nữa phong ấn phú văn chất pháp phong ấn chỉ thuật. t a m trọng thủ hộ không phải vô thượng đại để không thể phá cũng xem như đ ố i bọn hắn một cái thu xếp tốt dù sao mình tại thái sơ thánh địa cũng xem như được ích lợi không nhỏ liên tục mở ba cái khí vận nồng đậm chỗ trần lâm không có ý định tiếp tục tìm tòi cũng không thể ăn xong lau sạch một điểm không dư thừa đi chính mình ăn thịt dù sao cũng phải cho người khác chừa chút canh thân hình loay lên tan biến tại thái sơ thánh địa phế tích trước khi đi vẫn không quên để lại một câu nói tới nói cho mọi người chính mình đi quả nhiên theo trần lâm vừa đi chờ về sau dưới chân núi mọi người dồn dập náo nhìn lên này còn cao đến đâu trần lâm đại nhân không có mang đi hết thẻ truyền thừa đại gia s ô n g lên a người nào tìm tới chính là của người đó người nào cũng không thể cất đ o ạ n kẻ trái lệnh bị trần lâm đại nhân biết giết không tha cái này là trần lâm cuối cùng nói lời tất cả mọi người phụng làm thánh chỉ trên mọi người ào ào ào hướng phía thái sơ thánh địa phế tích xông tới trần lâm lúc này đã rời đi thái sơ thánh địa bốn phía tìm tòi lúc này hắn đang tìm người tìm thiên ngô chính như cùng trước đó nghĩ như vậy đem thiên ngô kéo vào chính mình trận danh gia nhập ngọc hư tiên môn vì cái gì hắn không thể gia nhập ngọc hư tiên môn thiên ngô thất tỉnh tất nhiên sẽ vội vã cải tạo thân thể của mình trở thành nửa người nửa vu thân thể đến lúc này chắc chắn không có đi xa nếu muốn tìm đến hắn lúc này là tốt nhất thời điểm nếu như chờ hắn trở thành vô thượng đại đế nhất định sẽ đối mặt thiên nguyên đại đế thiên nguyên đại đế rất mạnh thiên ngô mặc dù là tổ vu trần lâm không cho rằng cuối cùng hắn có thể thắng lợi phải biết thiên nguyên đại đế còn đại biểu cho thiên đạo có thể động dụng thiên đạo lực lượng thật muốn phát sinh xung đột đánh lên đến cuối cùng người thắng trận nhất định là thiên nguyên đại đế nếu như thiên nguyên đại đế tại thôn vệ thiên ô trần lâm chính mình cho dù là cũng không dám nói có thể đánh giết thiên nguyên đại đế trừ phi mình cùng nhân tộc mười tám đế nhất dạng đi đến là con đường này là hắn không muốn nhất đi con đường vượt mọi c h n gai g lại thành vì khôi lỗi t ổ n tại thảm thương đáng tiếc a thái huyền vực ngọc hư tiên môn ô vân vẫn không có tiêu tán còn tại lớn mưa nhỏ lại không ít thế nhưng y nguyên mưa rơi lắc đắc trên trời lôi đình không ngừng phát ra tiếng nổ vang dền đ e n phảng phất muốn đem thiên địa này cho bộ ra khí tức ngột ngạt nhường mỗi người đều thấy tơ chút sợ hãi nhất là trên trời ô vân răng đầy trong nháy mắt một cỗ quỷ dị khí tức cũng ở thời điểm này bao phủ mà ra không ngừng hướng phía ngọc hư tiên môn lao qua tiêu dần sắc mặt đại biến sợ điều gì sẽ gặp điều đó lúc trước ô vân răng đ xuất hiện thái cổ yêu thú hát xà thời điểm liền để hắn thời khắc lưu lại một cái tâm nhãn quỷ dị sinh vật lúc này thật xuất hiện nay chút quỷ dị sinh vật liền là bị người không chế chỉ huy khối lỗi bọn hắn muốn làm gì người nào cũng không biết thế nhưng ai cũng không dám chủ quan sơ ý một chút hậu quả liền là ngọc hư tiên môn diệt vong tiêu giật hít sâu một hơi lớn tiếng nói các vị sư m i n h sư đ ệ sư tỷ các sư muội lúc này ta ngọc hư tiên môn đến sinh tử tồn vong trước mắt ta không phải nói chuyện giật ân tất cả mọi người nhìn trước mắt quỷ dị sinh vật bọn hắn liền là so yêu ma càng thêm đáng giận tồn tại phạm là bị quỷ dị sinh vật giết chết chắc chắn hồn phi phát tán chúng ta duy nhất có thể làm liền là đoàn kết nhất trí cùng một chỗ độc thủ chỉ có dạng này chúng ta mới có tư cách mới có năng lực đánh giết xâm phạm chỗ bảo hộ ngọc hư t i ê n m ô n đúng có một câu nói như vậy trời sập xuống có người cao chịu lấy rất nhiều người đều nói quỷ dị sinh vật đen chúng ta không phải còn có bốn môn t r ư ở n g bối sao lời này một điểm không sai thế nhưng đại gia không nên quên chúng ta chẳng lẽ sự t ì n h gì đều muốn dựa vào sư môn trường bối sao người muốn dựa vào chính mình sư phụ nắm ngọc hư ấn ban cho ta đại gia cũng, cũng có thể nghĩ ra được đây là vì cái gì bởi v ì sư phụ dự định đem chức trưởng môn truyền cho ta ở đây chư vị đều là các đại sơn môn tình anh bị diên phần mình sư phụ sai phái ra đến kỳ thật có một cái mục đích cái k i a chính là đối chư vị khảo nghiệm biểu hiện hữu dị người liền trở thành mới thủ tọa ứng cử viên đi con đường nào tự mình lựa chọn tiền tài động nhân tâm lợi ích được lòng người tiêu giật lựa chọn nắm lợi ích t h ả t ạ i trước mặt mọi người nên lựa chọn như thế nào tin tưởng mọi người đều có chính mình suy nghĩ thật đúng là đừng nói tiêu giật một phen còn tưởng là thật dẫn tới mọi người trở nên điên cuộc lên người nào không muốn trở thành thủ tọa nam tử làm cầm quyền nam tử làm uống rượu nam tử làm giết người cầm quyền uống rượu giết người còn có nữ nhân lúc này mới là một người hoàn mỹ nhất cả đời thành công nhất một đời tiêu giật sư huynh yên tâm ta có thể không là vì cái gì thủ tọa vị trí ta chẳng qua là thấy quỷ dị sinh vật xâm lân thân là tiên môn đệ tử bảo hộ sơn môn nghĩa bất dung tử thủ tọa cái gì không quan trọng ta chính là nghĩ muốn bảo vệ s ơ n môn gian luyện chính mình quỷ dị sinh vật sợ cái gì ta tu luyện trưởng khống ngũ lôi c h ọ n vẹn tu luyện thành công hai môn thần lôi tri pháp ta tu luyện tam môn thần lôi tri pháp ta bản tới tu luyện liền là lôi pháp lần này chuyên tu trưởng khống ngũ lôi thần thống hiệu quả không tệ vừa vặn năm môn thần lôi ta đều nắm giữ quỷ dị sinh vật tới nhiều ít ta giết không tha tiêu giật một mặt mỉm cười hắn m u ố n chính là cái này hiệu quả một tay cầm ngọc hư ấn ngầm đầu nhìn cách đó không xa quỷ dị sinh vật tiêu giật toàn thân buộc phát ra kinh người sắc ý ánh mắt chiếu tới vạn vật tịch d i ệ t phảng phất liếc nhìn lại muốn đem toàn bộ thiên địa đều đông kết quỷ dị sinh vật đám cho con các ngươi muốn tới thì tới ta tiêu giật chờ kiệt kiệt kiệt tốt một cái ngọc hư thiên môn thế mà điều động một đám đệ tử tới nhận lấy cái chết đây là xem thường chúng ta quỷ dị sinh vật nếu muốn chết như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi đã khỏe hư không bên trong vang lên một cái quỷ dị sinh vật thanh â m đến tràn đầy khinh thường nồng đậm quỷ dị khí tức không ngừng tụ tập phản phất muốn đem thiên địa xé nát một hướng dạng bốn trăm bốn mươi mốt tiêu giật danh lợi tràng thiên môn bên trong tam thanh điện bên trong quỷ dị sinh vật xuất hiện đã sớm nhường tô hên người trưởng môn này thập nhị sơn môn thủ tọa đã bị kinh động d ô n dập chú ý ngoài sơn môn tình hình chiến đấu bọn hắn không có vội vã cứu viện bởi vì bọn hắn thật đúng là như là tiêu giật giết chết như thế đang cấp tất cả môn đồ đệ tử một khảo nghiệm chỉ có, trải qua mình, mới có thể chân chính trưởng thành bảo hộ thiên môn từ nội tâm làm lên tiên môn liền là nhà các h người h nói h â n t đây là lần thứ mấy xuất hiện vương giả cảnh quỷ dị sinh vật quỷ dị sinh vật bên trong đến cùng có nhiều ít vương giả cảnh mối nguy từ phía nguy hiểm tầm tầng, tầng ngọc hư tiên môn mới nhiều ít vương giả cảnh triệu nhật tịch tô uyên nam cung vân thiên mới ba cái không đúng vậy còn giống như có trần thạch sinh còn có hai cái chuẩn đế trần lâm cùng diệu thiện tiết tử nhất là trần tâm sư đệ đã không thể dùng cường hãn để hình dung đơn giản liền là yêu nghiệt quá cường hãn thật bất khả tư nghị tô huyên gật đầu nói này một trận chiến không thể t r á n h n ẽ này chút quỷ dị sinh vật đây là muốn toàn diện cùng chúng ta ngọc hư tiên môn khai chiến trần lâm sư đệ lúc nào trở về hoàng long hỏi tô huyên nói ra lúc này không cần dùng trần lâm sư đệ lại nói trần lâm sư đệ nên xuất hiện thời điểm sẽ xuất hiện đại gia đừng hốt hoảng mà lại không quan trọng quỷ dị sinh vật chính chúng ta cũng đồng dạng có thể đối phó không phải sao quỷ dị sinh vật một phương ba tôn vương giả cảnh quỷ dị sinh vật đứng tại vô số quỷ dị sinh vật sau lưng c h i ế n cuộc biến hóa chiến trường thay đổi trong né mắt ba tôn vương giả cảnh giới quỷ dị sinh vật lúc này đang một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ngọc hư tiên môn bên trong một cái vương giả cảnh quỷ dị sinh vật nói ra nhận được tin tức trần lâm không tại ngọc hư tiên môn lúc này công kích ngọc hư tiên môn chính là chúng ta tốt nhất thời khắc không phải chờ trần lâm trở về chúng ta đều phải chết truyền đến tin tức hắn sẽ một môn công đức kim quang tri pháp vừa vặn khắt chế chúng ta thật không biết quỷ dị tri nguyên nghĩ như thế nào nếu biết trần lâm không dễ trêu chọc hết lần này tới lần khác còn muốn đối phó ngọc hư thiên môn đây không phải coi chúng ta là phá hôi sao một cái quỷ dị sinh vật vương giả hết sức bất mãn nói làm bia đỡ đạn ba người cùng nhau vẻ mặt trở nên lung túng bọn hắn bị quỷ dị chi nguyên không chế trở thành khôi lỗi mặc dù có trí tuệ bất mãn trong lòng thế nhưng cũng vẹn vẹn không vừa lòng mà thôi quỷ dị sinh vật một khi hạ mệnh lệnh bọn hắn thân bất do kỷ hoàn thành cho dù là để bọn hắn đi chết t h ư ợ n h ư là hiện tại một dạng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng bọn hắn hậu quả của việc làm như vậy sẽ như thế nào phá hôi thế nhưng có bọn hắn lại mảy may không phản kháng được có t h tốc tốc tốc tốc lần này vì đối phó ngọc hư tuyên môn tới t h ọ n vẹn hai ngàn quỷ dị sinh vật tu vi mặc dù khác nhau thế nhưng ba tôn quỷ dị vương giả tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật trọn vẹn hơn ba trăm l n h người động v ư hóa thần một cái cảnh giới hóa thần một thắng đều không có q u ỷ dị sinh vật lực lượng đến từ hai cái phương diện một cái là bị lấy bệnh trước thực lực một cái là bị quỷ dị c h i nguyên tăng lên tu vi bị quỷ dị sinh vật giết càng nhiều người quỷ dị c h i nguyên lực lượng càng mạnh có thể ban cho quỷ dị sinh vật lực lượng càng nhiều vì đối phó ngọc hư tiên môn bọn hắn là bỏ hết cả tiền vốn vốn đang lòng tin mười phần tiêu giật đám người thấy đột nhiên lao ra quỷ dị sinh vật dọa đến sắc mặt đều bại đáng chết tất cả đều là trường sinh cảnh quỷ dị sinh vật làm hạ đại đệ tử chỉ có chút ít mấy người là trường sinh cảnh còn lại tất cả đều là thần thông cảnh giới thế thì còn đánh như thế nào thần thông cảnh giới cho dù là ngươi trưởng khống ngũ lôi thần thông tu luyện cường h ắ n nữa cũng là chuyện vô bổ a tiêu giật lập tức giống to thần thông cảnh đệ tử lập tức rút lui rút về ngọc hư đ ạ i trận trường sinh cảnh đệ tử theo ta ngăn cản quỷ dị sinh vật vì thần thông cảnh đệ tử tranh thủ thời gian được vài vị trường sinh cảnh đệ tử rồn rập đứng dậy lúc này bọn hắn không ra tay bọn hắn không l i ề u mạng thần thông cảnh đệ tử tuyệt đối không phải quỷ dị sinh vật địch đối mặt quỷ dị sinh vật bọn hắn chỉ có mất mạ n g phần chết đã là bọn hắn lựa chọn tốt nhất chỉ có chạy trốn trong né mắt quỷ dị sinh vật liền lao đến hung hắn không sợ chết như là ác ma tiêu g ậ t trong tay ngọc hư ấn đã sớm bay ra ngoài đây chính là một kiện thập nhị phẩm ti uy lực vô song trong nháy mắt hoa thành một tòa núi nhỏ hung hăng hướng phía quỷ dị sinh vật đập tới vê anh ngọc hư ấn hạ xuống lập tức liền làm ộ t mảng lớn quỷ dị sinh vật tại chỗ bị nện thành thịt nát lôi đỉnh tùy theo hạ xuống ban đầu tại ngọc hư ấn phía dưới n à y chút quỷ dị sinh vật mặc dù bị nện thành thịt nát nhưng lại rất nhanh liền khôi phục lại hiện tại tốt lôi đình lướt qua còn không chờ bọn hắn triệt để khôi phục lại một lần nữa gặp trọng kích mà lại sấm xét lực lượng có thể là khắc tinh của bọn hắn tại chỗ liền bị hóa thành cho bụi ba tôn quỷ dị vương giả cũng vừa vặn nhìn thấy màn này mục đích của bọn hắn nhưng là muốn đối phó ngọc hư tiên môn tốc chiến tốc thắng tại trần lâm hồi trở lại trước khi đến giải quyết hết ngọc hư tiên môn coi như là không d i ệ t được ngọc hư tiên môn cũng phải để bọn hắn trả giá đau đớn đại giới biết chết trận đạo cái cuối cùng mắt thấy thủ hạ của mình gặp được phiền thoái làm sao có thể không ra tay trong đó một tôn quỷ dị vương giả hướng phía tiêu giật liền triển khai công kích hư không vỡ vụn một đạo hủy thiên d i ệ t địa đao ý phá toái hư không xuất hiện tại tiêu giật trước mặt hướng phía tiêu giật liền bổ xuống tiêu giật lập tức cảm nhận được khí tức tử vong do đến sắc mặt ảm đạm vội và đào ý hung hăng bổ vào ngọc hư ý lên ngọc hư ấn đụng phải trọng kích tại trô roi xuống đất mà tiêu giật càng thêm không dễ chịu phốc một n mầm máu tươi bắn ra thừa h ắ n bệnh đòi mạng hắn nay tôn quỷ dị vương giả thấy mình một đao không có kiến công đao thứ hai hung hăng bổ xuống nhanh tàn nhẫn chuẩn thả lại đến thực hạn đao ý mạnh hơn mạnh hơn trực tiếp quét ngang mà ra cắt chém thiên địa đây quả thực là n ắ m toàn bộ thiên địa đều mổ ra cường hát công kích tiêu giật vội vàng triệu hoán ngăn cản nhưng mà mặc cho hắn như thế nào triệu hoán ngọc hư ấn liền là triệu hoán không đến vừa rồi một đao kia có thể là trực tiếp chặt đ ứ t hắn cùng ngọc hư ân liên hệ mắt thấy đao ý hướng phía hắn đã bổ tới tiêu giật nợ nụ cười khổ chẳng lẽ mình hôm nay phải chết ở chỗ này sao thiên tri kiêu tử tương lai ngọc hư trưởng môn tất cả những thứ này nguyên lai đều là một chuyện cười sư phụ thật xin lỗi đệ tử chỉ sợ muốn cô phụ kỳ vọng của ngươi Vâng anh đao ý hung hăng bổ xuống tiêu giật chờ đợi tử vong p h ủ xuống chương bốn trăm bốn mươi hai xâm lấn đại chiến nhưng mà nổ tung vang lên trọn vẹn qua tốt vài giây đồng hồ tiêu giật phát hiện không chỉ không chết còn sự tình gì đều không có mở hai mắt ra xem xét nguyên lai、like、là chính mình sư phụ ra tay rồi Quỷ dị vương giả vừa xuất hiện tô huyên liền cảnh r ắ t lên vội vàng chạy tới cũng may chạy tới k ị p lúc cứu tiêu g i ậ t tiêu giật cảm kích không thôi sư phụ tô huyên k h u a tay nói mang theo đại gia rời đi nơi này giao cho chúng ta vừa dứt lời vô số đạo nhân ảnh chạy tới bất ngờ đều là một đám sơn môn thủ tọa cùng trường sinh quyết trở lên các đại trường lao nhóm liếc nhìn lại không quan trọng ba mươi hơn m ộ ư ơ i người mà thôi so ra mà nói chúc người này cùng trước mắt ủy dị đại quân so sánh so sánh hoàn toàn chính xác thua trị kem em, em. tôi huyên t h i n n à h thường nói các ngươi này chút quỷ dị sinh vật bị người khống chế sẽ không đầu góc cũng xảy ra vấn đề đi cũng có phải hay không đầu góc có vấn đề ai nguyện ý trên đầu có cái cha sinh tử đều không nắm giữ tại trong tay của mình thế mà tại đây bên trong dóng giả muốn tiêu diệt chúng ta ngọc hư thiên môn chỉ bằng các ngươi này chút tập trung trường môn nói đúng n à y chút tạp chủng chính mình tìm đến sự tình chúng ta liền tắc thành cho bọn hắn tốt từng cái đầu góc có vấn đề quỷ dị sinh vật còn diệt chúng ta ngọc hư tiên môn chúng ta ngọc hư tiên môn cường hãn cũng không phải bọn hắn có thể lý giải trần lâm sư đệ vừa ra tay một cái đều chạy không được nói đến n à y chút quỷ dị sinh vật còn thật đáng thương a những lời này có thể đem những n à y quỷ dị sinh vật bị trọc tức từng cái khí nghiêng răng nghiêng lợi tội nghiệp bọn hắn chỗ nào đáng thương thế nhưng không thể không thừa nhận lợi mặc dù nói như vậy bọn hắn thật đúng là tội nghiệp người khác không chế thân bất do kỷ liền sinh tử đều không thể trưởng vì đạt được mục đích lúc nào cũng có thể bị ném bỏ tựa như là hiện tại một dạng phá hôi mặc dù có một chút hy vọng sống thế nhưng đây cũng là một trận đánh bạc cực trần lâm không thể kịp thời gấp trở về một tôn quỷ dị vương giả nói ra còn trần lâm các ngươi chẳng lẽ không biết hắn lúc này cũng không tại ngọc hư tiên môn mà là đi thái sơ thánh địa phế tích sao tôi huyên mướn mày quay người nhìn về phía cô thiên tuyết hỏi thiên tuyết sư phụ ngươi không tại thái ớt sơn cô thiên tuyết gật đầu nói sư phụ xác thực đi ra bất quá ta thật không biết sư phụ đi thái ớt sơn thật đi thái ớt sơn a lần này có thể thì khó rồi ha, ha, ha. Biết sợ c năm đó ngọc thanh thánh địa c r ọ n vẹn năm tôn có trần đế các n g ư ơ i ngoại trừ trần lâm còn có cái gì có thể xuất gia đệ nhị tôn c trần đế chúng ta lập tức quay đầu liền đi tất cả mọi người nghe cho ta đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng diện ngọc hư tiên môn giết ai không muốn sống sót quỷ dị sinh vật cũng là như thế nói không sai tốc chiến tốc thắng đến mức trần lâm sau này trả thù cái kia là về sau sự t ì n h hơn 2.000 quỷ dị sinh vật phô thiên cái địa hướng phía tô u y ê n đám người liền sông giết tới đây một tôn quỷ dị vương giả cũng trước tiên tìm tới tô u y ê n một vị k h á c quỷ dị vương giả tìm tới nam cung vân thiên cuối cùng này tôn quỷ dị vương giả hướng phía dương vô địch cố thiên tuyết đám người giết tới vô luận là cố thiên tuyết vẫn là dương vô địch đám người dù sao cũng là tạo hóa cảnh cho dù là cố thiên tuyết chiến lược kinh người đối mặt một tôn quỷ dị vương giả cũng một chốc đánh không thắng ai trừ phi là kích phát trong cơ thể sư phụ kiếm ý có thể là đạo kiếm ý này tuy mạnh lại là không khác biệt công kích lo nộ t vương giả dù sao cũng là vương giả cho dù là chỉ có một nửa thực lực cũng không phải tạo hóa cảnh có khả năng tùy tiện chiến thắng nhiều nhất đối với cố thiên tuyết tới nói miễn cưỡng có thể duy trì bất bại đây là hắn thần thông vô số thủ đoạn ngã ra phát bảo không ngừng thi triển kết quả dương vô địch cùng cố thiên tuyết xong chiến quỷ dị vương giả dương vô địch đã có thể thảm rồi hắn mặc dù cũng là tạo hóa cảnh thế nhưng so cố thiên tuyết đã có thể kèm xa tại quỷ dị vương giả cưỡng ép chấn áp phía dưới bị đánh đến liên tục bại lui nhiều lần nếu không phải cố thiên tuyết thích hợp xuất hiện đã sớm thụ thương càng đánh càng kinh hãi chính mình có thể là cố thiên tuyết sư ba a cùng trần lâm sư đệ tương đối cũng không cần mình bây giờ thế mà liền đệ tử của hắn cũng không là đối thủ xem cố thiên tuyết sức chiến đấu chỉ sợ ngoại trừ trưởng môn sư minh có rất ít người là đối thủ của hắn khó trách có thể đứng hàng tạo hóa bảng đệ nhất hơn nữa còn là toàn bộ thiên nguyên thế giới thứ hai nghe nói toàn bộ thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất chính là một vị sống gần ngàn năm lão nhân hắn tỉnh thông trận pháp cựu phẩm trận pháp sư luyện chế một tòa trận bản có thể tại thời điểm đối địch tùy thời bày trận hình thành một cái đặc hữu giản dị trận pháp không gian đương nhiên là có lợi cũng có tệ trận bàn tuy mạnh có thể tùy thời bày trận nhưng lại không thể di chuyển cùng người đối địch chỉ có thể ở nhất định phạm vi có thể cũng tạo thành hắn có thể thủ không thể công mặc dù đứng hàng tạo hóa bảng thứ nhất thế nhưng rất nhiều người y nguyên xem trọng cố thiên tuyết chẳng lẽ mình già rồi dương vô địch cười khổ nói già rồi lời này nếu như bị bị người nghe được cần phải chế rêu hắn không thể tu luyện vô lão người quảng tri là người đến điểm cuối cuộc đời cũng không thể gọi lão chỉ có thể là tuổi xế chiều tu luyện người tuổi thọ ban đầu liền kéo dài vô cùng động một tí mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi đại đế cường giả có thể là trọn vẹn một vạn tuổi a mà dương vô địch lúc này mới năm trăm l đối tuổi căn vốn thuộc về thành tráng nghiên bằng tuổi nhau làm sao lại g i à rồi hắn cũng tu luyện trường khống ngũ lôi mới tu luyện bốn đạo thần thông đều là nhập môn còn kém một đạo mới coi là trường khống ngũ lôi nhập môn cảnh giới cứ việc dạng này đối quỷ dị sinh vật cũng có nhất định uy hiếp vâng không h ắ n thậm chí hoài nghi mình đã sớm bại cố thiên tuyết thi triển kim giao tiễn hai đại tiên kiếm cắn giết giết quỷ dị sinh vật một chốc cầm nàng không có cách này nhưng làm quỷ dị sinh vật vô cùng tức giận lại nhìn tô huyên cùng nam cung vấn thiên hai người đối mặt hai tôn quỷ dị sinh vật đã chiếm thực p h ò n g này trả lại may mắn mà có trần lâm lúc trước giảng đạo làm cho cả ngọc hư tiên môn thực lực tổng hợp đạt được tăng lên cực lớn trong đó tăng lên lớn nhất liền là nam cung vấn t i ê n tại trần lâm đột phá thời điểm đạt được thiên đạo b i u tặng đột phá đến vương giả trung kỳ tăng thêm trần lâm giảng đạo giờ khác này lúc trước ngàn năm tu luyện thủy trung không có có thể đột phá đến vương giả trung kỳ. tuy đáng tiếc nhưng lại cũng vì hắn vương giả chỉ lộ trải bằng con đường một chỗ mà liền tùy tiện liền đi đến vương giả hậu kỳ chương bốn trăm bốn mươi ba thông môn gian t ế đối mặt nam cung vấn thiên quỷ dị vương giả cũng là có khổ nạn nói buồn b ự c không thôi chính mình thế mà bị đối phương đệ lên đánh đang nhìn xem mặt khác hai vị quỷ dị vương giả một cái chiếm hết thượng p h ò n g một cái lực lượng ngang nhau chính mình vận khí làm sao lại kém như vậy hết lần này tới lần khác tuyển một cái đánh không thắng đáng tiếc là tự mình lựa chọn con đường ủy cũng muốn đi hết tự mình lựa chọn đối thủ ô huyên có, có người người t h、so、cũng nhìn thấy ngọc hư tiên môn bên này khớp cảnh vội vang lớn tiếng nói rút lui lui về đại trận dựa vào đại trận đối địch không nên quên nơi này chính là ngọc hư tiên môn sau lưng có thể là còn có ngọc hư đại trận đang khi nói chuyện tô huyên quay người đối cố tiên tuyết nói ra Ngàn tuyết sư điệt, ngươi à n tuyết s điệt, n g ư lập tức đi tỉnh h sẽ sư phụ của ngươi chỉ có s ư phụ ngươi xuất mã hôm nay mối nguy mới có thể giải trừ kẻ địch liền là thấy được điểm này tìm đúng sơ hở tìm đúng thời cơ biết trần lâm không tại ngọc hư tiên môn lúc này mới phát động đối ngọc hư tiên môn diện môn cuộc chiến cố thiên tuyết cũng không có rút lui mà là nói ra trưởng môn yên tâm sư phụ không tại ai nói không có thể đối phó này chút quỷ dị sinh vật còn có sư nương tại sư nương ai vậy triệu nhược tịch diệu thiện tiên tử ai cũng biết diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch thành trần lâm đạo lữ ước ao g e n tị a có người có bản lĩnh liền là không giống nhau a triệu n h ư ợ c tịch tiên thương v ự c đệ nhất mỹ nữ diệu thiện tiên tử ngọc hư tiên môn nữ thần lại bị trần lâm nhất cử bắt lại vẫn là hai cái mà lại hết lần này tới lần khác bọn hắn còn có thể chung sống hòa bình tô huyên nói ra ngàn tuyết sư đ i ệ t cho dù là diệu thiện sư mội cùng triệu sư mội đồng loạt ra tay chỉ sợ muốn đối phó này chút quỷ dị sinh vật chỉ sợ cũng chỉ hơi không bằng cố thiên tuyết biết tô huyên lo lắng cái gì người nói trưởng môn sư bá chẳng lẽ ngươi không biết diệu thiện sư bá lúc này cũng là chuẩn đế ngươi nói cái gì diệu thiện sư mội là chuẩn đế làm sao có thể diệu thiện sư mội không phải vừa đột phá vương giả cảnh không bao lâu sao ngươi nói có thể là thật chuẩn đế đệ nhị tôn chuẩn đế đây là ngọc hư tiên môn muốn triệt để quật khởi ai nhìn một chút tam đại thánh địa ở bề ngoài cũng chỉ có một tôn chuẩn đế mà ngọc hư tiên môn lại có hai tôn này nêu là chuyện đi chư thiên vạn giới những cái kia muốn có được đế lộ cơ duyên chuẩn đế cũng không dám tới ngọc hư tiên môn làm cản chó đừng nói chỉ là quỷ dị sinh vật muốn, muốn đối phó ngọc hư tiên môn liền triệt để suy nghĩ một chút đối sách biết vì cái gì bọn hắn lúc này dám tiến công ngọc hư thánh địa sao cũng là bởi vì b đúng ố i b nhường diệu thiện sư mội ra tay diệu thiện sư mội cũng là vương giả cảnh còn có triệu nhược tịch sư mội hai tôn vương giả đối với cục diện chiến đấu nhất định có trợ giúp rất lớn mọi người lập tức nói ra từ khi trần lâm đem thủ tọa vị trí chuyển cho cố thiên tuyết về sau đầu tiên là tô huyên cũng chuẩn bị đem chức trưởng môn chuyển cho đệ tử tiêu d ậ t đáng tiếc là quỷ dị sinh vật xuất hiện ngọc hư tiên môn đứng trước gáp lực cực lớn cùng mối nguy chỉ có thể nhường tô huyên năm chức trưởng môn chuyển cho tiêu d ậ t thời gian t r ỉ hoãn mà d i ệ u thiện lại không giống nhau nàng lựa chọn đem chức trưởng môn của mình vị trí chuyển cho lâm thu n g u y ệ t nhập môn hơn mười năm đối với mình đạo lữ lão bà đệ tử trần lâm tự nhiên không thể thiếu chiếu cố một phiên lúc này lâm thu nguyện hậu tích bạc phát đi đến hợp đạo cảnh cùng lúc trước diệu thiện tiên tử tiếp quản thủ tọa vị tr đầy đủ mặc dù so ra kèm c ô thiên tuyết thế nhưng cũng không thể không nói thuộc về thiên phú dị bẩm loại hình hiện tại đại hội diệu thiện đều không có tham gia diệu thiện đột nhiên đột phá đánh c h u ẩ n đế đạt được kiếp trước truyền thựa đang lúc bế quan thật tốt tiêu hóa lần này và được quan â m ứ n g thân điểm này trần lâm không có nói cho diệu thiện thế nhưng diệu thiện dù sao vẫn là cảm nhận được một số không giống bình thường đồ vật luôn cảm giác mình giống như có chút biến hóa loại biến hóa này không biết lúc tốt lúc xấu cảm giác đối tu luyện thế là tốt rồi thế nhưng đối tình cảm của mình lại là hỏng thấy ngọc hư tiên môn mọi người lại muốn rút lui q u dị sinh vật cũ không có ngăn cản muốn muốn diệt hết ngọc hư tiên môn đầu tiên muốn làm một điểm cái tiêu chính là công phá ngọc hư đại trận mà đối với ngọc hư đại trận bọn hắn đã sớm chuẩn bị các ngươi có bản lĩnh lui lại tốt tự cho là đúng tự cho là bằng vào ngọc hư đại trận liền có thể để cho ta khó xử sao si tâm v ọ n g tưởng nếu dạng này chúng ta liền thành toàn ngươi đã khỏe ngọc hư mọi người lui lại vô cùng thuận lợi càng như vậy tô huyên trong lòng liền có một loại điểm xấu cảm giác võ tông nguyên nói ra trưởng môn sư huynh ngươi có cảm giác hay không quỷ dị sinh vật có âm hưu quỷ cái gì chúng ta lần này rút lui thật sự là quá thuận lợi mọi người yên lặng Võ t ô sư sư như nhưng mà liền trong lòng mọi người yên ổn thời điểm lại tại đại trận bên ngoài ba tôn quỷ dị vương giả đang ở cùng một chỗ thảo luận chờ chờ lấy cái gì hiện tại liền chờ chúng ta kim đình sơn thủ tọa vị tuyệt thiên vì ta nhóm mở ra ngọc hư lại trận ai có thể nghĩ đến vị tuyệt thiên thế mà chủ động nhập vào chúng ta quỷ dị chỉ nguyên làm thứ nhất chủ động đầu nhập vào người quỷ dị chỉ nguyên nhưng không có bạc đãi người ta trước đó bất quá động hư cảnh giới hiện tại giống như chúng ta đều là quỷ dị vương giả thậm chí còn là quỷ dị đình phong vương giả chỉ chờ triệt để hủy diệt ngọc hư tiên môn quỷ dị chỉ nguyên liền hứa hẹn ban cho hắn chuẩn đế tu vi nói xong ba người đều ước ao g e n tị a nghĩ nghĩ bọn hắn bị cảm giác quỷ dị nhiễm vẫn là thân bất do kỷ trở thành khôi lỗi thời khắc lo lắng sinh tử của mình, định đối với quỷ dị chỉ nguyên mệnh lệnh càng là vô điều kiện làm theo cuối cùng cho tới bây giờ còn chẳng qua là quỷ dị vương giả so v i tuyệt tiên kém xa thời gian trôi qua qua đại khái hai phút đồng hồ đột nhiên răng rắc một tiếng vang thật lớn chuyển đến vừa mới thối lui đến ngọc hư đại chiến bên trong thở dài m ộ t hơi đồng thời vội vàng để cho người ta đi tìm rượu thiện hiện tại nhưng vào đúng lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến ngọc hư đại trận tùy theo sụp đổ chương bốn trăm bốn mươi bốn phản đồ hung hăng knqi có g a n tế vì sư đệ ngươi vì sao muốn phá hư ngọc hư đại trận mọi người tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía vi tuyệt thiên kim đình sơn thủ tọa nhập môn mấy trăm năm người nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ đánh mở ngọc hư đ ạ i trận vi tuyệt thiên thấy tất cả mọi người nhìn mình dứt khoát cũng không giả mặt mũi tràn đầy khinh thường nói đúng là ta hủy diệt ngọc hư đ ạ i trận làm sao các ngươi nghĩ muốn giết ta vẫn là muốn giết ta vi tuyệt thiên lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao bên ngoài có thể là quỷ dị sinh vật ngươi hủy đi đại trận đối ngươi có chỗ tốt gì không có đại trận thủ hộ ngọc hư tiên môn khó thoát diệt môn vận mệnh ngươi lại có chỗ tốt gì may m à ta ngọc hư tiên môn nuôi dưỡng ngươi nhường ngươi trưởng thành nhường ngươi có thành tựu của ngày hôm nay thế nhưng ngươi đều làm cái gì lúc trước quần công từ m ẫ u sư thúc hai mắt làm sao lại thu ngươi làm đệ tử ta ngọc hư tiên môn tồn tại mấy chục và năm còn chưa từng có người nào phản bội qua tiên môn ngươi là người thứ nhất mọi người không khỏi tức giận không thôi thanh âm tức giận vang lên toàn bộ hiện trường tất cả mọi người dồn dập la ầm lên t h ậ t không thể đem vi tuyệt tiên chém thành muôn mảnh chết không yên lành ha, ha ha ha đối mặt mọi người chỉ trích vi tuyệt tiên chẳng những không có sinh k ngược lại cười lên ha hả một m ặ t k i n h thường nhìn xem mọi người hư lạnh nói ta không có chỗ tốt ai nói ta không có chỗ tốt đối ta mà nói giết các ngươi liền là lớn nhất thành t ự u sư phụ ta là sư phụ ta năm đó xác thực đối ta không sai còn để cho ta làm kim đình sơn thủ tọa thế nhưng thì tính sao ta vi tuyệt thiên bất quá vương thể mà thôi tu luyện hơn bốn trăm năm động huyền cảnh giới liền tạo hóa cảnh giới đều khó mà đột phá nhìn một chút trần lâm hắn mới nhập môn bao nhiêu năm mười hai năm vẫn là mười ba năm đều trở thành chuẩn đế liền đệ tử của hắn hiện tại cũng là tạo hóa cảnh còn không phải một cái đệ tử là tạo hóa cảnh mà là hai cái ta vi tuyệt thiên k ô n g p h ụ nếu ngọc hư tiên môn không cho được ta mớn như vậy ta liền chính mình đi tranh thủ các ngươi không phải hết sức nghi hoặc ta mở ra ngọc hư lại trợn bỏ vào đến quỷ dị sinh vật là tại sao không tô huyên phảng phất ý thức được cái gì hắn nghĩ tới lúc trước giả mạo chính mình sư phụ người từng chữ nói ra trong giọng nói y nguyên mang theo không xác định nói ngươi đầu phục quỷ dị sinh vật ngươi bây giờ cũng là quỷ dị sinh vật vì tuyệt thiên xứng sở hắn vẫn thật không nghĩ tới tô huyên thế mà một ngụm nói toạc ra thân phận của mình cùng ẩn giấu nếu đến lúc này cũng không cần thiết tại ẩn giấu cái gì lập tức phá lên cười khinh t h ư ờ nói không sai ngươi nói đúng ta hiện tại liền là quỷ dị sinh vật v â anh nếu bị vạch trần thân phận vi tuyệt thiên cũng không có ẩn dấu cần thiết toàn thân tiên nổ vang r ề n truyền đến cả người tựa như là một đạo khắc tinh mực dạng b ộ c phát ra lực lượng kinh người đến trùng t r u n g điệp điệp như là t h i ê n tiệm để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái đại trận cũng vào lúc này triệt để bị đả thông vô số bóng người từ trong đại trận đi ra một cái hai cái ba cái bốn cái sau đó là vô số cái tất cả đều là quỷ dị sinh vật tất cả quỷ dị sinh vật thấy vi tuyệt thiên đồng loạt đối với vi tuyệt thiên liền là hành lễ nói bãi kiến đại soái vi tuyệt thiên người mới là lần này quỷ dị sinh vật chủ mưu ta nói vì cái gì này chút quỷ dị sinh vật cho tới nay đều muốn công kích chúng ta ngọc hư tiên môn nguyên lai、like、là người dợ cho quỷ la bá đạo đám người bị c h ọ c tức la bá đạo càng là khí hướng phía vi tuyệt thiên liền bày ra công kích la bá đạo gần với dương vô địch thủ tọa cũng là tạo hóa cảnh tu vi cường hãn công kích phảng phất muốn đem vi tuyệt thiên xé nát một dạng tô huyên cũng không nghĩ tới la bá đạo đây là nói động thủ liền động thủ vội vàng chặn lại nói la sư minh không muốn a đáng tiếc đã chậm la bá đạo công kích nhường vi ệ t thiên cũng chuyển động mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng tràn đầy tàn nhẫn thư đang h một t i ế n cường hãn công khi theo t nhau mà、tới. Chở tay l nói là Là một trướng vô ra. ư n g vô bá đạo, chuyện vi tuyệt thiên lập tức phát động công kích một trưởng vẻ gãy nghiền nát hung hăng đánh ra bá đạo vô xong la bá đạo tại chỗ chúng một trường một trưởng bị đánh bay người trên không trung phun máu tươi tung tóe máu tươi rất đầy một chỗ thấy tất cả mọi người trong lòng rún sợ không tự chủ được dùng mình một cái quá sợ hãi la sư minh thập nhị sơn môn bên trong lớn tuổi nhất liền là la bá đạo la bá đạo có thể nói là tất cả mọi người sư minh tô huyên chỉ có thể đập vào thứ ba đệ tứ liền là dương vô địch tô huyên tranh thủ thời gian lấy ra một viên thuốc vì la bá đạo uống vào lúc này la bá đạo là hơi thở m o n g m anh mạng sống như treo trên sợi tóc cũng may này miếng thần đan làm ra then chốt tác dụng ngọc hư cựu linh đan thần cấp thánh dược chữa thương ngọc hư tiên môn lúc trước vẫn là ra một cái thần cấp luyện đan sư mới luyện chế chín cái qua nhiều năm như vậy dùng tám cái chỉ còn lại có này một viên bị lịch thay mặt trưởng môn bảo quản nguy cơ sớm tối thời điểm có khả năng cứu mạng dùng trước kia thô huyên còn thật không nỡ hiện tại thật đúng là không quan trọng ai bảo ngọc hư tiên môn có cái tán tài đồng tử không muốn nói thần cấp thánh dược chữa thương bất tử tiên dược đều lấy ra được tới lúc trước bàn đảo hiện tại thái ất sơn đều trồng một gốc bất tử tiên dược vì tuyệt thiên khinh thường nói la bá đạo mệnh của ngươi còn thật là lớn thế mà không có một trường đem ngươi cho đánh chết bất quá ngươi cũng không nên cao hơn quá sớm đợi lát nữa không chỉ ngươi muốn chết các ngươi tất cả mọi người muốn chết tô huyên ngấm đầu lên nhìn tròng trọc vào vi tuyệt thiên nói ra vì tuyệt thiên ngươi làm thật cho rằng ngươi nắm vững thắng lợi dương vô địch khinh t g thường nói sao? nếu là trần lâm sư đệ chạy về vi tuyệt thiên lập tức ngạch lời dương vô địch nhìn xem liền cười theo vi tuyệt thiên ngươi không phải hết sức thoải mái sao làm sao sợ hãi ngươi tên phản đồ này coi như là hôm nay ngươi d i ệ t chúng ta ngọc hư tiên môn cũng chờ lấy bị trần lâm sư đệ truy sát đi đến lúc đó ngươi lên trời không cửa xuống đất không đường ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại ngươi hôm nay thật đúng là không chỉ không diệt được chúng ta ngọc hư tiên môn liền ngươi vi tuyệt thiên cũng phải chết ở chỗ này chương 445, r ư ơ diệu thiện ra tay không diệt được sao ta hôm nay liền diệt cho người xem vi tuyệt thiên p h ấ n nộ khí hoa hoa teo to vung tay lên nói giết cho ta giết bọn hắn một tên cũng không để lại đúng hết thẻ quỷ dị sinh vận động cường hãn sát ý cấp tốc bao phủ toàn bộ ngọc hư tiên môn đại trận bị phá đã sớm kinh động đến ngọc hư tiên môn tất cả mọi người bao quát phổ thông đệ tử lúc này người người cảm thấy bất an đến ngọc hư tiên môn sinh tử tồn vong trước mắt đều xuất ra vũ khí b ộ c phát ra khí thế kinh người cùng thực lực tới thế cùng tiên môn cùng tồn vong ta tại tiên môn tại tiên môn vong ta vong cho dù là chết ta cũng sẽ không để tiên môn bị diệt ngọc hư tiên môn vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi vô số tiếng giống giận dữ vang cắt toàn bộ ngọc hư tiên môn lạc gia sơn triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử tuần tự dùng tam sinh thảo đạt được tam sinh tam thế truyền thựa triệu nhược tịch tam sinh tam thế đều là người bình t h ư ờ n sinh thu hoạch không nhiều nhưng lại cũng làm cho hắn đạt được không ít chỗ tốt những chỗ tốt này tự nhiên cần phải thật tốt tiêu hóa d i ệ u thiện tiên tử nhưng là khác rồi hắn nhưng là hàng thật giá thật đạt được chỗ tốt cực lớn chỉ có nhất thế nhưng lại là vị kia tồn tại quan âm ứng thân chẳng những nhận được quan âm c h ú c phúc còn được đến một môn vô thượng thần thông phổ độ chúng sinh đáng tiếc hiện tại không dùng đến đây là một môn vô thượng tâm linh thần thông tâm linh quét ngang có thể nhìn t r u n g thiên hạ vô địch tại thế g i a thiên địa không có cái gì sánh được thiên địa sơ khai nhật nguyệt đồng h u đây là phật môn vô thượng việt học một trong Cũng may Trần Lâm cũng Trần may Lâm bà quát diệu thiện tiên tử diệu thiện tiên tử thần thức cắt ngang trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra ủy dị sinh vật thế mà đã đánh tới cổng sân môn mà lại ngọc hư đại trận còn bị phá lập tức diệu thiện tiên tử thông chi triệu lược tịch một tiếng thân hình nói lên cứ thế biến mất tại tại chỗ sau một khắc xuất hiện tại ngoài sân môn ngoài sân môn vi tuyệt thiên đang kêu gào lấy không ai bị nổi quỷ dị sinh vật chính thức phát động công kích toàn bộ ngọc hư tiên môn tại tô huyên dẫn đầu hạ đang ở bảy già phản kích tăng thêm vi tuyệt thiên bốn tôn quỷ dị vương giả, cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt là vẫn tồn tại gần ba quỷ dị sinh vật tất cả đều là trường sinh cảnh quỷ dị sinh vật đại chiến hết sức căng thắng một khi khai chiên không khó tưởng tượng chiến cuộc sẽ nghiêng về một bên thiên hướng về quỷ dị sinh vật sinh tử tồn vong trước mắt cuối cùng đại chiến mở ra zết kinh thiên động địa tiếng la zết văng lên diệu thiện tiên tử biết lúc này nên là chính mình xuất thủ thời điểm quỷ dị sinh vật hung hăng c ả n quáy vô cùng nhất là vi tuyệt tiên lúc này hoàn toàn bung ra chính mình thân là quỷ dị sinh vật thân phận cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra toàn thân tản ra khí tức kinh người cả người như một tôn làm nhiều việc c á c ma thần tô uyên dương vô địch la bá đạo hoàng long võ tông nguyên các ngươi đều phải chết chẳng những là các ngươi ta sẽ còn đem các ngươi môn đồ đệ tử toàn bộ giết còn có thái ất sơn các ngươi hết thể đều phải chết chết vi tuyệt tiên ai cho ngươi lòng tin có thể diện ta ngọc hư tiên môn còn muốn giết người tự cam đoạn lạc trở thành quỷ dị sinh vật thứ nhất chết liền là ngươi nhưng vào lúc này một cái tràn ngập sát ý thanh âm cắt ngang vi tuyệt thiên n à y một lời nói có thể là nói đến vi tuyệt thiên tâm khẳng đi khi vi tuyệt thiên đoa hoa kêu to là ai cúc ngay cho ta ra tới dám dạng này nói chuyện với lao tử lao tử giết chết ngươi ba vi tuyệt thiên lời còn chưa dứt đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt gương mặt tê giận cả người lập tức bay lên tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài hung hăng ngã xuống đất nửa ngày mới bỏ người lên bù mặt ngộng vào vô cùng chính mình đây là bị đánh mà lại chính mình còn không thấy rõ ràng bóng người liền bị đánh vô cùng nhục nhã diệu thiện là người đánh ta ngần đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện trước mặt mình thêm một người một cái cao cao tại thượng nữ thần thập nhị sơn môn bên trong duy nhất nữ thủ tọa diệu thiện tiên tử không đúng sau một khắc vi tuyệt tiên luôn cảm thấy không đúng chỗ nào trải qua diệu thiện tiên tử hắn biết trần lâm đạo nữ được sự giúp đỡ của trần lâm trở thành một tôn vương giả cảnh cừng giả thế nhưng trước mắt diệu thiện tiên tử thế mà khiến cho hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác không thể nào vừa rồi nàng thật đánh ta diệu thiện mở miệng vi tuyệt、Thiên. không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở thành phản đồ còn mang theo quỷ dị sinh vật muốn tiêu diệt ngọc hư tiên môn ai cho ngươi tự tin v i tuyệt thiên khinh thường nói người nào cho tự tin của ta ngươi không cần phải biết ngươi chỉ cần biết ta có năng lực như thế cùng bản sự diệt ngọc hư tiên môn cứu tinh diệu thiện nhìn ngươi nói thế nào cũng là ta ngọc hư tiên môn duy nhất nữ thủ tọa phần bên trên ta làm chủ ngươi có khả năng đầu hàng thần phục với quỷ dị c h i nguyên ta có khả năng cầu chủ nhân ban cho ngươi tu vì càng mạnh mẽ hơn nếu như ngu xuẩn mất hôn vậy cũng đừng trách ta không khách khí diệu thiện k i n h thường nói thần phục quỷ dị tri nguyên giống như ngươi là một cái khối lỗi sinh tử đều không nắm giữ ở trong tay chính mình ngươi chạy đi làm một cái phế vật không có nghĩa là người khác cũng sẽ giống như ngươi làm một cái phế vật người mắng ta là phế vật người muốn chết vi tuyệt thiên khí nổi trận lôi đỉnh giết nói xong vi tuyệt thiên liền độc thủ ba rượu thiện lại một cái tắt vào tới h u n g hăng phiến tại vi tuyệt thiên trên mặt vi tuyệt thiên lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài lần này vi tuyệt thiên triệt để thấy rõ ràng liên là d i ệ u thiện đánh được bản thân mà lại hắn rõ ràng thấy d i ệ u thiện đánh chính mình chính mình nhưng căn bản trốn tránh không ra p h ả n phất mình bị định trụ một dạng là công đức kỳ quang liền là công đức kỳ quang mà lại nàng thi triển công đức kim quang cùng trần lâm thi triển công đức kim quang không giống nhau trần lâm tu luyện là cựu phẩm công đức kim liên pháp mà diệu thiện thi triển công đức kim quang hắn căn bản không biết kỳ thật môn thần thông này liền diệu thiện chính mình cũng không biết là cái gì thần thông ngay tại vừa rồi trong lúc vô tình thi triển đi ra phản p h ấ t chính mình tiên sinh liền sẽ một dạng công đức kim quang loại lên trong nháy mắt phá giải vi tuyệt thiên phòng ngự còn đem hắn định trụ một bàn tay phiến ở trên mặt đem hắn đánh bay ngay tại vi tuyệt thiên hử lạnh trong nháy mắt diệu thiệu hướng phía quỷ dị sinh vật phát động công kích chắp tay trước ngực trong miệm không biết lẩm bẩm cái gì sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ thải vòng sáng tản ra cường hãn công đức kim quang hướng phía quỷ dị sinh vật bắt tới công đức kim quang những nơi đi qua lập tức phát ra trận trận tiêu dên vô số quỷ dị sinh vật đi theo bị công đức kim quang vừa chiếu trong khoảnh khắc biến thành một đống cho bụi một cái hai cái ba cái vô số t i ê u dên chuyển đến vốn đang lòng tin m ư ờ i phần tuyên bố muốn tiêu diệt ngọc hư tiên môn v ì tuyệt thiên tại chỗ dọa sợ vẻ mặt tảm đạm một mảnh bị hắn cho kỳ vọng cao quỷ dị sinh vật trong khoảnh khắc thương vong hơn phân nửa còn lại cũng bị dọa đến rồn dập chạy trốn chứng bốn trăm bốn mươi sáu có tư cách xưng thánh địa bọn hắn đối quỷ dị chi nguyên mệnh lệnh vô điều kiện chấp hành thế nhưng không bảo đảm bọn hắn sẽ c a m nguyện muốn chết ta biết rõ chịu chết còn dứt khoát dứt khoát đi lên đưa này không phải người ngu là cái gì có thể đi vào vào nơi này quỷ dị sinh vật đa số là nhân loại cảm nhiễm số ít yêu ma dị tộc muốn chạy vì tuyệt thiên gấp sắc mặt cũng thay đổi toàn thân run r à y đây quả thực là hung hăng đánh mặt hết lần này tới lần khác chính mình còn đánh không thăng đối phương diệu thiện ngươi đến cùng tu vi gì mình bị quỷ dị chi chủ khống chế nhưng lại cũng tăng lên tu vi đi đến để cho người ta khó mà với tới đỉnh phong vương giả cảnh cho dù là diệu thiện có công đức lực lượng khắc chế chính mình chính mình cũng không nên như là tiểu hài một dạng bị người tùy ý bắt c h ẹ n ở trong đó nhất định có cái gì chính mình không biết đồ vật tồn tại hắn k h ô n g phục hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là chuyện gì xảy ra hiện tại tốt cuối cùng hết thảy đều bày ra ở trước mặt mình hắn muốn chính miệng hỏi thăm diệu thiện diệu thiện lạnh ngạt nói chuẩn đế mà thôi v i anh chuẩn đế mà thôi vi tuyệt thiên chỉ cảm thấy đầu vóc nổ tung ra không không có khả năng ngươi thế nào lại là chuẩn đế chuẩn đố n g đây là trần lâm truyền thụ cho hắn đại chu thiên kiếm ý không sai trần lâm cuối cùng lựa chọn đem này đại chu thiên kiếm pháp truyền thụ cho diệu thiện chẳng những là diệu thiện còn có triệu chủ tịch đương nhiên trần lâm cũng có thu hoạch đạt được vô số kiếm đạo kinh nghiệm n h ư n g hắn kiếm đạo tạo nghệ tăng lên một đoạn dài trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện diệu thiện cũng bắt đầu cô đ ọ n g kiếm pháp của mình nàng đại từ đại bi tựa như là lạc già sơn truyền thừa thiện trí giúp người khuyên người làm thiện đại từ đại bi kiếm pháp cũng đã lòng dạ từ bi đã có lòng từ bi cũng có kim cương n ộ hỏa môn này kiếm pháp một người có hai bộ mặt có thể lòng từ bi có thể kim cương nội mục một khi kim cương nội mục thời điểm liền là giết người như ngóc hủy thiên diện địa thời điểm giết người như có lúc này diệu thiện động sắc ý kiếm ý cũng là kim cương nội mục nhất kiếm liền đem vi tuyệt thiên chém thành hai đoạn vi tuyệt thiên thậm chí liền têu thảm một tiếng đều không phát ra liền bị diệu thiện đánh chết tại chỗ chết rồi vi tuyệt thiên chết nắm còn lại quỷ dị sinh vật triệt để do sợ nhất là ba tôn quỷ dị vương giả nhìn nhau trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý nghĩ trốn trốn càng xa càng tốt vĩnh không gặp gỡ ngọc hư tiên môn không thể nhận người ra một cái trần lâm mãi mới chờ đến lúc đến hắn rời đi ngọc hư tiên môn đi tới thái sơ thánh địa khẽ hở chuẩn bị đánh một cái thời gian kém cưng ép diện ngọc hư tiên môn ai biết ngọc hư t i ê n môn rồi lại ra một tôn c h u ẩ n đế diệu thiện vừa rồi thế nào nhất kiếm y lực to lớn vi tuyệt tiên đỉnh phong vương giả không phải địch ba người bọn hắn không phải liền là pháo hôi sao diệu thiện vẫn là kim cương n ộ mục trong lòng tràn đầy vô biên phẫn nộ thừ lạnh một tiếng nói muốn chạy hiện tại xong dám tuyên bố diệt ta ngọc hư t i ê n môn đều phải chết phất tay đầy trời kiếm y bao phủ mà ra một chiêu này chính là đại chu thiên kiếm y một cái biến hóa vạn kiếm quy tông vô số đạo kiếm ý cô động mã thành lấp lánh lôi đỉnh không ngừng phát ra xỉ xỉ thử thanh n h ẫ ớ i diệu thiện tiên tử tu luyện trưởng khống ngũ lôi thời gian có thể so sánh ngọc hư tiên môn người xa xưa nhiều sớm tại nhận biết triệu nhược tịch thời điểm triệu nhược tịch liền đem trương khống ngũ lôi truyền thụ cho hắn trong khoảng thời gian này thật đúng là khiến cho hắn đem trưởng khống ngũ lôi tu luyện tới cảnh giới nhất định cảnh giới toàn bộ triển khai uy lực vô song phảng phất vô biên kiếm ý liền là nhất vũ khí sắp bén từng tiếng kêu thảm chuyển đến vô tận lôi đ ỉ n h không đứt rời rơi lan tràn vô số người tựa như là trời mưa một dạng từng cái rơi xuống trong nháy mắt quảng thành tạt bã một cái, hai cái ba cái rất nhanh thời gian đốt một nén hương quỷ dị s i ngược h h vật k ô n còn một ngống. Ba bọc ngống. tôn một Ba ba quỷ dị v ơ n huyên đám người triệt để xem ngây người. g giả. triệt Thô u đám để xem q lại diệu thiện tiên tử biểu hiện ra thực lực chỗ nào giống như là bình thường chuẩn đế ít nhất chuẩn đế trung hậu kỳ mới có thực lực có một câu nói làm cho tốt không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa khó trách hai người sẽ tiến tới cùng nhau nguyên lai、like、bọn hắn bản thân liền là trời sinh một đôi diệu thiện sư muội lần này nhờ có có người không phải chúng ta ngọc hư tiên môn thật nguy hiểm tô h huyên cảm khải nói dương vô địch cảm giác sâu sắc không dễ gật đầu nói đúng vậy à lần này may mắn mà có diệu thiện sư muội diệu thiện sư muội có thể trở thành chuẩn đế chúng ta ngọc hư tiên môn nội t ì n h cùng thế lực lại tăng thêm một phần tin tưởng thông qua lần này quỷ dị sinh vật thất bại cũng không dám lại đối phó chúng ta ngọc hư tiên môn không sai còn ai dám đối phó chúng ta ngọc hư tiên môn hai tôn chuẩn đế a các người nói chúng ta ngọc hư tiên môn lúc này có thể gọi ngọc hư thánh địa sao thành là thánh địa là mỗi người vì đó phấn đấu mục tiêu là mỗi người trong lòng tưởng niệm người nào không muốn trở thành thánh địa một khi thành là thánh địa đại biểu cho thân phận địa vị tăng lên đại biểu cho đi đi ra bên ngoài người người kính ngưỡng nghe được thánh địa tên dù cho tu vi cảnh giới cao hơn ngươi mạnh đều muốn thấp ngươi một điểm h à n h tấu thiên hạ ai không muốn có thân phận như vậy địa vị đ ã n h ngộ t ô u yên ngược lại nghe được lời của mọi người chẳng những không có chút nào vui sướng ngược lại vẻ mặt nghiêm túc đi đúng vậy à tất cả mọi người nói đúng thế nhưng này cũng là bọn hắn không tìm hiểu tình huống tình huống giới mới có ý nghĩa vậy không sai thế nhưng một khi bọn hắn biết này sau l ư n g ẩn dấu lợi ích gốc mắc bọn hắn liền sẽ không như vậy nói quỷ dị sinh vật lai lịch thiên đạo lai lịch thiên nguyên thế giới tựa như là một bàn cỏ tất cả mọi người là quân cờ mà người đánh cỏ lại cao cao tại thượng túi đầu ngẩng đầu chúng sinh tùy thời chờ phát ra một k í c h trí mạng lúc này ngọc hư tiên môn biểu hiện càng thêm cường hãn hắn đối ngọc hư tiên môn cũng càng kiếm kỵ như vậy thì sẽ trăm phương ngàn kế đối phó ngọc hư tiên môn lần này là quỷ dị sinh vật lần sau thậm chí nói không chừng sẽ đích thân ra tay liền giống với tam thanh thánh địa phát triển lớn mạnh toàn thịnh thời kỳ một cái thánh địa năm sáu cái chuẩn đế hắn cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa có uy hiếp thế là liền lợi dụng quỷ dị sinh vật c h â m n g ò i ly gián phát động đại chiến tam đại thánh địa vốn là đồng căn sinh sao nỡ đ ố t tiêu h nhau cuối cùng ra tay đánh nhau dẫn đến tam thanh thánh địa sụp đổ hướng đi số mệnh bị diệt vong thánh địa không có lưu lại chẳng qua là sụp đổ tiên môn ngọc hư tiên môn lúc này cũng đứng trước vấn đề như vậy mặc dù là tiên môn nhưng lại có trần l â m cùng diệu thiện hai lớn chuẩn đế nhất là trần lâm là bình thường chuẩn đế sao ai dám trêu chọc ai có thể trêu chọc không muốn sống một cái không đủ hiện tại còn tới một cái chương bốn trăm bốn mươi bảy sư hổ thú diệu thiện đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu hết vào mắt tô huyên chẳng những không có mảy may cao hứng ngược lại tràn đầy lo lắng không khỏi để cho nàng hỏi thăm về tới tô huyên lập tức đem tiên nguyên đại đế tồn tại cùng đến tiếp sau phỏng đoán nói ra tiên nguyên đại đế tồn tại đối với rất nhiều người đều là bí mật thế nhưng đối với rất nhiều người cũng đều không phải là bí mật tam đại thánh địa truyền thừa xa xưa tiên môn đều có này chút ghi chép ngọc hư tiên môn cũng chỉ có chỉ tự p h i n ữ thế nhưng chưa t r ư ra một cái trần lâm đem ngọc hư tiên môn tương lai cấp cao tô u y ê n trí tuệ siêu quẩn mạnh mẽ trở lại như cũ này chút diệu thiện trước đó cũng là biết đến rất ít hiện tại trở thành chuẩn đế cũng phải biết này chút thời điểm trở thành vô thượng đại đế đại biểu cho sẽ như cùng giao hẹn một dạng bị thiên nguyên đại đế thu hoạch nói cách khác các triều đại cái gọi là nhân tộc mười tám đế cũng không là một cái xác thực con số dị tộc ngoại trừ bất tử âm linh t r ù n g tộc khác nhất là yêu ma nhất tộc không phải là không có vô thượng đại đế tồn tại mà là bọn hắn một khi trở thành đại đế lập tức sẽ bị thiên nguyên đại đế thu hoạch nhân tộc cũng là như thế cái gọi là nhân tộc mười tám đế đô là thực lực cường hãn cưỡng ép ngăn trở thiên nguyên đại đế đối với mình thu hoạch linh hồn ấn ký l ạ ấn thiên tâm đạt được kéo mặc dù cuối cùng cũng khó thoát bị thu gặt vận mệnh nhưng lại có thể tại thiên nguyên trong lịch sử lưu lại long trọng một bút thiên nguyên thế giới chưa bao giờ qua tiên h nhân tồn tại tiên h nhân một mực lưu truyền nay cũng còn là thế giới khác chuẩn đế chạy c h u y ể n tới tiên h nhân chỉ đồ đại đế con trai diệu thiện hiện tại sắc mặt tái xanh nói chẳng phải là nói trần lâm gặp nguy hiểm thanh t ự u chuẩn đế để cho nàng biết trần lâm lúc này có thể là chuẩn đế đỉnh phong a nếu như nói thời thế hiện nay người nào có hy vọng nhất trở thành vô thượng đại đế trừ trần lâm ra không còn có thể là ai khác một khi trở thành vô thượng đại đế như vậy trần lâm sắp đứng trước như thế nào nguy hiểm Tô đế h đế, đế, đến nói Thiện ra, mức ộ i c đánh thắng thiên nguyên đại đế tô huyên cũng không dám khẳng định thiên nguyên đại đế hóa thân thiên đạo tồn tại mấy trăm vạn năm mấy trăm vạn năm lịch sử nhân tộc xuất hiện nhiều ít hạng người kinh tài tuyển diễm thế nhưng kết quả đều đã chết ngoại trừ tam thanh đại đế sống ra tam sinh tam thế nói không chừng trần lâm đại đế thật đúng là có thể như là tam thanh đại đế một dạng phi thăng mà đi ý nghĩ là tốt thế nhưng thật đến một bước nào đến cùng sẽ như gì hắn cũng nói không rõ ràng người sống một đời có thể đi tiếp chỉ có dựa vào chính mình đến lúc kia tô huyên cũng tin tưởng mình đã sớm không còn nữa vâng Và nhưng vào lúc này đột nhiên giữa thiên địa một hồi tiếng nổ mạnh chuyển đến trong hư không sơ chọn một to lớn ánh mắt hư không nhắn cầu trần lâm ở đây tất nhiên nhận ra được bên này là quỷ dị chỉ nguyên nguyên lai、like、vừa rồi chỉnh phạt Quỷ dị không u giấu y ê n vẫn kín tốt ừ m đại gia cẩn thận tuyệt đối không nên bị quỷ dị lực lượng cảm nhiễm đây là quỷ dị chỉ nguyên thi triển lôi đỉnh mỹ pháp quỷ dị lực lượng sợ hãi sấm xét lực lượng cũng may tất cả mọi người tu luyện sấm xét lực lượng lôi đình lấp lánh nối thành một mảnh quả nhiên hữu hiệu n à y chút quỷ dị lực lượng k h ẽ rửa gần lôi đình liền lập tức bị đánh tan căn bản đem bọn hắn cảm nhiễm không được hư không nhãn cầu liên tiếp nếm thử nhiều lần đều không có thể cảm nhiễm bất luận cái gì người hiển nhiên là phẫn nộ hai mắt nổ bắn ra một đạo quỷ dị hào quang hướng phía ngọc hư tiên môn trước cửa c h i ế u xuống theo hào quang x é y qua vô số quỷ dị sinh mệnh trong lúc đó xuất hiện cầm đầu càng là có một tôn quỷ dị c h u ẩ n đế không phải nhân loại bộ dáng song là một con yêu thú sư hồ thú nửa sư nửa hồ đã sư tử đặc thù cũng có lão hổ đặc trùng sư tử thảo nguyên ba chủ l ã hổ rừng cây ba chủ hai đại bá chủ kết hợp. tại yêu thú bên trong cũng thuộc về vương giả một loại to lớn tiếng gầm gừ chuyển đến sư hổ thú nhảy lên một cái đi vào mọi người phía trước nhất quỷ dị chỉ chủ đích thân tới các ngươi còn không mau mau đầu hàng khi thế cường han bao phủ mà ra lực lượng quỷ dị đâu đâu cũng có thế mà tại sư hổ thú gầm thét thời điểm dọc theo mặt đất hướng phía ngọc hư tiên môn lan tràn mà đi nếu không thể cảm nhiễm các ngươi này chút ngọc hư tiên môn đệ tử như vậy ta liền làm cho cả ngọc hư tiên môn tràn đầy lực lượng quỷ dị thủy này toà ngọc hư sơn quỷ dị chỉ nguyên tâm tư không thể làm không mang theo độc diệu thiện liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương sau lưng ngũ thải quan g mang nói lên một đạo công đức kim quang bạo phát đi ra hướng xuống đất quỷ dị lực lượng ngăn cản đi qua công đức kim quang quỷ dị chỉ nguyên tuyệt đối khắc tỉnh nếu như nói sấm xét lực lượng chỉ có thể nhường quỷ dị lực lượng suy yếu hai thành như vậy công đức kim quang có thể đủ suy yếu năm thành đây là suy yếu còn không chỉ là khắc chế thật muốn động thủ đủ có thể khiến hắn thực lực yếu bất bảy tám phần đây cũng là vì cái gì cố thiên tuyết có thể đại chiến quỷ dị vương giả nguyên nhân chủ yếu không thua bởi ngươi có thể đưa ngươi đẻ xuống đất dùng sức ma sát giết cường hãn sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra quần quận vô ngẩn giờ khác này diệu thiện độc thủ chuẩn đế quỷ dị vậy liền bắt người khai đao tốt một kiếm bổ ra trực tiếp chém ra một kiếm quỷ dị tiết chớp thiên băng địa liệt n h ậ t nguyện tảm đạm thiên địa vì đó biến s á c trưởng khống ngũ lôi tam thanh thần lôi tiên tiên trưởng khống ngũ lôi trần lâm tất cả đều truyền thụ cho diệu thiện diệu thiện mặc dù không giống như là triệu n h ư ợ c tịch một dạng tỉnh thông lôi đ ỉ n h chỉ pháp thế nhưng tại nàng đạt được kiếp trước ứng thân một khác này liền đã nhường lôi đình chỉ pháp đi đến mức không thể tưởng tượng nổi cường hãn mà tràn ngập lực sát thương một tia chóc trực tiếp tập kích đi qua vây một tiếng hung hăng bổ vào sư hổ thú trên thân sư hổ thú hét thảm một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài d i ệ u t h i ệ n cười đối với sư hổ thú thực lực nhưng tại tâm không quan trọng chuẩn đế sơ kỳ quỷ dị chuẩn đế sư hổ thú chính mình mặc dù là chuẩn đế sơ kỳ thế nhưng đạt được ứng thân t r u y ề n h ừ a có thể đủ đại chiến chuẩn đế hậu kỳ tồn tại còn không muốn nói sấm xét lực lượng công đức kim quang đối quỷ dị sinh vật tác dụng khắt chế trước mắt sư hổ thú ba chiêu có thể đem hắn đánh giết quỷ dị chỉ nguyên rõ ràng không ngờ tới rượu thiện như thế cường hãn vốn cho rằng sư hổ thú tựa như là đánh không thắng cũng có thể kéo lại đối phó hiện tại xem ra không muốn nói ngăn chặ hiện tại tốt mạng sống như treo trên sợi tóc nguy cơ sớm tối giờ này khắc này chỉ có một cái biện pháp cùng điều lệ cái t i ê chính là ban cho sư hổ thú lực lượng một đạo tối tăng mở mịt lực lượng trong nháy mắt kết nối đến sư hổ thú nhường sư hổ thú lập tức trở nên không đồng dạng thân thể biến lớn tu vi cảnh giới cũng nhận được tăng lên trước đó là chuẩn đế sơ kỳ hiện tại biến thành chuẩn đế trung kỳ Trước nhất thú thương thế trên người cũng trong nháy mắt sư người chi chủ. Chủ cũng quỷ yếu dị hổ nháy khỏi hẳn là không nên nhìn quỷ dị tri nguyên có khả năng tùy thời vô hạn cung cấp quỷ dị sinh vật lực lượng thế nhưng đây cũng là phải trả giá thật lớn phàm là bị quỷ dị sinh vật đánh chết sinh vật mới có thể cung cấp quỷ dị lực lượng mà đã sớm một cái quỷ dị vương giả cần bao nhiêu quỷ dị lực lượng c h ọ n vẹn tương đương với đánh giết thập tôn quỷ dị vương giả mà quỷ dị chuẩn đế sơ kỳ tăng lên tới quỷ dùng chuẩn đế trung kỳ cũng tương đương với đánh giết năm tôn đến tám tôn quỷ dị vương giả một tôn quỷ dị vương giả tương đương hai mươi tôn quỷ dị tạo hóa một lần suy ra đánh giết người bình thường một trăm triệu người mới tương đương với một đầu quỷ dị vương giả cho dù là d i ệ t toàn bộ ngọc hư tiên môn cũng bất quá mới cùng sư hổ thú lần này thực lực tăng lên quỷ dị lực lượng tương đương mà lại hư không nhãn cầu một khi cung cấp cho thuộc hạ lực lượng chính mình cũng là mang ý nghĩa mất đi những lực lượng này bản thể thực lực yếu bớt trở nên càng thêm vô cùng suy yếu không phải vạn bất đắc dĩ hư không nhãn cầu tuyệt không bất cứ lúc nào tăng lên thuộc hạ thực lực mà lại cấp thấp quỷ dị sinh vật không quan trọng cao cấp quỷ dị sinh vật không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không để cho hắn mất mạng trừ phi như là trước đó tính toán ngọc hư tiên môn bốn tôn quỷ dị vương giả tồn tại cũng làm cho hắn không yên lòng ẩn nút trong bóng tối vừa mới nhận được mệnh không tiếc bất cứ giá nào diệt ngọc hư tiên môn diệt diệu thiện t r â n lâm khiến cho hắn thấy rung động cùng từng tia uy hiếp võ chiếu khiến cho hắn thấy một tia mùi vị của tử vong diệu thiện khiến cho hắn thấy hoảng sợ đúng liền là hoảng sợ không biết vì cái gì thấy diệu thiện lần đầu tiên hắn cũng cảm giác được to lớn hoảng sợ phản phất chính mình đợi đến muốn xuống tay với nàng thời điểm vô luận chính mình chuẩn bị nhiều đầy đủ kết quả là chính mình hắn phải chết không nghị ngờ to lớn hoảng sợ khiến cho hắn thấy ngẹ thở đã như vậy thừa dịp diệu thiện lúc này vẫn còn nảy sinh trạng thái mới chuẩn đế sơ kỳ liền để quỷ dị chi chủ hư không nhãn cầu ra tay cần phải giết hắn hủy diệt ngọc hư tiên môn là vì hủy diệt trần lầm căn cơ cùng số mệnh cũng đồng dạng là vì hủy diệt võ chiếu thành công sắp đến lập tức liền muốn phi thăng mà đi đến thời khắc quan trọng nhất tuyệt đối không cho phép có nửa phần sai lầm giống sư hổ thú lại một lần nữa buộc phát ra kinh người s ắ c ý tu vi tăng lên thương thế khỏi hẳn hắn muốn rửa sạch đ ụ c nhã vừa rồi chính mình thế mà bị người nhất kiếm đánh lui bản thân bị trọng thương này tuyệt không cho phép phát sinh sự tỉnh hắn điên cuồng hơn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hủy diệt đối thủ xác ý cô đọng như là thực chất một cái nhảy、bọn. sư tử lão h ồ kết hợp bắt giết con n g ồ i bản năng phát huy đến cực hạn một bộ này động tác mọi việc đều thuận lợi cho dù là đồng cấp đối thủ cũng không phải hắn đối thủ đây là một lòng hình thành quy tắc lực lượng cho dù là diệu thiện cũng không khỏi làm lớn khó giải quyết cũng may thành cũng kỳ dị bại cũng kỳ dị những người khác đối mặt một chiêu này thật đúng là chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng mà làm sự hổ thú tác dụng một chiêu này chém giết chỉ thuật trong nháy mắt lực lượng tốc độ công kích trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp m ư ơ i lần trừ phi ngơi cường hạn hơn hắn không phải cho dù là lực lượng ngang nhau đối thủ tại một chiêu này phía dưới cũng sẽ thủ thương đương nhiên đó là đối với người khác không bao gồm diệu thiện diệu thiện công đức kim quan g l ó i lên s ư hổ thú công kích trong nháy mắt bị ép diệu thiện công đức kim quan g tên là phật quang phổ chiếu lợi dụng công đức kim quan g luyện thành chín đạo lồng ánh sáng vừa có khả năng tấn công dĩ nhiên vẫn là phòng ngự vô song so trần lâm cựu phẩm công đức kim liên pháp không kém chút nào đáng tiếc là diệu thiện dù sao không có đạt được bản thể toàn bộ truyền thừa chỉ có thể ngưng luyện ra năm đạo ngũ thải con cháo tăng thêm trước đó đạt được một chút công đức kim quan nhường hắn thuận lợi đem này chút công đức kim quan lợi dụng trở thành đánh rết quỷ dị sinh vật lợi khí、được. diệu thiện đại phát thần uy thấy ngọc hư môn người dồn dập giao hảo đây coi như là hạnh phúc phiền não sao trước đó ra một cái trần lâm hiện tại ra một cái diệu thiện tiên tử uy dị sinh vật các ngươi này chút tạp t r ù n g biết chúng ta ngọc hư tiên môn lợi hại đi có bản lĩnh tới à, có diệu thiện sư thúc tại các ngươi tới nhiều ít chết bao nhiêu mà lại chúng ta còn thông chi trần lâm sư thúc chờ trần lâm sư thúc trở về liền là các ngươi này chút tạp t r ù n g tận thế hư không nhãn cầu rõ ràng vô cùng tức giận uy dị lực lượng không ngừng phun trào nhất là nghe được một tên tiểu bối cư nhân như thế càn rỡ trực tiếp một đạo q u dị lực lượng hướng phía cái này tiểu b cũng may tô huyên thời khắc chú ý đến chiến trường tình huống mắt thấy cái này đệ tử khó thoát nhất tiếp lập tức ra tay vung tay lên một tia chấp lực lượng lập tức bắn ra tô huyên bản thân cũng có tu luyện lôi đình t h ầ n thông một môn vương phẩm lôi đình t h ầ n thông đạt được trưởng khống ngũ lôi về sau tăng thêm bản thân mình vương giả cảnh tu vi thật đúng là khiến cho hắn tu luyện tới nhập môn trạng thái muốn rõ ràng một điểm cái này nhập môn cũng không phải nào đó một môn thuộc tính lôi đình nhập môn mà là năm đại thuộc tính lôi đình toàn bộ nhập môn ngũ lôi thân thông hóa thành một thanh trương âu hướng phía đạo này xạ tuyến công đánh tới xa tuyến tại chỗ bị ngăn trở Quỷ dị c h i nguyên hư không nhãn cầu khí phát ra h oanh thanh nhang ùn g ùn g tới các ngươi đều đáng chết đừng tưởng rằng bao nhiêu lợi hại ta liều mạng với các ngươi phẫn nộ gầm thét nhường hư không nhãn cầu không thể không làm ra quyết định sau cùng nhìn như hắn không chế quỷ dị sinh vật làm sao hắn không phải cũng bị người không chế dùng vô thượng oán nghiệm luyện chế m à thành trở thành hủy d i ệ t thế giới công cụ công đức kim q u a n g cho dù là toàn bộ thế giới cũng không có mấy cái có được sấm xét lực lượng cũng chính là có thể cùng quỷ dị lực lượng chống lại nói khắc chế hoàn toàn chính xác có chút điểm khắt tả hữ thế nhưng khắc chế cũng không lớn sấm xét lực lượng mặc dù tu luyện rất nhiều nhưng lại xa xa không thể ngăn cản quỷ dị sinh vật từ chưa hề biết bị người nào luyện chế ra quỷ dị sinh vật bắt đầu vô số thế giới bị hủy diệt vô số lực lượng bị tập trung bị người cưỡng ép thu hoạch trước mắt quỷ dị chi chủ hư không nhãn cầu cũng bất quá là cấp thấp nhất tồn tại đ ẳ n g cấp cao nhất hư không nhân cầu cái kia chính là tựa như trần lâm khi nhìn đến vo chiếu đột phá trong mộng thấy tình cảnh một dạng mạnh mẽ đáng sợ bộc lộ ra lực lượng cứng hãn đến lúc này đã không phải là đơn giản bạo lộ ra đơn giản như vậy nhân sinh cái nôi liền là nhẹ nhàng như vậy thoải mái vô số quỷ dị lực lượng tại quỷ dị chỉ chủ hư không nhãn cầu phần nộ trong tiếng cầm giống tức giận báo bạo lộ ra từng cái triệu hoán thuật bị thi triển một cái hai cái ba cái rất nhanh hiện trường trọn vẹn mấy trăm quỷ dị sinh vật lại là một tôn quỷ dị chuẩn đế bảy tôn quỷ dị vương giả mấy trăm quỷ dị tạo hóa đối động huyền hóa thần một cái đều không có lần này quỷ dị chi chủ hư không nhãn cầu rơi xuống đại quyết tâm đây là l i ề u mạng đây là muốn triệt để cùng ngọc hư tiên môn quyết một trận từ chiến đem người giật dây mệnh lệnh chấp hành đến cùng thấy nhiều như vậy cường hãn quỷ dị sinh vật tất cả mọi người biến sắc trước đó mặc dù gần ba ngàn quỷ dị sinh vật thế nhưng quỷ dị tạo hóa cũng là hai ba mươi người mà thôi đa số đều là cảnh giới hóa thần quỷ dị sinh vật mà trước mắt c h ọ n vẹn mấy trăm quỷ dị tạo hóa không muốn nói còn có hai tôn quỷ dị trần đế bảy tôn quỷ dị vững ư hủy dạ i ệ t ta ngọc h n à y tôn quỷ dị chuẩn đế hậu kỳ là nhân tộc bộ dáng nhưng lại không phải nhân tộc đây rõ ràng liền là một đầu bất tử âm linh âm linh hoàng nếu như trần lâm ở đây nhất định liếc mắt nhận ra được hắn lúc trước tiến vào c ử u l ữ u thâm uyên hủy diệt một cái quỷ dị c h i chủ thế nhưng c ử u l ữ u thâm uyên cũng không chỉ là một đầu quỷ dị c h i chủ còn có một đầu quỷ dị c h i chủ lại là đã cảm nhiệm âm linh hoàng ngợm nhờ âm linh hoàng cung che giấu mình liền âm dực vương cũng không biết có thể nói toàn bộ bất tử âm linh một nửa lực lượng đều bị quỷ dị tri chủ khống chế cũng là âm d ư c vương bị trần lâm sớm gieo xuống tâm linh hạt giống lại có thể cùng quỷ dị sinh vật chống lại nhiều như vậy thua l ô trần lâm công đức kim quang hạt giống dù sao cũng là hạt giống bàn nguyên còn tại trần lâm trên thân quỷ dị sinh vật muốn khống chế âm d ư c vương nhất định phải cảm nhiễm hạt giống bàn nguyên làm sao có thể nhường hắn toàn nguyện công đức kim quang cho dù là một kia đều có thể đủ khu t r ụ c quỷ dị lực lượng ngọc hư t i ê n môn nguy cơ sớm tối mà trần lâm dưới đi thái sơ thánh địa về sau liền tìm kiếm khắp nơi thiên nô hạ lạc không nói thật đúng là khiến cho hắn cho t ì được thiên nô liền giấu ở thái sơ thá sinh động tự nhiên không phải nguyên bản có được là bị thiên ngô một quyền đánh ra một cái sân động bố trí đơn giản thế nhưng thích hợp hắn trưởng khống p h o n g lực lượng trần lâm tìm tới hắn thời điểm chưa kịp hắn vào sân động thiên ngô liền phát hiện hắn một đạo cường han đao gió bổ ra tới trần lâm không dám kinh thường hắn biết đối mặt mình là cái gì thiên ngô gió chi tổ vu mặc dù còn không có khiến cho hắn thân thể biến thành nửa người nửa vu trạng thái thế nhưng thân là vu tộc kinh nghiệm chiến đấu vậy liền không lời nói quá phong phú trần lâm mặc cảm thử hỏi chư thiên và giới vòng kinh nghiệm chiến đấu người nào so đến được vu tộc còn không muốn nói người ta là tổ vu c h ạ m tiên kiếm xuất hiện trong tay trần lâm nhất kiếm đâm ra đao gió bị phá không chờ đối phương đọc thủ trần lâm vội vàng lớn tiếng nói tại hạ trần lâm gặp qua gió tri tổ vu quả nhiên nâng lên tiên chỉ tổ vu trong sơn động không có ở tiên hành công kích mà là một đại hán đi ra lúc này nếu như thái so thánh địa người còn sống liền sẽ phát hiện bọn hắn nguyên bản nghiêm trọng lưu phi long hình ảnh đã không có thay vào đó là một cái xa lạ thân hình xuất hiện hắn chính là thiên n ô thiên ô mặc dù bản thể tướng mạo tám đầu m ạ n người thân hồ mới đôi nhưng là nhân tộc thân thể có thể là thiên sinh đạo thể vô luận là yêu tộc vũ tộc thậm chí hồng hoang bách tộc đều là dùng nhân loại hình ảnh xuất hiện mà nói một thân loại hình ảnh cũng không phải nhân loại đại biểu thiên sinh đạo thể mà là nữ hoa tạo ra con người thời điểm đem nhân tộc hình ảnh sáng tạo suốt ngày sinh đạo thể bộ dáng nói như thế nào nói đạo khả đạo phi thường đạo thiên ngô nhìn xem trần lâm nói ra ngươi là người phương nào thế mà một mầm nói t o ạ c ra ta gió chỉ thân phận của tổ vu hắn chính mình, mong muốn thông qua ký sinh đại pháp, để cho mình mong muốn lượng lực qua ký đại để bọn hắn đường đường vô tộc há có thể cùng cổ thần bực này thấp các loại chủng tộc nói nhập là một cổ thần lúc trước còn muốn kêu chiến vô tộc quyền uy tự nhận là thần cao cao tại tượng h coi trời bằng vùng cuối cùng còn không phải bị bọn hắn vô tộc cho tùy tiện diệt tộc chỉ còn lại hai ba cái cổ thần kéo dài hơi tàn không biết chạy thế nào đến mấy cái tiểu thế giới làm mưa làm gió còn bị bọn hắn xông ra tên tuổi tới trần lâm nói ra thập nhị tổ vu ai không biết ai không hiểu năm đó vô tộc trưởng khống đại địa uy chấn chư thiên vạn giới nhất là các ngươi thập nhị tổ vu từng cái chuẩn thánh tu vi thập nhị đô thiên đại trợ có thể triệu hoán sập tiệm cổ chân thân liền thánh nhân đều muốn tránh né mũi nhọn năm đó nếu không phải thánh nhân khác nhìn thấy các ngươi vô tộc cường hãn tính toán các ngươi hiện tại thiên hạ này đều là các ngươi vô tộc cũng sẽ không để các ngươi thập nhị tổ vu chiến chết thiên ngô sắc mặt nghiêm túc trong lòng sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra cả người tựa như là một khoả đạn pháo mật dạng một q u y ề n hướng phía trần lâm đập tới trần lâm phiền muộn không xong rồi trong lòng hối hận không thôi chính mình làm sao lại đem những này căn bản không có bao nhiêu người biết đến lịch sử viễn cổ nói ra hiện tại tốt trêu chọc thiên ngô không nên nhìn thiên ngô mới chuẩn đế sơ kỳ thật muốn đại chiến chính mình cũng muốn phí chốt sức lực ba trần lâm một bên trốn tránh một bên não não hung hăng đập c h á n mình một thoáng chính mình là một thằng ngu mình nói như thế nào cũng là chuẩn đế đ ỉ n h phong luận thần thông chính mình tu luyện cựu chuyển huyền công luận cường độ thân thể công pháp trình độ toàn thịnh thời kỳ đều đủ có thể cùng chỉ chống lại tồn tại chớ đừng nói chỉ là hiện tại hiện tại hắn là suy yếu nhất thời điểm lại nói mặt khác thần thông chính mình tỉnh thông chu tiên kiếm ý s á t lục kiếm ý mặc dù không có chu tiên kiếm lục tiên kiếm đối phó thiên nô cũng đầy đủ mình còn có tiên thiên trí bảo c à n cố định hậu thiên công đức linh bảo c à n c ô thước phong hỏa ba tiêu phiên chờ chút còn không đối phó được một cái thiên ngô đáng tiếc trí tôn thần quyền không dùng đến bằng không tới một trận quyền quyền đến thịt đánh nhau c a m đoan đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh mặc dù trí tôn thần quyền có thể tách ra sử dụng cũng là lục đạo luân hồi quyền có thể dùng vậy l i ề n lục đạo luân hồi quyền đầy đủ vừa vặn rèn đúc một thoáng chính mình ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đơn giản nắm đấm cũng là người ta có một loại không thể so với lục đạo luân hồi quyền mùi vị quyền pháp thi triển thiên mô sắc mặt nghiêm túc ngươi đến cùng là ai thế mà sẽ ngươi nhân tộc tuyệt học trí cao lục đạo luân hồi quyền đáng tiếc là bộ quyền pháp này là trí tôn quyền pháp một bộ phận ngươi lại sẽ không ai nói sẽ không trần lâm chọn trắng mắt nói thiên lô cao mày nói ngươi thế mà sẽ trí tôn thần quyền nhân tộc ba đại trí cao võ học một trong so ta vu tộc tuyệt học trí cao không kém chút nào năm đó nhân tộc tam đại thủy tổ liên hợp tam hoàng sáng tạo nhân tộc căn bản ngươi thế mà sẽ cũng thế như thế tuyệt học không phải tiên nhân không khả thi dương ngươi bất quá thế tục chuẩn đế hoàn toàn chính xác thi triển không được nếu như ta thiên m ô toàn thịnh thời kỳ ngươi không quan trọng lục đạo luân hồi quyền uy lực mặc dù lớn nhưng lại không thể đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì trừ phi là trí tôn thần quyền trần lâm nói ra bây giờ đối phó ngươi trí tôn thần quyền không phải cũng đủ chưa thiên m ô lập tức nghe lời h ư lệnh một tiếng nói tiểu tử ngươi liền là khi dễ ta hiện tại chiếm cứ ngươi nhân loại thân thể nhân loại các ngươi thân thể liền là nhỏ yếu ngay cả ta một phần một trăm ngàn lực lượng đều không thể tiếp nhận bất quá không quan hệ rất nhanh ta liền có thể triệt để cải tạo thân thể này đối phó ngươi dễ như trở bàn tay c h ư n g bốn trăm năm mươi chu tiên kiếm trần lâm mỉm cười nói thế nhưng ta bây giờ lại có thể tùy tiện trấn áp ngươi thiên nô k i n h thường nói ngươi muốn trấn áp ta chỉ bằng ngươi ngươi xứng sao trần lâm nói ra xứng hay không đánh qua chẳng phải sẽ biết sao lục đạo luân hồi quyền quyền mở lục đạo quyền p h á p hiện luân hồi mở một quyền có thể mở lục đạo luân hồi đồng dạng một quyền có khả năng đưa ngươi đưa vào lục đạo luân hồi quyền pháp bày ra cảnh giới viên mãn quyền pháp trong tay trần lâm b ộ c phát ra không thể tầm thường so sánh uy đ ư c đến mỗi một quyền đều phảng phất mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới thiên ngô phiền muộn không xong rồi thân thể của mình tình huống tự mình biết quá kém đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tiểu tử này thân thể q u á cường đại đây quả thực so ngang cấp ngạch vũ tộc thân thể chỉ mạnh không yếu đây là nhân tộc sao nhân tộc kia giống như này thân thể thiên ngô không khỏi hỏi tiểu tử ta hỏi ngươi ngươi đến cùng tu luyện hạng gì công pháp cường độ thân thể thế mà có thể so với ngang cấp vũ tộc trần lâm mỉm cười nói cựu chuyển huyền công không có khả năng thiên ngô bất khả tư nghị nói ngươi thế mà tu luyện là cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới cựu chuyển huyền công đều cơ hồ đoạn tuyệt truyền thựa ngươi làm sao lại cựu chuyển huyền công trần u y huyền chính công lâm nói hắn l thần t ra n không chúng ta không biết ta cũng không phải cái gì đại năng truyền thế do chỉ tổ vu không bằng chúng ta thông thống khoái khoái đánh một trận lại nói đến mức mục đích trần lâm cũng không có nói lúc này thiên nô g mặc dù chấn kinh chính mình thực lực nhưng lại là kiêu ngạo cũng là ngạo mạn tuyệt đối sẽ không nghe theo mình trừ phi đánh thắng hắn một trận có đánh không thể không nói cùng thiên nô g đại chiến trần lâm được ích lợi không nhỏ mỗi một lần đối chiến ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đều để hắn cảm giác đổi mới hoàn toàn cho nên đối mặt thiên nô g hắn cũng không có hạ tử thủ nhưng lại nắm thiên nô g khí hoa hoa t ê u to đây coi như là vô cùng nhục n h ụ ã sao mình bị bỏ qua nhân loại tiểu tử người rất mạnh thế nhưng ta thiên nô cũng không phải ăn chay đáng chết thân thể này căn bản không có khả năng hiện lộ chân thân liền pháp thiên tượng địa đều không thể thi triển thiên ngô đơn giản muốn đ i ê n Đụng. trần lâm xem tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa gì vừa vận tốc chiến tốc thắng muốn muốn tóm lấy thiên ngô sơ hở là không thể nào chỉ có thể dùng sức mạnh vô thượng cưỡng ép chấn áp lực lượng c ứ n g hãn bẻ gãy nghiền nát hung hăng một quyền ném ra lực lượng phát tắc dùng lực phá đi vây anh thiên ngô như d i ề u bị đứt dây một dạng bị một quyền nện bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất phấp một mầm máu tươi bắn ra ta thế mà thụ thương thiên ngô ngây người một lúc ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin trần lâm không đợi thiên ngô đứng dậy một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn đối hắn liền là một trầu bạo kích một quyền hai quyền ba quyền nắm đấm như là giọt mưa một dạng hạ xuống mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cưỡng hãn đánh cho thiên ngô toàn thân t í m xanh một mảnh rất nhanh liền hấp hối trần lâm lúc này mới dừng tay lạnh lùng nhìn xem thiên ngô thời gian một n é n nhang thiên ngô thương thế chuyển biến tốt đẹp một lần nữa ngồi dậy nhìn xem trần lâm nói ra lần này tính ngươi thắng trần lâm cười mục đích đạt đến nói ra không phải coi như ta thắng mà là ta ban đầu liền thắng thiên ngô hiện tại ta nghĩ ta có một cái đề nghị cùng ngươi tốt nhất nói chuyện không biết có bằng lòng hay không nói đi ngươi đến cùng làm cái quỷ gì thiên ngô thở phì phò nói hắn là đã nhìn ra trần lâm đây là trước tiên đem chính mình đánh một trận sau đó tại cùng chính mình bàn điều kiện không tức giận mới là lạ trần lâm nói ra ngươi này cũng không nên trách ta a bảo ngươi gió chỉ tổ vụ không cho ta cơ hội vừa lên tới liền đ ộ n g thủ ta chỉ có thể r a hạ sách này cười khổ chỉ có cười khổ thiên ngô hừ lạnh nói nói đi ngươi muốn nói gì để cho ta thần phục ngươi cho rằng khả năng sao không ta chỉ là muốn tỉnh h tiên h ngô đại nhân gia nhập ta ngọc hư tiên môn từ nay về sau chúng ta dùng gọi nhau huynh đệ trở thành ta ngọc hư tiên môn thái ất sơn trưởng lão như thế nào chỉ đơn giản như vậy tiên h nô g có chút không hiểu rõ gia nhập tiên môn cái gọi là tiên môn liền là một cái tu tiên tông môn mà thôi chính mình đường đường gió chi tổ vu thật đúng là xem thường này cái gọi là tiên môn bất quá bây giờ người nào để cho mình ký sinh đến cái thế giới này tiểu tử này rõ ràng d i p tâm không tốt không cho sơ thất không để cho mình có bất cứ cơ hội nào uy hiếp được hắn chính mình không đáp ứng chỉ sợ thân thể này liền không thể dùng tiên nô nói ra có khả năng trần lâm vốn cho rằng chính mình muốn phí một phiên miệng lưỡi không nghĩ tới đơn giản như vậy cứ như vậy đáp ứng cũng quá đơn giản đi trần lâm lắc đầu cười nói t ố t nếu đáp ứng vậy liền dễ làm nhiều từ nay về sau chúng ta liền là sư huynh đệ đối với thiên ngô trần lâm có thể là trông mà thèm không dứt trần lâm trong lòng hơi động nói ra vì chúc mừng thiên ngô đại nhân gia nhập ta thái ất sơn trở thành ta thái ất sơn trưởng lão do đó đưa cho thiên ngô trưởng lão một kiện bảo vật còn mời thiên ngô trưởng lão nhận lấy nói xong trần lâm liền lấy ra trước đó lấy được hát rượu kiếm đưa tới hát rượu kiếm liền là một cây trụy thủ nhưng lại là thuộc về hát cám cùng gió hai đại thuộc tính bảo vật vừa v ẫ n thích hợp thiên ngô nhìn xem đưa tới đại đạo kim tiên tiên khí thiên ngô bồn u bực không thôi chính mình lúc nào sẽ vì một kiện đại đạo kim tiên tiên khí mà tâm động đối với hắn mà nói b ự c này đẳng cấp bảo vật liền là một kiện rát rưởi bất quá lúc này còn thật có hiệu quả suy nghĩ một chút như vậy nhận lấy bỏ vào trong túi keng chúc mừng ký chủ đưa tặng đồng môn trưởng lao thiên ngô đại đạo kim tiên cấp bậc tiên khí hát diệu kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện là không bạo kích thật sự hữu hiệu quả ha ha ha có hiệu quả đây chính là thiên ô do c h i tổ vu thiên ngô trần lâm thậm chí đều đã nghĩ đến chính mình có thể bạo kích trả về đến vật gì tốt không kịp chờ đợi nói ra bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được chu tiên kiếm một thanh、Phúc. chu tiên kiếm thật chính là chu tiên kiếm làm trần lâm đem chu tiên kiếm cầm trong tay một khắc này không hiểu kinh hỷ trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân chu tiên tứ kiếm đều là tiên tiên trí bảo bốn kiếm hợp nhất kết hợp chu tiên trận đồ tiên tiên trí bảo bên trong s á t lục đệ nhất cho dù là chỉ có một thanh kiếm không có chu tiên trận đồ công kích phương diện y nguyên có thể so với cản khôn đ ỉ n h dạng này phụ trợ tiên tiên trí bảo mà lại pháp bảo không giống với thần thông thần thông chính mình cần tu vi nhất định mới có thể thi triển c h o đế n cấp bậc trở lên thần thông trên cơ bản cần tiên nhân mới có thể thi triển bởi vì pháp lực cường độ không đủ thế nhưng pháp bảo không giống nhau vừa được đến pháp bảo hệ thống liền để hắn nhận chủ mặc dù không có thể phát huy ra toàn bộ y lực nhưng lại y nguyên có khả năng sử dụng tiên tiên trí bảo y lực trần lâm tự tin lúc này đủ đánh giết thiên nguyên đại đế chương bốn trăm năm mươi mốt thập đại tiên tiên linh can chu tiên kiếm tiểu tử ngươi tại sao có thể có chu tiên kiếm trần lâm vui không xích thu trực tiếp quên đi bên người thiên ngô chu tiên kiếm người khác không biết thiên ngô lại nhận biết lúc này thiên ngô bị chấn động không xong rồi ta biết rồi ngươi lại có thể là thông thiên đệ tử thông thiên thế mà nhường đệ tử của mình tiến vào bực này tiểu thế giới giỏi tính toán a năm đó phong thần thất bại trở thành người cô đơn sau tới thiên địa lại k i ế p đệ tử thương vong vô số vẫn là người cô đơn đâu không có cam l ò n g lại thu ngươi dạng này đệ tử tiên thiên thần ma thể chất cũng chỉ có tư chất như vậy mới có tư cách trở thành thông thiên đệ tử liền chu tiên kiếm đều cho ngươi ta không phải là đối thủ của ngươi vừa rồi nếu như ngươi thi triển chu tiên kiếm ta thật đúng là không phải ngươi địch trần lâm nói ra ta cũng không phải thông thiên giáo chủ đệ tử chẳng lẽ nói cho ngươi n à y nắm chu tiên kiếm là bởi vì ngươi nguyên nhân mới lấy được hệ thống gia sức đương nhiên vẫn là hắn thân phận của thiên ngô gia sức trần lâm phát hiện n à y cái gọi là bạo kích không chỉ là đối b ả o vật đẳng cấp bạo kích còn có đủ loại tăng thêm so như thực lực tăng thêm thân phận địa vị tăng thêm khí vận tăng thêm công đức tăng thêm chờ các mặt thiên ngô là thân phận gì g i chỉ tổ vu nếu không phải hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt nếu thật là toàn thị thời kỳ trần lâm hoài nghi một thanh hát rượu kiếm khả năng hoàn toàn bạo kích ra nguyên bộ chu tiên kiếm trở tới không được n à y một đợt lông dê cũng không thể đơn giản như vậy coi như xong nhất định phải thật tốt bạo kích trả về một đ o ạ n thích hợp thiên ngô đồ vật có trần lâm lần này theo thái sơ thánh địa có thể là đạt được không ít đồ tốt biệt đá tiên bảo thiên ngô đại nhân hát rượu kiếm ta cũng không biết ngươi có thích hay không như vậy đi ta chỗ này có kiện tiên bảo ngươi không bằng cầm lấy đi luyện chế mình thích pháp bảo thiên n ô g i chi tổ vu tại tổ vu thời điểm sử dụng vũ khí lại là một thanh đại đao hát rượu kiếm quá nhỏ tựa như là dao găm ở dạng thật đúng là không thi chứng hiện tại tốt có bia đá tiên bảo cùng h á c rượu kiếm dung nhập cùng một chỗ hoàn toàn chính xác có khả năng luyện chế một cây đại đao ra tới tạm thời trước dùng đến người nào để cho mình đây chỉ là bản thể một sợi nguyên thần chờ đợi tử vong về sau còn muốn trở về bản thể hiện tại sao cần chính mình luyện chế thuộc tại pháp bảo của mình tốt cái này tiên bảo ta nhận thiên n g ô hài lòng nói keng ký chủ đưa t ặ n g đồng môn thiên mô trưởng lao thập nhị phẩm tiên bảo một kiện phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được n g u y ệ t quế t h ụ cành một c â y n g u y ệ t quế t h ụ chẳng lẽ là tiên thiên thập đại linh căn một trong n g u y ệ t quế t h ụ sao tiên thiên thập đại linh căn phân biệt là thanh l i ê n bàn đạo quả nhân sâm hoàng trung lý liêu xanh khẩu trúc dây hồ lô tiên hạnh p h ủ tăng n g u y ệ t quế t h ụ trong đó bàn đạo quả nhân sâm hoàng trung lý tiên hạnh thuộc về trái cây hoàng trung lý một nguyên hội n ở hoa một nguyên hội kết quả một nguyên hội thành t h ụ một nguyên hội vì một trăm hai mươi chín sáu trăm năm nói cách khác muốn chờ bốn trăm ngàn năm mới có thể thu hoạch chín cái hoàng trung lý đến mức hoàng trung lý công hiệu nghe nói ăn một cái có khả năng đất bằng phi thăng tu thành đại la kim tiên đương nhiên ăn trước đó nhất định phải cân nhắc hậu quả bá đạo như vậy dược lực ăn rất có thể bị chống bạo thể mà chết hoàng trung lý tại tiên thiên linh căn bên trong không tính tuế nguyệt nhất kéo dài nhưng nó công hiệu mười phần người tiên mà thái thượng lao quân cựu truyền tiên đan chủ yếu tài liệu liền là hoàng trung lý đây cũng là cựu truyền tiên đan chỗ chân quý hơn nữa lúc trước này hoàng trung lý vẫn là thái thượng lao quân theo trong tử tiêu cung hái thưa thất vô cùng hoàng trung lý khả năng bởi vì dược lực bá đạo bạo thể mà chết cựu truyền tiên đan lại là hoàn toàn vứt bỏ những khuyết điểm này. Một lập thành đại la kim tiên t â y quả nhân sâm là vạn thọ sơn ngũ trang xem đặc sản chủ nhân đang là điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử t â y quả nhân sâm theo nở hoa đến kết quả lại đến thành t h ụ phân biệt phải đi qua ba ngàn năm c h u n g chín ngàn năm mới mọc ra ba mươi cái trái cây vô cùng chân quý lại nói quả nhân sâm công hiệu cùng bất tử quả cùng loại ăn một quả liền có thể trường sinh bất lão b à n đào thụ làm vương mẫu nương nương chân tàng tự nhiên có không phải bình thường công hiệu b à n đào viên bên trong quả đào chia làm ba cái cấp bậc phân biệt là ba ngàn năm thành t h ụ sáu ngàn mùa màng quen chín ngàn mùa màng quen trong đó chín ngàn mùa màng quen quả đào ăn có thể trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất trần lâm trong tay liền có một viên sáu ngàn năm b à n đảo vô cùng chân quý mà tại thái ớt sơn còn trồng một gốc b à n đảo tiên thụ thuộc về hậu thiên b à n đảo đáng tiếc không phải tiên thiên b à n đảo cuối cùng liền là tiên hạnh bị vân trung tử đạt được gieo trồng tại trung nam sơn ngọc chủ động suốt đời kết hai quả vì lôi trấn tử chỗ ăn hóa thành báo táp hai cánh mà tiên thiên thập đại linh căn bên trong còn lại bảo vật thanh l i ê n liều xanh k h ổ trúc dây hồ lô phụ tăng nguyễn quế thụ đều là linh căn chẳng những là có thể luyện chế pháp bảo vật liệu lợi khí còn có thể làm thuốc luyện chế ăn được lại không giống như là bản đảo quả nhân s â m một dạng kết xuất trái cây trực tiếp dùng ăn đầu tiên liền là liêu xanh liêu xanh là một bụi dương liễu cây cũng là thập đại linh căn bên trong duy nhất lấy được tồn tại đây là bởi vì này bụi dương liếu so m ặ t khắc linh căn sinh trưởng càng sớm hơn thành t ự u một tôn có thể so với hồng quân lao tổ tồn tại dương liêu lao tổ cũng là hồng quân kiên kỵ nhất người du lịch hỗn độn có rất ít người nhìn thấy qua tận lực b ồ i tiếp thanh l i ê n này gốc thanh l i ê n nhưng thật ra là hỗn độn biến thành không thể so thập nhị phẩm pháp bảo nghiệp hỏa hồng liên công đức kim liên diện thế hát liên hắn là hỗn độn thanh l i ê n bốn cái hạt sen một trong đáng tiếc không có có thể trở thành pháp、bảo. phản mà trở thành một gốc thiên địa linh căn còn có liền là dây hồ lô đây là một gốc tiên tiên hồ lô sinh trưởng tại bất chu sơn bên trong đi qua vô số năm nhập vào xuất r a linh khí tại trên đó kết bảy cái màu sắc không đồng đều hồ lô nay bảy cái hồ lô rơi xuống đất liền là pháp bảo uy lực vô cùng to lớn trong đó nữ hoa nương nương đạt được một kiện được luyện chế giải chiêu yêu phiên cụ thể tác dụng là triệu tập yêu quái thuộc về nhất lưu tiên tiên linh bảo kiện thứ hai bị lục gáp đạo người đạt được luyện thành năm đó quát tháo phong vân trạm tiên phi nào hung danh hiền hách cái thứ ba bị hồng vân đạo nhân đạt được luyện chế thành vì gạ dạ hồ lô bất quá uy lực cũng không cao không phải cuối cùng cũng không đến mức bị côn bằng giết chết cái thứ tư bị đài bên trên lão quân đạt được trở thành trang đan dược vật chứa sau này tại tây du ký bên trong xuất hiện qua uy lực chỉ có thể nói liền như thế cái thứ năm bị thông thiên giáo chủ đạt được l u y ệ n chế thành vì không gian pháp bảo sau này trở thành chu tiên kiếm trận vật chứa cái thứ sáu bị nguyên thủy thiên tôn luyện thành thời gian pháp bảo đến mức cái cuối cùng hồ lô lại là tung tích không rõ phu tăng một sinh trưởng tại thang cốc mười cái thái dương liền sinh trưởng ở phía trên mọc lên ở phương đông lặn về phía tây sau này mười cái thái dương bị hậu nghệ bắn giết chín cái phù tăng một cũng tung tích không rõ tiếp theo là khổ trúc bị chuẩn đề đạo nhân đoạt được luyện thành tiên tiên linh bảo lục căn thanh tịnh trúc có thể phong người lục cảm mặc người chém giết trần lâm vừa vặn liền có một cây cũng là khổ trúc lợi chế thuộc về nhất lưu tiên tiên linh bảo cuối cùng liền là này n g u y ệ t quế thụ n g u y ệ t quế thụ lại gọi là thái âm n g u y ệ t quế thụ sinh tại n g u y ệ t chỉ âm sau này thường nga buôn nguyệt về sau bị rơi xuống n miền rửa n g u y ệ t quế thụ không ngã thường nga vô pháp sau khi thấy đ ư ợ c nghệ thế là hậu nghệ sau này hóa thành n ô cương q u a n năm suốt tháng chặt cây nguyễn quế thụ chỉ vì gặp lại thường nga một mặt chương bốn trăm năm mươi hai võ tông nguyên phải chết trần lâm như thế nào cao hứng mặc dù nguyệt quế thụ bài danh tiên tiên linh căn vị cuối cùng cho dù là chẳng qua là một cành cây nhưng lại hiệu quả vô tận có thể luyện chế pháp bảo có thể luyện chế đăng dược giữa thiên địa cấp cao nhất tài liệu tiên tiên linh căn tiên điệu tạo ra muốn đạt được tiên tiên tài liệu cũng là thiên địa sơ khai thời điểm hậu thiên khí mà sống lúc này sinh trưởng mới sẽ sinh ra tiên tiên đồ vật lúc kia thậm chí vũ tộc đều không có cuộc khởi thời đại thuộc về long phượng sơ tiếp về sau đản sinh linh tại không có chỗ nào mà không phải là hậu thiên đồ vật lại chất quý cũng chỉ có thể luyện chế hậu thiên đồ vật liền giống với phiên thiên ấn nguyễn quế thụ trần lâm còn chưa nghĩ ra luyện chế gì các loại tài liệu vớt vớt nguyễn quế thụ trần lâm vừa muốn thu lại lại bị thiên ngô mắt sắc cho thấy được cười hắc hắc nói hảo tiểu tử ngươi đã có nguyện quế thụ bực này tiên tiên bảo vật thế mà đưa cho ta một kiện phạm tục tiên bảo này còn miễn ngươi còn lấy ra khoe khoang nhanh nguyện quế thụ lấy ra trần lâm cười hắc hắc n g u y ệ t quế thụ có thể cho ngược lại đồng giá trả về nói không chừng lại là một kiện tiên tiên tài liệu nếu tiên h ngô muốn cho hắn chính là không nói hai lời trực tiếp đem n g u y ệ t quế t h ụ ném tới keng ký chủ đưa tặng đồng môn trưởng lão thiên ngô tiên tiên tài liệu n g u y ệ t quế t h ụ cảnh phù hợp bạo kích trả về điều kiện n g u y ệ t quế t h ụ cảnh thuộc về bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi ban thưởng đạt được vũ hóa tiên tinh hậu thiên chất liệu mặc dù thuộc về hậu thiên bên trong cấp cao nhất chất liệu không thể so một nửa bất chu sơ kém thế nhưng trung quy là hậu tiên chất liệu so nguyễn quế thủ kém một đoạn thua thiệt chết rồi trần lâm chỉ có cửa khổ được rồi hôm nay liền không bạo kích trần lâm nói ra thiên ngô trưởng lão nếu trở thành ta ngọc hư tiên môn trưởng lão không bằng cùng ta về núi như thế nào đến ta ngọc hư tiên môn so nơi này càng thích hợp ngươi cải tạo thân thể tiếp nhận lực lượng cũng có thể thiên nô g không quan trọng nói ngược lại ta hiện tại đánh không thắng tiểu t ử ngươi chờ ta triệt để cải tạo xong thân thể chúng ta tại đánh một trận、Tốt. trần ố t t lâm mỉm cười nói thiên nô g lập tức cảm giác không đúng đ ỗ n g nhiên nhớ tới nói ra còn có ngươi tiểu t ử không chính xác dùng chu thiên kiếm có khả năng trần lâm nguyên mỉm cười không cần chu tiên kiếm ta có c à n cố định kỳ thật coi như là thiên ngô thân thể cải tạo hoàn thành c à n không đỉnh đều có thể không cần c à n không thước phong hỏa ba tiêu phiến c h ạ g tiên kiếm đều có thể đối phó hắn trừ phi hắn cũng đi đến đỉnh phong chuẩn đế tu vi đến lúc kia thật đúng là vận dụng tiên tiên trí bảo c à n không đỉnh thiên ngô lắc đầu hẳn là sẽ không tiểu tử này còn có cái gì chuẩn bị ở sau không thành không quen lại có hậu thủ chính mình đường đường gió chỉ tổ vu còn không đối phó được hắn sự tự tin mạnh mẽ nhường thiên ngô lòng tin mười phần có cái gì không đối phó được tự nhiên là không có ngọc hư tiên môn lúc này chính diện trước khi nguy cơ to lớn dưới sự chỉ huy của hắn thư không nhãn cầu quỷ dị c h i chủ tự mình ra tay cường hãn cảm giác gáp bách đối diện kéo tới diệu thiện t i ê n tử vẻ mặt nghiêm túc mặc dù hắn chiến lược kinh người còn có công đức kim quan g t ư ơ n g trợ thế nhưng duy nhất một lần đối mặt hai tôn trần đế y nguyên để cho nàng một chốc bắt không được đối phó đại chiến hết sức căng thẳng bảy tôn quỷ dị vương giả càng là bộc phát ra kinh người chiến lược huy hoàng đại khí như từng cái đòi mạng tu la địa n g ụ c bỏ dậy á c ma tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt thu vi hơi yếu đệ tử cuối cùng khó thoát khỏi cái chết vừa rồi ba ngàn quý dị bị diệu thiện một người đánh giết lúc này diệu thiện bị kéo ở t ô huyên triệu nhược tịch mấy người cũng đều bị hai tôn vương giả quỷ dị ngăn chặn còn lại tạo hóa vương giả cùng một chỗ đậu thủ bọn hắn không có công đức kim bang chỉ có sấm xét lực lượng có thể hơi khắt chế quỷ dị sinh vật cũng chỉ là hơi xa xa không đạt được gáp chế tác dụng bao lâu ngọc hư t i ê n môn mấy lần mối nguy cho dù là trước đó yêu ma xâm lân đệ tử cũng không có lần này tổn thất nghiêm trọng tô huyên gấp không xong rồi mỗi một cái đệ tử đều là từng cái hài tử đều là ngọc hư t i ê n môn tương lai liền chết như vậy như thế nào phẫn nộ sinh khí trong lòng tràn đầy sát ý trường sinh cảnh một thoáng đệ tử lui không được tham chiến từng cái đệ tử vì tiên môn vì mình nhà đều buộc phát ra chiến ý kinh người đến s á c ý ngưng nhưng từng cái thấy chết không sòn không sợ hãi vì thế hưởng đưa tính mệnh lui trường sinh cảnh phía d ư ớ i đệ tử lập tức rút lui cho ta một đám sơn môn trưởng l á o dồn dập giống to trường sinh cảnh là một cái đường danh giới bắt lấy cái này đường danh giới mới có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất theo từng cái thủ tọa tới cửa kêu g à o các đệ tử mặc dù không tâm lòng thế nhưng cũng biết mình lưu lại chẳng những là ư ở n g đưa tính mệnh sẽ còn trở thành thủ tọa trường lao vườn h ữ cũng chỉ có thể dồn dập lựa chọn lui lại ủy dị sinh vật cũng không có ra tay ngăn cản Bởi vì bọn b i vì hắn ế theo phổ thông đệ tử rút lui hắn lập tức đối mặt hai tôn quỷ dị tạo hóa như thế nào là đối thủ giao thủ mấy chiêu liền bị trực tiếp đánh bay không đợi đứng dậy Đại、đao ạ i đ hướng phía thân thể chặn ngang chạm dết tới không lo được thương thế võ tông nguyên vội vàng rút lui thế nhưng y nguyên chậm một bước bị một đao chém vào bên hồng kém chút bị chặn ngang chặt nước máu tươi theo thân thể chạy x u ô i nằm trên mặt đất hấp hối h ắ hắc, c một tôn thủ t ạ n quỷ dị tạo hóa sướng đến phát rổ rồi, rồi đây chính là công đầu một kiện võ sư đệ mắt thấy võ tông nguyên liền bị giết cũng may dương vô địch vừa vặn thấy cảnh này t r ư ờ n g thương trong tay hướng phía công kích mình quỷ dị tạo hóa ném ra ngoài thân thể vạch một cái dưới chân nhẹ nhàng ngũ bộ tấp tốc đi vào võ tông nguyên trước mặt một quyền hướng phía quỷ dị sinh vật đập tới Ủy、dị tạo hóa mắt thấy chính mình liền muốn lập công lại đột nhiên bị người ngăn cản tức giận đến hoa hoa kêu to khổng lồ sắc ý nhảy lên một cái trường đao hung hăng chạm giết tiếp vê anh dương vô địch sắc mặt đại biến một tay tóm lấy võ tông nguyên vội vàng lùi lại rất mau bỏ đi ra mấy chục mét xa vội vàng xem xét võ tông nguyên thương thế khu khu khu võ tông nguyên kịch liệt khó khăn một ngụm máu tươi bắn r a vết thương không ngừng chảy máu này một đao thế mà n h ư ở n g thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng võ sư đệ thương thế của ngươi võ tông nguyên lộ ra nụ cười khổ s ở đến túi đầu nhìn thương thế của mình liếp mắt nói ra d ta không cứu nổi muốn ta võ tông nguyên đời này có thể trở thành ngũ long sơn thủ tọa cũng xem như thiên đại may mắn duy nhất có lỗi với liền là trần sư đệ hai núi cửu hận chương bốn trăm năm mươi ba trần lâm mau tới dương vô địch nói ra võ sư đệ đừng nói nữa ngươi muốn là tuyệt đối thật xin lỗi liền ngay mặt nói với trần sư đệ ta tin tưởng dùng trần sư đệ lòng dạ sẽ tha thứ cho ngươi kỳ thật trần sư đệ hẳn là đã sớm tha thứ ngươi vậy thì tốt vậy thì tốt ta chết cũng an tâm võ tông nguyên nói xong câu nói sau cùng n g h o đầu liền chết võ sư đệ dương vô địch buông xuống võ tông nguyên ngầm đầu hướng phía quỷ dị sinh vật nhìn lại q u ỷ dị đ á m c h ó con đi chết đi thập nhị sơn môn thủ tọa mặc dù làm theo ý mình thế nhưng đều là dùng sư gọi nhau huynh đệ phân thuộc tại đồng môn nếu như nói đối với bọn hắn này chút thủ tọa mà nói có thể trở thành bằng hữu không phải sơn môn trường lao sơn môn đệ tử mà là đồng dạng thủ tọa võ tông nguyên không tính là bằng hữu thế nhưng tận mắt thấy nhiều năm qua mỗi lần đại hội đều ngồi cùng một chỗ chờ đợi vị trí tồn tại thủ tọa liền chết như vậy trong lòng khó tránh khỏi thấy khó chịu dâng lên cường hát xác ý d ư n g vô địch một cái lắc mình đi vào vừa rồi ném ra chính mình trưởng thương địa phương, một thanh tiếp nhận trường thường hướng phía một tôn quỵ dị t thập nhị sơn môn thủ tọa may nhờ đạt được trần lâm giảng đạo đều có khác biệt trình độ tiến bộ thấp nhất đều là động huyền cảnh giới đương nhiên lâm thu n g u y ệ t ngoại trừ bất quá lâm thu n g u y ệ t lựa chọn lui lại bởi vì hắn mới hợp đạo cảnh nàng rút lui sư phụ của nàng tại a sư phụ của nàng diệu thiện lấy một đ ị c h hai đại chiến hai lớn chuẩn đế có tới có hội quả thực là nhường này hai tôn quỷ dị chuẩn đế vậy bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào lăng thiên ngọc tuyển sơn, thủ tọa, động huyền tu vi, thập nhị sơn môn bên trong bài danh thứ bảy cũng may mà trần lâm trước đó giảng đạo nhường tu vi tăng lên may mắn tăng lên tới động huyền cảnh giới lúc này hắn cũng gặp phải phiên thoái dù sao quỷ dị sinh vật là tạo h ó a cảnh bằng vào ngọc tuyển sơn truyền thừa đau khổ chống đỡ mà nói tới này ngọc tuyển son trần lâm trong tay trạm tiên kiếm liền là thuộc về ngọc đỉnh c h â n nhân pháp bảo thuộc về ngọc tuyển sơn nhất mạch mà lại ngọc tuyển sơn liền là ngọc hư tiên môn bên trong duy nhất truyền thừa cựu t r u y ề n huyền công chức ba t r u y ề n sơn môn trước ba t r u y ề n chỉ có thể tu luyện tới tạo h ó a cảnh giới mặc dù cứng hãn thế nhưng tu luyện độ khó to lớn có rất ít người tu luyện thành công lúc này lăng tiên cầm trong tay liền là trạm tiên kiếm bất quá hắn trạm tiên kiếm là thần cấp pháp bảo là、Phàng、phẩm chính phẩm trong tay trần lâm ngọc tuyển s một cái là cựu truyền huyền công hiện tại đã đem các xó mà lại chỉ có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh mạnh mẽ là mạnh mẽ thế nhưng thật muốn lúc tu luyện có thể là tu luyện những công pháp khác gấp mười lần thậm chí gấp mấy chục lần thời gian cái thứ hai truyền thừa chính là trạm tiên quyết môn pháp quyết này to muôn v ả n ẩn chứa cường hãn năng lượng trong đó có pháp quyết tu luyện có kiếm quyết môn này kiếm quyết liền là trạm tiên kiếm quyết một kiếm trạm tiên phối hợp trạm tiên kiếm nghe đồn liền tiên thần đều có thể chấm giết dĩ nhiên ở trong đó có khoa trương thành phần ở bên trong thế nhưng thật nếu nói thập nhị sân môn luận kiếm pháp truyền thừa thái ất sơn Cũng chính ũ n g c là ra một cái thái huyền c h â n quân tạo hóa cảnh còn không phải vương giả liền trở thành thái huyền bực đệ nhất kiếm tiền tự sáng tạo kim giao tiễn này môn vô thượng s á t lục pháp quyết năng lực ép trạm tiên kiếm quyết luận kiếm pháp truyền thừa còn giống như thật đừng nói ngọc hư tiên môn ngọc tuyển sơn thuộc về đệ nhất ngũ long sơn ngũ long kiếm quyết kia liền càng kém so thái ớt kiếm pháp đều muốn kém một chút mà lại người ta cũng không phải dùng kiếm pháp có tháo mà là vô thượng bí pháp thất bảo kim liên quyết trần lâm lại dùng môn này thất bảo kim liên quyết bạo kích trả về ra cựu phẩm công đức kim liên pháp này môn vô thượng pháp quyết trả vừa mới bắt đầu còn có thể đau khổ chống đỡ đánh lâu phía dưới lập tức xuất hiện sơ hở quý dị sinh vật đều là các phương cường giả bá chủ chuyển hóa tới cơ hội chớp mắt l à qua lại bị hắn gắt gao bắt lấy cực kỳ xảo trá công kích phía dưới trong nháy mắt đem lăng thiên đánh bay nhìn xem lăng thiên bị công kích bên kia quỷ dị tạo hóa cũng đi theo nhào tới mây trăm quỷ dị tạo hóa mấy người vây công một người những người còn lại liền làm một trận đại đổ s á t không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ mấy trăm ngọc hư đệ từ bị giết trần lâm sư đệ làm sao vẫn chưa trở lại đáng chết quỷ dị sinh vật có bản lĩnh một đánh một quyết đấu đáp lấy trần lâm sư đệ không thông thạo đánh lén sự tình có gì tài ba vô số chửi mắng không phục thanh em vang cắt toàn bộ chiến trường Quỷ dị c h i nguyên hư không nhãn cầu khinh thường hư lạnh nói công bằng quyết đấu không muốn quên chúng ta là quỷ dị sinh vật hoàn toàn chính xác hắn trần lâm lợi hại chúng ta không phải là đối thủ thế nhưng ai bảo hắn không còn nữa lời vừa nói đến đây quỷ dị c h i nguyên phảng phất tiếp thu được chỉ thị gì đột nhiên biến sắc lập tức phân phó thủ hạ cho ta cùng một chỗ vê công mặc kệ những đệ tử bình thường kia trước hết giết hắn ủy dị chỉ nguyên hư không nhãn cầu hướng phía tô huyên bắn ra một đạo tối tăm mở mịn tia sang tới tô huyên ngọc hư tiên môn lãnh tụ trưởng môn hắn chết tất nhiên sẽ dẫn tới một chút nhóm phản ứng dây chuyển triệt để chân áp ngọc hư tiên môn ở trong tầm tay tốc chiến tốc thắng bởi vì trần lâm trở về trần lâm tìm tới thiên m ô liền chuẩn bị trở về ngọc hư tiên môn người trên đường ngay tại bị quỷ dị chỉ nguyên người giật dây cảm giác được thời điểm hắn cũng tâm huyết dân trào khí tức nguy hiểm trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng kinh hãi vội vàng dùng tiên vương vọng kỹ thuật nhất trường kinh càn long quyết suy tính ra nay vừa suy tính sắc mặt đại vội vàng hướng lấy thiên ngô nói ra thiên ngô trưởng lão quỷ dị sinh vật khả năng đáp lấy ta không tại đối ngọc hư tiên môn đ ộ n g thủ xem ra chúng ta muốn lập lập tức chạy về đi quỷ dị sinh vật đồ vật gì thiên ngô、ừ. nghi ngờ nói trần lâm nói ra lúc này không phải giải thích thời điểm trước đuổi trở về rồi hay nói có thể thiên ngô gật đầu nói không bằng chúng ta nhìn một chút người nào tới trước đạt ngọc hư tiên m ô n thiên ngô đề nghị trần lâm cười hắc hắc chỗ nào không biết thiên ngô ý nghĩ trước đó thất bại trong lòng y nguyên không thoải mái đây là muốn thông qua phương thức như vậy tìm về mặt m u i vậy thì tốt liền thành toàn h ạ n tốt khẽ cười nói có khả năng chúng ta liền so một lần đến cùng ai mạnh hơn có trần lâm trả lời chắc chắn thiên nô cười hắc hắc nói ra nếu dặn này ta liền đi trước trần lâm lập tức bắt kịp một cái thỏa sức kim quang một cái gió tốc độ độ không đến một phút đồng hồ hai người liền chạy tới ngọc hư tiên môn tiểu tử ngươi thế mà sẽ tiên tiên tam thập lục thiên cương thần thông thỏa sức kim quang này nhưng mà năm đó tử tiêu cung nghe đạo thời điểm bị hồng quân đạo tổ truyền thụ thiên cương địa sắt thần thông hết thệ thần thông công pháp cơ sở n ả y lên cách xa vạn dặm bằng vào ta hiện tại thân thể ngươi cũng là có thể cùng ta đấu một cái lực lượng ngang nhau trần lâm còn có thể nói cái gì trần h a lâm nói ra bất kể nói thế nào hiện tại chúng ta xem như lực lượng ngang nhau nắm không sai lực lượng ngang nhau thiên môn nói ra chương bốn trăm năm mươi bốn đường đi nhẩm quỷ dị sinh vật đáng chết trần lâm xem lấy một màn trước mắt tức dẫn đến vẻ mặt cũng thay đổi vô số ngọc hư đệ tử không ngừng n g ã xuống thơi n a n g đồng n ộ i máu chạy thành sông liếc nhìn lại trọn vẹn mấy trăm đệ tử n g ã xuống nhất là còn chứng kiến võ tông nguyên thi thể sống hay chết còn chưa thể biết được lang thiên hoàng long đám người tưởng tượng còn sống đã là bản thân bị trọng thương Quỷ dị sinh vật đây là đáp lấy chính mình không có thể trở về tới đột nhiên tiến công ngọc hư thiên môn này mới tạo thành cục diện bây giờ diện tích lớn thương vong vô số người n g ã xuống đây mới là nhường trần lâm tức giận nhất địa phương thiên ngô trường lão còn xin ngươi ra tay cùng một chỗ đối phó ủy dị sinh vật trần lâm đối thiên ngô nói ra thiên ngô gật đầu nói Không có vấn có đột ề b nhiên à chút xuất hiện nhất kiếm hai tôn quỷ dị chuẩn đế thậm chí đều không phản ứng lại liền nhất kiếm bị i ế t lúc này trần lâm chu tiên kiếm phối hợp chu tiên kiếm ý không muốn nói không quan trọng hai tôn chuẩn đế cho dù là hắn lúc này đi đối đầu tiên nguyên đại đế nói không chừng chính mình cũng đánh thắng không nên quên chu tiên kiếm Ý siêu việt tiên đế tuyệt học tồn tại cũng là hắn duy nhất có thể sử dụng siêu việt tiên đế tuyệt học đ ặ t ở c h u t i ê n vạn giới cũng là m ộ ư ơ i vị trí đầu tuyệt học chu tiên kiếm đồng dạng như thế thiên tiên trí bảo giữa thiên địa mới m ộ ư ơ i cái tiên tiên trí bảo mà thôi diệu thiện đang lo lắng vạn phần thời điểm trần lâm xuất hiện không thể nghi ngờ là cứu tinh theo hai tôn quỵ dị chuẩn đế nga xuống thiên ngô đại triển thần uy thiên ngô vừa ra tay. vô số quỷ dị sinh vật không ngừng nga xuống một cái hai cái ba cái một chiêu mấy chục cái quỷ dị tạo hóa nga xuống chiêu thứ hai nắm chắc mấy chục cái tạo hóa quỷ dị nga xuống lúc này tô huyên chờ người mới thấy rõ trần lâm cùng thiên nô đến thiên nô không biết thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết đây là cứu tinh của bọn họ đến là trần lâm sư thúc trần lâm sư đệ cuối cùng là tới trần lâm sư đệ đây là có t i ê n bộ còn có vị đại nhân này không biết là người nào ít nhất cũng là chuẩn đế đi chẳng lẽ đến từ thế giới khác trần bạn của lâm sư đệ theo trần lâm cùng tiên ngô xuất hiện chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh biến hóa tô huyên biết lúc này nên thổi lên p h ả n kích kèn lệnh thời điểm này chút quỷ dị sinh vật nếu dám đến chúng ta ngọc hư tiên môn cái k i a c ũ n g không cần nghĩ đi toàn bộ phải chết giết từng tiếng gầm t h é t chuyển đến tô huyên hét lớn không thể thả đi một cái quỷ dị sinh vật trần lâm xuất hiện đồng dạng bị hù dọa còn có quỷ dị chi chủ h ư không nhãn cầu lập tức tựa như chạy trốn trần lâm lúc này há có thể khiến cho hắn chạy hư lạnh một tiếng một kiếm tế ra quỷ dị chi chủ h ư không nhãn cầu thậm chí còn chưa kịp tới hét thả một tiếng liền bị tại chỗ giết chết v a n h một tiếng nổ tung lên một viên tinh thể cũng theo đó rơi xuống quỷ dị tinh thể trần lâm tự nhiên biết cái đồ chơi này trước đó từng chiếm được một viên này có thể là đồ tốt có thể tăng lên người tu vi thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu chủ yếu nhất là hắn có thể trợ giúp người theo tạo hóa cảnh tăng lên tới vương giả cảnh theo quỷ dị chỉ chủ hư không nhãn cầu n g ã xuống còn lại quỷ dị sinh vật tất cả đều như bị địa giật tất cả quỷ dị lực lượng không có căn cơ thực lực tất cả đều trong nháy mắt rơi xuống vô số lần nhân cơ hội này tô huyên tổ chức mọi người đối với mấy cái này quỷ dị sinh vật tiến hành gây rết không đến ba phút tất cả quỷ dị sinh vật bị tẩy trừ hết sạch tháng cuối cùng là tháng q u ỷ dị sinh vật toàn bộ bị diệt mọi người ở đây còn chưa kịp vung lòng một hơi thời điểm bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng nổ vang dền đến thiên đạo l ử a giận một cái to lớn mặt người đột nhiên xuất hiện phần nộ ánh mắt phảng phất muốn đem người giết chết vô số lần một dạng thiên nguyên đại để sao trần lâm không sợ hãi lạnh lùng nhìn xem người này mặt sắc ý ngưng nhưng chiến dịch vừa bãi tàn phá nếu như là đạt được chu tiên kiếm càng k h ô n đỉnh trước đó trần lâm còn thật không dám cùng hắn chố vạch ra mặt càng k h ô n thức mặc dù là hậu thiên công đức linh bảo lục căn thanh tịnh trúc cũng là nhất liệu tiên thiên linh bảo còn có trạm thiên kiếm phong hỏa ba tiêu phiến thế nhưng y nguyên kém một chút không phải này chút pháp bảo không lợi hại mấu chốt là tu vi của mình kém một chút rất khó phát huy ra này chút pháp bảo toàn bộ uy lực hiện tại tốt chu tiên kiếm cùng càng k h ô n đỉnh là tiên tiên h trí bảo mặc dù y nguyên không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực nhưng là đẳng cấp cao a uy lực lớn a đối đại thiên nguyên đại đế liền có thể càng thêm phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn a thiên nô cười hắc hắc cũng nhìn lên trên trời mặt người nói ra lại có thể có người sẽ dùng thân hợp đạo cùng tiểu thế giới này thiên đạo dung hợp quý nhất n à y ngươi sợ là kẻ ngu đi trần lâm nói ra thiên mô trưởng lao có chỗ không biết này n g ư ờ i có thể không coi là đồ đần ngươi cũng hẳn phải biết tu luyện biết chia làm luyện khí chạy luyện thể lưu tâm linh chạy ba cái hợp nhất không phải lại càng dễ siêu thoát đột phá tiên đế cảnh giới sao cái này người trước đó chẳng qua là đơn nhất tu luyện luyện khí chạy cho nên lúc này mới không luyện ý rời đi thiên nguyên thế giới thế là liền bắt đầu nuôi cổ đem chúng ta thiên nguyên thế giới làm giao hẹ sau đó phạm là trở thành đại đế người đều sẽ bị hắn thu hoạch thôn vệ biến thành thực lực một bộ phận gien đúc hoàn mỹ l luyện thể tâm linh chạy sau đó ba cái hợp nhất thành tựu i vô địch sao thiên ngô lập tức t r ợ n mắt hốc mồm dâng lên kinh ngạc nói ta nói tiểu tử người nào nói cho ngươi ba cái hợp nhất tam đại lưu phái cùng một chỗ tu luyện lại càng dễ đột phá tiên đế cảnh giới trần lâm sửng sốt nói chẳng lẽ không đúng sao thiên ngô chọn trắng mắt nói ra dĩ nhiên không phải ba cái đ ồ n g tu c ề vai sắt cánh cái kia chính là đồ đần đến lúc đó còn đột phá tiên đế ngươi có cơ hội trở thành tiên đế lại nói dạng này tu luyện một vạn người đều không nhất định có thể theo chuẩn tiên đế trở thành tiên đế không phải người ngu là cái gì duy nhất có cơ hội trở thành tiên đế cũng chính là một môn chủ tu hai môn phụ trợ dạng này cũng có to lớn tai hại cái k i a chính là trở thành tiên đế muốn đột phá tiên đế cũng so đơn nhất tu luyện khó khăn ngàn v ạ n lần ba cái đồng tu đồ đ ầ n mới ba cái đồng tu n g ư ơ i nhìn bọn ta v u tộc có phải hay không tất cả đều là luyện thể lưu ngươi xem một chút tam đại huyền môn có phải hay không đều là luyện khí chạy ngươi đang nhìn xem đã từng tây phương giáo có phải hay không cũng là luyện khí chạy mặc dù bọn hắn có luyện thể tâm linh thế nhưng đều là phụ tu hoặc là đơn vừa tu luyện lúc nào ba cái đồng tu ba cái đồng tu con đường phía trước long đong tiểu tử Ta biết chương bốn g trăm c á năm mươi lăm nhường tâm linh sinh ra với rách người tinh lực dù sao cũng có hạn tập trung tinh thần tu luyện một môn hoàn toàn chính xác có khả năng càng đầu nhập đầu nhập càng nhiều tinh lực đi tu luyện từ đó tu luyện càng thêm nhanh gọn cùng tốc độ cao t a m môn đồng tu chẳng khác nào nắm tinh lực chia làm ba phần n à y còn không phải chính yếu nhất muốn ba cái đồng tu trong cơ thể sẽ sinh ra ba cỗ pháp lực thành tam tài chi thế thế nhưng người thân thể chỉ có một cái vô luận là tâm linh pháp lực luyện thể pháp lực luyện khí pháp lực ba cỗ pháp lực đồng thời tiến vào trong cơ thể liền muốn cố đạt được đi đến một cái cân bằng hơn nữa còn muốn ba cái so một người tu luyện không kém chút nào đột phá cảnh giới tăng cao tu vi Cứ như vậy gian nan trình độ liền sẽ ngàn vạn lần gia tăng đường đi nhầm không những mình đi nhầm cũng mang ý nghĩa thiên nguyên đại để đi nhầm vì đi ra ba cái hoàn mỹ chỉ đạo dùng thân hợp đạo thu hoạch toàn bộ thiên nguyên thế giới lãng phí m ấ y trăm vạn năm kết quả là hắn lại ngộ nhập lạc lối rõ ràng thiên ngô lời đối ẩn nút trong bóng tối thiên nguyên đại để ảnh hưởng rất lớn mặt người không ngừng biến hóa có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc mất không chế vô biên l ử a giận hủy thiên diện địa khí tức làm cho cả hư không thế mà phát ra từng đoạn tiếng nổ vang dừa tới đây là thiên đạo đang tức giận đây là thiên nguyên đại đế đang tức giận trần lâm trong lòng mỉm、cười. quyết định thêm chút lửa triệt để nhường thiên nguyên đại để tâm linh xuất hiện vết rách ngươi không phải truy cầu hoàn mỹ sao luyện khí luyện thể đã hoàn mỹ tâm linh còn kém một kia ta liền để ngươi này một kia vĩnh viễn không được viên mãn liền giống với đ ỉ n h tại sao là ba cái chân mà không phải một cái năm cái mọi người đều biết hình tam giác muốn so tứ giác hình c à n g có hơn tính ổn định tu luyện tốt nhất cản dỡ s á t thực ba cái đồng tu có một chút thiên nô g không nói tu luyện một cái lưu phái có thể trở thành tổ vu tồn tại thế nhưng không ba cái đồng tu rất khó đi đến thánh nhân cấp độ nhưng là đồng dạng sớm ba cái đồng tu nhờ ngươi con đường phía trước long đong càng không dễ dàng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn nếu muốn trở thành đại la kim tiên c h u ẩ n thánh cũng chính là tiên đế cùng siêu việt tiên đế tồn tại là người khác tu luyện vô số lần nhưng mà nếu như ngươi ba cái đồng tu vượt qua này một cửa ả i khó thành thánh c h i lộ đem một đường thẳng nói đi thì nói lại ai có thể ba cái đồng tu vượt qua cửa ả i này từ xưa đến nay vô số tiền bối đều làm qua con đường này rất xin lỗi hiện tại mới tôi h không ai thành công qua không có chỗ nào mà không phải là kẹt tại cấp thấp cảnh giới khó mà tiến thêm trần lâm rất nhanh đã nghĩ thông suất mấu chốt trong đó người khác khó khăn có lẽ chính mình lại không phải như vậy không nên quên mình còn có bạo kích trả về hệ thống pháp lực luyện thể sức mạnh tâm linh đều có thể bạo kích trả về trăm vạn lần bạo kích trả về một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần ba lần không được liền vô số lần luôn có có thể làm thời điểm đối người khác mà nói khó khăn tầm t ầ m đối với hắn mà nói con đường phía trước thông suốt đã đương nhiên vì cho thiên nguyên đại để tiếp tục một k í c h trí mạng trần lâm quyết định thêm chút lửa nhường này một mùi lửa đốt càng thêm tràn đầy một điểm quay người đối thiên ngô nói ra thiên ngô đại nhân, nói đều là thật sẽ không gạt ta nhóm đi lại nói ngươi dựa vào cái gì nói ba cái đồng tu người là kẻ ngu thiên n g ô mặc kệ tức giận không thôi hư lệnh nói ngươi tiểu tử này liền ta đều không tin có phải hay không lão tử thiên ngô là ai gió chỉ tổ vu h u ẩ n thánh đại năng ngươi thế mà hoài nghị ta trần lâm vội vàng nói xin lỗi nói thiên n g ô trưởng lão ta sai rồi ta đây không phải sơ xót sao là ngươi là siêu việt tiên đế tồn tại đã từng u y c h ấ n chư thiên vạn giới thập nhị tổ vu không người là đối thủ của các ngươi thiên mô hư lệnh nói tính tiểu tử ngươi tức t h ờ lão tử này bất quá một tia nguyên thần mà thôi bằng không ta hát cái xì hơi liền có thể phun chết ngươi trần lâm nói ra đúng đúng ta sai rồi còn không được sao v a n h không thể nghi ngờ trần lâm cùng thiên ngô đối thoại là cố ý nói cho trên trời mặt người mặt người tức giận oa oa kêu to chỉ thiếu chút nữa kêu la như sấm từng đợt tiếng nổ vang rền truyền đến bầu trời cũng vì đó biến sắc thiên địa phản g phất đều chịu ảnh hưởng một dạng chư thiên tự biến bình yên không sợ v a n h một tia chốc đột nhiên từ trên trời giáng xuống thiên p h ạ t chi lôi dùng thân hợp đạo đại biểu thiên đạo đây là nhất thường quy thủ đoạn cũng là hiện giai đoạn thiên nguyên đại để không tự mình ra tay cường h ã n nhất thủ đoạn rõ ràng lần này chỗ bùng nổ tiên h phạt chỉ lôi so với trước một lần muốn cường hắn nhiều thế nhưng trần lâm cũng không phải trước đó hắn chủ tiên kiếm nơi tay không quan trọng lôi đ ỉ n h tính là gì còn thiên phạt loại hình trần lâm không chịu trách nhiệm cười cười hết sức càng hẳn rõ hết sức miễn cưỡng đồng dạng còn hết sức tàn nhẫn không phải liền là tiên h phạt sao vậy thì tốt ta cũng tới một đợt tốt sấm xét lực lượng đô thiên thần lôi sẽ không thế nhưng tam thanh thần lôi hắn sẽ a thiên nguyên thế giới cuối cùng đẳng cấp thấp thiên phạt lôi đình uy lực cũng là có thể so với cấp mười hai tiên cấp thần lôi viên mãn uy lực mà thôi trần lâm tam thanh thần lôi chuẩn tiên đế cấp cái khác th Vi l、so、mặt người h i mặc dù sao không phải thiên nguyên đại đế bản tôn chẳng qua là một cái hình chiếu tại cường hãn tam thanh thần lôi dưới sự công kích cuối cùng vẫn là hầm mất theo mặt người buôn hội rõ ràng thiên nguyên đại đế bị tước đến tại i ế sao có thể như vậy đáng chết này là tương đương đem hắn đẻ xuống đất liệu mạng ma sát ta đến lúc này càng như vậy trần lâm phần thắng càng lớn trần lâm đối thiên ngô nói ra thiên ngô trưởng lao đa tạng thiên ngô chọn trắng mắt tức giận nói tiểu tử đừng tưởng rằng ta vừa rồi lời kia nói là cho người ta mặt đó cũng là nói cho ngươi ngươi ba cái đồng tu đường này gian nan không phải tốt như vậy đi ta sống nhiều năm như vậy còn chưa nghe nói qua có ai thành công qua thiên mô mặc dù là gió chỉ tổ vu cuối cùng thôn vệ lưu phi long linh hồn chứng cứ lưu phi long thân thể tính cách phương diện cũng ít nhiều bị nhân loại ảnh hưởng nói chuyện làm việc cũng càng thêm phù hợp nhân loại phong cách tựa h như là hiện tại một dạng nhiều một tia nhân tính kỳ thật sớm tại lúc trước thời kỳ h ư n g hoang nhân tộc vừa mới sinh ra yêu tộc săn giết nhân tộc cuối cùng nếu không phải vu tộc ra tay bảo hộ nhân tộc cũng là triệt để diệt vong một lần uống một miếng ăn nhân quả báo ứng chính là bởi vì vu tộc bực này cách làm ban đầu nên triệt để diện sạch vu tộc mới có một chút hy vọng sống vu tộc trở về với thiên nhưng cũng có thể từ thiên địa bên trong trở về thập nhị tổ vu tế đàn chính là cái này nguyên lý chẳng những có thập nhị tổ vu tế đàn thậm chí có thế giới còn có hình thiên hậu nghệ si v ư u đám người tế đàn chương bốn trăm năm mươi sáu thiên m g ô thân phận nhất mọi người yêu tộc không giống với vu tộc vu tộc là bản cổ huyết mạch biến thành bản cổ n g ã xuống sinh sút thấp theo bản cổ tinh huyết từ thiên địa ở giữa càng ngày càng ít rất khó đang sinh ra hậu duệ yêu tộc không giống nhau cỏ cây đùi đá manh thú độc trùng giang hà hồ nước tôm cá cua rùa cũng có thể thành tinh căn bản không thể diệt sạch mà chính là bởi vì yêu tộc năm đó đối n h â n tộc đ ổ sát mới có hiện tại trạm yêu trừ ma nhân tộc trở thành t i ê n địa nhân vật chính yêu tộc biến thành rết chi lấy đan an thị thức ăn trần lâm tràn đầy tự tin nói thiên mô trưởng lão cái này ngươi yên tâm ta biết nên làm như thế nào bất quá người xưa không có người thành công ta vẫn là muốn thử xem muốn thử xem ba cái đồng tu thiên mô lắc đầu không thôi nói ra tiểu tử ta cùng ngươi rất hợp duyên còn muốn lấy tương lai này một tia nguyên thần trở về bản thể mang về tin tức nhường bản thể cùng ngươi đánh một trận tiểu tử ngươi ba cái đồng tu Lúc có nào mới có thể trở thành chuẩn thành a? trần h ể t ở thành thành t chuẩn A? r lâm rối ra Tràn tới. Đầy tự tin, diếu ai? Thiên ngô cao mày nói, tay cao một mày một năm. Trần lâm tự Trần ngón dương ngô ngàn văn đầy võ không còn gì để nói nói thiên mô trưởng lão ngươi con mắt nào cảm thấy ta dội ra một ngón tay là một ngàn văn năm ta cứ như vậy k é m sao đi thiên mô trưởng lao khinh thường nói một ngàn văn năm ăn muốn ăn cái dám a ngươi biết nhiều ít người kẹt tại đại la kim tiên đúng bây giờ gọi tiên đế cảnh giới không được tồn tiến vào một ngàn văn năm ngươi có thể sao biết các ngư dân tộc tam hoàng ngũ đế tu luyện tới trần thánh cảnh giới còn được đến công đức tương trợ tu luyện bao lâu sao cái này trần lâm còn thật không biết mặc dù thiên ngô chẳng qua là một sợi linh hồn nhưng lại là viễn cổ vạn sự thông á bởi vì hắn đã trải qua những thứ này mặc dù tại vua yêu đại chiến bên trong ngã xuống nhưng lại có một chút hy vọng sống không ngừng ký sinh thôn vệ đạt được vô số trí nhớ cùng tri thức còn hiểu biết chính xác người khác không biết đồ vật thiên ngô nói ra t à m hoàng sao phục hy dù sao cũng là yêu tộc c h u ẩ n thánh truyền thế nhanh một chút tám trăm vạn năm thần nông hơn ba nghìn vạn năm hiến viên hơn hai n g h n vạn năm ngũ đế liền kem sa tu luyện đến nay hơn năm mươi triệu năm tất cả đều là tiên đế tu vi ngươi nói n h â n tộc c ư ờ n g hãn toàn bộ nhờ tam hoàng ngũ đế thiên ngô bỗng nhiên nói ra đúng rồi các ngươi nhân tộc ngoại trừ mấy vị này còn có một cái huyền đô cũng tu luyện trọn vẹn hơn một nghìn vạn năm người ta đều là một cái lưu phái tu luyện ngươi ngược lại tốt ba cái lưu phái đồng tu ngươi nói trần lâm cười h ắ t h ắ t một n ú n vai nói ra thiên ngô trưởng lão rất xin lỗi ta nói ta không phải một ngàn vạn năm thiên ngô gật đầu nói ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy một trăm triệu năm bất quá ngươi tam lưu phái đồng tu ta xem một trăm triệu năm cũng treo trần lâm tức giận nói rất xin lỗi ta có thể không có nói là một trăm triệu năm ta nói chính là một ngàn năm một năm trước thiên nô g đối trần lâm thượng hạ tỉ m ỉ dò xét một phiên sau đó nói xem ra ngươi còn không có điên sao một n g à n năm thật thua thiệt ngươi nói ra được một n g à n năm hh ắ c ắ c trần lâm lập tức có một loại kích động đến mức phát điên k i n h thường nói ngươi nhìn xem ta tại đây bên trong hứa hẹn ta trần lâm một n g à n năm chắc chắn siêu việt tiên đế thiên nô g cười ha ha lấy tuất ta chờ. bất quá thần tình kia n g ữ khí thấy thế nào đều tràn đầy trêu tức đối với trần lâm lời căn bản chính là không tin sao trần lâm cũng không thèm để ý tình huống của mình chính mình hiểu rõ hệ thống nơi tay không ngừng bạo kích còn không tin không đạt được siêu v i ệ t tiên đế tồn tại trần lâm lúc này mới nhớ tới chính mình giống như còn chưa kịp giới thiệu thiên ngô tranh thủ thời gian một thanh kéo qua thiên ngô nói ra chư vị sư minh sư tỷ ta cho đại gia giới thiệu một chút vị này thiên ngô đáp ứng tiến vào chúng ta thái ớt sơn làm trưởng lão chuẩn đế tu vi cái gì chuẩn đế mọi người một t r à n g thốt lên trần lâm tiếp lấy nắm mọi người nhất nhất giới thiệu vị này chúng ta ngọc hư tiên môn trưởng môn tô u y ê n tiểu bối tốt thiên ô gật đầu nói tô u y ê n ban đầu rất nhiệt tình thế nhưng này thân tiểu bối làm sao nghe được đều không đối trải qua thế nhưng cũng không để ý làm giới thiệu đến nam cung vấn thiên thời điểm lại là một tiếng tiểu bối lần này nhưng làm nam cung vấn thiên làm cho có chút t ứ c giận rất là không vui nói các h ạ mặc dù là chuẩn đế cơn giả thế nhưng một tiếng này tiểu bối giống như không thích hợp đi chuẩn đế lại như thế nào đều gia nhập thái ất sơn rõ ràng không bằng trần lâm sư đệ trần lâm vội và nói g n trưởng môn lao tổ các vị sư minh ta chỉ có thể nói vị này thiên ngô trưởng lao hiện tại chẳng qua là một sợi phân thân mà bản thể của hắn sống mấy chục các năm này thân tiểu bối mấy chục vạn năm lâu c ộ n đây là hạng gì tồn tại tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái t ô u y ê n nói ra đây không phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm là mấy chục ước năm chư vị chính thức giới thiệu một chút thiên ngô gió chỉ tổ vu siêu v i ệ t tiên đế tồn tại tiếp trước chúng ta quen biết hiện tại hắn chẳng qua là một sợi nguyên thần ta đem hắn thỉnh đi qua chuẩn đế sơ kỳ đến mức thực lực chuẩn đế bên trong khó gặp đối thủ đương nhiên lời nói này đến không phải thiên ngô hiện tại mà là lúc sau sau này thiên ngô cũng không phải đơn giản như vậy tồn tại chờ hắn trở thành nửa người nửa vu coi như là chuẩn đế sơ kỳ chuẩn đế cũng khó gặp đối thủ đại gia đại khái không biết vu tộc là cái gì ta có khả năng hết sức người phụ trách nói cho chư vị vu tộc là thiên địa sơ khai bàn cổ huyết mạch người sở hữu tại chúng ta n h â n tộc còn không có sinh ra trước đó liền đã tồn tại trưởng khống đại địa chư thiên vạn giới vũ trụ bá chủ nếu không phải là bị người mưu hại còn chưa tới phiên chúng ta n h â n tộc c u ộ t khởi thiên nguyên thế giới cuối cùng quá là hậu chẳng những là thiên nguyên thế giới hạ giới thế giới thậm chí tiên giới hiện tại cũng có rất ít người biết những thứ này cái gì vu tộc bàn cổ đều trở thành che giấu liền lịch sử cũng không bằng có chẳng qua là chư vị tiên đế siêu việt với tiên đế tồn tại bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện t r â n lâm một lời nói chỉ để nắm mọi người nói trận mắt h ố t mồm mặt mũi tràn đầy rung động trước đó bọn hắn còn não bổ thành mấy chục vạn năm bây giờ mới biết là vài tỷ năm thiên nguyên lịch sử mới bao lâu mấy trăm vạn năm này muốn sống bao nhiêu năm suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung t r â n lâm tiếp l ấ y tiếp tục giới thiệu c h ư vị cuối cùng là đạo lữ của mình thiên ngô t r ư ở n g lão hai vị này là đạo lữ của ta triệu nhược tịch diệu thiện tiết tử à đột nhiên thiên ngô t r ư ở n g lão nhìn chòng chọc vào diệu thiện tiết tử cùng triệu n h ư tịch vừa đi vừa về nhìn thoáng qua hít sâu một hơi nói ra hai vị nhìn xem tốt nhìn quen mặt ta trần lâm xứ sở triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử đều ngây ngẩn cả người diệu thiện tiên tử cũng không phải hết sức rung động trước đó trần lâm liền đã nói qua thân phận của nàng quan âm ứng thân quan âm tại trở thành quan âm trước đó là từ hàng đạo nhân nguyên thủy đệ tử lúc ấy vu tộc chính là toàn thịnh thời kỳ mặc dù từ hàng đạo nhân lúc ấy là tiểu bối nhận biết cũng là hợp tình lý thế nhưng triệu nhược tịch nhưng cũng nhận biết là chuyện gì xảy ra thiên mô nói ra tiểu tử ngươi lợi hại hai người này đều bị ngươi cưới được bất quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi một câu hai vị này cũng không phải hắn bản thể chờ bản thể biết thế mà gả cho ngươi tiểu tử một cái người phạm t ụ hoặc là tiếp nhận thân phận của ngươi hoặc là tiểu tử ngươi hắn phải chết không nghi ngờ chương 457, t h â n phận của triệu n h ợ c tịch trần lâm cười khổ hỏi thiên n ô trường lão còn xin ngươi cáo chi ta đạo lữ thân phận thiên n ô lắc đầu nói không thể nói không thể nói ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm hai người thân phận một cái thân phận so ta điểm thứ nhất một cái thân phận có thể là cùng ta lực lượng ngang nhau a điểm thứ nhất hẳn là diệ u thiện dù sao gió tri tổ vu cùng nguyên thủy xem như cùng thế hệ đều là bản cổ hậu duệ một cái đạt được bản khổ nguyên thần một cái đạt được bản cổ tinh huyết mà khá cao thân phận thân phận gì thiên địa sơ khai thời điểm giữa thiên địa xuất hiện trước nhất một nhóm kia đại năng giả lần thứ nhất tử tiêu cung nghe đạo nghe đạo người đỉnh phong nhất tiên t i ê n thần ma đến cùng là ai trần lâm nghĩ không rõ lắm k i ế p trước thần thoại trong tiểu thuyết nữ tính đại năng thật không nhiều hy hòa tây vương mẫu huyền minh hậu tổ nữ hoa thường hy giống như cứ như vậy mây vị nữ tử hơ hòa thường hy là hai tỷ muội xuất thân thái âm tình thái dương tỉnh cùng thái âm tỉnh phân biệt là bản cổ hai mắt thái dương tỉnh sinh ra để quân cùng thái nhất mà thái âm tỉnh sinh ra thường hy cùng hát hỏa năm đó vu yêu đại chiến thời điểm lần thứ nhất đại chiến yêu tộc đại bại đế tuấn rút kinh nghiệm sương m h u giới hợp lại phục hát n ữ hoa q u â n bằng thái nhất một lần nữa thôi d i ệ n thái cổ tinh thần dùng cái này đền bù đại trận không đủ trước đó đại trận dựa vào ba trăm sáu mươi tỉnh quân điều động sao trời lực lượng nhưng t ỉ n h quân lực yếu khó nhận sao trời lực lượng liền dùng tỉnh hạch cùng canh kim luyện chế sao trời cỏ bổ đủ ba trăm sáu mươi vị cùng cảnh giới tỉnh quân đồng tu tỉnh thần chỉ đạo lại cứ thế tôn sao trời thái dương tỉnh, thái âm tỉnh. điều động chu thiên tỉnh thần lực lượng dùng cái này có thể mức độ lớn nhất phát huy chu thiên tỉnh đấu chỉ lực đây cũng là chu thiên tỉnh lớn chừng cái đấu trận hoàn toàn trạng thái đáng tiếc là trận phát hành mà bảy trận trận bàn nhưng vẫn là so tổ vu bật học thức bản cổ chân thân hơi có vẻ không bằng mọi người một phiên phân tích phía dưới phát hiện bọn hắn yêu tộc còn không thể khống chế thái âm tỉnh điều động không được thái âm tinh lực đương nhiên thập nhị tổ vu tạo thành đều thần sát đại trận cũng là một vấn đề trừ thiên trận pháp đô thiên thần sát đại trận có thể đủ xếp vào trước ba lượt kê thế là yêu tộc liền thực hành kế ly gián đương nhiên giải quyết thái âm tinh vấn đề cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. ngay vào lúc này yêu sư côn bằng đưa ra một vấn đề bởi vì cái gọi là cô âm không giải cô dương bất sinh âm dương kết hợp mới là tạo hóa c h i đạo chỉ cần thông ra là đủ thương lượng xong tất về sau liền dùng nữ hoa làm mối mang lên xính lễ thẳng hướng thái âm t i n h đi nữ hoa đi vào thái âm t i n h gọi ra hy nói rõ với thường hy ý đồ đến khi hòa thường hy mặc dù thích thanh tĩnh nhưng cũng là biết đế tuấn cùng thái nhất húng chi cả hai v ị thái âm ngọc thỏ h ó a hình phần thuộc yêu tộc liệt kê cùng thái dương kim ô một âm một dương còn có cộng sinh tri ý cuối cùng khi hòa đồng ý cùng đế tuấn kết hợp mà thường hy cự tuyệt nữ hoa nữ hoa trở về thái dương tinh cáo chi tin tức này đế tuấn thái nhất cùng phục hy côn bằng đều mừng rỡ liền ước định ngày chiêu cáo thiên hạ phát thư mời thỉnh các lộ đại thần xem lễ hôn lễ cùng ngày ngoại trừ thập nhị tổ vu bên ngoài hồng hoang có danh tiếng bậc đại thần thông toàn viên có mặt do nữ hoa chủ trì hôn lễ nữ hoa dùng hồng tú cầu làm dẫn m ặ t hướng thiên đạo báo cáo nguyên do sự việc bởi vì thuộc thế gian đệ nhất cái q u ọ c hôn lễ thiên đạo chỉ nhãn hiện hình tại các lộ đại thần cùng thiên đạo chứng kiến giới đế tuấn hát hòa bãi thiên địa tế bản cổ hát hòa cùng đế tuấn khai sáng đón dâu đầu lệ nghỉ hậu tiên đạo h ư u cảm giác hạ xuống công đức h á t hòa đế tuấn cắc đến một phần nữ hoa cùng linh bảo đỏ theo cũng cắc đến một phần công đức hồng tú cầu hấp thu công đức về sau đại phóng hảo quang từ đó thành công đức thanh khí đương lập thiên địa nhân ba ạ c tới có thể chủ thiên địa nhân duyên thu hoạch vô lượng công đức cho nên h á t hòa đầu tiên bài xuất nữ hoa y nguyên thành thánh càng không khả năng tiếp theo là huyền minh cùng hậu thổ hậu thổ thành thánh huyền minh n g ã xuống lúc này còn không có khôi phục chỉ còn lại có tây vương mẫu cùng t h ư n hy đương nhiên tây vương mẫu cũng không phải sau này vương mẫu nương nương vương mẫu nương nương gọi giao cơ là hồng quân đồng tử tây vương mẫu là lúc ấy nữ tính tiên nhân thủ lĩnh nam tính tiên nhân gọi đông vương công đều là do lúc đại năng mấy vị này trần lâm cũng không cho rằng triệu nhược tịch là bọn hắn chuyển thế coi như là cũng là chẳng qua là hai vị này có khả năng đương nhiên liên quan tới thường hy còn có một cái tin đồn một cái nói thường hy sau này chuyển thế thành thường nga một cái nói thường nga là thường hy nữ nhi nữ nhi đều có được rồi phân tích đến phân tích đi đều cảm thấy rất không có khả năng lại cảm thấy có khả năng ngay tại trần lâm phân tích lắc đầu không thôi thời điểm thiên ngô đột nhiên nhìn về phía trần lâm trong tay quỷ dị t i n h thạch lập tức nói ra nắm trong tay ngươi t i n h thạch lấy tới ta nhìn một chút cố lực lượng này nhìn xem làm sao quen thuộc như vậy trần lâm toàn thân khai dun liền vội vàng đem quỷ dị tinh thạch đưa cho thiên ngô theo trước đó lấy được chỉ tự p h i n g ữ một chút trong tin tức đạt được một chút liên quan tới quỷ dị sinh vật lai lịch biết này chút quỷ dị sinh vật quỷ dị chỉ chủ cũng không là chủ nhân cũng không phải vô duyên vô có đạn sinh mà là bị người luyện chế khôi lỗi quỷ dị chỉ chủ khống chế quỷ dị sinh vật đồng dạng này chút quỷ dị loại tình huống này lớn có một loại ngươi bên trong có ta ta bên trong có cảm giác của ngươi thiên ngô vừa tiếp xúc với qua quỷ dị tinh thạch hệ thống thế mà vang lên keng ký chủ đưa tặng đồng môn trưởng lão thiên ngô thập nhị phẩm tiên cấp bảo vật quỷ dị tinh thạch một viên phù hợp b ả o kích trả về điều kiện có hay không b ả o kích xin nhờ ta không có ý định đưa cho hắn có được hay không được không đưa cũng phải đưa hệ thống đây là kết luận thiên ngô sẽ không trả lại cho mình quả nhiên ngay tại hệ thống vang lên thời điểm thiên ngô thế mà bóp chặt lấy quỷ dị tinh thạch cường hắn quỷ dị lực lượng lập tức tung bay ra tới hướng phía thiên ngô bao phủ đi qua đây là ý đồ đem tiên ngô cho cảm nhiệm chuyển hóa đối với điểm này trần lâm là một điểm không lo lắng thiên ngô là ai quỷ dị lực lượng mạnh hơn có vô tộc lực lượng cường hãn sao điểm này quỷ dị lực lượng cũng chính là đối phó bọn hắn cường hãn sấm xét lực lượng đều không đối phó được chớ đừng nói chỉ là vô tộc lực lượng quả nhiên nay chút quỷ dị lực lượng tiến vào tiên ngô trong cơ thể trong nháy mắt liền bị khu trục hơn nữa còn dễ dàng bị đuổi ra ngoài theo những lực lượng này bị khu trục quỷ dị tỉnh thạch triệt để không có được ai trần lâm còn có cái gì có thể chờ bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi năm vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên đế tuyệt học minh vương đại thủ hấn đây là cái gì tuyệt học minh vương là cái gì lực lượng theo trần lâm đạt được minh vương đại thủ hấn trong nháy mắt hắn rốt cuộc biết này quỷ dị lực lượng là cái gì lực lượng liền là minh giới lực lượng trần lâm nhìn về phía thiên ngô hỏi thiên ngô trưởng lão có thể cáo chi này minh giới lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra thiên ngô rất là ngoại ý muốn nói ngươi thế mà biết minh giới trần lâm lắc đầu nói ta không biết cho nên mới có câu hỏi này thiên ngô nói ra minh giới kỳ thật liền trong địa phủ bất quá nó cũng không có nghĩa là địa phủ mà là đơn độc chủng tộc địa phủ Tới là ta vũ tộc、hậu、thổ là vũ hậu mười ộ i tử thân hóa luân tám minh, không không minh, minh giới lực lượng minh tộc hồng hoang bách tộc một trong một cái nhỏ yếu mà quỷ dị trung tộc theo bi thương và trong tử vong sinh ra này quỷ dị lực lượng kỳ thật liền là minh tộc lực lượng h ắ hắc, c năm đó minh tộc bất quá là ta vô tộc phụ thuộc trung tộc sau này hậu thổ m ộ i t ử chính là thời điểm này mới khiến cho hắn tại địa phủ sinh tồn đồng thời phân chia một phần nhỏ không gian sinh tồn tự thành một giới trở thành minh giới thiên ô k i n h thường nói không thể nghi ngờ ngày này ngô lời thật sự chính là quá kinh người này nhưng đều là tam giới bí mật cứ như vậy bị bạo lộ ra rõ ràng này chút che giấu đối với mọi người tại đây đó là vui không xích thu không không thích nghe hơn nữa còn nghe say sưa ngon lành dâng lên bọn hắn trước đó làm sao biết vô tộc minh tộc quỷ dị c h i chủ quỷ dị lực lượng lại có thể là vô tộc quả nhiên bất phàm thế nhưng thiên ngô lại một lần nữa tuân ra một cái để bọn hắn phiền muộn tin tức quỷ dị lực lượng bất quá là tàn khuyết minh giới lực lượng thôi năm đó minh giới thấy ta vô tộc suy bại bị vài vị thánh người mưu hại dẫn đến cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương bằng không không quan trọng y ê u tộc há có thể là ta vù tộc đối thủ thiên đình thành lập thế mà đ ả o hướng thiên đình đáng tiếc thiên đình căn bản xem thường bọn hắn minh tộc cuối cùng bị thiên đình vứt bỏ đến mức diệt ộ c hiện tại xem ra năm đó minh giới hẳn là có người sống tiếp được còn luyện chế ra bực này quỷ dị sinh vật hh ắ c ắ c đây là tại quay dối chư thiên vạn giới trả thù năm đó bị ném bỏ cửu hận a dựa vào c h â n lâm cuối cùng là biết này người giật dây đánh được rồi thiên ô câu nói này không thể nghĩ ngờ là mở ra một cánh cửa a nói cách khác nhìn như uy hiếp toàn bộ thiên nguyên thế giới quỷ dị mối nguy trần lâm hít sâu một hơi nói ra thiên ngô trưởng lão không biết này minh vương đại thủ hấn là tuyệt học gì thiên ngô nói ra ngươi thế mà minh vương đại thủ hấn không tệ à minh tộc năm đại tuyết học chia làm hai đại c h u ẩ n thánh tuyệt học ba đại tiên đế tuyệt học dĩ nhiên minh giới tiên đế tuyệt học không ngừng tam môn thế nhưng này tam môn lại là đến gần vô hạn c h u ẩ n thánh tuyệt học minh vương đại thủ ấ n liền là này ba đại tuyệt học một trong hh ắ c ắ c không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy minh vương đại thủ ấ n tiên đế tuyệt học trần lâm biết mình không dùng đến thế nhưng nhưng cũng không phải thật không dùng đến bởi vì cái gọi là minh vương đại thủ ấ n lại có một cái lớn khả năng lớn cái kia chính là đạt được quỷ dị tinh thạch chỉ có quỷ dị tri chủ mới có một viên quỷ dị tinh thạch có thể thi triển một lần minh vương đại thủ l n mặc dù bởi vì tu vi cảnh giới giảm bớt đi nhiều nhưng phải cũng không phải cái gọi là tiên vương chuẩn đế tuyệt học có thể so đương nhiên thật luận lực công kích so tiên vương nhất kích kém xa nhưng lại có thể đủ c h ấ n nhiếp tiên h nguyên đại đế lần này đại chiến kết thúc về sau liền là quét dọn chiến trường thu nạp thi thể đem này chút đệ tử đã chết mai táng c h ọ n vẹn năm trăm ba mươi một người trong đó trường sinh cảnh m ộ ư ơ i năm người thần thông cảnh hơn ba trăm n g ư ờ i đệ tử còn lại hơn hai trăm n g ư ờ i còn bao gồm võ tông nguyên các đại sơn môn thủ tọa cũng là cơ hầu người, người man thương thương thế nghiêm trọng số lượng cũng không ít liền lấy lăng ngày qua mà nói liền kém một chút mất mạng thương thế như vậy không có mấy năm tính dưỡng phối hợp ngọc h ư tiên môn đan dược trị liệu căn bản không tốt đẹp được cho dù là thánh linh quyết cái này thần cấp công pháp cũng muốn một hai năm thời gian khôi phục đại thánh linh quyết cũng muốn mấy tháng thời gian thái ất sơn cũng có người tham chiến chết mười mấy người cũng là tiểu võ chiếu lần này thế mà hiếm thấy không có tham chiến trần lâm nghi vấn thế mà lại một lần nữa bế quan còn có trần thạch sinh cùng tiểu bạch cùng một chỗ bế quan thủ hộ võ chiếu cũng không biết nha đầu này lại một lần nữa xuất quan tu vi đặt đến mức nào mấu chốt là dài đến nhiều ít tuổi chúng sinh trở về trần lâm không có chút nào ngoài ý mến chính mình cũng có hệ thống tại thân còn có cái gì không thể nào trở lại thái ất sơn thiên nô cũng cùng đi theo đến thái ất sơn à tiểu tử ngươi không tệ à đ ồ tốt không í tá nộ đạo cổ thụ bàn đào tiên thụ đáng tiếc đều là phạm tục đồ vật này nếu là bồ đề thụ cùng bàn đào thụ cũng không tệ rồi trần lâm trận trắng mắt bồ đề thụ đây chính là tiên tiên thập đại linh căn một trong á không đúng bồ đề thụ đây là hóa thành chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ bàn đào thụ chớ đừng nói chỉ là còn không sai suy nghĩ cái gì nơi này là phạm tục thế giới không phải tiên giới không phải hồng hoang thế giới thiên ngô làm trưởng lão thân phận đặc thù do chỉ tổ vu tạm thời không nói thế nhưng hắn mặc k h á c thân phận không thể không nói một thoáng chuẩn đế cường giả cũng không thể cùng các trưởng lão khác một dạng đáy ngộ đáy ngộ muốn gần với chính mình trần lâm dứt khoát trực tiếp đặc t h ủ mở rộng dãy núi tăng lên không gian cảm giác tại chính mình ở lại chỗ trực tiếp tu kiến một tòa sân nhỏ sau đó bố trí một tòa t r ậ n pháp thái ất sơn bản thân hiện tại cũng là toàn bộ ngọc hư tiên môn linh khí đổi rào nhất sân môn so tam thanh điện ngọc hư sơn còn muốn dư giả thiên ngô nhìn một tuần đối với cái này rất là hài lòng không sai nơi này ta liền ở trần lâm gật đầu nói nếu như thiên ngô trưởng lao có gì cần cứ việc tìm ta chính là t ố t lui ra đi thiên ngô khua tay nói trần lâm cáo tử lúc này mới thật tốt cùng diệu thiện cùng triệu nhược tịch v ố t v e an ủi một phiên thiên ngô lời vẫn là đối triệu nhược tịch ảnh hưởng rất lớn tam sinh thảo chẳng qua là nhường hắn biết tam sinh tam thế nhân sinh nhưng lại không có nghĩa là lúc trước nhân sinh dựa theo thiên ngô lời giải thích b ả n thể của hắn là đại nhân vật nhưng là đại nhân vật vì cái gì không phải như là diệu thiện một dạng trở thành quan âm ứng thân mà là không ngừng luân hồi truyền thế điểm này trần lâm cũng là có một cái ý nghĩ trước đó nhớ kỹ trong truyền thuyết thần thoại ngọc đế sở d ĩ trở thành ngọc đế ngọc hoàng đại để là đã trải qua hơn 1.700 lần kiếp nạn mỗi kiếp nên 129.600 n ă m m ớ i ngồi lên trời đế vị trí này chẳng lẽ triệu nhược tịch bản thể cũng là muốn tu luyện bao nhiêu lời sau đó mới thành tựu phi phạm sự nghiệp to lớn nếu như là dạng này thân phận của triệu nhược tịch chẳng qua là rất nhiều luân hồi chuyển thế bên trong một lần khó làm trình độ so diệu thiện còn khó trần lâm cười khổ hai người đã trở thành đạo lữ của mình liền la thế tử lão bà y tứ mỗi một nam nhân đều có ý muốn sở hữu người nào cũng sẽ không đem lão bà của mình thê tử tùy tiện bị người mang đi cho dù là b ả n thể cũng không được nếu đây là phân thân ứng thân như vậy chờ chính mình cường hãn chẳng qua là nhường phân thân ứng thân biến thành bản thể bản thể biến thành tầm b ộ bọn hắn chất dinh dưỡng nhưng mà làm đến tất cả những thứ này cũng phải có một cái tiền đề cái tiêu chính là thực lực bản thân làm thực lực bản thân đạt tới trình độ nhất định cho dù là hủy diệt t h i ê n địa, d i ệ t sát hết thầy đều chuyện đương nhiên giờ khác này trần lâm trong lòng không khỏi sinh ra to lớn quyết tâm tu luyện tại tu luyện mà nay trước đó còn muốn quốc thiên nguyên đại đế này mở cửa Thế thì thiên thế nhưng, như Những đế nói nói nguyên nào? người đi lại, đại lại chương ả n đường c ế t n g i m u ố cắt n bốn trăm năm mươi chín võ chiếu xuất quan thời gian trôi qua khoảng cách quỷ dị sinh vật tính toán đi qua một tuần lễ mọi người cũng theo lần này đ ạ i chiến khói m ù bên trong đi ra ngọc hư tiên môn hết thầy đều đã bắt đầu đều đâu vào đấy khôi phục lại ngọc hư lại trận được chữa trị dĩ nhiên vì chữa trị trật pháp trần lâm không thể thiếu ra tay rồi Tiên cấp trận pháp sư, ngọc hư đại trận thăng đại nhờ Ngọc vẫn cấp cấp pháp Hư sư, lần à làm có được. thể h này h ư n g l tinh thông n h quỷ dị tri nguyên tính toán ngọc hư tuyên môn ban đầu theo lý thuyết nếu không phải vi tuyệt thiên tên phản đồ này trận pháp căn bản sẽ không bị phá cái này cũng cho đại gia cảnh tình trận pháp bị phản đồ phá quá đơn giản Đi như thế cải tạo đạt được tất cả mọi người đồng ý lúc này ngọc hư chúng người mới biết trần lâm ngoại trừ là chuẩn đế bên ngoài vẫn là coi là tiên cấp trận pháp sư thiên nguyên đại lục bao lâu không có đi ra tiên cấp trận pháp sư năm đó cũng là tam thanh đại đế mới giống như này kinh tài tuyển diễm đồng thời là thần cấp p h ù văn sư thần cấp trận pháp sư thần cấp luyện khí sư thần cấp luyện đan sư bọn hắn nhớ không lầm trần lâm còn biết luyện đan luyện khí đẳng cấp làm sao không biết ngược lại h ắ n là cũng không thấp đến mức mặt khác thật đúng là không chút biểu hiện ra ngoài phú văn phù lục kỳ thật tại luyện khí trong trận pháp cũng có biểu hiện hắn là cũng không thấp có thể so với tam thanh đại đế tồn tại tam thanh đại đế năm đó đối mặt thiên nguyên đại đế nhường thiên nguyên đại đế thúc thủ vô sách chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phi thăng mà đi trần lâm có thể làm được sao lợi tuy như thế thế nhưng cũng có người nói mấy trăm vạn năm thiên nguyên đại đế vừa mới vừa mới thân hợp đạo luyện k h í c h ả y viên mãn luyện thể lưu k é m xa cho nên mới nhường tam thanh đại đế phi thăng bất quá cũng xác nhận một điểm tam thanh đại đế s o thiên nguyên đại đế lợi hại hiện tại thiên nguyên đại đế trải qua hơn trăm vạn năm lắng đ ọ n g sớm liền trở thành vô địch tồn tại thử hỏi nhân tộc m ư ờ i t a m đế cái kia không mạnh mẽ cái kia không phải lưu danh sử s a n h cái kia không phải tại thiên nguyên trong lịch sử lưu lại bao phủ một bút phục hy đại đế hư không đại đế thần nông đại đế thái sơ đại đế giao chỉ thánh mẫu bồ đề đại đế các loại cuối cùng tất cả đều trần ở t h lâm nếu n y là biết tô viên trưởng môn đối với mình như thế không tự tin bảo đảm mắt trọn trắng chính mình nhưng là muốn diệt đi thiên nguyên đại đ ế người chính là bởi vì thiên nguyên đại đế tồn tại dẫn đến dân tộc vô thượng đại để số lượng giảm mạnh rất nhiều trần đế đều không dám trở thành đại đế thế nhưng y nguyên rất nhiều người không chịu thua có thể trở thành vô thượng đại để ai không phải kinh tài tuyệt diễm đáng tiếc cuối cùng tất cả đều ngã xuống nhân tộc được chơi ưu hái mới có hy vọng lưu lại nhân tộc mười tám đến g h e đồn những gì tộc khác mạnh hơn cuối cùng cũng khó thoát bị thiên nguyên đại để số mệnh bị diệt vong nhân tộc chiếm c ư thiên nguyên thiên đạo chiếu cố cũng làm ộ t mặt một tuần lễ võ chiếu cuối cùng xuất quan làm trần lâm lại một lần nữa thấy võ chiếu thời điểm thật đúng là bị choáng mười tám mười chín tuổi chính bảo thanh xuân tuổi trẻ tuổi tác toàn thân tản ra khí thế kinh người cổ điển cao nhã thanh xuân sống đợt dung nhan vô song khí độ phi phạm không thể so với chính mình hai người sư t ỷ kém thậm chí đều nhanh bắt kịp triệu nhược tịch cùng d i ệ u thiện cái gì n h a đầu này đi tìm thiên ngô t r ư ở n g lão đánh nhau đi trần lâm nghe được võ chiếu xuất quan rất là cao hứng thế nhưng tiếp xuống người khác hồi báo đưa hắn rơi xuống nhảy một cái n h a đầu này điên rồi đi không biết lần này bế quan tu luyện đến tu v i gì đã được chính mình bán cho vạn n h a hồ tăng thêm đổi tu thuộc về mình công pháp trước khi chúng sinh n h a đầu này có thể là tiên đế bạo kích trả về đúng thật đúng là có khả năng theo nhà đầu này trên thân bạo kích một phiên còn có thiên ngô trường lão trần lâm cười hắc hắc vỗ c h á n một cái lúc này hướng phía thiên ngô trưởng lão chỗ nào chạy tới đến ngoài cửa lại cùng trong tưởng tượng động thủ tình cảnh căn bản không giống nhau ngược lại nghe được một hồi cười ha ha tiến g tới thanh âm là thiên ngô trưởng lão chuyển đến nha đầu này thế mà n ắ m thiên ngô trưởng lao cho cười thiên ngô từ khi bại cho mình l i ê n đối với mình không có sắc mặt tốt kỳ thật trần lâm nhiều lần muốn từ thiên ngô chỗ nào móc điểm đồ tốt ra tới người ta là gió chỉ tổ vu cho dù là một sợi nguyên thần không thể được đến thiên ngô toàn bộ trí nhớ thế nhưng cũng có thể có thu hoạch đây quả thực là còn sống chuẩn thánh a thập nhị tổ vu một trong thế nhưng rõ ràng thiên ngô liền là không có chút nào lộ ra hiện tại võ chiếu nha đầu này thế mà có thể chọc cười thiên ngô t r â n lâm vừa mới chuẩn bị đi vào cửa sân mở ra chính là võ chiếu nha đầu này sư phụ sư phụ sao ngươi lại tới đây t r â n lâm hỏi ngược lại đừng hỏi ta ngươi tại sao nói nơi này tới võ chiếu cười hát hát nói sư phụ ngươi không biết người bên trong này là thân phận gì g i chi tổ vu thiên ngô à mặc dù đây chỉ là hắn một sợi nguyên thần thế nhưng bản thể của hắn có thể là siêu việt tiên đế tồn tại t r u y n thánh đệ tử trước khi trùng sinh may mắn gặp một lần còn được đến chỉ điểm của hắn thế nhưng võ chiếu nói hết lời lại phát hiện trần lâm căn bản không thèm để ý chút nào tại châu ngây ngẩn cả người sau đó tỉnh ngộ lại kinh ngạc nói sư phụ ngươi đều biết thiên thân phận của ngô đại nhân trần lâm cười nói ngươi cho rằng thiên ngô tại sao lại xuất hiện ở nơi này võ chiếu lập tức xứng sở lập tức khẽ cười nói sư phụ ngươi có phải hay không đắc tội thiên ngô đại nhân vừa rồi hắn có thể không ít nói ngươi h o ạ i hòa hoà, hoán trách ngươi trần lâm nợ nụ cười khổ lúc này năm trước đó chính mình chiến thắng hắn mới khiến cho hắn trở thành ta thái ất sơn trưởng lao sự tỉnh nói cho võ chiêu võ chiếu nhịn không được cũng cười theo sư phụ n g ư ơ i quá lợi hại n à y đều được bất quá cũng là thiên ngô đại nhân thân là gió chỉ tổ vu tự nhiên có chính mình n g ạ o khí muốn đem hắn tin phục hoàn toàn chính xác muốn đánh thắng hắn mới được thế nhưng sư phụ nói đi thì nói lại lần này người có thể là nhặt được thiện nghỉ người ta thiên ngô đại nhân vừa mới ký sinh thành công còn chưa kịp cải tạo thân thể của mình ngươi thắng cũng là thắng mà không võ trần lâm giả vờ phẫn nộ nói ngươi đến cùng là đệ tử của ai nói chuyện bừa bãi lại dám nói như vậy sư phụ người ta t u t xem sư phụ ta làm sao thu thập ngươi nói xong liền muốn giao hân võ chiếu bộ dáng võ chiếu vội vàng trốn tránh cười nói sư phụ Cũng không hưng ngươi dặn này, đệ trần ử thử ta thật tới, tin một chút. t ngay đây là ăn、ngay、nói thật tới, ngươi ngươi ngươi hỏi ngươi khác ư Sư phụ, có đồ tốt cho ngươi, trước ờ n Luyện nói chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. g Đại đồ đi, lại Chiếu rời khỏi Vũ Võ Thuật. Thể tốt ta t Phụ, cho có ra, r Ừm. lâm gật đầu đi theo võ chiếu đi vào chỗ ở của mình võ chiếu lúc này mới thần thần bí bí nói ra sư phụ ngươi cũng không thể nhường thiên n ô đại người biết trần lâm nói ra yên tâm ngươi cảm thấy sư phụ có ngu sao như vậy võ chiếu lúc này mới yên tâm xuất ra một khối vải lụa tới đưa cho trần lâm nói ra sư phụ ngươi xem đây là cái gì trần lâm cầm lấy vài lùa, vải trong c chép công tộc mày, một môn này là quyển bởi vải ghi vì vô hẳn thượng thần thông mới đúng、à? Không đúng, là công pháp luyện thể. Vũ tộc công tờ thể. thể. luyện pháp pháp là mới ầ n Lâm t r nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ trong lòng tràn đầy xúc động vô tộc đây chính là chư thiên vạn giới tối cường luyện thể pháp môn a cựu truyền huyền công dựa theo thiên ngô lời giải thích không phải vô tộc công pháp nhưng lại là tam thanh thánh nhân căn cứ vô tộc công pháp luyện thể cùng huyền môn luyện khí nguyên thần trị pháp sáng tạo có thể tu luyện ra huyền môn cường hạ nguyên thần cũng có thể tu luyện ra vô tộc biệt thế thân thể mà lại cả hai hỗ trợ lẫn nhau nhường pháp lực vượt xa cùng g a i càng thêm cô động đây cũng là hai đại lưu phái cùng một chỗ tu luyện chỗ tốt đồng d ạ n g cả hai đồng tu t hai hại cái kia chính là tu luyện quá chậm tựa như dương tiến tôn nộ g không tôn nộ g không tu luyện là bát cửu huyền công cùng cựu chuyển huyền công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng là đồng d ạ n g cả hai tu luyện tới thái ớt kim tiên cũng chính là chuẩn đế tu vị liền bị kẹt lại khó tiến thêm nữa tựa như là thiên ngô nói như vậy cần trải qua mấy ngàn vạn năm lắng động mới có thể đột phá chớ đừng nói chỉ là tại tiến một bước trở thành siêu việt tiên đế tồ tại nếu như là ba cái đồng tu cái này độ khó lớn hơn đây cũng là thiên ngô không đồng ý ba cái đồng tu nguyên nhân trần lâm lúc trước nói chính mình ngàn năm có thể thành chuẩn đế còn bị chế d ễ u một phen trần lâm nếu đạp vào này một con đường tự nhiên truy cầu cực hạ n luyện thể lưu mặc dù có tiên thiên lôi đình luyện thể t i ê n thuật luyện k h í chạy có tiên thiên bản võ thần mạ quyết thế nhưng tâm linh chạy tràn đến phổ độ chúng sinh có, có chút ó c không phối hợp tiếp tục gia tăng cả hai công pháp tình thế bắt buộc vu tộc công pháp luyện thể rất nhanh trần lâm liền bắt đầu nghiền ngẫm đọc vu tộc công pháp luyện thể chỉ có ngắn mùi hai trăm chữ nhưng lại ghi chép kỹ cảng đáng tiếc duy nhất chính là đây chỉ là vu tộc sơ cấp nhập môn công pháp l u y ệ n thể là đặt nền móng công pháp vu tộc người người có thể tu luyện lưu truyền rộng nhất công pháp cơ hồ toàn bộ hồng hoàng đều biết nhân tộc cũng bởi vậy từ trong đó cải tạo thành không ít công pháp l u y ệ n thể đều không phải cao thầm lắm trần lâm nhớ kỹ môn này công pháp l u y ệ n thể đem công pháp ném cho võ chiếu nói ra t ố t công pháp nhìn còn không sai k h e n ký chủ truyền thụ đệ tử võ chiếu vu tộc sơ cấp luyện thể thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích. kích thành công ban thưởng chín mươi chín vạn lần bạo kích trả về đạt được vu tộc đại vu luyện thể thuật có hay không nhận lấy vu tộc luyện thể thuật điểm là sơ cấp luyện thể thuật trung cấp luyện thể thuật cao cấp luyện thể thuật thiên vu luyện thể thuật đại vu luyện thể thuật tổ vu luyện thể thuật sáu cấp bậc tổ vu có thể so với c h u ẩ n thánh đại vu ngang nhau đại la kim tiên cũng chính là cái gọi là tiên đế thiên vu ngang nhau thái ớt kim tiên cũng chính là cái gọi là chuẩn tiên đế vu tộc luyện thể thuật yêu cầu hết sức nghiêm thập nhị tổ vu đại biểu mười hai phương pháp thì cũng đại biểu thập nhị bộ lạc mỗi một cái vu tộc xuất thân về sau đều sẽ phù hợp thập nhị tổ vu pháp tắc tổ tính trần lâm bạo kích trả về đại vu luyện thể thuật thuộc về thiên ngô bộ lạc tu luyện g i lực lượng đáng tiế cho đến trước mắt hắn cũng chính là đối lôi đỉnh cùng h ỏ a diễm chi lực có chỗ đọc lướt qua gió lực lượng thật đúng là không có tu luyện cũng là phong hỏa ba tiêu p h i ế n dính đến gió lực lượng có hay không tu luyện này đại v u luyện thể thuật trần lâm còn cần cân nhắc một phiên sơ cấp luyện thể thuật chỉ có hơn hai trăm chữ mà đại v u luyện thể thuật có được hai nghìn chín trăm chữ nhiều võ chiếu tiếp nhận luyện thể thuật tràn đầy tự tin nói sư phụ ta biết này luyện thể thuật kém một chút bất quá không quan hệ ta tin tưởng còn có thể thiên ngô đại nhân chỗ nào đạt được tốt hơn địa phương trần lâm cười nói ngươi này luyện thể thuật cũng không phải một điểm kém l u y sư phụ ể thuật c ngươi lại có lợi hại như thế luyện thể thuật khó trách chướng mắt đệ tử luyện thể thuật ừ thiên ngô đại nhân cũng quá hẹp hòi võ chiếu có thể là sướng đến phát rổ rồi kiếp trước nàng liền muốn có được vu tộc luyện thể thuật cuối cùng trong lúc vô tình đạt được môn này sơ cấp luyện thể thuật vừa rồi nàng biết thân phận của thiên ngô vốn định làm hắn vui lòng hy vọng có thể đạt được một môn cao cấp điểm luyện thể thuật ai biết cái này thiên ngô đại nhân liền là con vịt chết mạnh miệng không mở miệng cũng không đáp ứng b u ồ n đến chết sớm biết liền trực tiếp hỏi sư phụ của mình muốn đây chính là đại vu luyện thể thuật gió to lớn vu luyện thể thuật võ chiếu cười ha hả nói sư phụ ngươi chờ một chút ta đi ra ngoài một chuyến nói xong liền chạy ra ngoài trần lâm chỗ nào không biết võ chiếu ý tứ bất quá cũng không có ngăn cản hắn cũng muốn nhìn một chút cái này thiên ngô thấy võ chiếu trong tay luyện thể thuật thời điểm sẽ là như thế nào biểu lộ nhất định hết sức đặc sắc đi keng lôi đình luyện thể thuật lần này tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật có khả năng về hưu nói đến phong lôi tri lực có này lôi to lớn vu luyện thể thuật trần lâm ngược lại có mới ý nghĩ liên tu luyện môn này luyện thể thuật tốt liên cự luyện thể thuật cùng một chỗ tu luyện ngay tại trần lâm trực tiếp nhận lấy lôi to lớn vu luyện thể thuật n h ư n g hắn trong cơ thể đồng thời có được phong lôi chỉ lực trong né mắt thiên ngô vội vã chạy tới thanh âm chuyển tới lớn tiếng kêu la người đi ra cho ta tiểu tử ta hỏi ngươi gió to lớn v u luyện thể thuật là từ đâu trộm được ngươi làm sao lại gió to lớn v u luyện thể thuật ta hiện tại phát hiện tiểu tử ngươi càng ngày càng thân bí trước đó chu tiên kiếm thế mà còn có bực này cường h ã n công pháp rất nhanh thiên ngô liền bỏ ra trần lâm đã ngồi xuống rót một chén t r à thành thơi nhạc ai uống thấy thiên ngô tiền đến phảng phất không thấy một dạng cười hát hát nói thiên ngô trưởng lao tới nhanh ngồi thiên ngô không tệ p h i n ó i bóc nói nhảm tiểu tử ta hỏi ngươi bảo không nghe thấy sao trần lâm nói ra nghe được không phải liền là gió to lớn vu luyện thể thuật sao ta đã ngươi liền để biết vì cái gì không có khả năng biết gió to lớn vu luyện thể thuật mà lại ta không chỉ không khí hội nghị to lớn vu luyện thể thuật ta sẽ còn lôi to lớn vu luyện thể thuật võ chiếu vừa vặn ngươi cũng là tu luyện lôi đ ỉ n h tiên thuật vừa vặn lại đem môn này lôi to lớn vu luyện thể thuật, cho nói, xong, luyện thể thuật nói cho võ chiếu chương bốn trăm sáu mươi mốt lại một lần nữa đúng nộ keng ký chủ truyền thụ đệ tử võ chiếu cùng thái ớt sơn trưởng lao tiên ngô đại vu luyện thể thuật phù hợp bạo kích trả về công pháp này vì bạo kích trả về ban thưởng khởi đ ân cái này nhảy vọt quá lớn đi trực tiếp theo đại vu luyện thể thuật đạo hãm tiên kiếm ý bất quá không quan hệ đây chính là chu tiên tứ đại kiếm ý một trong so đại vu luyện thể thuật lợi hại hơn nhiều cho dù là tổ vu luyện thể thuật cũng chỉ hơi không bằng như thế công pháp có thể là chư tiên vạn giới cường đại nhất công pháp một trong kể từ đó chính mình chẳng phải là có được tam môn kiếm ý chu tiên kiếm ý hãm tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý tam môn kiếm ý mỗi người mỗi vẻ tam môn kiếm ý đều có ưu thế mà lại hắn còn có chu tiên kiếm chu tiên kiếm hắn còn có thể sử dụng đây mới là chỗ n g ô chót nhất thiên ngô triệt để bị chấn động đến tiểu t ử ngươi ta càng ngày càng nhìn không thấu trần lâm cười nói nếu như ta có thể bị ngươi nhìn thấu ta dựa vào cái gì nhường ngươi gia nhập ta ngọc hư tiên môn trở thành ta thái ớt sơn dài dà rồi thiên ngô s ư ơ n g sỏ tiếp lấy cười lên ha hả không sai tiểu t ử ngươi nói có lý không sai xem ra ta muốn tăng thêm tốc độ để cho ta cải tạo thân thể nửa ngươi nửa vu thân thể đây đã là thiên ngô có thể cải tạo mức cực hạn so vu tộc thân thể vẫn là kèm xa trần lâm sở dĩ tự tin đó là bởi vì hắn tự tin đối mặt mình chân chính vu tộc đều không e ngại còn sẽ biết sợ nửa người nửa vu thân thể sao muốn chiến liền chiên thì sợ gì một trận chiến trần lâm cười nói ta đây liền đợi đến tốt thiên ngô nói ra tiểu tử ta hỏi ngươi ngươi còn có chuyện gì g ạ t ta trần lâm một nhún vai nói ra thiên ngô trưởng lão ngươi có phải hay không về sau đừng gọi ta tiểu tử ta gọi trần lâm thiên ngô n ở nụ cười vậy thì tốt ta không gọi ngươi tiểu tử ta bảo ngươi trần lầm tiểu tử cũng có thể đi trần lâm không còn gì để nói đến mức ta có chuyện gì gặp ngươi vậy phải xem chính ngươi ta có nhiều ít sự tình gặp ngươi cũng không phải ta quyết định. thiên a quyết đ ị n t h mô nhớ mày, đây là ý gì? Trần Lâm không nói, đối thiên mô chén nói ra, nếm thử, nộ Thiên thử, mày, Lâm là đây đối gì? rót một trà tới thụ trà. ra, cười mô đạo cổ lá trà. Thiên mô dù sao cũng là thôn vệ lưu phi long linh hồn ít nhiều biết nộ đạo cổ thụ tại thiên nguyên thế giới địa vị có thể để cho người ta tiến vào võ đạo trạng thái nhiều ít người tha thiết ước mơ trước đó có thể là bị người tranh đến đầu rơi máu chảy mặc dù bực này nộ đạo cổ thụ lá trà đối bản thể hắn không đáng giá nhắc tới nhưng lại cũng có thể để cho phân thân thu hoạch không ít làm sao có thể từ bỏ đương nhiên làm lớn thiên mô nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch không sai liền làm mùi vị đắng một chút trần lâm không khỏi n ở nụ cười khổ thiên ngô trưởng lão trà này là muốn tế phẩm mà không phải giống như ngươi châu gặm m â u đơn một dạng một ngụm liền uống mà lại ngộ đạo cổ thụ lá trà là để cho người ta tiến vào đốn ngộ trạng thái đốn ngộ rõ ràng thiên ngô trưởng lão cũng không có tiến vào đốn ngộ trạng thái những một cái lông mày cái gì là đốn ngộ không hiểu được a thất bại trần lâm đối võ chiếu nói ra võ chiếu ngươi cũng uống một chén võ chiếu đã sớm không thể chờ đợi cười hát hát nói đà tạ sự phụ nói xong liền uống tế phẩm sau đó uống một hơi cạn sạch Theo bốn một hớp hạ thụ, chiếu nháy đạo này ngộ đạo cổ thụ, võ chiếu trong cổ võ màn ắ t tiến v o đ ố này g trạng thái, cả người ộ thái, tiến cả v o một cái h u n hoặc khó hiểu trần ạ n Đốn ngộ.、Một、màn này g thái. Một t r lâm có thể không phải lần đầu tiên thấy trước đó cũng bởi vì tiêu giật đốn nộ g nhường hắn bạo kích trả về đạt được nhiều lần đốn nộ g cơ hội trang một đợt bước hiện tại lại tới keng ký chủ nhường đệ tử võ chiếu tiến vào đốn nộ g t r ạ n g thái phù hợp bạo kích về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi tám vạn bạo kích trả về đạt được đốn nộ thời gian ba ngày một lần đốn nộ ba ngày trần lâm cũng bị bữa này nộ cho cho n váng lợi hại a võ chiếu đốn nộ cũng mới mười phút đồng hồ mà thôi thế nhưng coi như là mười phút đồng hồ rất rõ ràng hắn lấy được rất nhiều trước đó hắn trùng sinh trở về thời điểm đi đến hợp đạo cảnh về sau gặp lại hắn thời điểm đi đến cảnh giới hóa thần lần này gặp mặt là động huyền cảnh giới đốn nộ nhường tu vi đi đến c à n g cao một cảnh giới cái kia chính là tạo hóa cảnh đây là cái sau vượt cái trước bắt kịp vài vị sư tỷ không chỉ như thế lần này đốn nộ võ chiếu cũng không hề hoàn toàn nắm lần này đốn nộ dùng tới tăng cao tu vi mà là dùng đến để thăng thần thông của mình tu vi vừa mới đạt được gió to lớn vu luyện thể thuật cùng lôi to lớn vu luyện thể thuật. hắn nhưng không có nhập môn không giống trần lâm bạo kích trả về trực tiếp nhập môn lần này đốn nộ g đây là trực tiếp nhập môn a ba ngày đốn nộ g thời gian trần lâm dự định lợi dụng t u vi tăng lên không nhất định nhất định phải bạo kích trả về bạo kích trả về tuy tốt nhưng lại không đủ để đối với thực lực mình tới một cái thật tốt trải vớt trần lâm vừa vặn lợi dụng ba ngày đốn nộ g thời gian thật tốt trải vớt một phiên tu vi của mình cùng công pháp n h ư n g tu vi của mình càng có thể thể hiện ra phát huy ra một trăm hai mươi vi tới hiện tại kém liền là đối công pháp trải vớt cùng thể nộ không thể nghi ngờ ba ngày này đốn nộ thời gian đầy đủ lúc này trần lâm đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đốn nộ trạng thái lúc này tự nhiên là đ u ổ i người trần lâm nói ra thiên ngô t r ư ở n g lão võ chiếu không có chuyện gì các ngươi liền trở về đi ta muốn đi ngủ cái gì trần lâm t i ể u tử ngươi muốn đ u ổ i ta đi thiên ngô hầm hừ nói ta tới ngươi nơi này là nể mặt ngươi ngươi đ u ổ i ta đi ta về sau không tới nói xong liền p h ẫ n nộ đi võ chiếu nói ra sư phụ đệ tử còn có đồ tốt muốn hiếu kính sư phụ trần lâm vung tay lên nói có vật gì tốt ba ngày sau lại nói đến lúc đó vi sư tới tìm ngươi vậy được rồi võ chiếu nói ra đệ tử cũng đúng lúc đi thật tốt trải vớt một thoáng tu vi của mình lần này đốn ngộ được ích lợi không nhỏ trần lâm cười người được ích lợi không nhỏ v i sư có thể là ba ngày đốn ngộ thời gian chẳng phải là lấy được càng nhiều suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng p h ấ n à. trở lại v i ệ n nhỏ trần lâm liền mở ra đốn ngộ trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ bên trong đốn ngộ ba ngày trần lâm muốn làm ba chuyện thứ nhất trải vớt cảnh giới cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh người ở bên ngoài xem ra hắn tu luyện vài chục năm trở thành chuẩn đế cực giả mà chỉ có hắn tự mình biết hắn mới tu luyện không quan trọng mấy năm mà thôi chuẩn đế cũng không phải dễ dàng như vậy đã tới nhiều ít người cả một đời bị nhốt tại vương giả cảnh thủy t r u n g không có thể đột phá coi như là đột phá đến chuẩn đế cảnh cái nào không phải trải qua hơn ngàn năm tu luyện mà nguyên ngược lại tốt thời gian mấy năm đi đến người khác hơn ngàn năm tu luyện cảnh giới nhìn như tu vi tăng lên thế nhưng trần lâm tự mình biết mỗi một cảnh giới dạo chơi một thời gian quá ngắn không có thật tốt lắng động cùng trải vớt hắn này vẫn muốn thật tốt trải vớt cùng lắng động một phiên bây giờ lại rốt cuộc tìm được cơ hội đốn nộ ba ngày có thể so với tu luyện ba ngàn năm tựa như là võ chiếu trước đó đốn nộ ộ mươi phút đồng hồ tương đương với tu luyện m ư ơ i năm một dặng Trước ngày đốn nộ. Thứ hai, cái chính là thật tốt phụ nhìn c như không quan trọng chỉ có chân chính lúc tu luyện mới biết được bọn hắn có khả năng gia tăng ngươi thuộc tính cơ sở mà thuộc tính cơ sở có quyết định tư chất ngươi hạn mức cao nhất cùng tương lai thời gian trôi qua thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh trần lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra một vệ kim quản bắn ra như là thực chất n h ữ n g người nhất thời mở mắt không ra cảm giác ba ngày đốn n g ộ đối với trần lâm lai nói thu hoạch to lớn mặc dù không có khiến cho hắn tu vi cảnh giới đạt được tăng lên thế nhưng phương diện chiến lược đối các đại cảnh giới lý giải lại đi đến hoàn mỹ trạng thái trước đó tu luyện quá nhanh thậm chí rất nhiều cảnh giới trực tiếp đã đột phá căn bản không có đạt được lắng động nếu như nói trước đó nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bảy trăm mười phần trăm thậm chí năm sáu mươi thực lực như vậy hiện tại có thể đủ phát huy ra một trăm phần trăm thực lực tới dựa theo thiên mô lời giải thích luyện khí luyện thể tâm linh ba cái đồng tu mặc dù hắn là ba cái đồng tu nhưng lại không thể đạt thành một cái tam tài trạng thái thăng bằng không thể ba cái chân đứng thẳng lúc này lại là hoàn mỹ ba cái chân đứng thẳng bởi vì ba cái hoàn mỹ cắt hợp lại cùng nhau đến mức các đại thần thông tuyệt học hắn cũng có một cái nhận thức mới công kích mạnh nhất dùng chu tiên kiếm ý phối hợp chu tiên kiếm làm chủ cũng trở thành hắn đối mặt cường địch thời điểm chủ yếu thủ đoạn công kích một kiếm có thể đánh giết kẻ địch tại sao phải hai kiếm tam kiếm không cảm thấy phiền thoái lãng phí sao nếu như đối mặt địch nhân nhiều vậy chỉ dùng đại chu t i ê n kiếm ý tốt môn này kiếm ý không bằng chu tiên kiếm ý uy lực nhưng lại cũng so ra kém chu tiên kiếm ý tiêu、hào. môn này kiếm y chủ nhân trần lâm đại khái có thể đoán được mấy phần đông hoàng thái nhất đương tưởng rằng đông hoàng thái nhất người mang tên i thiên trí bảo đông hoàng trung kỳ thật bản thân cũng là một cái kiếm đạo cao thủ mà môn này đại chu thiên kiếm y kỳ thật liền là theo chu thiên tinh đấu đại trận bên trong diễn hoa tới trần lâm khi lấy được một phần năm chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận trận đồ về sau đối đại chu thiên kiếm y lý giải cùng lĩnh nộ đều đi đến một cái cảnh giới t o à n mới mà đang là dựa vào cái này cảnh giới tuần mới trần lâm có thể nói là ba ngày đỗ nộ chân chính khiến cho hắn đối sau này đường có một cái rất tốt quy hoạch trở thành v u thượng đại đế dùng bách Thế đến lúc đó tại cùng thiên nguyên đại đế một trận chiến nếu như nói trước đó đối với cùng thiên nguyên đại đế một trận chiến còn có nhất tuyến kiến kỵ như vậy hiện tại đã không sợ hãi có chẳng qua là nắm tất cả thần thông tu luyện hoàn toàn chờ đợi thiên nguyên đại đế xuất thủ thời điểm liền là hắn diệt đi thiên nguyên đại đế thời điểm bởi vì một khi hắn cùng thiên nguyên đại đế khai chiến mang ý nghĩa có khả năng hắn biết bay thăng mà đi hắn phi thăng cũng là đơn giản nhưng là đạo lữ của mình đệ tử của mình hắn muốn trước khi đi đưa bọn hắn đoạt đường một ngày vợ chồng cả đời vợ chồng một ngày sư đổ cả đòi sư đồ nếu bọn hắn là, vợ chồng, là sư đồ không có khả năng bỏ xuống bọn hắn mặc kệ hắn phải bị nặng tiến lên mang theo bọn hắn cùng một chỗ thành t i ể u phi phạm sự nghiệp to lớn trần lâm kéo ra hệ thống bảng đối với mình thế lực xem như có toàn nhận thức mới Ký chủ, trần lâm. Tư chất, chất, Cảnh cảnh chuẩn thiên tộc chiến lược chân cấp thiên thần thể chất, thượng giới, thập nhất giới, đỉnh phong, thiên thế nhân hàng thứ nhất, thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất.、Ngày、phụ, thiên Trần Tư tiên tiên đẳng. nguyên nguyên Ngây đẳng Lâm. ma m giới, giới, giới giới đại đạo đệ đế đạo võ xếp xếp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 tiên tiên bản võ thần ma quyết cực hạn đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyện pháp lực thay tăng 1,962 lần thâm linh bí pháp thâm ma bí điện cực hạn công pháp gió to lớn v u luyện thể thuật cảnh giới tiểu thành công pháp lôi to lớn v u luyện thể thuật cảnh giới tiểu thành đồng thời sinh ra phong lôi c h i lực mặc dù thể chất vẫn là tiên tiên thần ma thể chất nhưng lại nhiều một tia phong lôi chỉ lực chờ hai môn luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn tất nhiên sẽ để cho mình tiên tiên thần ma thể chất biến thành tiên tiên báo tác thần ma thể chất cứ như vậy mời h tính chân chính thần ma thể chất thần ma cũng có đặc tính thì như thập nhị tổ vu thì như đệ tuấn thái nhất bọn họ đều là lựa đặc tính một cái tam túc kim ô một cái hôn đ ộ n hòa linh lại tỷ như phục h y n ữ ớ o a một cái sáng tạo một cái tạo hóa thiên địa hôn đ ộ n tứ linh hôn đ ộ n hòa linh hôn đ ộ n thổ linh hôn đ ộ n phong linh hôn đ ộ n thủy linh thân thông phổ độ trung sinh chu tru tiên kiều ý lục tiên kiều ý hãm tiên kiều ý cựu phẩm công đức kim liên pháp minh vương đại thủ thân nhất khí hóa tam thanh chỉ pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ đại chu tiên kiếm thuật sáu chiêu hợp nhất đại thánh linh quyết tiên vương vọng kỹ thuật nhất trường kinh tuyển nhãn vô lượng thọ trải qua thông linh tiên thuật tam thanh tần lôi h tiên tiên trước đó liền đạt được chu tiên kiếm ý cùng lục tiên kiếm ý hiện tại nhiều h á m tiên kiếm ý còn kém tuyệt tiên kiếm ý tứ đại kiếm ý liền tập hợp nếu quả thật có thể tề tựu tứ đại kiếm ý trần lâm tin tưởng mình thế lực tất nhiên sẽ tăng lên một đoạt giải còn có liền là đại chu tiên kiếm thuật lục môn hợp nhất còn kém tam môn một khi dung hợp mặc dù so hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận kém nhiều nhưng lại cũng là một môn hiếm có kiếm đạo ít nhất chư thiên vạn giới kiếm đạo có thể đi vào mười vị trí đầu liệt kê lại nói c ử u phẩm công đức kim liên pháp chia làm hai cái giai đoạn kim liên c ử u phẩm công đức c ử u trọng lúc này kim liên đã đi đến c ử u phẩm giai đoạn công đức mới đi đến tứ trọng một khi c ử u phẩm kim liên c ử u phẩm công đức môn vô thượng thần thông này lập tức đi đến tiên đế cấp độ trận pháp phong hưng trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận lập tức mười tuyệt trận t ă n môn hoàn toàn trận pháp đây đối với này trần lâm mới thật sự là niềm vui ngoài ý theo trần lâm xuất quan triển lộ gia dọa người khí thế trong nháy mắt gió nổi mây phun nhận nguyện tảm h đạm toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc lần này trần lâm không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng trông tránh mà là hoàn toàn trạng thái buộc phát ra chính mình thế lửa tới đạt được chu tiên kiếm đạt được càn c u n đ ỉ n h tăng thêm lần này đối với thực lực mình trải b ớ t trần lâm tự tin có thể đánh với thiên nguyên đại đế một trận kỳ thật trước đó đạt được tiên vương nhất kích hắn liền có lòng tin một đòn g i ế t chết thiên nguyên đại đế thế nhưng không biết vì cái gì hắn ở sâu trong nội tâm luôn có một cái ý niệm trong đầu tại nói với chính mình này tiên vương nhất kích không đến cực kỳ trọng yếu thời điểm tuyệt không sử dụng trước đó phòng bị tiên h nguyên đại đế hiện tại xem ra căn bản không cần phòng bị tiên nguyên đại đế mình bây giờ liền tự tin có thể chiến thắng hắn sở di không đậu thủ vì đệ tử của mình cùng đạo lữ phụ trọng tiến lên cần bọn hắn vì thế làm ra lựa chọn chính xác nhất xuất quan thiên địa dị tượng lại đã sớm kinh động đến chính mình mấy cái đệ tử cùng thông môn trưởng lão liên thiên ngô lão tiểu tử này thế mà đều ẩn nút trong bóng tối xem xét tình huống trần lâm tiểu tử này chiến lược lại tăng lên thiên ngô quả là nhanh bị điện giật kinh ngạc chính mình một tuần lễ cải tạo thân thể công tác còn gánh nặng đường xa muốn hoàn toàn cải tạo thành chính mình hài lòng nửa người nửa vô thể chất ít nhất cần thời gian một năm một tuần lễ có thể làm gì trên lệ càng lúc càng lớn lúc này thiên ngô là chuẩn đế sơ kỳ tuy thân thể cải tạo hoàn thành thực lực tăng lên một đoạt g i i thế nhưng cảnh giới lại c ầ n thân thể cải tạo hoàn thành mới có thể tăng lên bất quá không quan hệ một năm sau tại thật tốt giáo huấn tiểu t ử này một chậu trong lòng lập tức sinh ra một sợi cường hãn tự tin sao chính mình là ai chính mình có thể là gió chi tổ vu thiên ngô ha ha ha thiên ngô trong nháy mắt tâm tư linh hoạt lo âu trong lòng để xuống thiên ngô biểu tình biến hóa có thể là bị trần lâm nhìn ở trong mắt nhìn xem hắn rời đi nhìn xem hắn theo rung động đến tự tin lại làm cho trần lâm nhịn không được bật cười bất quá này vô tộc ý chí chiến đấu cô động tri pháp kỹ xảo chiến đấu thai n é n tri pháp quả thực để cho người ta trông mạt h è m cùng thiên ô đại chiến đây là thiên ngô bởi vì thân thể nguyện ý không phát huy ra ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu tình hồ dưới thật có thể phát huy ra đến chính mình thật đúng là không nhất định đánh thắng hắn vũ tộc chiến thiên đấu địa chiến lược vô song bằng không dựa vào cái gì thành làm bá chủ nhất là lưu truyền rất rộng ngũ đại đại vu không nói những cái khác hình thiên đại vu đánh giết c h u ẩ n thánh h ạ tiên si vưu đại vu đối mặt rất nhiều t i ê n thần trong đó không thiếu c h u ẩ n thánh tu vi các phương đại năng rất nhiều t i ê n thần càng là trả giá đau đớn đại giới mới đem đánh giết bọn hắn bằng vào cái gì bằng vào liền là cường hãn thân thể ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu trông mà thèm về trông mà thèm thế nhưng hiện tại cũng bất lực cao ít nhất ngươi bây giờ đi tìm thiên ô người ta căn bản sẽ không chín ngươi hiện tại mấy cái đệ tử trưởng lão đều ở trước mắt thấy trần lâm hít sâu một hơi nói ra các ngươi đều tới không sai thạch sinh tiểu bạch cũng tới sư phụ thái thượng trưởng lão đúng trần lâm hiện tại từ nhiệm thủ tọa vị trí chức vụ liền là thái ất sơn thái thượng trưởng lão thái thượng hoàng y tứ trần lâm gật đầu nói tới thật đúng lúc ta vừa vặn gần nhất đạt được một môn công pháp chuyển thụ cho các ngươi trần lâm dự định tăng lên riêng phần mình năng lực khôi phục đại thánh linh quyết đây chính là thánh linh quyết bạo kích về còn được đến đại đạo kim tiên đẳng cấp khôi phục pháp thuật đây là một môn đặc thù tiên thuật lúc này trần lâm liền đem đại thánh linh quyết truyền thụ ra ngoài mấy cái trưởng lao truyền thụ cho là thánh linh quyết đệ tử là đại thánh linh quyết keng chúc mừng ký chủ truyền thụ năm vị trưởng lao thánh linh quyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo kim tiên đẳng cấp tiên thuật một môn tự lành tiên thuật trần lâm nhấn m ạ n nhịn không được chọn trắng mắt nay tự lành tiên thuật so đại thánh linh quyết kém xa gần g được à bất cứ chuyện gì đều không nhất định là thuận buồn xuôi gió nếu gân gà vậy liền gân gà được rồi keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố t h i ê n tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên võ chiếu trần thanh sinh tiểu bạch đại thánh linh quyết công pháp này là bạo kích trả về ban thưởng bất quá bởi vì là bảy cái đệ tử đạt được gấp bảy ban thưởng đạt được đại đạo tiên vương đẳng cấp sinh sinh tạo hóa quyết đây là đại thánh linh quyết tiến dài phiên bản tại đại thánh linh quyết trên cơ sở tăng lên năm mươi phần trăm pháp lực tốc độ khôi phục tăng lên năm mươi phần trăm thương thế tốc độ khôi phục tăng lên năm mươi phần trăm lực phòng ngự t h u ấ t công pháp bất quá chân chính nhường trần lâm chủ ý vẫn là tiểu bạch thế mà cũng được xếp vào trong hàng đệ tử nhớ được bản thân giống như không có thu tiểu bạch làm đệ tử đồng thời liền ban thưởng cũng không có đạt được bảy cái đệ tử chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể thu tiểu bạch làm đệ tử trần lâm hai mắt sáng lên đối tiểu bạch nói ra tiểu bạch ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta thuần thú tiên thuật dưới tác dụng một câu nói kia đồng dạng tại tiểu bạch trong lòng vang lên tiểu bạch thuần huyết bạch trạch siêu cấp thần thú bình thường cùng võ chiếu cùng trần thạch sinh quan hệ tốt nhất nhìn xem hai người đều có sư phụ trần lâm người sư phụ này còn như thế yêu thương hàn nhóm trong lòng không hâm mộ là giả một mực đều nghĩ đến nếu như ngày đó trần lâm thành vì sư phụ của mình thì tốt biết bao a hiện tại mộng tưởng thành sự thật tiểu bạch vui không xếp thu lập tức ốn lượn chân trước hướng phía trần lâm liền quỳ xuống đ ố i trần lâm liền đập ngẩng đầu lên tốt đi tiểu bạch hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta trần lâm cái thứ tám đệ tử tiểu sư đệ cố thiên tuyết đám người không không kính hỉ chính mình lại có một cái tiểu sư đệ tiểu bạch đối với tiểu bạch một mực cùng quan hệ bọn h ắ n rất tốt tại coi như thân nhân mà không phải sùng vật nhất là biết người ta là thuần huyết bạch trạch huyết mạch cao quý không thể so tiên thiên ma thần tư chất thượng đẳng kém ai có thể hơn được tương lai thành tựu không thể đoán trước cho dù là v õ chiếu cũng không dám cư xá bạch trạch đây chính là vừa thành niên liền thành tiên thêm chút tu luyện liền là tiên đế tồn tại người nào có thể cùng s á n h vai ai có thể nói này nói kia tiểu bạch cũng vui không xích thu đối mấy người một một túi người chào dạng như vậy hiển nhiên một cái tiểu nhân tinh keng chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thuần huyết bạch trạch phù hợp thu đồ đệ yêu cầu đưa tặng thu đồ đệ gói quà lớn một cái ban thưởng m cũng k hết trả sức phong phú nhưng đều là tâm tính phương diện miễn cưỡng không có trở ngại mà tư chất lại không được tốt lắm thuần huyết mạch trạch liền không đồng dạng đ ặ t ở chư thiên vạn giới đó cũng là cấp cao nhất tồn tại chương Trạch tâm tính cũng tính được là không sai. cũng đ ợ c là k h bốn trăm sáu mươi bốn quy tắc pháp thuật bạo kích bạo kích thành công ban thưởng trăm vạn lần bạo kích thủ đồ gói quà lớn bạo kích thành công ban thưởng chu tiên trận đ ổ ha ha ha chu tiên trận đ ổ đây là chu tiên trận đ ổ trần lâm vui không x í c thu tốt quá tốt rồi chu tiên kiếm trận một người bột kiếm sắt lục trí bảo b ố là làm làm trận trận trận bàn, trận bàn năm k i đó thông tin chiến bại mặc cho vài vị thánh nhân lấy đi chính mình chu tiên kiếm trận vì cái gì đó là bởi vì hắn có chu tiên trận đồ nơi tay có thể tùy thời triệu hồi ra chu tiên tứ kiếm tới đương nhiên chính mình muốn hay không luyện hóa chu tiên trận đồ cũng thử triệu hoán chu tiên tứ kiếm c trước đó vui sướng trong nháy mắt tiêu tán được a xem ra là đi không được đường tắt thế nhưng lần này bạo kích cũng xem như khiến cho hắn chỗ trước đó hắn thi triển chu tiên kiếm chu tiên kiếm ý pháp lực một lần tiêu hao một nửa hiện tại có chu tiên trận đồ tiêu hao lập tức biến thành một phần một mươi mà lại chu tiên kiếm liền cùng càn không đỉnh một dạng c Chu nếu như nói trước đó hắn có lòng tin nhất kiếm hạ gục thiên nguyên đại đế hiện tại sao hắn có lòng tin nhất kiếm đánh giết thiên nguyên đại đế thậm chí một giới thân kiếm đủ có thể khiến thiên nguyên thế giới phá thoái truyền thụ các đại đệ từ đại thánh linh quyết là bước thứ nhất bước thứ hai liền là gia tăng phòng ngự lực huyền quy t i ê n thuật đây là trần lâm lựa chọn truyền thụ cho đệ nhị môn tiên thuật thập nhị phẩm tiên cấp pháp thuật thả thân thể ở vào bất biến phòng ngự cơ chế tùy thời phòng ngự bất luận cái gì công kích đều trước muốn công kích phá tầng này huyền quy thủ hộ trần lâm liền là h ắ n kẻ thu lợi gia tăng đệ tử lực phòng ngự tăng lên đệ tử căn bản tu vi k h e n ký chủ truyền thụ đệ tử cố t h i ê n tuyết thẩm linh l u n g tạ thanh sơn thẩm quyên võ chiếu trần thanh sinh tiểu mạch thập nhị phẩm tiên thuật huyền quy tiên thuật phù hợp bạo kích trả về ban thưởng này tiên thuật vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi thất đại đại Đạt được đại đạo quả nhiên c lại là gần cả trần lâm đại khái hiểu rõ thật ra thì lần thứ nhất bạo kích trả về là trăm vạn lần bạo kích trả về lần thứ hai cái gọi là đồng giá trao đổi so lần thứ nhất chỉ có hơn chín phần một mươi bạo kích trả về mà bảy người chồng chất tương đương với tăng lên gấp bảy gấp bảy bạo kích trả về về sau lấy được tăng lên một cái cấp bậc cũng chỉ là đồng loại hình thần thông trong tiên thuật kém nhất một cái một cách tự nhiên liền đối với hắn mà nói có chút g ầ n g ả sử dụng kiên tròn tiên thuật còn không bằng dùng càn k h ô n thức loại hình pháp bảo bất quá lần này hắn là vì tăng lên đệ tử tu vi cùng chiến lược không phải tăng lên chính mình đối với hắn mà nói các phương diện đều đi đến đ ỉ n h phong khuyết điểm duy nhất liền là ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đây là gặp được tiên ngô về sau ý thức được không có gặp được tiên ngô hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này hôm nay mà nói trần lâm nghĩ đến trí tôn thần quyền dung hợp cùng một chỗ nhân tộc tối cường quyền pháp siêu việt tiên đế tồn tại thế nhưng đơn nhất cũng ra nhưng cũng là lợi hại quyền pháp đệ nhất quyền vương đạo sát quyền là thần cấp quyền pháp quyền thứ ba để đạo thần quyền là tiên cấp quyền pháp quyền thứ tư tiên đạo thánh quyền là đại đạo chân tiên quyền pháp quyền thứ năm thánh đạo đạo quyền là đại đạo kim tiên quyền pháp thứ sáu quyền lục đạo luân hồi quyền là đại đạo tiên vương quyền pháp mà lại cả hai hợp nhất quyền pháp uy lực tăng gấp đội trước bốn quyền hợp nhất liền là đại đạo tiên vương đẳng cấp quyền pháp năm quyền hợp nhất liền là tiên đế đẳng cấp quyền pháp năm quyền hợp nhất liền là siêu việt tiên đế quyền pháp có thể tách ra có thể dung hợp môn quyền pháp này uy lực có thể tưởng tượng được môn quyền pháp này vừa v ẫ n thích hợp bọn hắn lúc này trần lâm đem môn quyền pháp này truyền thụ cho bọn hắn theo quyền pháp bị truyền thụ bọn hắn lập tức liền đạt được tăng lên cực lớn kiếm pháp có đại chu thiên kiếm pháp quyền pháp có trí tôn thần quyền làm trần lâm đem trí tôn thần quyền cố vô song vô đối nghe đồn năm đó tam hoàng ngũ đế vì sáng chế môn quyền pháp này tốn hao to lớn công phu này mới đem sáng tạo ra đến vẹn vẹn môn quyền pháp này uy lực to lớn liền có thể đủ diệt sát hết thể kẻ địch nhất là cuối cùng một quyền quyền mợ luân hồi dùng hợp quyền pháp cũng có thể dùng một quyền làm chủ năm quyền phụ trợ chỉ lộ theo trí tôn thần quyền bị trần lâm truyền thụ cho mọi người mọi người cũng đều lâm vào thật sâu trong tu luyện quyền pháp chỉ đạo hoàn toàn mới đệ nhất môn chân chính trên ý nghĩa có thể quyết phân thắng thua tu luyện cả đời quyền pháp hoàn chỉnh trí tôn thần quyền uy lực không thể so với hoàn chỉnh đại chu thiên kiếm thuật kém lúc này đại chu thiên kiếm thuật mới lục môn kiếm pháp mà trí tôn thần quyền lại là một môn hoàn chỉnh quyền pháp chỉ là điều này là có thể nhìn ra được trí tôn thần quyền so đại chu thiên kiếm pháp càng có uy lực uy lực không đủ chính là môn quyền pháp này không phải tiên nhân không khả thi dương hiện tại chỉ có thể tách ra thi triển cứ việc dặn này y nguyên uy lực vô xong n h ấ trần là lục lâm tại tiếp thu được môn này quy tắc chi lực trong né mắt cả người đều trở nên quái dị hướng về quy tắc thuật vận mệnh triệu hoán nay phải gọi không khác biệt triệu hoán mới đúng nói cách khác khi hắn gặp được kẻ địch có thể thi triển môn này triệu hoãn thuật không khác biệt triệu hoãn trong phạm vi nhất định người mạnh nhất vì chính mình chiến đâu thời gian cũng có đối phương so thực lực mình mạnh yếu bao nhiêu tới quyết định trừ phi là tu vi cao hơn chính mình ba đẳng cấp bằng không căn bản không có khả năng thoát khỏi chương bốn t r ư ơ i năm đế lộ lần thứ ba cơ duyên nói cách khác hiện tại nhập môn cảnh giới vận mệnh triệu hoãn thuật quy tắc pháp thuật có thể triệu hoãn toàn bộ thái huyền v ự c chuẩn đế trung kỳ dùng trở xuống c ự n giả vì đó sử dụng một khi triệu h o ã thân bất do kỷ như khôi lỗi ra lệnh một tiếng thậm chí không tiếp phụ mẫu thành thủ sư đồ bất hòa so ngươi tu vi đáy bị triệu hoàn tới trừ phi là chết không phải đều sẽ một mực chấp hành mệnh lệnh của ngươi so ngươi tu vi cao cao hơn một cấp bậc cấp khống chế một giờ cao hai cấp bậc khống chế, chế nửa giờ cao ba đẳng cấp khống chế m ư ờ i phút đồng hồ đương nhiên đây là nhập môn cảnh giới tiểu thành cái kia chính là vượt cấp bốn cái cảnh giới có thể t r i ệ u hoán chuẩn đế hậu kỳ khống chế thời gian cũng thay đổi thành hai giờ một giờ nửa giờ m ư ờ i phút đồng hồ cảnh giới đ ạ i thành vượt cấp năm cái cảnh giới có thể chịu hoán chuẩn đế đình phong khống chế thời gian biến thành đường à y hai giờ một giờ nửa giờ m ư ơ i phút đồng hồ chuyện ả n giới này liền là gian lận a mình bây giờ nhảy vọt bảy đẳng cấp có hay không có thể triệu hoán đến đại đạo trần tiên mà lại đối phương còn không có lực phản kháng chút nào bất quá thiên nguyên thế giới còn giống như không có trần tiên cũng là thiên nguyên đại để một cái vô thượng đại đế chính mình nếu là tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn có phải hay không liền hắn đều có thể triệu hoán lợi hại trần lâm hai mắt sáng lên bất quá triệu h o á n tới làm gì không ai đánh thắng hắn triệu h o á n đến cùng ngươi sinh tử đại chiến đáng tiếc hướng về quy tắc thuật a hiện giai đoạn có chút g ầ n cả thế nhưng đặt vào tiên giới về sau thật đúng là nói không chừng là một môn lợi hại thần thông còn có một chút cái kia chính là pháp thuật này có chút đắc tội với người công kích phòng ngự khôi phục trên cơ bản xem như nhường mấy cái đệ tử thực lực tại một đoạn thời gian rất dài có khả năng đạt được bước tiến giải, điều kiện tiên quyết là thật tốt tu luyện như thế lại qua ba ngày trần lâm cũng nắm lần này đoạt được thật tốt chê cười một phiên nhất là đối hướng về quy tắc thuật nghiên cứu đây chính là thánh nhân mới nắm giữ hướng về quy tắc thuật mặc dù gần cả cơ sở thế nhưng cũng không đại biểu vô dụng vận dụng thật tốt cũng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi nhưng vào lúc này thô huyên chuyển tới một tin tức lần thứ ba đế lộ cơ duyên tới tiến vào thiên môn là cần linh hồn một khi đế lộ xuất hiện đều sẽ có được tin tức ngọc hư tiên môn tự nhiên có đệ tử đạt được những tin tức này chỉ có địa điểm không có cụ thể là cái gì cơ duyên cũng muốn đi mới biết được liền giống với thiên nguyên thiên đình võ đạo cổ thụ một dạng đế lộ mở chín lần cơ duyên ba lần trước cơ duyên đều là giống nhau lần thứ tư cùng lần thứ sáu cơ duyên bị chia làm vô số phận một phần nhỏ người cơ duyên làm u ố n thông c ậ n tranh đoạt mà lần thứ bảy đến lần thứ chín cơ duyên lại là không giống nhau quyết định có hay không thành đế cơ duyên ngay tại cuối cùng này g ba lần ai cũng đoạt không tránh được đương nhiên mối nguy cùng kỳ nộ g cùng tồn tại rất nhiều người vì thế vẫn lạc tại các đại cơ duyên bên trong vô luận là thiên nguyên bảo kho vẫn là ngộ đạo cổ thụ cuối cùng đều vô số người nga xuống lần này cơ duyên lại là tại đông hải thiên nguyên thế giới chín đại cơ vực đông hải ở vào thái huyền vực phía đông nhưng lại cùng thái huyền vực không nối liền cùng một chỗ mà là cùng trung vực nối liền cùng một chỗ vào chỗ tại trung vực phía đông trung vực trên cơ bản là mặt khác bắt vực về sau cũng không thua bao nhiêu đi đông hải trần lâm lúc này làm ra quyết định lần này không chỉ hắn muốn đi hắn còn dự định để cho mình mấy cái đệ tử cũng đi cố thiên tuyết thẩm linh Lung, tạ thanh sơn cùng thẩm q u y ê n đến mức võ chiêu trần t h ạ c h sinh tiểu bạch để ở nhà tốt cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung đều là tạo hóa cảnh tạ thanh son cùng thẩm quyên đều là động huyền cảnh không trải qua sinh tử không trải qua gặp chắc trở một mực sống ở hắn cánh chim đời sau cũng khó khăn có thành tựu lần này cũng nên là để bọn hắn lịch luyện một phen hắn không sớm thì m u ộ n muốn trước bọn hắn một bước phi thăng mà đi đến lúc kia nhất định phải dựa vào chính bọn hắn trần lâm quyết định tự mình ra tay hỏi thăm một phiên triệu lược tịch cùng diệu thiện tiết tử cuối cùng bọn hắn không có tính toán đi tới chỉ một lần bế quan đột nhiên xuất quan cũng không có để bọn hắn triệt để dung nhập tam sinh thảo lực lượng đây cũng là tam sinh thảo thai hạ i chỗ bằng không thần kỳ như vậy năng lực chẳng qua là thần cấp linh dược mà không phải thập nhị phẩm tiên cấp tiến dược nhất định phải cần phải từ từ luyện hóa dung hợp này ba sức mạnh của sự sống đông hải mấy ngày nay đông hải thế lực khắp nơi đột nhiên nhiều hơn lúc trước mặc dù có bảy đại dị tộc liên quân ngăn cản thế nhưng tại thiên môn hạ lưu lại l à c ấn người số lượng cũng không ít mà lại một chuyến mười mười chuyến trăm mặc dù không có đế lộ chỉ dẫn chưa chừng có chí thân bằng hữu lẫn nhau cáo chi a mấy lần trước cơ duyên là căn bản không đạt được mà lại chân chính nguy hiểm cũng tại cuối cùng mấy lần cá nhân cơ duyên chỉ có tại thiên môn lưu lại lạc ân người mới có thể đạt được trần lâm cũng mang theo chính mình mấy cái đệ tử cùng một đám ngọc hư môn người đến mỗi một cái quỷ dị sinh vật trong cơ thể đều có một viên quỷ dị tinh hoạch quỷ dị sinh vật theo thiên ngô làm sao biết kỳ thật liền là minh tộc cánh tay trong cơ thể ẩn chứa bán thành phẩm minh giới lực lượng minh giới không phải địa phủ tử vong chỉ lực mà là vong linh lực lượng hoán hận lực lượng mà những lực lượng này mặc dù đều là mặt trái lực lượng nhưng lại có thể hữu hiệu rèn luyện linh hồn tăng cao tu vi thậm chí so yêu ma lực lượng tác dụng lớn hơn ẩn chứa lực lượng càng mạnh thời gian m ộ ư ơ i ngày đầy đủ rất nhiều nhân tu vì đến đến lớn tăng lên t ă n g thêm trải qua sinh tử đại chiến tâm linh đạt được hoàn thiện chỉ là đ i ề u này là có thể nhìn ra được tâm linh lực lượng đối một người tu vi cảnh giới có nhiều sức ảnh hưởng lớn hơn hai trăm n g ư ờ i trong đó hơn một trăm n g ư ờ i đều là hợp đạo cảnh giới nay hơn một trăm n g ư ờ i bên trong lại có người bình thường là hai lần chiêu thu đệ tử gia nhập ngọc hư tiên môn người tiến vào tiên môn diên phần mình tu luyện vương phẩm tả hữu c ô n pháp thực lực đạt được to lớn tăng lên thế nhưng muốn đột phá hóa thần lại là một năn đề c u ố không biết nhìn xem hết sức lạ lẫm theo ta được biết một mươi đại tiên môn là không có những người này đến mức thánh địa giao chỉ thánh địa nữ tử chiếm sáu thành nếu quả thật muốn xuất hiện hơn hai trăm linh người chí ít có hơn phân nửa là nữ tử thái sơ thánh địa đã trở thành lịch sử đại lôi âm tự tất cả đều là đầu chọc chương bốn trăm sáu mươi sáu thâm hại đế thành các ngươi điều này cũng không biết sao đây chính là tân tấn mười đại tiên môn một trong ngọc hư tiên môn có người liếc mắt một cái liền nhận ra ngọc hư tiên môn đám người ngọc hư tiên môn đây không phải trần lâm chuẩn đế đại nhân chỗ tiên môn sao ngọc hư tiên môn bởi vì trần lâm chuẩn đế đại nhân được xếp vào mười đại tiên môn theo ta thấy này đều thấp mặc dù không có bài dành ta cho rằng xếp hàng thứ nhất không quá đáng chút nào linh hót có người nhịn không được đối với người này châm chọc khiêu khích dâng lên cái này người không có chút nào sinh khí ngược lại khinh thường nói ta liền định hót lại như thế nào ta là n ị n h hót ta có bản lĩnh làm n ị n h hót các ngươi liền n ị n h hót đều không bản sự làm ta có thể đập trần lâm đại nhân mông ngựa ta cao hứng ta tự hào không thể không nói n ị n h hót cũng có đẳng cấp cái này người là thuộc về cao giai đẳng cấp mau nhìn vậy có phải hay không trần lâm đại nhân có người chỉ tiên môn mọi người phía trước nhất người hỏi không phải trần lâm đại nhân thoạt nhìn mới hơn hai mươi tuổi cái này người ít nhất hơn năm mươi cái này người ta biết gọi dương vô địch là ngọc hư tiên môn nhất truyền tạo hóa chân quân dương vô địch trơ mắt nhìn võ tông nguyên tử vong chính mình thiếu chút nữa cũng bị giết l i ề u mạng c h é m giết may nhờ đầu tiên là diệu thiện xuất hiện tiếp theo là trần lâm kịp thời trở về không chỉ không có việc gì ngược lại lần này còn tu vi đạt được b ộ t phá một thân tu vi thế mà đi đến tạo hóa đ ỉ n h phong trước đó trần lâm vừa mới bắt đầu lúc tu luyện hắn là tạo hóa sơ kỳ trần lâm chứng đạo c h u ẩ n đế phản hồi thiên địa hắn trở thành tạo hóa trung kỳ trần lâm giảng đạo trở thành tạo hóa hậu kỳ lần này bỏ mình rèn luyện thành cựu tạo hóa đình phong cũng trở thành lần này đế lộ cơ duyên ngoại trừ trần lâm bên ngoài đệ nhị người dẫn đầu trần lâm tại Và nhưng vào lúc này bọn biển đột nhiên xuất hiện thao tiên h sóng lớn hơn trăm mét cao một cái to lớn thân ảnh loáng thoáng xuất hiện tại sóng lớn bên trong hư hảo mà hư giả từ lúc mới đầu hư hảo đạo cuối cùng chân thực mọi người này mới nhìn rõ ràng thao tiên h sóng lớn bên trong bóng người to lớn đến cùng là cái gì đây là một tòa thật to thành trì vàng sơn lộng lẫy lộng lẫy bốn phía mười tám căn lập trụ mỗi một cây lập trụ thượng đô điều khắc một nhân vật uy vũ b a đạo khí thế bức người chấn áp toàn bộ thành trì mà tại thành trì ngay chính giữa là một cái to lớn bóng người cao tới trăm mét túi đầu ngẩng đầu toàn bộ thành trì là thâm hải đại đế trời ạ là thâm hải đại đế đây là thâm hải đế thành thâm hải đế thành một tòa kiến tạo tại trên đại dương bao la thành trì trôi nổi trên biển lớn không ngừng biến hóa vị trí của mình thâm hải đại đế nhân tộc mười tám đế một trong xếp hạng thứ m ộ ư ơ i nói là cùng thanh l i ê n đại đế một dạng có được yêu t ộ c huyết mạch rồi lại cùng thanh l i ê n đại đế không giống nhau thanh l i ê n đại đế vốn là vạn cổ thanh l i ê n dùng vô thượng đ ể con bí p h á p c h u y ể n thế chủng sinh mà nghe nói thâm hải đại đế có long tộc huyết mạch dĩ nhiên cái này long tộc huyết mạch cũng không phải thật sự chân long hậu duệ mà là hắn lúc còn trẻ trong lúc vô tình đạt được một gốc một g theo m à thành t ự u long tộc huyết mạch thành t ự u đại đế sự nghiệp to lớn cũng đúng lúc là như thế mới có thể l à c ấn t i ê n tâm không bị thiên nguyên đại đế thôn p h ệ mà là chờ lúc tuổi già bất tử tiên được cũng không chỉ là sống lại một đời cũng đồng dạng có thể giúp hắn tăng lên tư chất bản thân hắn là bình thường tư chất một viên chân long bất tử dược nhường hắn trở thành chân long tiên thể mà thâm h ả i đế thành là thâm h ả i đại đế kiến tạo thành trì mà m ộ ư ơ i tám căn lập trụ bên trên m ộ ư ơ i tám người giống liền là hắn trở thành vô thượng đại đế về sau tùy tùng hắn m ư ơ i tám tôn vô thượng trần đế nghe đồn thâm hại đại đế, tại sau khi chết, thâm hải đế thành liền chìm vào đáy biển lần này cơ duyên lại có thể là thâm h ả i đế thành nơi này không chỉ trôn giấu thâm h ả i đại đế truyền thừa còn có hắn mười tám vị tùy tùng truyền thừa nơi này truyền thừa thậm chí so thiên nguyên bảo kho không kém cõi chút nào từ xưa đến nay vị thứ nhất đại đế là thiên nguyên đại đế vị thứ hai là tam thanh đại đế vị thứ ba liền là vị này thâm h ả i đại đế tiếp nối người trước mở lối cho người sau trấn kinh thiên nguyên đáng tiếc hắn công tích vĩ đại chiến tích của hắn chỉ có thể đập vào đệ thập nhất bởi vì hắn chú trọng chính mình có người nói hắn vì tư lợi làm người đa nghi kinh doanh thế giới của mình mặc kệ phía ngoài c h ế c sống Cũng có người nói hắn thứ â thâm n long cũng long thành được vinh dự thiên nguyên thế giới 5 đại bảo một trong. có tộc mạch, tộc thích được lam, bảo bảo giới huyết thừa tham thu thập vật, thế t hải khố h kế đế đại ưa dự nhất liền là thiên nguyên b ả o kho cái thứ hai liền là thâm hải đế thành ai ra lại có thể là thâm hải đế thành xuất thế cho dù là trần lâm lúc này đều bị chấn động đến mặc dù hắn người mang vô thượng trí bảo nhưng là ai có sẽ ghét bỏ bảo vật của mình nhiều trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý động muốn đi vào thâm hải đế thành trên mặt biến dị tượng kéo dài bùng nổ ai nấy đều thấy được dị tượng không phải một chốc sẽ kết thúc dị tượng như thế đã sớm kinh động đến toàn bộ thiên nguyên thế giới các người nói lần này tiên điệu dị tượng có phải hay không tràn đầy quỷ dị Dị tượng như thế rất nhanh liền có người phát hiện không đúng trải qua địa phương quỷ dị cái gì quỷ dị thâm hải đế thành xuất thế không nên kinh tiên h động địa sao tự nhiên cũng có người lo đ ế m thế nhưng đưa ra dị nghị người lại lắc đầu nói ra điện tịch ghi đi chép thâm hải đế thành không phải lần đầu tiên xuất thế thế nhưng trước đó một lần xuất thế lạng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện sợ bị người ta biết lần này lại phảng phất là sợ người khác không biết một dạng thiên điệu dị tượng đã sớm kinh động đến thiên đ i ệ bất kỳ người nào đều trước tiên cảm ứng được này chẳng lẽ không phải mấu chốt của vấn đề chỗ có ở đây không đúng á thiên địa dị tượng này quá quỷ dị lời nói chuyện mở lập tức đạt được vô số người hưởng ứng l i ê n trần lâm lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc lên ngầm đầu v n g thiên thản nhiên nói là n g ư ờ i sao thiên nguyên đại đế lần này ngươi lại đang dở trò quỷ dị tượng như thế đã sớm kinh động đến vô số c h u ẩ n đế đế lộ mở đối bọn hắn đồng dạng là cơ duyên thâm hại đế thành đây chính là thiên nguyên thế giới năm đại bảo khố một trong trước đó thiên nguyên đại đế bảo khố xuất hiện n h ư n g rất nhiều phụ cận thế giới t r u y n đế vương giả không thể đi vào thiên nguyên thế giới hối hận không thôi vì thế dồn dập đi vào thiên nguyên thế giới lần này bọn hắn phát hiện bọn hắn làm ra trong đời nhất quyết định chính xác chuẩn đế truyền thừa thì thôi bất quá là dạy hoa trên g ấ m thế nhưng thâm h ả i đại đế lại khác biệt không chỉ đại đế truyền thừa chủ yếu nhất là hắn có được chân long bất tử dược bọn hắn không cầu lại sống một thế chỉ cầu thu hoạch chân long t i ê n thể t i ê n thể thành tiên chỉ tư nếu như nói chuẩn đế đại đế không nhất định thành tiên thế nhưng có được chân long t i ê n thể đó là nhất định có khả năng thành tiên chân tiên kim tiên là hàng thật giá thật tồn tại rất nhiều thế giới liền tồn tại chân tiên cùng kim tiên trần lâm lúc này ẩn nút trong bóng tôi nhưng cũng nghe được cách đó không xa mấy cái bên ngoài đại đế nghị thuật h p một mà nghị luận vừa vặn liền là hắn chư vị lần này thiên nguyên thế giới nước rất sâu cũng nên cẩn thận nhất là trần lâm cái này người sợ là chúng ta ở đây cùng một chỗ hợp lại mới là đối thủ của hắn nói chuyện chính là âm tổn lão nhân ninh phụ lúc trước tại thiên nguyên bảo trong kho từng có giao thủ một cái tô thiển nữ một cái viên phong một cái vương nặc một cái ninh phụ chương bốn t r ư ơ i bảy long xa vương nặc cùng viên phong đều đã thân t ổ n hại mà tô thiển nữ cùng ninh phụ còn sống ninh phụ lời cũng không có dẫn tới một đám chuẩn đế chú ý ngược lại từng cái chẳng thèm nó g tới tràn đầy t r n g trọng âm thi lão nhân ngươi chẳng lẽ là sợ hãi ha ha ha thế mà sẽ biết sợ một cái thổ dân ở đây chuẩn đế cái nào không phải riêng phần mình thế giới bá chủ lòng tự tin bạo dạp chiến lược mười phần thiên nguyên thế giới một cái bị thiên nguyên đại đế áp chế thế giới chưa từng từng sinh ra tiên nhân thiên đạo bị người áp chế thế giới thành cũng tiên h nguyên bại cũng tiên nguyên thiên nguyên đại đế tồn tại nhường thế giới khác đại đế không dám bước vào thiên nguyên cũng chính vì hắn tồn tại rất khó sinh ra vô thượng đại đế tại bên ngoài rất nhiều thế giới đều nắm thiên nguyên thế giới gọi là thổ dân khinh thường trâm trọc duy chỉ có ninh phụ hơi nết khoẻ môi lên lên, trên mặt lóe lên một vệ nụ cười ý vị thâm trường tới lần này địch nhân lớn nhất nhất nên chú ý đối tượng liền là trần lâm trần lâm quá cường hãn ninh phụ cáo giả số n g mấy ngàn năm cái gì triệu chứng chưa thấy qua biết này chút chuẩn đế b á chủ từng cái coi trời bằng vùng xem thường thiên nguyên thế giới người tăng thêm không có trải qua bị trần lâm hoảng sợ thực lực chỉ phối vận mệnh cho nên đối trần lâm cường hãn không có rõ ràng nhận biết tự nhiên cũng xem thường trần lâm ninh phụ muốn chính là cái này hiệu quả chờ thâm hải đế thành mở ra các người đi t r e o chọc trần lâm ngăn chặn bộ pháp của hắn mình có thể thừa cơ trước một bước tiến vào thâm hải đế thành thu hoạch truyền thừa không thể không nói tính toán của hắn k h ô n khéo tới cực điểm cho dù là trần lâm lúc này tránh nút trong bóng tối cũng không khỏi không đội phục cái này ninh phụ dương hưu thật đúng là công hiệu hắn cũng không hề tức giận thâm hải truyền thừa hắn cũng chính là có hứng thú mà thôi chủ yếu nhất là có thể làm cho mình đệ tử cùng ngọc hư môn người đạt được liền tốt thâm hải đại đế hoàn toàn chính xác cường hãn nhân tộc mười tám đế bên trong xếp hạng thứ m ư ơ i một nếu không phải là người phẩm còn như long tộc tự mang tham lam, chỉ biết chính mình nguyên nhân. bài danh chỉ sợ muốn hướng bên trên bài danh mấy cái bài vị cái này ninh phụ cũng là cáo giã dị tượng tại tiếp tục càng ngày càng nhiều người đến trần lâm cũng là lần đầu tiên thấy đại lôi âm từ người dùng đại nhật như lai、like、vì danh đương nhiên đại lôi âm từ các triều đại chủ trị đều dùng đại nhật như lai、like、vì danh thiên nguyên thế giới tam đại chuẩn đế đại nhật như lai、like、xếp hàng thứ nhất không chỉ như thế coi như là toàn bộ thiên nguyên thế giới hết thẻ chuẩn đế cộng lại hắn cũng xếp hàng thứ nhất hình thể hơi mập vẻ mặt tươi cười ngây thơ chân thành người nào nhìn đều sẽ bị hắn nụ cười hấp dẫn chuẩn đế hậu kỳ tu vi thông qua tiên vương vọng khí thuật cùng càn long quyết tác dụng dưới trần lâm rõ ràng nhìn ra được này đại nhật như lai một mực tại áp chế tu vi không phải hắn tùy thời có thể dùng trở thành đỉnh phong trần đế đại lôi âm tự sở dĩ cường thế liền giống với năm đó tam thanh thánh địa đều có một môn siêu việt tiên cấp công pháp thẳng tới tiên vương đẳng cấp công pháp tồn tại đại lôi âm tự chính là cái kia vô thượng phật công như lai thần trưởng như lai thần trướng trần lâm biết một môn siêu việt tiên đế công pháp hết thảy mười chiêu mà đại lôi âm tự chỉ có bảy chiêu thiếu khuyết mấu chốt nhất ba chiêu cứ việc dặn này y nguyên có khả năng thấy đại nhật như lai cường hãn ngay tại trần lâm chú ý đến đại nhật như lai thời điểm đại nhật như lai phảng phất cũng cảm nhận được trần lâm tồn tại đối trần lâm phương hướng một mặt mỉm cười chấp tay hành lễ hơi hơi t ú i lầu trào không hổ là dùng đại nhật như lai làm hiệu có có chút tài năng lần này có trò hay để nhìn đại nhật như lai lợi hại thì lợi hại thế nhưng trần lâm thật đúng là không để vào mắt mau nhìn thâm hải đế thành xuất hiện thiên địa dị tượng kéo dài d ò n dã ba ngày cuối cùng thâm hải đế thành ngừng lưu tại trên mặt biển sóng cả tam biến vòng phòng hộ cũng đi theo tàm biến tất cả mọi người nhìn trước mắt trên biển cự thành bị choáng liếp nhìn lại khổng lồ vô cùng vàng son lộng l â y lộng l â y kiến trúc càng là cao cấp đại khí hiển thị rõ cao quý khí thế có thể tưởng tượng thâm h ả i đế thành năm đó vì sao lại được vinh dự trên thế giới đẹp nhất thành trì một mực bị bắt trước chưa từng bị siêu việt cái này là thâm h ả i đế thành tất cả mọi người kéo dài đến mười giây đồng hồ cuối cùng có người phản ứng đầu tiên thân hình lõe lên phi tóc hướng phía thâm h ả i đế thành bay đi ta đều thấy chóng cháy vô à này thâm h ả i đế thành truyền thừa đang ở trước mắt ta thế mà không biết đi tranh đoạt đại gia nhanh sông đi trễ truyền thừa bị người cho đoạt tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng lại hướng phía thâm hại đế thành liền vào tới bao quát ngọc hư tiên môn mọi người thế nhưng bọn hắn vừa hướng phía thâm hải đế thành vào tới lại bị trần lâm cho ngăn trở một thanh âm tại mỗi người bên thai vang lên trước án binh bất động không có ta phân phó không chính xác đi tới thâm hải đế thành phía trước có nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm gì mặc dù trong lòng mọi người nghi hoặc thế nhưng lời này là trần lâm nói ra được ai cũng không dám phản đối mọi người dồn dập nghe theo trần lâm phân phó đứng tại chỗ trở về sau đón lấy bên trong phân phó vâng mắt thấy trước hết nhất một nhóm người liền muốn vọt tới thâm hải đế thành đột nhiên theo thâm hải đế thành phía trước đột nhiên toát ra một đạo thông tin của nước một t ấ m huyết b u ồ n đại khẩu xuất hiện ở trước mặt mọi người trước hết nhất hướng phía thâm hải đế thành mà đi đ á g người nhất thời không có phản ứng lại trực tiếp bị một t r ư ờ n g này huyết b u ồ n đại khẩu cho nuốt vào trong bụng thậm chí liền kêu thảm đều không phát ra liền trở thành món ăn trong bụng không tốt là long sa nghe đồn thâm hải đại đế năm đó liền nuôi một con rồng cá mập chuyên môn thủ hộ thâm hải đế thành không nghĩ tới mấy trăm vạn năm đầu này lòng s a y nguyên tồn tại long sa ẩn chứa chân long huyết mạch tỉnh xa tiến hóa tới kính sa danh x ư n g chư thiên vạn giới lớn nhất cá mập lớn nhất cá thể thân g i i đạt hai mươi m thể trọng lớn nhất đạt hơn hai vạn cân vì loại cá chỉ quan nắm giữ một cái rộng chừng một năm mét miệng mười mảnh lọc a n mảnh bên trên ở trong chứa ba trăm ba trăm năm mươi bại thật nhỏ răng một khi bị nuốt vào trong bụng trực tiếp cắn thành hai đoạn sau đó nuốt trong bụng không đến ba giây đồng hồ hẳn phải chết không nghĩ ngờ mà long sa lại là năm đó cùng một chỗ cùng thâm h ả i đại đế dùng chân long bất tử dược kính xa đạt được bất tử dược tiến hóa trở thành long sa thân dài cũng thay đổi thành hai trăm l i n trọng đại hai trăm n h vạn cân đây mới thật sự là quái vật khổ miệc càng là đi đến tháng một năm năm mươi m tựa như là như núi nhỏ trong miệm che kín răng mà lại thế mà rất lớn tiêu hóa công năng này mới là chủ yếu nhất có khả năng mấy chục năm không ăn không uống sinh mệnh lực c ưng ạnh thực lực cứng hãn nhìn lên tu vi đi đến c h u ẩ n đế thế nhưng tại trong biển rộng cho dù là vô thượng đại đ ệ đều đối với hắn đau đầu không thôi ngọc hư tiên môn mọi người thế mới biết vì cái gì trần lâm muốn ngăn cản bọn hắn từng cái lòng còn sợ hãi này nếu là bọn hắn chạy nhanh một chút một đầu tiến đụng vào lòng s a trong miệng chết không thể phá đ á n g sợ là còn trở thành bị thực vật lòng s a vừa xuất hiện l i ề n lập tức đối mọi người bày ra công kích miệng t o như chậu máu mở ra đợi thứ hai ăn uống phải biết lần này tìm kiếm cơ duyên người không chỉ có riêng là trần đế vương giả không ít tạo hóa động hư cảnh giới hóa thần cảnh giới trường sinh người ở đâu là long s a đối thủ long s a miệng há ra lập tức đem những người này cho một ngụ nuốt xuống